Quy 1 chương 757, trời sinh lãnh tụ. Rốt cuộc đi tới đội bóng tập huấn này, bởi vì Vương Quang đã xuôi nam đến học Phật đại học đi công việc thủ tục nhập học, Tô Đông sẽ để cho Manchester City cho mình an bài một người tài xế. Hết cách rồi, dù là đến bây giờ, hắn còn không có thời gian đi thi một quyển bằng lái. Vô số đã hạ quyết tâm, nhưng vô số lần cũng chen không ra thời gian. Cái này đã trở thành trung quanh hắn bạn bè, thậm chí còn truyền thông cùng người hâm mộ nhạo báng hắn tiêu điểm. Trước thậm chí có truyền thông nhạo bán hắn, nếu như tại điều khiển xe hơi phượt diện, có hắn ở sân bóng bên trên 1 phần phú, Tô Đông cũng không đến nỗi lạc tới bây giờ liền xe cũng sẽ không mở. Thật sự là quá xem thường người. Nhưng hết cách rồi, thật không biết lái xe. Đến cả gì tỉnh tổng thời điểm, rõ ràng thấy được công nhân viên trong mắt cất dấu nét cười. Không kỳ quái, đoán chừng Manchester City đội một trồng, cực kỳ hiếm hoi một không biết lái xe người, chính là Tô Đông. Cũng sẽ không thực sự có người cầm chuyện này tới chuyện tiếu Lâm hắn, càng nhiều chỉ là coi hắn là làm Tô Đông trên người nhỏ khuyết điểm, cái này ngược lại để cho hắn trở nên còn có thân hòa lực, dù sao không có người nào thích một hoàn mỹ không một tì với người, không phải sao? Dọn sách đi vào phòng thay đồ thời điểm, Tô Đông rất dễ dàng liền tìm tới chính mình tủ quần áo. Nhưng chân chính đưa tới hắn chú ý không phải tủ quần áo, mà là ở phòng thay đồ trên vết tường, dán đầy các loại bất đồng chiến thuật sơ đồ cùng chạy chỗ đồ. Tô Đông Dơ lên bao, đi tới những bản vẽ này trước mặt, kiên nhẫn quan sát. Mấy lần trước đi tới cả dị tỉnh tổng lúc, hắn cũng đi tham qua phòng thay đồ, nhưng cũng chưa từng gặp qua những bản vẽ này, cái này đã nói lên, những thứ này đều là Guardiola cùng huấn luyện viên tổ mới vừa vừa mới chuẩn bị đi ra, toàn bộ đều là hắn đối Manchester City chiến thuật dự định. Bản vẽ trong rõ ràng ngọn cờ mỗi một cầu thủ nhiệm vụ, chạy chỗ cùng chuyền đường, đánh như thế nào phối hợp, chạy thế nào, chạy đến chỗ nào tiếp ứng, lại hướng nơi nào chuyền. Đây tuyệt đối là Tô Đông bản thân nhìn thấy qua, nhất tỉ mỉ chiến thuật bản vẽ. Khỏi cần phải nói, liên vẹn vẹn chỉ là vẽ ra những bản vẽ này, chính là một hạng đại công trình. Khó trách Guardiola đội một huấn luyện viên tổ cần nhiều người như vậy. Chiến thuật an bài phải như vậy tỉ mỉ, chi tiết chỗ càng là theo đội thập toán tầm ý, như vậy vấn luyện viên trưởng Tô Đông cũng trải qua, đó chính là Berniet, nhưng Guardiola cùng Berniet điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở, hai người lý niệm không giống nhau. Berniet rất được Italy bóng đá ảnh hưởng, trong xương chạy xuôi phòng thủ gen. Hắn cuối cùng sẽ trước hết nghĩ đem đối thủ chiến thuật cho khắc chế đi xuống, Guardiola thời là rất được Hà Lan bóng đá toàn công toàn thủ gen ảnh hưởng, trong xương là tôn sùng tấn công. Tô Đông có một lần ở UEFA đụng phải Van Gaal, cùng hắn trò chuyện lên qua rất nhiều, bao gồm Guardiola. Van Gaal đối Guardiola ấn tượng cũng là cực tốt, nhưng hắn cho là Guardiola cùng cùng nhân bị xạ rất tương tự, hai người trong xương đều có một loại cố chấp, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Guardiola có chấp là ở hắn muốn cầu thủ giữ vững tuyệt đối lý tính cùng tỉnh táo, hoàn mỹ thi hành chiến thuật của hắn, mà bị Ansa phong phú hơn có cái tình, tuy nói đối cầu thủ yêu cầu cũng là cực cao nhưng không hề khắc khe với cầu thủ. Từ cá thể hội tụ thành toàn thân, Guardiola đội bóng có ý tứ nhất chính là ổn định, nhưng thiếu hụt một loại kích tính cùng huyết tính. Có lẽ, Guardiola cho là, hàng đội bóng không cần những thứ này, là tốt rồi giống như Benitez. BN sa đội bóng tràn đầy kích tính cùng huyết tính, nhưng thiếu hụt ổn định. Cụ thể đến mùa giải trước Manchester City, Van an liền cho là, Guardiola đội bóng lý niệm phi thường tốt, ý tưởng cũng phi thường vượt mức quy định, nhưng luôn là giữ vững một loại tiến công tư thế, thậm chí ở trận ép lúc đều là tràn đầy xâm tính, chỉ khi nào trận trận không mở ra cục diện lúc Không thể không chọn lựa phòng thủ tư thế thời điểm, Gadiola đội bóng làm phi thường hỏng bét. Nói đơn giản một chút, Gadiola đội bóng sẽ không phòng thủ. Gadiola loại này lối đánh ở trong giải đấu sẽ rất đáng yêu, chỉ cần đội bóng thực lực tổng hợp so với đối thủ xuất sắc hơn, hắn liền cơ bản có thể phát huy ra phải có trình độ, lại bằng vào ổn định mà siêu chắc chuyển khống chế bóng chiến thuật đi đánh bại đối thủ. Nhưng là, nếu như đến cường cường đối thoại, có là giống như Champions League đấu loại trực tiếp như vậy mấu chốt số trận trồng, đối thủ không sợ ngươi chuyển không chế bóng, thậm chí bọn họ tấn công cũng có thể buộc ngươi không thể không phòng thủ thời điểm, Guardiola ở phương diện phòng thủ chưa đủ chỉ biết lộ rõ, cho nên hắn mới như vậy khẩn cấp cần ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi ở, có thể công phá đối phương khung thành, chế tạo ra uy hiếp, là có thể tận lực giảm bất loại này không thể không. Phòng thủ số lần, rất gì đối thủ đầu nhập tấn công tài nguyên cũng sẽ diện rộng giảm bớt. Vào giờ phút này, đứng ở phòng thay đồ vách tường trước mặt, Tô Đông nhìn trước mắt đây quả thực có thể nói mê cung bình thường chiến thuật bản vẽ, hắn cảm thấy đầu đều có chút lớn cũng cảm thấy Guardiola thật vô cùng vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên, Vanga Akan cùng bị ẩn cũng giống vậy phi thường lợi hại, nhất là Vanga Akan. Phải biết, bị ẩn xạ nhất xung bái chính là Vanga Akan Azad, thậm chí bị ở Argentina thất bại 3313 trận hình, liền là muốn học Vanga Akan Azad. Ở chỗ này nhất định phải nói một câu, trận hình loại vật này thuần túy chỉ là vì phương tiện người bình thường đi nhận thức cùng cảm thụ đội bóng chiến thuật, thực tế ở sân bóng bên trên, không có ai sẽ hoàn toàn dựa theo chiến thuật trận hình tới biên bài cho đứng cùng chạy. Bình vô thường thế, nước vô thường hình, nói chính là cái đạo lý này. Vanga An đội bóng trong xuất hiện gì cả, Mujinho cùng Guardiola ba vị huấn luyện viên trưởng, có lẽ sau này sẽ còn lục tục xuất hiện, mà hắn ở Barca làm huấn luyện viên nhìn như thất bại, nhưng trên thực tế, Tô Đông đụng phải rất nhiều người, đối ga An đánh giá đều là cực cao, đây cũng là hắn có thể nhị tiến nguyên nhân. Nhưng đáng tiếc, có quá phức tạp hơn nhân tố, đưa đến ga An ở Barca làm huấn luyện viên cũng không thành công, hơn nữa hắn cùng Cờ Ju ấp quan hệ phi thường hỏng bét, hai người tương hỗ là cựu địch, vì vậy Vanga An ở Barca cũng rất khó chiếm được phương công nhận. Ở Tô Đông thu thập xong vật, lúc đi ra Vừa đúng liền thấy Ga Diola cùng Bở Gị Dịch Sở Tẹn đám người tại sân huấn luyện vừa nói chuyện. Thấy được Tô Đông thời điểm, hai người không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia, Tô Đông chính là sớm nhất đi tới trụ sở huấn luyện, bây giờ làm đội trưởng, tới sớm hơn cũng bình thường. Ta nghe nói, người gần đây cái này 2 3 ngày, liên tiếp hẹn không ít cầu thủ gặp mặt. Bở Gị Dịch Sở Tẹn quan tâm hỏi. Tô Đông làm như thế, cũng không có gạn câu lạc bộ, thậm chí cái khác cầu thủ phương thức liên lạc cũng cũng còn là Bở Gị Dịch Sở Tẹn cho. Nên thấy cơ bản cũng thấy. Tô Đông cười nói, những thứ này tương lai các đồng đội cũng còn tính là nể mặt, Tô Đông gọi điện thoại tới mời Bọn họ cũng đều phó ước, bởi vì thời gian có hạn, Tô Đông cũng không có biện pháp đem tất cả mọi người đều nhất nhất hẹn ra đơn độc gặp mặt, tạm thời chỉ có thể hẹn những thứ kia đội một cầu thủ quan trọng, về phần cái khác cầu thủ chỉ có thể lại chờ đợi thời cơ, hoặc là ở tập huấn trong lúc đơn độc trao đổi. Cho chuyện thế nào? Bởi kỳ gìt sở kẹn quan tâm hỏi, Gadiola cũng giống vậy mà quan tâm nhìn Tô Đông, hắn biết, Tô Đông đội trưởng này thành bại, đối ảnh hưởng của hắn cũng là cực lớn, thật sự nếu không có thể đem đội bóng bệnh thành một sợi dây thừng, Manchester City mùa giải mới cầm đầu đi theo truyền thống tứ đại gia tộc, cùng với Tottenham Hợp vừa, Everton chờ đội bóng đấu sống chết tạm được, đại gia thẳng thắn nói, không khí cũng tương đối hòa hợp, không ít người đã đối mặt bày tỏ ủng hộ ta sau này công tác. Tô Đông vừa cười vừa nói, xem ra lòng tin 10 phần. Từ Tô Đông trong thần sắc, bởi vị Giật Sở Tiễn cùng Gadiola đều có thể cảm nhận được tiến triển thuận lợi. Mà điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy thật bất ngờ. Trước kia Tô Đông trước giờ không có làm qua đội trưởng, thậm chí ngay cả đội phó cũng không có làm qua, có thể nói ở lãnh đạo đội bóng phương diện là không có chút nào kinh nghiệm. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bọn Giật Sở hôm nay mới đặc biệt đi tới cả Giật tổng, liền là muốn cho Tô Đông ga. Thật không nghĩ đến. Tô Đông liên tiếp tổ hợp quyền đánh bợ ghi gì sở tẹn cùng Gaviola bọn người cảm thấy giật mình. Nhất là gần đây những ngày gần đây, hắn liên tục hẹn gặp đồng đội, chủ động cùng đồng đội câu thông trao đổi, đây không thể nghi ngờ là phi thường có lực hành động. Thử hỏi, lấy Tô Đông giờ này ngày này, ở thế giới bóng đá địa vị cùng sức ảnh hưởng, hắn ra mặt, ai có thể cư tuyệt? Đừng nói là Manchester City loại này không có siêu sao đội bóng, coi như là ở siêu sao tụ tập Bernu, Barcelona cùng Real Madrid, nếu như Tô Đông ra mặt, cái nào siêu sao có thể tự tuyệt? Thật sự là trời sinh lãnh tụ a. Cái này còn chỉ chỉ là một bắt đầu, vạn lý trường chinh bước đầu tiên bé tiếp còn muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp công việc của ta, ta nói lên thân mời các ngươi muốn tranh thủ thời gian giúp ta lạc thật xuống, vội vàng làm, không phải ta bên kia đáp ứng đồng đội chuyện, làm không được, ta đội trưởng này cũng mất mặt." Tô Đông đốc tức nói. bởi vì gì Sở Tèn cùng Gadiola liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng cười lên. Bây giờ Tô Đông coi như là càng ngày càng có đội trưởng phương phạm, nhất là ở xử lý sự tính phức diện. Rất nhiều người cũng cho là, tân quản lý hy vọng đội bóng đội trưởng là đứng tại quản lý tầng bên này, nhưng trên thực tế không phải. Tầng quản lý cùng cầu thủ, quản lý cùng bị quản lý quan hệ, cái này tổn tại thiên nhiên tất lại. Đội trưởng nhiệm vụ chính là liên hệ hai người, mà không phải một mực thiên hướng về một phương nào, đồng thời cũng phải chú ý giữ gìn phòng thay đồ đặc kết, đưa bóng đội chỉnh hợp thành một cố đồng tâm hiệp lực lực lượng ở trong trận đấu phát huy được. Cái này liền cần đội trưởng thủy trung kiên định cùng cầu thủ hòa mình, trở thành cầu thủ mong muốn chuyển tấu đường dây, đồng thời cũng phải giúp tầng quản lý tốt hơn quản không tốt phòng thay đồ. Ngươi yên tâm, ngươi nói yêu cầu, ta đã để bọn họ đi làm, bảo đảm sẽ không lầm chuyện của ngươi. Bơ gì gì Serpent nói, Tô Đông cũng rất biết chuyện tứ thời, căn bản sẽ không đi nói những thứ kia phi thường hóc đũa yêu cầu, hiện giai đoạn hắn đều là nói một ít cầu thủ thiết thân chỗ đao. Nhưng lại dính dấp không lớn mong muốn, cái này đối Manchester City mà nói, cũng chính là thoáng phiền thoái điểm chuyện, không tính là gì. Mùa giải mới đội phó, ngươi có cái gì ứng cử viên phù hợp sao? Bởi ghi gì sở tên lại hỏi. Tô Đông cái này đang đội trưởng trước mắt coi như là tạm thời đứng vững bước chân, nhưng đội bóng còn phải có đội phó, chọn ai tới làm, đây nhất định là muốn tham khảo Tô Đông ý kiến. Ta theo chân bọn họ cơ bản cũng đã nói, ta đề nghị, đội phó từ nguyên lai một vị gia tăng đến hai vị, từ dạ bạ lì tạ cùng con An Nhi tới đảm nhiệm. Tô Đông đề nghị Bơ Gĩ Dĩ Sở Tiện cùng Guardiola cũng rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bọn họ trước còn suy đoán, Tô Đông khẳng định cũng muốn đem cái này người đội phó chộp vào trong tay, tiến một bước củng cố đội trưởng của mình Quân Uy, người chọn lựa thích hợp nhất chính là David Silva, thậm chí là Pep. Không ngờ hắn sẽ đề nghị Dạ Bá Lị Tạ cùng con An -Nhi. Cái này còn thật là có chút gọi người bất ngờ. Quy 1 chương 758, Siêu anh hùng Tô Đông, đội bóng tập huấn ngày thứ nhất, Guardiola cùng Bơ ở trong phòng thay quần áo lúc họ, liền chính thức tuyên bố đội bóng hai tên đội phó nh cùng cũng đối với mình hợp lý chọn cảm thấy 10 phần mãn ý muốn nhất là khi bọn họ từ bờ ghi dị sợ tẹn trong miệng lấy được, là Tô Đông tiến cử bọn họ đảm nhiệm đội phó lúc, càng thêm ngoài ý muốn. Ngay dù qua tới một cái đội trưởng, không đội vàng đem quyền lực vững vàng nắm trong tay, ngược lại chủ động phân đi ra, đây là vì sao? Hoặc là chính là thực lực quá yếu, lo lắng cho mình không chế không được, cho nên dùng phân quyền tới lung lạc tiềm tàng đối thủ, hoặc là chính là đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cũng không lo lắng tiềm tàng đối thủ cạnh tranh sẽ uy hiếp được chính mình. Bất kể từ cái nào phương diện đến xem, Tô Đông cũng nên là thuộc về người sau. Ít nhất, bọn ghi dị sợ tẹn tự mình tới giữ, chính là đang vì Tô Đông săn ga. Lấy Tô Đông giờ này, ngày này sức ảnh hưởng cùng địa vị, ở Manchester City làm cái đội trưởng, đây tuyệt đối là dư sải. Hắn phân ra hai vị đội phó, dụ ý cũng đã rất rõ ràng, hắn hy vọng đoàn kết phòng thay đổi. Vì vậy, dạ bã lỷ tạ cùng Companie cũng đều dối rít tỏ thái độ, đem toàn lực ủng hộ Guardiola cùng Tô Đông công tác. Lấy được như vậy thành quả, McGee Zipin cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng hay là Tô Đông biến chuyển. Hắn là thật không nghĩ tới. Trước kia kiếm tiếng xử sự, sự Tô Đông, lên làm đội trưởng sau sẽ làm phải xinh đẹp như vậy, thủ đoạn cùng mưu lược vậy cũng là tiêu chuẩn, cho dù là giống như Z bạ gì các cái khác đội bóng đội trưởng, cũng đối hắn rất phối hợp. Như vậy vừa đến, mùa giải mới Manchester City cuối cùng là ổn định. Tập huấn ngày thứ nhất, nhiều hơn là tiến hành kiểm tra sức khỏe. Mỗi một cầu thủ đều phải tiến hành nghiêm khắc thân thể kiểm tra, chủ yếu là xem bọn họ ở nghỉ khoảng thời gian này tình trạng cơ thể. Có chút cầu thủ thiếu hụt một ít tự hạn chế, thể trọng quá tiêu chuẩn, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chỉ cần ở sau đó tập huấn trong mau sớm giảm xuống, tìm về trạng thái, vấn đề liền không lớn. Còn có chút cầu thủ tham gia hượt cục, thân thể tương đối mệt mỏi, còn cần thật tốt nghỉ dưỡng sức nghỉ dưỡng sức. Tô Đông tình trạng cơ thể là tốt nhất, cho dù là ở châu Phi du lịch cùng quan sát vật cụp trong lúc, hắn như trước vẫn là có thể mỗi ngày rút ra 1 giờ đến khách sạn trong phòng thể hình đi tiến hành huấn luyện, điều này làm cho trạng thái thân thể của hắn giữ vững phải tương đối khá. Đồng thời, cũng để cho Manchester City tất cả mọi người khoảng cách gần cảm nhận được Tô Đông tự hạn chế. Trước kia cũng là thông qua phóng viên truyền thông báo cáo, nhưng bây giờ đích thân tiếp xúc, bọn họ mới thật sự cảm nhận được, vì sao Tô Đông là thế giới bóng đá người thứ nhất, mà điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tín phục. Đối đội bóng tương lai cũng hẳn có mong đợi. Năm nay mùa hè, tiến cử Tô Đông về trở mấy lớn cường về sau, Manchester City thực lực tổng hợp muốn so trước đó lại tiến thêm một bước. Cho nên, mùa giải này Guardiola cho đội bóng quyết định tới mục tiêu chính là tiến vào trước 4, bắt lại Champions League tư cách. Đối với Tô Đông cùng TV chờ trước hiệu lực với bởi cầu thủ mà nói, đá Champions League vậy cũng là bình thường như cơm nữa. Nhưng đối với giống như con An dạ bạ ủy tạ, ga bạ gì chờ cầu thủ mà nói, đây chính là cả đời của bọn họ theo đuổi. Có thể đã lên Champions League, kia đều đã cũng coi là bọn họ chuyên nghiệp đời sống tụ cùng cho dù là xuất thân từ 3K bucket, cũng giống vậy chưa từng có bất kỳ Chamti onlit trải qua. Manchester City trên giới cũng đều đối cái này mua bóng mục tiêu tràn đầy mong đợi. Báo danh đi qua, chưa hôm đó, Tô Đông làm chủ, tự móc tiền túi xin tất cả đồng đội ăn cơm. Từ chọn phòng ngắn bắt đầu, Tô Đông nòng cốt thành viên nòng cốt tác dụng, cùng với quá khứ một đoạn thời gian, hắn chủ động hẹn gặp đồng đội hiệu quả liền hiện hiện ra. PP, Marcelo cùng David Silva cũng tích cực hưởng cũng bày mưu tính kế, cái cầu thủ cũng đều rối nói ra đề nghị của mình, cũng mười phần nỗ lực. Cuối cùng lựa chọn Manchester trung tâm thành phố một nhà tất cả mọi người cũng cảm thấy thích hợp phòng ăn dùng cơm. Tô Đông cũng là khó được thổ hào một thành, trực tiếp liền đem nhà này cũng không rộng phòng ăn bao xuống một tầng lầu, sợ bị người ngoài quấy rầy, để cho các đồng đội có thể an tâm dùng cơm. Dùng cơm trong lúc, Tô Đông tắc là nhân cơ hội cùng cầu thủ nói chuyện, sống động không khí chuyển giao cho Marcelo. Tiểu tử này chính là cái dễ làm quen, với ai cũng có thể hàn huyên tới cùng một chỗ đi, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, rất nhanh liền đem không khí làm. Tô Đông cũng không có bưng, mà là chủ động đến gần đồng đội, theo chân bọn họ tản gẫu, hoặc là quan tâm hỏi thăm tình huống của bọn họ. Khi nhìn đến Sanche thủy trung cắm đầu không nói lúc, Tô Đông còn đặc biệt đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện lên mới vừa kết thúc các cuộc. Sanche năng lực sắc thực rất mạnh, có thể đảm nhiệm trước trận trái phải giữa ba cái vị trí, vóc dáng không cao, đa bóng phong cách có điểm giống Messi, nhưng không bằng Messi nhắn ngủi, bất quá tốc độ nhanh hơn, đột phá cũng 10 phần sắp bén, còn phi thường bính. Đây là chi lên một đặc điểm. Bị ẻn xa dậy nên cầu thủ, mỗi một cái cũng đặc biệt liều mạng. Từ David C. bên kia, Tô Đông hiểu đến, Sanche là một tương đối hướng nội người Cả ngày cũng không có gì bên ngoài sân tin tức, nghe nói là thẩm cư giản xuất, ngay cả trong phòng thay quần áo đồng đội cũng cũng tương đối ít tiếp xúc. Tô Đông thời là chủ động cùng Sanche nhắc tới cuộc, Lê cũng bị ăn xa, đây quả nhiên đưa tới Sanche nói chuyện hăng hái. Ta xem qua Chi Lê đối Tây Ban Nha trận đấu kia, kỳ thực Chi Lê sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, đá phi thường dũng cảm, thậm chí một lần đã thấy cơ hội, ta cảm thấy, nếu như lúc ấy có thể gỡ hòa tỷ số vậy, thế cuộc có thể liền hoàn toàn bất động. Tô Đông lần này phân tích lấy được Sanche công nhận, nhưng hắn nhắc tới một chút, đó chính là Chile loại này lối đánh tiêu hao phi thường lớn, nhất là đến nửa sau. Chúng ta ở phút thứ 38 liền bị thẻ đỏ phạt kế tiếp, đưa đến mọi người chúng ta không thể không càng thêm liều mạng, tuy nói lật về một cầu, nhưng tiêu hao thật đặc biệt lớn, Tây Ban Nha cũng đã càng thêm bảo thủ, chọn biện lợi dụng bản thân chuyển khống chế bóng ưu thế tới điều động cùng tiêu hao chúng ta, cái này không chỉ là trên thân thể tiêu hao, càng là trên tinh thần tiêu hao. Tô Đông có thể hiểu Sanchez đã nói, hắn ở 3 ca hiệu lực qua, cũng ở đây bơn hiệu lực qua, cho nên hắn biết, chuyển khống chế bóng ưu điểm và khuyết điểm mang đến hoàn toàn khác biệt tâm lý cảm thụ. Nhắc tới bóng đá, nhất là nhắc tới Bensa, Sanchez liền có rất nhiều lời trò chuyện hắn cho là Guardiola cùng bị n xạ bóng đá thật rất giống nhưng lại có sự bất đồng rất lớn cho nên hắn ở Manchester City đá bóng đi theo chi lê đội tuyển quốc gia đá bóng hoàn cảnh là không sai biệt lắm nhưng cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt đặc biệt thú vị Tô đông biểu đạt bản thân đối bị n xạ k ngưỡng hy vọng có cơ hội có thể bái phòng vị này cùng nhân chủ soái Sanê cười cam kết có cơ hội nhất định giúp Tô đông ăn bài sau đó Tô đông lại cùng dimaji Hàn viên một hồi hai người là cùng cái người đại diện dimaji ở đội tuyển quốc gia cùng Messi là đồng đội cho nên hắn đối Tô đông cũng tương đối thân cận Mà hai người trò chuyện phải nhiều nhất hay là ở đội bóng chiến thuật chính giữa lĩnh vị. Zimajiya ạ là chân trái, nhưng hắn cũng có thể đá cánh phải, hơn nữa cùng San chơi vậy, Guardiola đối hắn có rất cao trước trận tranh chấp chen ép nhiệm vụ yêu cầu, cái này trước kia họ tiểu gắn gì mẹ dạ Liga là chưa từng có. Từ mua giải trước biểu hiện đến xem, ạ làm được rất tốt. Marcelo ngươi khẳng định sẽ không xa lạ, hắn ở cánh trái phòng thủ có chút làm người ta không yên tâm lắm, nhưng hắn năng lực tiến công tuyệt đối có thể trợ giúp cho ngươi. Tô Đông đối với lần này tràn đầy lòng tin. Zimajiya cũng đã nghe nói qua Marcelo, không khỏi mong đợi gật gật đầu. Nếu quả thật có thể đem canh trái chế tạo thành Manchester City sắc bén nhất tấn công lối đi, vậy hắn cái này tiền đạo cánh trái cũng có thể cùng thụ ích. Tập hấn ngày kế sáng sớm, Manchester City ở cả dị tỉnh tổng tập hợp, sau đó lên đường tiến về phi trường, máy bay thuê bao tiến về nước Mỹ tiến hành mùa hè tập hấn. Lần này Manchester City Bắc Mỹ tập hấn doanh bị an bài ở nước Mỹ bờ biển đồng phí ngoài ngoại ôm một tòa tính lặng chấn nhỏ, các loại huấn luyện thiết thi cũng tương đối hoàn thiện, trước số gì Ano, bờ ghi gì, gì Sở Tèn cùng Gadiola cũng còn đặc biệt hiện trường khảo sát qua Địa điểm tập hấn hay là Guardiola tự mình xem xét, bởi vì hắn thê tử công tác chuyến cớ, hắn ở ngày nghỉ thường chạy nước Mỹ. Máy bay trực tiếp đã tới Philadelphia sân bay quốc tế. Để cho Manchester City tất cả mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dù là ở chuyển nhượng đến Manchester City sau, Tô Đông ở nước Mỹ như trước vẫn là có khá nhiều người hâm mộ, cũng có đông đảo phóng viên truyền thông nghe tin mà tới, tất cả đều chen ở phi trường lên đón. Manchester City vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ vây bắt, tất cả mọi người cũng chạy thẳng tới Tô đông đi. Đây coi như là để cho Manchester City trên dưới tất cả mọi người cũng thiết thân cảm nhận được thế giới bóng đá người thứ nhất sức ảnh hưởng cho dù là ở bóng đá hoang mạc nước Mỹ cũng có thể có nhiều như vậy người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông tới trước nhận điện thoại có thể thấy được tô đông lực hiệu triệu mà thấy được các đồng đội cũng rất là vẻ ra mình Marseille lâu ngược lại rất là nụ cười tự đắc sau này trang diện như vậy các người muốn thói quen ý nói chính là gần như môi đến một chỗ cũng sẽ đưa tới như vậy động tính cho dù là ở nóng bức mùa hè đến trung đông Tô đông cũng có thể làm cho đông đảo người hâm mộ cấp tới nhận điện thoại P -p -p cũng dinh dự lâ cười nói Nếu như không phải trước mắt tất cả những gì chứng kiến, tất cả mọi người nhất định sẽ cảm thấy hai người này ở con lạc. Nhưng sự thật thắng hung biện. Khó khăn lắm mới thoát khỏi phi trường truyền thông cùng người hâm mộ dây dưa, Manchester City ngồi lên thật sớm chuẩn bị xong xe buýt, một đường đi đến tập huấn doanh, kết quả ở đến khách sạn thời điểm, lại một lần nữa bị nơi đó người hâm mộ cùng với ngồi chờ phóng viên truyền thông chặn đường. Không cần phải nói, tự nhiên lại là một fan dày vò. Liên ở tất cả người cũng cho là, cũng hẳn là sắp xỉ thời điểm, làm đội bóng tiến về sân huấn luyện, chuẩn bị tiến hành lớp luyện lại phát hiện phóng viên truyền thông vậy mà cũng đổi tới sân huấn luyện, rất nhiều người hâm mộ cũng đều rối rít chờ ở ngoài sân. Cái này thật sự là để cho người không thể tin được. Những thứ này tất cả đều là vì Tô Đông mà tới, liền chỉ là muốn chính mắt thấy một cái Tô Đông. Người Mỹ sùng bái cường giả, cho nên Hollywood trong phim ảnh tràn đầy chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà Tô Đông không thể nghi ngờ chính là trên sân bóng lớn nhất mị lực cá nhân siêu anh hùng. bạ gì tận lực giải thích bản thân chỗ đã thấy loại hiện tượng này. Cứ việc, trong trái tim hắn cũng 10 phần sợ. Chỉ sợ cũng liền năm đó Beckham ở nước Mỹ đều chưa hẳn có thể đưa tới như vậy động tĩnh Ai có thể nghĩ tới, Tô Đông ở nước Mỹ lại có nhiều như vậy người hâm mộ. Khó trách số gì à nổ muốn nhờ Tô Đông sức ảnh hưởng, vì Manchester City mở ra Bắc Mỹ thị trường. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía Tô Đông ảnh hưởng nảy lực, Manchester City thuốc ngựa cũng không đuổi kịp, nhưng không phải mượn hắn tay sao. Quy 1 chương 759, số 4 vị truyền thừa. Gadi Ola thật sự là cái hoàn Mỹ chủ nghĩa người. Rõ ràng là cái cho ma ít, nhưng làm sao lại làm so Tô Đông cái này sự nữ ngồi còn kén chọn đâu. Từ đội bóng toàn thân chiến thuật khủng, đến cụ thể thi hành chi tiết, lại chia nhỏ thành mỗi một ngày huấn luyện hạng mục, Guardiola không chỉ là đem chiến thuật của mình tư tưởng vào nát, truyền cho cầu thủ, thậm chí đối mỗi một chi tiết nhỏ cũng theo đuổi hoàn mỹ. Người cho là liền vẹn vẹn chỉ là những thứ này. Lỗi, hoàn toàn sai. Người này ngay cả sân huấn luyện yêu cầu đều là khá cao. Đi tới nước Mỹ trụ sở huấn luyện về sau, hắn phát hiện mặc dù bốn phía bị lưới thép cô lập ra, nhưng người hâm mộ vẫn vậy có thể lưới thép bên ngoài sân thấy được đội bóng huấn luyện, mà vì để tránh cho bị người vây xem, nhất là bị đối thủ cạnh tranh chụp lén, hắn trực tiếp hướng đội bóng xin phép quảng cáo màn bài đem sân huấn luyện bốn phía lưới thép che đợi lên. Làm được những thứ này về sau, hắn vẫn là không yên lòng, lại an bài nhân thủ khắp nơi tuần tra, bản tra bất kỳ bộ dạng khả nghi người. Điều này làm cho thân ở biệt kín sân huấn luyện trong cầu thủ đều có loại ảo giác, cái này hình như là ở đề phòng Zebon. Nhưng có sao nói vậy, Guardiola chuẩn bị chiến đấu thật có thể nói là là tinh tế đến cực hạn. Mỗi ngày huấn luyện trước, hắn yêu cầu cầu thủ nhất định phải trước hạn một giờ đi tới phòng thay đồ, hắn cùng huấn luyện viên tổ sẽ mỗi ngày ở trên vách tường tiếp bất đồng chiến thuật bản vẽ, lại lợi dụng huấn luyện trước cái này thời gian 1 tiếng, cùng cầu thủ dạng giải chiến thuật trên bản vẽ nội dung Ở cầu thủ đi lên sân huấn luyện trước, hắn cùng huấn luyện viên tổ sẽ cho mỗi một cầu thủ lần nữa nhấn mạnh bọn họ trong huấn luyện chỗ cần thiết phải chú ý chi tiết, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, cũng sẽ có vô cùng rõ ràng hiểu. Tô Đông đối với lần này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng bắt đầu hiểu, vì sao Guardiola cần nhiều như vậy tên trợ thủ. Trước mắt Manchester City đội một huấn luyện viên tổ, trong sự các hạng công tác nhân viên gần 30 người, thậm chí số so đội một cầu thủ còn nhiều hơn, cùng cái khác đội bóng huấn luyện viên tổ so với, nhân số càng là nhiều ra một lớn. Vì sao Guardiola cần nhiều như vậy trợ thủ? Nguyên nhân ngay tại ở hắn chuẩn bị chiến đấu thật sự là quá tinh thế, đem toàn bộ nội dung cũng chia nhỏ đến từng hạ cần nhân thủ dĩ nhiên là nhiều, hơn nữa hắn cũng gia tăng rất nhiều cái khác đội bóng không có hạng mục. Tỷ như, hắn sẽ vô xuống mỗi một đường khóa huấn luyện thu hình, cũng đối thu hình tiến hành tính nhắm vào phân tích. Riêng về cái này hạ, không có 3 năm người là căn bản không giải quyết được. Không chỉ có như vậy, khổng lộ như vậy đoàn đội muốn vận hành có thứ tự, nhất là muốn phân công hợp tác, liền cần Guardiola có đầy đủ rõ ràng nhận biết, có một bộ thành chiến thuật khung, như vậy mới có thể cho mỗi người phân phối nhiệm vụ. Làm được những thứ này sau, hơn nữa khống lộ huấn luyện viên đoàn đội khiến cho mỗi một cầu thủ đều có thể rất rõ ràng biết bản thân cần phải làm gì, cùng với thế nào đi làm. Trên một điểm này, Tô Đông không thể không thừa nhận, Guardiola tiến hành phải phi thường cao hiệu, trước giờ chưa từng có cao hiệu. Dĩ nhiên, biết là một chuyện, cụ thể có thể hay không thi hành đến nơi, đây là một chuyện khác. Guardiola còn có một cái rất đặc biệt sở thích quái gở, đó chính là hắn xem ra rất nho nhã tình táo, thậm chí có chút gọi người khó có thể chung đụng bề ngoài hạ, vậy mà ẩn giấu một cô giấc tâm. Mỗi lần đội bóng thừa ngồi xe bus, hoặc là ở phòng thay đồ huấn trước, hắn cũng sẽ phát ra một ít dốc ca khúc. Dù cầu thủ Lâm Thầm đùa giỡn cái nói, lãnh đạo bên ngoài cũng không đè ép được hắn viên kia sao độc tâm. Ở chiến thuật tầng diện bên trên, Guardiola chọn lựa là nhất nguyên chấp nguyên vị số 4 vị chiến thuật. Vì tốt hơn giải thích thế nào là số 4 vị chiến thuật, Guardiola thậm chí đặc biệt hoa thời gian một tiếng, làm ra một ít ở bình tới cặn kẽ giới thiệu toàn bộ chiến thuật diễn biến quá trình. Từ năm đó bở ra dịu 424 thượng cổ thần trận, đến mạch ở 433 toàn công toàn thủ, nhưng lúc đó số 4 vị chiến thuật còn không rõ xác thực, hơn nữa sau đó ở toàn công toàn thủ chiến thuật cũng bị bẻ kẹn bùa ở, ở lại bở chiến thuật đánh bại. Lợi dụng chính là toàn công toàn canh giữ ở từ công chuyển đúng giờ phòng thủ quá mức suy nhược. Có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Đúng, đây cũng là giai đi của Manchester City nhận lấy lên án địa phương. Có thể nói, cái này chỗ yếu bị nhất mạch tương thừa tiếp tục kéo dài. Bởi vì toàn công toàn thủ thiên nhiên chỗ yếu, cho nên ở sau này tam kiếm khách thời đại, Hà Lan toàn công toàn thủ rõ ràng muốn bảo thủ rất nhiều, chỗ đứng thậm chí đã có chút giống như đầu thế kỷ này 4-2-3-1. Lúc ấy số 4 vị cầu thủ chính là Zicat, nhưng vị trí của hắn là ở trung vệ. Ở Cuju Yves làm huấn luyện viên Barca thời điểm, Hắn thì thực thường áp dụng chính là 442 chiến thuật, lúc ấy tổ chức nòng cốt là trung trảng lùi Saul Guardiola, nhưng khi đó chỗ vận hành cũng không phải bây giờ số 4 vị chiến thuật. Chân chính để cho số 4 vị chiến thuật thành thục định hình là Vanga Anand. Trở lại Azad dít cắt vô lực chiếu cố phòng thủ, vì vậy liền bị Van Anand đặt ở tiền vệ trụ vị trí, đội bóng cũng chọn lựa 343 hoặc là 3313 chiến thuật, dịch cắt ở số 4 vị bên trên tỏa sáng rực rỡ. 975, Vanga Anand được mời làm huấn luyện viên Barca, lúc ấy kế hoạch của hắn là ở Barca tiếp tục thúc đẩy hắn số 4 vị chiến thuật, mà hắn cho là 3K đội trưởng Guardiola chính là trời sinh số 4 vị cầu thủ. Nhưng khiến Ban Ga Anand phó không kịp chính là Guardiola trọng thương vắng mặt cái này mùa bóng phần lớn giải tài đưa đến 3K mặc dù lấy ưu thế áp đảo đoạt lấy La Liga vô địch, nhưng Champions League dừng bước với vòng đầu tiên vòng đấu bảng. Guardiola mãi cho đến Van Gaal làm huấn luyện viên 3K thứ hai mùa bóng tháng 12 mới hết chấn thương trở lại, cái này đưa đến 3K liên tục hai cái mùa bóng dừng bước với vòng đấu bảng, Van Gaal khổ cầu số 4 vị không phải, tuy nói hai cái mùa bóng cũng bắt lại La Liga vô địch, nhưng ở Champions League cũng dừng bước với vòng đấu tiên vòng đấu bảng. Phải chú ý là Năm đó Chamti Onlit trình độ kịch liệt nếu so với bây giờ tăng cường quân bị sau UEF Chamti Onlit cao hơn. Bởi vì Chamti Onlit thành tích chậm chạp không có đột phá, tuy nói trong giải đấu cũng đạt cốt, nhưng Vanga An vẫn vậy nhận lấy nghi ngờ, hơn nữa hắn cùng ba ca giáo phụ cờ du Juip là kẻ thù không đội trời chung, cho nên ở làm huấn luyện viên người thứ ba mùa bóng, Vanga An cùng truyền thông cùng người hâm mộ quan hệ vẫn luôn phi thường hỏng bét, cuối cùng ở không có thể bắt lại giải đấu vô địch về sau, bực tức nghỉ việc. Từ đầu tới đuôi, Vanga An đều không thể lấy được một vị đầy đủ số 4 vị cầu thủ. Hắn sau đó cất nhắc Savi đi lên, kỳ thực cũng là hy vọng Savi có thể điển vào Guardiola trong chỗ, nhưng đáng tiếc, thời điểm đó Savi còn quá mức non nớt, không có thể đảm nhiệm van Gaal mong đợi. Bất quá, kể từ bây giờ Savi mỗi lần tiếp nhận phòng vấn lúc, đối van Gaal trăm triệu xuống bãi, liền không khó coi ra đoạn thời gian đó van ga Gaal đối hắn đãi bồi, để cho hắn được ích lợi vô cùng. Giới thiệu xong đoạn này, đích thân trải qua lịch sử, Guardiola tràn đầy tiếng lưới. Guardiola cho là, một lần kia trọng thương để cho hắn mất đi rất nhiều, cũng ảnh hưởng rất nhiều người, nhất là van Gaal. Số bốn vị cầu thủ khó tìm ga An từ Á giác đến 3ca liền là muốn đem mình cuộc đời huấn luyện viên đi lên trước nữa đẩy một bước thật không nghĩ đến đụng phải radiola trọng thương mà từ gala trong giọng nói, mặc dù hắn không có nói rõ nhưng nghe được hắn đối van ga đánh giá vẫn là vô cùng cao thậm chí trong lòng hắn van ga mới là gần đây những năm này ba ca quật khởi phía sau màn công thần nhất là van ga chỗ cải cách sau cái này sóng đào tạo trẻ điều này cũng làm giải thích gaola vì sao phải từ bak mang đến chính mình làm huấn luyện viên 3k hai đội thời kỳ hệ chính bucket. tên này cầu thủ cùng năm đó gala rất giống phòng thủ cũng tương đối bình thường Nhưng truyền bóng tổ chức, tầm mắt cùng cái nhìn đại cục đều là hắn điểm mạnh, cái này ở 3K truyền không chế bóng lối đánh bên trong, hoàn mị xứng đôi số 4 vị chiến thuật. Bất quá Gadiola cũng cho là, tiến vào thế kỷ mới sau, nhất là gần đây mấy năm này, chiến thuật cách tân thật nhanh. Lùi sâu trung tràng vị trí này cần phải có nhất định năng lực phòng ngự, ở đội bóng rơi vị lúc phòng thủ, có thể bảo vệ tốt phòng tuyến. Đây cũng là vì sao năm đó dịp cặt vốn có đệ cổ cùng xa vi sau, tuyến phòng ngự nhưng thủy trung không nhân cũng dít cắt 3K bất động, Gadiola nhấn mạnh trong trước trận tranh chấp trên ép, cho nên đối số 4 vị cầu thủ năng lực phòng ngự yêu cầu không phải đặc biệt cao, hắn cảm thấy Busquets là tốt nhất phù hợp nhất hắn yêu cầu số 4 vị cầu thủ. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, thoáng qua liền mất. Nội dung phi thường tường thật, để cho Tô Đông cơ bản rõ ràng 3K chuyển không chế bóng chuyển thừa, nhất là đối với số 4 vị chiến thuật hiểu. Trọng yếu nhất là, hắn để cho Tô Đông đối Vanga An đánh giá nâng cao một bước. Thậm chí Tô Đông cũng bắt đầu cảm thấy, Vanga An sở so cỡ du ip cản Rõ ràng số 4 vị chiến thuật phát triển mạch lạc về sau, Tất cả mọi người lại đi quan sát Guardiola những thứ kia chiến thuật bản vẽ, có thể càng thêm rõ ràng nhận thức Guardiola ý đồ cùng ý nghĩ. Cũng chớ xem thường một điểm này, cầu thủ chỉ có làm rõ ràng những thứ này, ở sân bóng bên trên thi hành đứng lên, ứng phó lên sân bóng thuần tức và biến, mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là vì sao Guardiola muốn chế tắt những thứ này chiến thuật bản vẽ, cũng mỗi ngày hoa thời gian dài như vậy tới tiến hành giảng giải nguyên nhân. Bất quá, cũng đừng tưởng rằng Guardiola liền chỉ biết múa mép cơ môi. Vừa đúng được lại, người này ở mùa hè tập huấn lúc thật sự là có thể so với ma quỷ, nhất là đang tiến hành thể năng dự trữ lúc luyện tuyệt đối là Tô Đông trôi trải qua kinh khủng nhất ma quỷ huấn luyện. Gadiola cùng hắn đoàn đội tại trải qua mùa giải trước ngoại hạng Anh rèn luyện về sau, đã đối ngoại hạng Anh đặc điểm có càng rõ ràng hơn nhận biết, nhất là không có kỳ nghỉ đông một điểm này, cho nên ở mùa giải này, mùa hè tập huấn trong lúc, huấn luyện của hắn lượng rõ ràng muốn so trước đó ra tăng rất nhiều. Hắn thậm chí không chút kiên kỵ mà tỏ vẻ, hắn muốn huấn luyện được một chi ngoại hạng Anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá có thể nhất chạy đội bóng. Truyền không truyền không, mong muốn bảo đảm truyền khống chế bóng ổn định, liền cần có đủ nhiều tiếp ứng điểm, mà mỗi một cái tiếp ứng điểm đều dựa vào chạy tới sáng tạo, cho nên hắn cần sân bóng bên trên cầu thủ cũng chạy. Cái này liền phải vô cùng xuất sắc thể năng, thậm chí là ứng phó chạy đầy 38 vòng thi đấu xuất sắc thể năng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn đặc biệt vì Manchester City lượng tân định chế thể năng dự trữ huấn luyện. Điều này làm cho toàn bộ tham gia mùa hè tập huấn cầu thủ đều bị giáo huấn tiêu tra gọi mẹ, mỗi một người đều đau không muốn sống. Ai có thể nghĩ tới, Gadiola nhìn như nho nhã sau lưng, vẫn còn có như vậy vùng tàn bạo ngược một mặt. Cũng chính bởi vì thể năng dự trữ trong khi huấn luyện đúng là đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, đưa đến Manchester City sau đó mấy trận giao hữu trong cũng biểu hiện được rất không lý tưởng, lần nữa đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ nghi ngờ vị một chương 760, Tô Đông hối hận, ở nước Mỹ trận đầu giao hữu, Manchester City 10 tháng nhẹ phỉ lại được phỉ ạ liên hiệp đội. Trên này đội bóng ở nước Mỹ chuyên nghiệp lớn trong liên minh cũng không tính được là cường đội, Manchester City cả trận đấu cũng khống chế quyền kiểm soát bóng, nhưng chính là không thể đi bàn, cuối cùng là ở tranh tài bù giờ giai đoạn, Adam Johnson tác đồng, trợ công sản tác dư đánh vào một cầu. Tô Đông, PP, Marcelo chờ mới viện tất cả cũng không có ra sân. Trận thứ hai giao hữu, Manchester City nên đón bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Đây coi như là Tô Đông, cùng mụ tỷ nổ ông chủ cũ nhưng cái này ba tên cầu thủ chỉ có mũ tỷ nhồ ở nửa hiệp sau dự bị ra sân. Cuối cùng Manchester City là không 2 bại bởi Sporting Lisbon. Thế cuộc vẫn vậy theo tới vậy, Manchester City vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, Sporting Lisbon 2 lần phản kích ghi bàn Nếu như nói, trận thứ 2 đối Sporting Lisbon thất lợi còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, như vậy trận thứ 3 đối mặt New York 12 tỷ số sẽ để cho Manchester City lộ ra hết sức khó xử. Henry một chuyển 1 bắn, vì New đội nịch chuyển Manchester City. Vì Manchester City ghi bản chính là săn chê. Tô Đông cũng vẫn là không có ra sân ra mắt, điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy buồn bực. Trận thứ tư, Manchester City chuyển chiến nước Mỹ trung bộ, ở Atlanta đối trận với ba Mexico, hai bên 11 bắt tay giảng hòa, nhưng ở penalty quyết chiến bên trong, Manchester City 52 thủ thắng. Tô Đông một trận chiến này cũng vẫn là không có ra sân ra mắt. Nói cách khác, ở nước Mỹ 4 trận giao hữu trong, Tô Đông không có ra sân dù là 1 phút. Cái khác cầu thủ cũng đều đã ra sân, thậm chí là đội hình chính qua, duy chỉ có Tô Đông còn bị ước lạnh. Không có thương tổn bệnh, không có mâu thuẫn, vì sao không ra sân? Gaviola ở đá xong Club America sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, câu lạc bộ đối Tô Đông ra sân thời gian phi thường quan trọng. Chúng ta cùng hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn đội giữ vững mặt thiết câu thông, chúng ta hy vọng hắn có thể lấy trạng thái tốt nhất nên chiến mùa giải mới, đây là ta làm huấn luyện viên trưởng trách nhiệm. Có truyền thông cho là, Gaviola sở dĩ không muốn để cho Tô Đông quá sớm ra sân, chủ yếu là vì bảo tồn thực lực, tránh khỏi quá sớm đem mình tài nghệ thật sự bại lộ ở ngoại hạng anh đối thủ cạnh tranh trước mặt, cái này cũng phù hợp Gaviola nhất quản tới này tác phong. Phải biết, hắn nhưng là ngay cả huấn luyện cũng muốn phóng bế ra hòa. Nhưng cách nói này cũng rất khó đứng vững được bước chân, bởi vì Tô Đông cần cùng đồng đội tiến hành ăn cắp. Khi cái khác toàn bộ cầu thủ đều ở đây phản phục diễn luyện, cũng trong thực chiến ăn cắp lúc, Tô Đông vẫn ngồi ở trận vừa nhìn, cái này rõ ràng có chút không hợp thích lắm, cho nên cũng có truyền thông chỉ ra, Guardiola cùng Tô Đông giữa xuất hiện một ít tranh chấp cùng mâu thuẫn. Gia nhập Manchester City sau, Tô Đông phát hiện Guardiola chiến thuật cũng không có trước hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mọi người đều biết, Guardiola là có tiếng bạo quân, cùng năm đó thiết huyết vậy, hắn đối cầu thủ yêu cầu, nhất là đối Tô Đông yêu cầu càng hà khắc hơn. Hắn thậm chí hy vọng Tô Đông hoàn toàn dựa theo hắn chỗ thiết kế ra được chạy tuyến đường đi hoạt động, điều này làm cho Tô Đông cảm thấy mình đã bị nhục nhã. Căn cứ trong phòng thay quần áo ẩn danh cầu thủ tiết lộ, hai người thậm chí đã phát triển đến tại sân huấn luyện bên trên kém điểm đánh lớn nước, Sozi Ano cùng Bergiszer cản trước mượn buôn bán tài trợ danh nghĩa, từ nước Anh bay nước Mỹ, trên thực tế chính là vì hòa hoãn chàng này nội bộ xung đột. Nghe nói, đối mặt Guardiola cứng rắn yêu cầu, Tô Đông ngay mặt nghi ngờ Guardiola, hỏi thăm hắn bắt được qua vài tòa Chambioli. bắt được qua vài tòa quả bóng vàng, bắt được qua vài tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Truyền thông cho là Trịnh thúc như vậy xung đột, để cho Guardiola quyết định thống hạ sát thủ, phong sát Tô Đông một đoạn thời gian, áp chế áp chế hắn nạo khí, để cho hắn nghe lời một ít. Mà cùng lúc đó, nước Anh Sun nụ tạp tợ cũng tiết lộ, Tô Đông vị hôn thê đột nhiên xuất hiện ở Luân cùng Munit, để cho rất nhiều phóng viên hoài nghi, nàng đang vì Tô Đông tích cực đấu đầu, hy vọng có thể rời đi Manchester City. Ngắn ngủi không đến 2 tháng, Tô Đông đã vì bản thân gia nhập Manchester City quyết định cảm thấy vô cùng hối hận. Truyền thông truyền đi số sao, như vậy án lệ không phải là không có, trước dụ bi nổ chính là ví dụ Nhưng dù bị nổ cùng Tô Đông hoàn toàn không ở một cấp bậc, bây giờ Tô Đông cũng gây ra như vậy tin ổn, nhất thời để cho toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy khiếp sợ. Vì thế, đội bóng rời đi Atlanta, đến bạn tìm mộ thời điểm, Tô Đông đặc biệt tổ chức một trận buổi họp báo tin tức, cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola cùng có mặt. Ở đi vào buổi họp báo tin tức trận thời điểm, Tô Đông cùng Guardiola đi sờ vai, một đường vừa nói vừa cười, hoàn toàn vỡ nát bên ngoài liên quan tới hai người như người xa lạ lời đồn, sau đó hai người thân mật hỗ động cũng để cho người nhìn ra, quan hệ của bọn họ phi thường tốt. Tô Đông phát biểu trong văn, bày tỏ bản thân ở Manchester City qua phải rất vui vẻ, cùng Guardiola, cùng cái khác đồng đội không có bất cứ vấn đề gì. Ta hay là Manchester City đội trưởng. Đối với gần đây một hệ liệt tin đồn, Tô Đông cũng đều kiên nhẫn cho giải thích. Sozi Ahn độ cùng bỏ ghi gì gì sợ thèn bay nước Mỹ, đúng là đi nói tài trợ, hợp đồng sẽ ở qua một đoạn thời gian công bố ra ngoài, Manchester City lần này ở nước Mỹ ký hai phần tài trợ, ngoài ra còn có một phần đang nói, có thể nói thu hoạch dồi dào. Đối với vị hôn thê của mình xuất hiện ở Munich cùng London, Tô Đông cảm giác liền càng buồn cười. Trước là các người báo cảm nói, nàng ở ở Phật đại học đi học, mà nàng trước tiên là ở Munich đại học học tập, khi nàng cần trở về trường cũng làm một vài thủ tục lúc, ta muốn hỏi, có phải hay không nên từ London lên đường đi Munich? Tô Đông bày tỏ, bản thân đối truyền thông phi thường tôn trọng, nhưng cũng mời phóng viên truyền thông đường bộ phong cho ảnh. Guardiola lần nữa đối ngoại giải thích, vì sao Tô Đông không có ra sân, nguyên nhân hắn cảm thấy, Tô Đông không cần thông qua giao hữu tới khảo sát bản thân, về phần nâng cấp, có thể thông qua huấn luyện để hoàn thành, hơn nữa hắn cùng huấn luyện viên tổ đang trợ giúp Tô Đông điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Mùa giải này, chúng ta có rất nhiều mới gia nhập cầu thủ. Chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất trợ giúp bọn họ dung nhập vào đội bóng, mà thông qua huấn luyện, ta cảm thấy tôi hoàn toàn không tồn tại dung nhập vào vấn đề. Guardiola còn nhắc tới, truyền thông luôn là thích chế tạo khủng hoảng, nhưng trên thực tế, Manchester City đối với mình mùa giải mới có phi thưởng tỉ mỉ chuẩn bị cùng kế hoạch, hết thể tất cả đều ở đây dựa theo kế hoạch làm việc. Chúng ta có thể lựa chọn ở giao hữu trong đá ra thành tích tốt nhất, để cho mỗi người cũng hài lòng, nhưng đến chính thức giải tài, cái khác đội bóng cũng biết thế nào đối phó chúng ta, vậy sẽ khiến chúng ta mùa giải mới bắt đầu phải càng thêm gian nan. Guardiola ý nói chính là Manchester City kỳ thực chính là đang cố ý ẩn dấu thực lực. Mà Toto Đông chính là mùa giải này Manchester City lớn nhất hy vọng. Đối với mùa giải mới ngoại hạng Anh, Guardiola 7 tỏ đội bóng trên giới cũng tràn đầy lòng tin. Đúng như ta vừa rồi nói, chúng ta cũng không coi trọng giao hữu thành tích, cho nên mỗi một trận đấu chúng ta đều ở đây ăn cắp, đều ở đây khảo sát cầu thủ, chúng ta cần phải tìm được một bộ thích hợp nhất bây giờ cầu thủ phát huy đội hình cùng chiến thuật, mà không phải ở giao hữu trong nhiều tiền mấy cái cậu. Vậy đối với ta cửa mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Quá khứ 10 mấy năm qua Giải ngoại hạng Anh vẫn luôn bị tứ đại gia tộc chối luận đoạn, chỉ có bọn họ có được đánh vào vô địch thực lực, nhưng ta muốn nói, bắt đầu từ bây giờ, Manchester City sẽ thành một chi có được đánh vào vô địch thực lực đội bóng, cái này đem lật nghiêng quá khứ vài chục năm giải ngoại hạng Anh cách cục. Mua giải mới ngoại hạng Anh vòng đầu tiên, Manchester City đem soi Nam London, sân khách khiêu chiến Tottenham hột vừa. Đây cũng là gần đây dệt nạp liên tiếp nói tới Manchester City nguyên nhân, trước hắn nói là Manchester City có được đánh vào vô địch thực lực, mà bây giờ lại khoa trương bày tỏ, Manchester City ông chủ thực tại quá có tiền, sớm đem mua toàn bộ ngoại hạng Anh. Toàn bộ luận luận đều là vì trung tuần tháng 8 ngoại hạng anh mở màn chiến mà chuẩn bị. Tô Đông cùng Gadio ra mặt trong vắt, chỉ có thể thoáng bình phục bên ngoài nghi ngờ, nhưng vẫn vậy rất khó tiêu trừ âm nhu luận. Sau đó, ở Ban Bandimo, Manchester City nên đón Inter Milan. Đây là vị quan danh tại chợ giao hữu, tên liền kêu Azuli Cup. Trận cải vẫn vậy tiến hành hết sức không thuận lợi, Mancini đội bóng lấy ngoan cường phòng thủ đối mặt Manchester City. Ở phút thứ 22 lúc, Mạ Tệ Dạ tỷ cùng sản Tạc Ruzi ở trong cấm khu đồng thời lên nhảy tranh bóng đồng, kết quả Tệ Dạ che mặt ngã xuống đất không trọng tài chính cho lấy ra đỏ trực tiếp đem pha ra hội trung phong phạt ra sân đi, nhưng căn cứ sản tạp tú nói, hắn cũng không có tác dụng lực đi giật trở, chẳng qua là lên nhảy lúc không cẩn thận đụng phải. Manchester City bị buộc lấy 10 người lên chiến, cuối cùng là không ba bại bởi Inter Milan. Giao hữu liên tục gặp bại tích, điều này cũng làm cho các loại âm như luận lần nữa ẩm ĩ bụi bên trên. Tô Đông rút cuộc lúc nào mới lên diễn Manchester City mãn ra mắt, lấy hỏng bét chiến tích kết thúc nước Mỹ hành, Tô Đông không có ra sân dù là một phút, điều này làm cho rất nhiều nước Mỹ truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy bất mãn, cảm thấy Manchester City nghiêm trọng thiếu hụt ý. Mà trở về châu Âu về sau, Manchester City trực tiếp tiến về nước Đức Đứcman, ở sân khách cùng Đứcman tiến hành một trận giao hữu. 13, Manchester City lần nữa bị thua. Tô Đông cũng vẫn không có trận trước, nhưng trận này ngược lại để Manchester City thu hoạch phi thường phong phú. Chủ yếu là bởi vì Đứcman loại này tự dệ xình toàn sân chen ép lối đánh, cho Manchester City chế tạo tương đối lớn phi toái, nhất là trung trảng. Càng quan trọng hơn là, đại hoàng phong phản kích cũng tương đương sắp bén, xình dị cả Gaha, Lewandowski chờ cầu thủ cũng lấy được ghi bàn, biểu hiện phi thường không tầm thường, bọn họ đối Manchester City phòng thủ khảo nghiệm phi thường lớn. Gadi thậm chí ở sau trận đấu bày tỏ, đây là năm nay mùa hẹ giao hữu trong, Manchester City thu hoạch lớn nhất một trận đấu. Đã xong Dortmund về sau, Manchester City trở về nước Anh. Ở Manchester Sun An nên đón cuối cùng một trận giao hữu đối thủ, Valencia. Mở màn về sau, Manchester City liền chủ đạo tranh tài tấn công, phút thứ 20, giờ rộn ở cánh phải đưa ra tạc đồng. Sau trên vào không người phòng thủ Gazette bạ gì đánh đầu dứt điểm mệnh chung, vì Manchester City mở tỷ số. Sau tranh tài vẫn luôn không có tiến triển. Cho đến phút thứ 75 lúc, ngồi ở trên ghế dự bị Tô Đông mới đột nhiên đứng lên, đi đến bên sân đi thay cho đá trung phong Sanchez, cái này lập tức để cho cả tòa sân Anfield tỷ hạt Manchester City người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Ra sân 9 phút, David Silva cùng Adam Johnson tiến hành một lần hai qua một phối hợp về sau, đưa bóng đưa vào cấm khu, Tô Đông nhanh nhạy chạy đến khoảng trống, góc độ nhỏ sút goal mệnh trùng, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Đây là hắn gia nhập Manchester City tới nay lần đầu tiên ra mắt, thân thể cũng còn không có nóng, thậm chí cũng không chảy mồ hôi, liền đánh vào thứ nhất viên ly Xem ra vô cùng nhẹ nhõm, hay cùng về nhà ăn cơm vậy đơn giản. Quy một chương 761, hắn nhưng là Tô Đông A, ở Luân Bắc ngoại ô, Tottenham Hotspur huấn luyện huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc, lão sói Hazard Nạm đang theo bản thân hai tên trợ thủ đặc lực tiểu Joseph đang cùng Kevin Bon nghiên cứu tranh tài thu hình. Tiểu Joseph là sở Scotland danh tướng, chuyên nghiệp đời sống hiệu lực với MU cùng AC Milan trở hả môn, đã qua thế giới ly cùng Cham Dion Lee kết, giải nghệ trước, bon Nạp, hợp, hợp tác, hai từ hoạt ngủ bắt đầu Trải qua sang tuần lại đi theo dẹt nạp đi tới Tottenham một vừa coi như là lao xoáy tín nhiệm nhất trợ thủ ba người ngồi ở trong phòng làm việc mới vừa nhìn xong Manchester City mùa giải này cuối cùng một trận giao hữu radio là thật là biết chơi Kevin bon lắc đầu cười nói trước hắn một mực không để cho tô đông ra sân đưa tới lớn như vậy tranh cãi bảo là muốn che trước dấu sau nhưng bây giờ trong lúc bất chợ sẽ để cho hắn bên trên đã mười mấy phút tiến một cầu cái này tính chuyện gì xảy ra ré nạp sắc mặt cũng biến 10 phân nghiêm nghị chuyển rất nghiêm trọng đây chính là tô đônga muốn mua bóng tiến mấy chụcp cái cầu ghi bàn quái vật Ai dám không nhìn hắn? Khỏi cần phải nói, Tô Đông cũng chỉ là đứng ở trên sân tại chỗ bất động, Jet Nap cũng phải an bài hai người ở bên kia nhìn chằm chằm mới yên tâm. Huống chi bây giờ, Tô Đông đột nhiên dự bị ra sân, 9 phút liền tiến một cầu. Cái khác ngược lại không có biểu hiện ra cái gì, nhưng Tô Đông suốt gôn khí hữu giác vẫn còn, nhanh ngại chạy chỗ vẫn còn, nắm chặt cơ hội thời cơ cũng vẫn còn, cái này cũng đủ để cho hắn trở thành sân bóng bên trên đáng sợ nhất chân suốt. Đúng vậy, cho dù là một nghiêm trọng không ở trạng thái tốt nhất Tô Đông, như trước vẫn là đáng sợ nhất. Càng không cần phải nói, bây giờ căn bản không biết Tô Đông trạng thái như thế nào. Đoán chừng Guardiola trận này cũng là muốn để cho hắn bên trên đi tìm một chút tiết tấu cùng trạng thái. Tiêu Zopts năm đó cũng là tiên phong xuất thân, hơn nữa còn là phi thường xuất sắc tiên phong, cho nên hắn đối tiên phong tình huống sẽ hiểu rõ hơn một ít. Tuy nói tiên phong chỉ muốn ghi bàn là tốt rồi, nhưng mong muốn ghi bàn nhất định phải làm nhiều hơn. Ghi bàn trước giờ đều không phải là đơn giản vùng một câu chuyện, mà là một phi thường khổng lồ hệ thống công trình. Chuyền bóng, nhận banh, chạy chỗ, nắm chặt thời cơ, trung quanh hoàn cảnh quan sát, phòng thủ cầu thủ động tác phản đoán trước, thủ môn đứng. Quá phức tạp hơn nhân tố tồn tại, để cho ghi bàn thành bàn trở thành sân bóng phức tạp nhất chuyện. Rất nhiều lúc, người hâm mộ chỉ chỉ có thấy được Tiên Phong ghi bản trong nháy mắt, mà không để ý đến trong nháy mắt đó trước sau chuyện xảy ra. Thấy được một góc băng sơn, thường thường mới là tầm tổng nhất. Xem ra, Tô Đông trạng thái rất tốt, Gadiola cố ý đem hắn dấu đi, rõ ràng chính là muốn coi hắn làm kỳ binh. Kevin Bon suy đoán, nhưng đối với lần này cũng cảm thấy 10 phần nhức đầu. Tô Đông tuyệt đối là trên cái thế giới này đáng sợ nhất siêu sao, thuộc về cái loại đó ngươi biết rất rõ ràng hắn rất đáng sợ, nhưng ngươi lại không biết muốn làm sao đi phòng thủ hắn siêu cấp siêu sao, loại này cảm giác bất lực khiến người vô cùng tuyệt vọng. Từ trước mắt đến xem, Guardiola cũng còn là sẽ chọn lựa 4-3-3 trận hình, Tô Đông đứng giữa, Gimenez ạ cùng Sanchez đá hai cánh, trung chẳng vậy, David Silva cùng Busquets khẳng định chiếm cư chủ lực, một cái khác hạng, Toni Kroos, Modric nhỏ cùng Gazeebà gì cũng ra sân không ít. Trên phòng ngự cánh trái là Marcelo, Pepe cùng Kompany hợp tác, cánh phải vậy, hắn đã nếm thử Zaba Lídia cùng Jérôme Boateng, cái này hai tên cầu thủ cũng phạm qua sai lầm, đều không phải là rất ổn, hai tên cánh phòng thủ đều không phải là rất lý tưởng, cái này nên sẽ là cơ hội của chúng ta. Cánh mục kích, cái này vẫn luôn là Tottenham hội tụ điểm mạnh, à lần lẻ động cùng GaZ3 lên tạo thành hai cánh, là Tottenham hội tụ mùa giải trước bắt lại ngoại hạng Anh thứ tư mấu chốt phát bảo. Có thể nói, cái này hai tên tốc độ cực nhanh, trùng kích lực kinh người tiền đạo cánh nên có thể áp chế lại Manchester City hai đầu cánh. Nhưng mấu chốt của vấn đề không ở chỗ nơi này, mà là trung tràng áp chế cùng tuyến phòng ngự. Manchester City hậu vệ biên trước giờ cũng là vấn đề nặng nghề, nhưng bọn họ trung trảng, thậm chí còn ba đầu tuyến đều có siêu cường chuyển khống chế bóng năng lực, khi bọn họ quyền kiểm soát bóng nơi tay lúc, phòng thủ vấn đề ngược lại không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Còn có Tô Đông, hắn mới là Tottenham hợp của đại họa Tân Phúc. Michael Dawson, Letli Kim, còn có Hurt Lesterton, các ngươi cảm thấy ba người này có thể hay không thủ được Tô Đông?" Zé Nap đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Josephan cùng Kevin Bon chố mắt nhìn nhau một hồi về sau, cũng gặp khó khăn như mày. Tottenham hợp của cái này ba tên cầu thủ đều có một chung nhau đặc điểm, vóc người cũng rất cao lớn, đều ở đây 1m9 tả hữu, lại là ỉn lần đảo tạo trẻ xuất thân, lực lượng đối kháng cũng không tầm thường, Hurt Lesterton ưu thế còn có bóng. Khó mà nói. Thật lâu sau, bon mới không thể làm gì khác hơn thở dài nói. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có chút gọi người không biết làm sao. Ba người đi thủ đối phương một, vậy mà cho ra kết luận là khó mà nói. Đây là đáng sợ giường nào trên lệnh. Người này thật là một cái quái vật ta. Zé Nạp cảm khái nói, ai nói không phải đâu. Dói mắt châu Âu bóng đá, trừ Tô Đông, còn có ai có thể làm được? Cho dù là cờ Zitiano, zona nào cùng Messi như vậy siêu sao, bình thường đều là hai người tả hữu là có thể thủ được, nhưng Tô Đông cái này cầu thủ, ba tên cầu thủ cũng không tin tưởng, đơn giản thật là làm cho người ta bất nệm. Lão sói từ trên ghế xạ loạn đứng lên, ở trong phòng làm việc đi qua đi lại giô Đàn cùng Kevin Bon cũng đều lâm vào khổ tư. Trong phòng làm việc không khí nhất thời trở nên trầm mặc, làm người ta cảm thấy mười phần đè nén. Lao xoái ở thông thả tới lui sau một lúc, rốt cuộc cũng làm ra quyết định. Theo mùa giải mới gần tới, toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ tầm mắt cũng đều bị kéo về đến ngoại hạng Anh sân đấu. Mùa giải mới ngoại hạng Anh như trước kia có chỗ bất đồng, chủ yếu là áp dụng một hạng mới nguyên quy định, 17 thêm 8 chính sách mới. Cái gọi là 17 thêm 8, chính là mỗi một clip tờ giờ mi ở Elite chỉ có thể báo lên 25 người danh sách, trong đó nhất định phải có 8 tên buồn thổ bồi dưỡng cầu thủ. Mà cái gọi là bổn thổ bồi dưỡng chính là ở 21 tuổi trước, có 36 tháng hoặc 3 cái mùa bóng ở England hoặc quê liên đoàn bóng đá đăng ký. Chính sách mới điểm xuất phát là bởi vì ngoại hạng Anh buộc lửa cùng lần đội tuyển quốc gia mệt mỏi tạo thành trên lệnh rõ ràng, khiến cho FA hy vọng có thể mượn ngoại hạng Anh cường thế, đến tăng lên đội tuyển quốc gia sức cạnh tranh. Nhưng như vậy vừa đến, bất kể là ghi danh nhân số hay là buồn thổ bồi dưỡng cầu thủ nhân số, cũng đối hảo môn đội bóng tạo thành cực lớn đánh vào, từ trước mắt đến xem, Chelsea, Liverpool cùng Manchester City thường quy đội một chủ lực nhất định là không cách nào báo đầy 8 người. Vì vậy đội bóng hoặc là chính là ở thị trường chuyển nhượng bên trên trắng trận vơ vét bổn thổ sổ hộ khẩu, hoặc là chính là nâng đỡ đội thanh niên cầu thủ đi lên đủ số, bất kể kia một cái, đối đội bóng thực lực tổng hợp nhất định sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà điều này chính sách mới cũng nhất định sẽ lại tăng thêm một bước in lần bổn thổ cầu thủ giá trị, chỗ lấy trước mắt Manchester City vẫn còn ở xem xét phù hợp Guardiola chiến thuật yêu cầu buồn thổ cầu thủ, hy vọng có thể điền vào đội bóng ở chính sách mới phương diện chống chỗ. Nếu như đến thị trường chuyển nhượng đóng cửa trước, đội bóng còn không có tìm được thích hợp cầu thủ, vậy cũng chỉ có thể dùng đội thanh niên cầu thủ đi lên đủ số, bây giờ chỉ bị ở, mại cả gì chả họ Mai cổ Johnson chờ cầu thủ trẻ đều đã bị tính đi vào, nhưng còn chưa đủ. Cái này không chỉ là Manchester City vấn đề, Liverpool cùng Chelsea tình huống cũng không thể so với Manchester City tốt hơn chỗ nào. Duy nhất so ra khá hơn một chút chính là MU, Arsenal cùng Tottenham hơn vừa, cái này mấy chi đội bóng đều có không nhỏ buồn thổ cầu thủ. Arsenal tương đối đặc thủ bọn họ quá khứ mấy năm ở toàn thế giới khắp nơi vơ vét cầu thủ trẻ, bồi dưỡng thành nhà mình đào tạo trẻ, cũng coi là phù hợp chính sách mới yêu cầu. 잉글랜드 buồn thổ cầu thủ kỳ thực cũng không lớn phù hợp Guardiola yêu cầu, nhưng bị giới hạn chính sách mới. Đội bóng mùa giải này lại không chỉ có thỏa mãn với làm một kẻ quái rối, mong muốn tiến hơn một bước, kia liền không thể bỏ qua bất kỳ một tia lớn mạnh thực lực bản thân cơ hội, vì vậy bở gỉ dị sợ kèn còn đang khắp nơi xem xét cầu thủ. Mùa giải mới khai chiến sắp tới, Manchester City cần muốn báo lên cầu thủ danh sách cùng áo đấu dãy số. Vì thế, Manchester City còn đặc biệt tổ chức một trận phòng thay đổi cầu thủ hội nghị. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông chủ trì lần này hội nghị, để cho cầu thủ tiến hành thẳng thắn cho chuyện, chọn lựa mình muốn áo đấu số, hoặc là cùng cái khác cầu thủ tiến hành trao đổi. Đại đa số cầu thủ cũng không có phương diện này nhu cầu, một ít mới viện cũng căn bản là ở gia nhập lúc liền lựa chọn xong mình thích áo đấu, Tô Đông lúc ấy liền nhận lấy Manchester City số 9 áo đấu. Kể từ Bulgaria tiên phong bộ dị nổ rời đội sau, hắn số 9 áo đấu vẫn bỏ không, bên ngoài thậm chí một mực tin đồn, cái này áo đấu chính là vì Tô Đông giữ lại, cho nên ngay cả sạn tạm Juru cũng lựa chọn cái khác áo đấu dãy số. Mà lần này, Tô Đông cũng xác thực nhận lấy cái này số 9 áo đấu. Đây cũng là hắn ở Valencia, Barca cùng bị lúc áo đấu dãy số, thậm chí cũng đã trở thành hắn nhãn hiệu. England Quốc Monzo hát mùa giải này đem đối ra ẩn chủ lực thủ môn vị trí phát động tấn công, nhưng hắn cũng không hướng ra ẩn cầu lấy đại biểu chủ lực thủ môn số 1 áo đấu, mà là lựa chọn số 25 áp trục dãy số, cái này kỳ thực cũng là thủ môn thường quy dãy số một trong. Phân phối xong áo đấu, câu lạc bộ chính thức để giao cho FA cùng ngoại hạng Anh liên minh, đồng thời cũng ở đây câu lạc bộ trang mạng chính thức bên trên tiến hành công kỳ. Kế tiếp nếu như lại dẫn tiến mới viện, áo đấu dãy số cũng đem kể từ bây giờ chống chô áo đấu dãy số trong tiến hành chọn lựa. Ngoại hạng Anh mở màn chiến giao bóng thời gian là ở vào lúc giữa trưa. Cái này nếu so với bình thường ngoại hạng anh tranh tài thời gian sớm hơn một chút, bất quá chỗ tốt chính là, cho dù là châu Á địa khu người hâm mộ đều có thể ở buổi tối Hoàng Kim đoạn thời gian quan sát đến tranh tài đồng thời truyền hình trực tiếp. Manchester City là sân khách tác chiến, vì vậy đội bóng quyết định nói một ngày trước xuôi Nam London. Đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu như tranh tài ngay trong ngày xuôi Nam, thời gian sẽ vô cùng gấp gáp. Vì vậy, đội bóng ở 13 ngày chạm và tối, kết thúc song khóa huấn luyện sau, thu thập đồ đạc, tập thể rút ra xuôi Nam tiến về London. Lúc này, London đã tràn đầy đại chiến trước hở giải mới ngoại hạng anh ngày đầu chỉ có Tottenham hụt cửa sân nhà nên chiến Manchester City chẳng này tiêu điểm chiến. Nhưng đến ngày kế, Liverpool sân nhà nên chiến Arsenal tiêu điểm chiến, cũng hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Chelsea cùng MU đều là sân nhà tác chiến, cái này hai chi đội bóng đối thủ theo thứ tự là Quần Thu Ngễ Bở Giọ Mịt cùng chim khách Liệu cá sổ, sân nhà bắt lại 3 điểm có khả năng rất lớn. Cho nên, Manchester City mùa giải mới thủ diễn áp lực rất lớn. Quy một chương 762, các ngươi chờ ta ghi bàn. Theo Tô Đông gia nhập ngoại hạng Anh Manchester City, trong nước người hâm đối ngoại hạng Anh mùa giải mới trình độ chú ý cũng là càng ngày càng cao. Nhưng vậy lượng ngoại hạng anh tiếp sóng quyền rơi xuống đất, lại làm cho trong nước đông đảo người hâm mộ 10 phần lo hâu. 3 năm trước đây, ngày tháng tập đoàn mua 3 năm ngoại hạng anh tiếp sóng quyền, mở ra ngoại hạng anh trả tiền thời đại, nhưng cái này cũng trở thành ngoại hạng anh ở trong nước diện rộng biến mất bắt đầu, ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngoại hạng anh tiếp sóng người xem giảm nhanh 90%, theo tổn trên trăm triệu, ngày tháng cũng vì vậy phá sản, ảm đảm xuất cục. Ngoại hạng anh liên minh đối Trung Quốc thị trường phi thường coi trọng, nhất là ở ngoại hạng anh biến mất trong lúc, La Liga thừa thắng lên. Từ năm đó Tô Đông gia nhập La Liga bắt đầu, La Liga liền tại Trung Quốc thậm chí còn toàn bộ châu Á thị trường mở ra một trận oanh nghênh liệt liệt thị trường khai thác, đến mùa giải này, La Liga càng là kêu lên phải đem mùa giải này một bộ phận số trận trước hạn đến giữa chưa cử hành, mục đích đúng là muốn rời liền Trung Quốc cùng châu Á địa khu người hâm mộ. Vì đối phó La Liga tấn công, ngoại hạng anh cũng bị bắt buộc trước hạn tranh tài, nhận lấy chú ý mở màn chiến, Tottenham hội của sân nhà lên chiến Manchester City trận giải, cũng bị an bài ở giữa chưa cử hành, chính là muốn chiếu cô Trung Quốc cùng châu Á địa khu người hâm mộ xem nhìn thời gian. Con kia, vì mượn gia nhập Manchester City cổ này phong chào Chiếm đoạt Trung Quốc thị trường, ngoại hạng Anh Bung Tha cho ngày tháng thời đại trả tiền, hạ thấp tư thái, cùng đài truyền hình quốc gia thể dục tiến hợp tác, lấy rẻ tiền phí tiếp sóng chiếm đoạt ưu chất nhất tiếp sóng nền tảng. Tất cả mọi người đều biết, đài truyền hình quốc gia tiếp sóng đều là trước hạn một năm liền quyết định, nhưng lúc này đây vì để cho trong nước người hâm mộ có thể miễn phí, trước tiên thấy được Tô Đông tranh tài, bọn họ lựa chọn diện rộng điều chỉnh tiết mục phát hình kế hoạch, truyền hình trực tiếp mùa giải mới ngoại hạng Anh tranh tài. Cái này hành động bị trong nước người hâm mộ nhiệt liệt hưởng Tranh tài gần tới, đài truyền hình quốc gia cũng là khua chuẩn bị ngoại hạng Anh mở màn chiến truyền hình trực tiếp, tổng giám đứng đầu nhất giải thích đội hình chính là hy vọng có thể cho trong nước người hâm mộ mang đến nhất phẩm chất cao quan sát truyền hình trực tiếp thể nghiệm. Thậm chí, vì trận này mở màn chiến, đài truyền hình quốc gia còn đặc biệt an bài quay phim tổ tiến về nước Anh London, đến hiện trường đi quay chụp nơi so tại sân Wembley Hatland quanh một giải tình huống. Căn cứ chúng ta từ sân Wembley quản lý công ty bên kia lấy được tin tức đáng tin, tối nay trận này mở màn chiến, sân Wembley đem không còn chỗ ngồi, trừ dự lưu 200 cái cơ động chỗ ngồi ngoài, còn dư lại 36.000 chỗ ngồi đã toàn bộ tiêu thụ không còn, mà hiện trường người hâm mộ đối trận đấu này cũng là phi thường mong đợi, phản ứng phi thường nhiệt liệt. Đài truyền hình truyền hình trực tiếp ống kính còn đặc biệt phỏng vấn mấy tên đang ra trận người hâm mộ, ngoài dự đoán chính là nơi này là Tottenham hội của sân nhà, nhưng ra trận người hâm mộ trong lại có không ít đều là Tô Đông người hâm mộ. Bọn họ cũng bày tỏ bản thân đối trận đấu này tình cảm mười phần mâu thuẫn. Một bên là bản thân từ nhỏ đến lớn trót chống đỡ đội bóng, nhưng bên kia là bản thân thích vô cùng cầu thủ. Ta cảm thấy, kết quả tốt nhất là 0-0, hai bên đều cầm một phần, Tô Đông chớ vào cẩu, để cho chúng ta nhìn một chút là tốt rồi. Ta cũng hy vọng Tô Đông không nên vào cẩu, nhưng ta biết cái này rất khó. Nếu như Tô Đông ghi bàn vậy ta sẽ vì hắn hoan hô, nhưng trong đầu hay là khó chịu, hy vọng hụt của có thể bắt lại tranh tài. Ta mong đợi kết quả là Tô Đông đi bàn, hụt cửa thắng trận. Mỗi một cái tiếp nhận phỏng vấn người hâm mộ đều có không giống nhau ý tưởng, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ cũng đối Tô Đông tranh tài tràn đầy mong đợi. Hãy cùng vào giờ phút này, trong nước vô số ngồi ở trước máy truyền hình, chờ đợi xem tranh tài fan bóng đá vậy. Đài truyền hình quốc gia truyền hình trực tiếp ống kính thậm chí còn không cẩn thận vỗ tới một bóng người quen thuộc. Đây là Vương Quang đã lần đầu tiên ở đài truyền hình quốc gia ra mắt. Nàng tự nhiên hào phóng mà tỏ vẻ, bản thân kỳ thực có chút trường cũng không có chuẩn bị xong, đột nhiên liền bị bắt lấy. Không cần đặc biệt mà chuẩn bị cái gì, làm Nhan, ngươi như trước vẫn là xinh đẹp như vậy, Vương tiểu Thương. Ở hiện trường quay chụp mọi cảnh đài truyền hình quốc gia nữ phóng viên tồi khen. Vương Quang Đãng là đặc biệt từ ở Phật đại học chạy tới, nàng nói bản thân lại trở về trường học đi học, mỗi cuối tuần ta cũng sẽ trở lại Manchester, Tô Đông vẫn luôn phi thường quan tâm trong nước người hâm mộ, ta hy vọng hắn tối nay có thể lấy ra trạng thái tốt nhất, có thể lấy tốt nhất biểu hiện, qua lại Quý Châu có chú ý cùng hắn thích hắn người hâm mộ. Ở trước hạn lấy được Tô Đông sau khi đồng ý, đài truyền hình quốc gia truyền hình trực tiếp ống kính còn đặc biệt thông qua Vương Quang đăng điện thoại di động, cùng người ở trong phòng thay quần áo Tô Đông tiến hành video nói chuyện tiếng. Đối với Manchester City mà nói, đây cũng là một lần khó được tuyên truyền cơ hội. Trong video, Tô Đông hướng tất cả mọi người giới thiệu bản thân Manchester City đồng đội, huấn luyện viên cùng công nhân viên, cũng bày tỏ trải qua hơn một tháng quý trước tập huấn về sau, Manchester City mỗi một cầu thủ cũng đã làm tốt nên đón mùa giải mới chuẩn bị. Tối nay, làm khách sân Wythland sẽ là một trận rất khó đánh đắc chiến toàn bộ quen thuộc ngoại hạng anh người hâm mộ khẳng định đều biết, ngoại hạng anh sân khách cũng là phi thường khó đánh, mà Tottenham vừa mùa giải trước bắt được ngoại hạng anh thứ tư, có thể tham gia Champions League tranh tài, mùa hè chuyển nhượng lại đầu nhập rất nhiều, cho nên bọn họ thực lực tổng hợp nếu so với mùa giải trước càng mạnh, thậm chí vượt qua Arsenal cùng Liverpool. Dĩ nhiên, cũng mời tổ quốc nhân dân yên tâm, mặc dù tranh tài sẽ rất chất vật, đối thủ cũng rất cường đại, nhưng ta nhất định toàn lực ứng phó. Các ngươi chờ ta ghi bàn." Làm hình ảnh định cách ở Tô Đông tràn đầy tự tin, uy vũ khí phách mãn ngày lúc, ở xa trong nước tụ độ đang lợi dễ trong, bình luận viên cũng giống vậy phi thường động. Ta bây giờ đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn xem đến trận này thế giới chú ý tiêu điểm chiến. Mặc dù tô đông đối Tottenham Hotspur có đánh giá rất cao, nhưng ở các lớn cá cược công ty, truyền thông cùng cơ cấu cho ra ngoại hạng Anh mùa giải mới đoạt cúp tỷ lệ đặt cược bên trong, Tottenham Hotspur tỷ lệ đặt cực kém xa Manchester City. Trước mắt xếp hạng thứ nhất là Chelsea, đây là ngoại hạng Anh đoạt cúp số 1 đại đứng đầu, Ferguson MU theo sát phía sau. Ở mới vừa kết thúc có mũ nhỉ tỷ tỷ ẩn trong trận đấu, MU 31 đánh bại Chelsea, nhưng không chịu nổi theo lu mùa giải này thực lực đại tăng. MU cũng không có ở thị trường chuyển nhượng bên trên đầu nhập bao nhiêu, thực lực tổng hợp hơi lộ ra kém. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là Manchester City, ở tiến cử tô đông, PP chờ cường viện sau, tất cả mọi người cũng cảm thấy, Manchester City cũng chưa chắc không có đánh vào ngoại hạng Anh vô địch có khả năng. Bất quá, ở các phe bình luận bên trong, Manchester City bây giờ lớn nhất chỗ yếu, ngược lại là huấn luyện viên trưởng Guardiola. Hết cách rồi, vị này đến từ Tây Ban Nha tay mơ ở mùa giải trước biểu hiện thực tại không cách nào làm người vừa lòng. Lại sau này chính là Arsenal, Liverpool cùng cũng có thể nói, đây thật ra là hai chi có được đánh vào vô địch đội bóng giữa đọ sức. Làm toàn thế giới các đài truyền hình lớn, các tạp chí lớn đều ở đây truyền hình trực tiếp hoặc chú ý trận này tiêu điểm thời chiến, Tô Đông cùng các đồng đội từ bên trong sân nóng song thân trở lại phòng thay đồ, Guardiola đặc biệt vì các cầu thủ phát hình một đoạn nhiệt huyết dâng trào dốc ca khúc. Đây cũng là hắn nhất quán thủ đoạn, hy vọng thông qua âm nhạc tới điều động cầu thủ tâm tình, để cho bọn họ ở trong trận đấu phát huy phải càng tốt hơn. Có lẽ là bị đoạn này âm nhạc cảm nhiễm, cảm thấy, làm đội bóng đội trưởng, ở mùa giải mới mở màn trước trận chiến, bản thân nên đứng ra nói mấy câu, ở do dự một chút về sau, Hắn vẫn đứng lên. Ta tới nói hai câu đi." Tô Đông nói với Gadiola. Gadiola gật đầu một cái, trực tiếp lui ra, trở lại vị trí trung tâm cho Tô Đông, đồng thời cũng tắt đi âm nhạc. Tô Đông hít một hơi thật sâu, đi tới phòng thay đồ chung, gian, nhìn trước mắt từng cái một đồng đội, có tò mò, có khẩn trương, có xuất hiện chút bất an, còn có đẩy mặt nhau nhau muốn thử. Những thứ này đều sẽ là hắn kế tiếp một đoạn thời gian rất dài chiến hữu. Các vị các chiến hữu, mới một mùa bóng lập tức liền muốn bắt đầu, ở chúng ta đi ra cánh cửa này thời điểm. Tô Đông chỉ hướng sau lưng phòng thay đồ cộng, dừng lại một chút, nổi lên một hạ cảm xúc Ta biết, bên ngoài có rất nhiều người đang hỏi, ta tại sao phải tới Manchester City? Rõ ràng mời ta đội bóng rất nhiều, tỉ như rêu, nếu như ta nguyện ý, M.U., Chelsea, thậm chí trở về 3K, hoặc ở lại Bayon, đều có thể. Nhưng vì sao ta sẽ chọn tới Manchester City? Đã từng, ta cũng hỏi như vậy qua tự ta, ta tại sao phải đi Manchester City đâu? Cho đến có một ngày, ta nhớ tới Magadona cùng hắn Napoli, rất nhiều người cùng ta nói qua kia đoạn chuyển kỳ câu chuyện, nhưng ta hôm nay không phải muốn nói cái này, ta muốn nói là, Magadona ở Napoli thành tựu độc nhất vô nhị chuyển kỳ. Vì vậy, ta liền đi tới Manchester City. Quá khứ rất nhiều năm, chi này đội bóng đều ở đây trầm luân, không có đem ra được vinh dự, không có đáng giá tiêu ngạo nền tảng. Nghe nói, ở Manchester, người hâm mộ nhân số cũng đã bại bởi MU, ở MU, ở Chelsea chờ hào cường đội bóng trước mặt, hắn giống như thật không có gì sức cạnh tranh. Nhưng tất cả những thứ này đều đi qua. Tô Đông cặp mắt chầm chậm lên trước mắt đồng đội, gàn từng chữ nói, từ ta, từ chúng ta, đi tới Manchester City một khắc kia bắt đầu, trước hết thể đều đã quá khứ. Ta tin tưởng, các ngươi cũng là một đám tài hoa hơn người cầu thủ cũng thực lực siêu quần, hoàn toàn có năng lực tại cái khác hào môn đội bóng đặt chân, nhưng ở hào môn đội bóng, bọn họ sẽ đem ngươi so với đã từng trong lịch sử mụ mụ mỗ, ngươi sẽ vĩnh viễn sinh hoạt ở huy hoàng lịch sử trong bóng ma, nhưng ở Manchester City, ngươi có cơ hội trở thành cái đó mụ mụ mỗ. Ta tới, liền là muốn ở Manchester City lấy được thành công, nhưng chỉ dựa vào ta một người phải không đủ, ta cần phải lấy được các người, tại chỗ mỗi người trợ giúp, ta cần phải lấy được ủng hộ của các người ta hy vọng chúng ta có thể dắt tay chủ tiến, gề vai chiến đấu, ta hy vọng chúng ta có thể mỗi một trận đấu cũng đem hết toàn lực, đánh bại hết thể địch tới đánh, ta càng thêm hy vọng Ở mùa giải này lúc kết thúc, chúng ta có thể đứng ở đó cao cao lãnh thượng trên đài, cùng nhau dơ lên. Tòa kia vội cuốc. Tô Đông rõ ràng có thể cảm nhận được, trong phòng thay quần áo rất nhiều hô hấp cũng thay đổi nặng thay đổi dồn dập. Các vị, các chiến hữu của ta, nếu như các người đối tất cả mọi thứ ở hiện tại đã phi thường hài lòng, cảm thấy mình đã tận lực, vậy các người coi như ta không nói gì, nhưng nếu như các người đối tương lai của mình tràn đầy mong đợi, tràn đầy khát vọng lời, vậy thì mời các ngươi cùng ta cùng nhau, dũng cảm đi ra cánh cửa này, đi vào sân bóng này. Tất cái đầu tiên từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay dùng sức vỗ tay. Nói thật hay Nói đến quá tốt rồi. Chúng ta tất cả nghe theo người. Đi, ra sân đi, tiêu diệt hột vừa. Quy 1 chương 763, hắn đến rồi. Tô Đông đối với ngoại hạng Anh tranh tài ấn tượng đầu tiên chính là, nhanh. Là thật rất nhanh. Làm sân khách tác chiến Manchester City giao bóng sau, Tottenham hột vừa liền lấy nhanh làm cho người khác tiếp đón không xuề tốc độ, trực tiếp xông về phía Manchester City tuyến phòng ngự, chọn lựa phi thường cường độ cao tranh chấp trên F. Lấy dục cùng đệ phổ tạo thành đôi tiên phòng, ga 3 lê cùng ạ lẩn lẹ nồng hai cánh. Hơn nữa chung chàng hột lẹt sợ tồn cùng bẹ lì xì ồ, trước trận 6 tên cầu thủ tất cả đều ép hướng Manchester City hàng phòng ngự. Ngay cả thân ở trước trận tô đông, cũng cảm nhận được một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế. Một vòng điên cùng tranh chấp về sau, Manchester City cầu bị cướp, Tottenham hột rất nhanh liền đánh ra một lần phản kích, nhưng rụt suốt gôn bị company cho che kín. Không có sao, Tottenham hột tiếp tục bước, tiếp tục cướp, tiếp tục chèn ép. Manchester City như trước vẫn là phải kiên nhận không chế được tiết tấu cùng quyền kiểm soát bóng, nhưng xem ra rất sốt ruột. Mở màn thời điểm, lợi dụng tự thân tích cực tranh chấp trên ép, sắp thực đem nhịp điệu thi đấu cho kéo nhanh, đồng thời cũng chế tạo ra không ít uy hiếp, đầu tiên là ga z 3 lên mở ra phạt góc, rút đánh đầu dứt điểm, thoáng cao hơn. Sau đó, cắt bóng nhanh chóng phản kích, lẻn lổng cánh phải tận đồng, rút đánh đầu chuyển lối, để Phô Lăng không bắn quét, bị hát nào ra. Dần dần, Tottenham hỗn bộ gần như chính là đem Manchester City đặt ở cửa trận. Không chế bóng không chiếm như thế, nhưng cấp sau khi xuống tới, lập tức là có thể dụng kích. Rất có một loại loạn quyền đánh chết lão sư phó cảm giác mà Manchester City tự thân chuyền bóng cùng tổ chức cũng quả thật có chút loạn, bởi vì giống như đội hình chính Tony Kroos, Pep cùng Marcelo cũng là lần đầu tiên trải qua ngoại hạng Anh, cái này liền khiến cho bọn họ có chút không lớn thích hướng loại này vừa mở trận liền liên tục nhanh tiết tấu tranh chấp chen ép lối đánh. Hoặc là cũng có thể gọi là chó điên thức tranh chấp. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tô Đông ở phía trước trận cũng rất khó có bắt được cầu cơ hội, trong lòng không khỏi rất buồn bực nghĩ, bọn họ loại này lối đánh có thể kiên trì bao lâu? Thể năng của bọn họ chịu nổi. Manchester City bây giờ giống như là một gặp phải binh tải, mong muốn giảng đạo lý, kéo chậm tiết tấu. Đối phương bất kể ngươi mọi việc, đi lên chính là một quyền, còn muốn lại dạng đạo lý, tay trái trở lại một quyền, tiếp tục giảng đạo lý, còn tới một quyền. Vì vậy, Manchester City cũng rất buồn bực nhìn đối thủ. Phải, không dạng đạo lý, la lối lăn lộn đúng không? Hành, ta liền nhìn ngươi chơi như thế nào đi xuống. Thật đúng là đừng nói, Tottenham hợp vừa loại này điên cuồng lối đánh thật là có hiệu, không chỉ có áp chế lại Manchester City, còn liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, nguy hiểm nhất chính là ở phút thứ 18, Tottenham hợp vừa liên tục thu được 3 quả phạt góc. Bên phải phạt đi ra ngoài, đến bên trái phạt, bên trái phạt xong lại trở về bên phải. Cuối cùng là lấy một vết hụt lẹt sở tổn dài đến 25m ngoài sút xa, thoáng cao hơn mới kết thúc. Nhưng không thể không nói, Tottenham Hotspur của cái này sóng tấn công hoàn toàn đốt sân Northland bên trong không khí, mở màn sau một tuần này các công, càng làm cho Manchester City trên dưới cũng rất là rung động. Tô Đông là ngoại hạng anh timer, càng là ở trong lòng đấu đánh trống. Ngoại hạng anh đội bóng cũng như vậy điên sao? Có phải hay không mỗi một chi đội bóng cũng cùng Tottenham Hotspur một lỗ số, đi lên bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu làm. Nhìn lại một chút bên sân, Guardiola mười phần bình tĩnh, xem ra đối tình huống như vậy giống như cũng không xa lạ. Cũng đúng trước đánh đốc Mân thời điểm, club cũng là áp dụng một bộ này lối đánh, thậm chí hắn tranh chấp chen ép còn còn có trường pháp một ít, chẳng qua là chế tạo ra uy hiếp không giống Tottenham hộ cửa lớn như vậy. Thời này, ngang sợ liệu, liệu sợ không muốn sống. Tottenham hộ cửa mở màn liền rất có vài phần, ngược lại lao tử ta không thèm đếm xỉa, liền đùa với ngươi mẹ. Khai cuộc liền ra ngón này, vẫn thật là trấn áp Manchester City. Bất quá, lối đánh liều mạng cũng không thể vô địch. Người cùng người ta liều mạng, vạn nhất người ta tránh đâu? Không chỉ có tránh, còn đặc biệt có thể tránh, ngươi làm thế nào? Vì vậy liền xuất hiện bên trong sân một màn này, Tottenham hổn độn Liều Mạng tranh chấp trên ép, tốc được cầu liền Liều Mạ công, phát huy đầy đủ giác dục chiều cao, đè phủ khiu giác, cùng với ga z 3 lên cùng hạ lần lẹn đồng hai cánh đánh vào. Thuận tiện còn có hủ hệ thông sau trên bảo. Nhưng Manchester City sách lược chính là không cùng Tottenham hổn độn của đối cứng, chẳng qua là một mực chuyển không chế bóng, tất lực ổn định phòng thủ đồng thời, cố gắng cầm chắc quyền kiểm soát bóng, đùa với người bịt mắt trốn tìm, cũng không với người Liều Mạng. Hazi Z nạp thấy được lại một lần nữa tấn công cơ hội không thể đi bản, hắn dùng sức vỗ chán một cái, tê một tiếng. Á đủ, trốn tìm đâu? Ai nói không phải đâu. Trừ phong thủ thời điểm, Manchester City cơ bản cũng là ẩn nút hột của đá, thật có loại lao ứng bắt gà con cảm giác. Bọn họ không chỉ là ở tránh, chủ yếu nhất vẫn là đang tiêu hao chúng ta. Kevin Bon Cao mày nói, Hazard dệt nạp nơi nào lại không biết. Guardiola tiểu tử này thật đúng là có thể giữ được bình tĩnh, chủ yếu nhất là Manchester City đám kêu cầu thủ cũng có thể giữ được bình tĩnh, nhất là cái đó Pep, chứ không đều nói hắn tính khí không được tốt sao. Zệt nạp rất là buồn bực Đều bị giục cấp được bao nhiêu pha không chiến rồi. Tiểu tử này thế nào không buồn đâu. Manchester City ba tên trung trảng. David Silva, Tony Caceros cùng Busquets xem ra cũng rất tỉnh táo, rất có một loại người tùy tiện cướp, cứ được coi như người thắng cảm giác. Thậm chí, dễ nạp cảm giác, coi như hồn vừa tiến cái hai cầu, ba người này vẫn có thể như vậy không chế bóng. Thật đúng là tuyệt phối. Tiểu Zop đang cười khổ nói, bọn họ là hy vọng giường nào, Manchester City có thể xuất hiện giống như roi kệ án cùng vẩy dạ cái loại đó bước lửa thiên vương, hơi một chút liền đốt. Nhưng lại cứ, mấy cái này trung tràng đều giống như không có gì tình cảm, mặc cho hồn của thế nào cướp, thế nào công, bọn họ nên làm như thế nào còn thế nào làm, căn bản không có ý định cùng hồn vừa tiết tấu đi. Đây mới là để cho người buồn buộc nhất. 20 phút, chúng ta tiêu hao cũng rất lớn. Kê Vinbon nhắc nhở. Vấn đề không ở chỗ tiêu hao lớn, mà là không có lấy đến bọn họ hiệu quả dự trụ. Đã không có đánh loạn Manchester City tích ấu, cũng không có lấy được ghi bàn cùng lắm chỉ có thể nói, để cho Manchester City không cách nào tổ chức lên hữu hiệu, hiệu tấn công. Dẹp nạp có chút không cam lòng. Khổ khổ cực cực tống ra như vậy một bộ đội hình lối đánh, thật muốn lui về, vậy cũng chỉ có thể giữ gìn chờ đợi phản kích. 442 trận hình, ở giữa sân phương diện hoàn toàn không chiếm ưu thế, càng không cần phải nói Manchester City bây giờ ba tên trung chàng đều có rất mạnh giữ bóng cùng chuyển bóng năng lực, cái này để cho hỗn hợp của Cáng thêm bị động. Lui rồi thôi về sau, đoán chừng liền không có lại ép ra cơ hội. Cho nên, Dệt Nặng có chút do dự. Tuy là nước Anh lão xoái, nhưng Dệt nạp cũng không bảo thủ, hắn cũng một mực hy vọng có thể giống như Phil Hudson, Webber chờ danh soái như vậy, mở ra đại lục tính lối đá, cho nên hắn ở tích cực tiến cử Diêu trung chẳng Vander và Ad, liền là muốn thay đổi một cái Tottenham hỗn hợp của loại này kiểu Anh lối đá. Cũng bởi vì như vậy Cho nên bây giờ muốn hắn lui, hắn không cam lòng. Nhưng ngay khi hắn không cam lòng lui về phía sau thời điểm, sân bóng bên trên đột nhiên xuất hiện một lần biến cố. Ở một lần Manchester City phòng thủ thành công thời điểm, David Silva nhanh chóng dẫn bóng vượt qua trung tuyến, cũng ở Wembley C ở trận đường hạng, đưa bóng chuyển cho cánh trái Marcelo. Marcelo dừng bóng, thoát khỏi ạ lần lẻn động dây dưa, một cước đưa bóng dọc theo trung tuyến chuyền ngang. Tony C Rose ở vòng tròn giữa sân bên trong, không người phòng thủ dưới tình huống nhận, người nhận banh, xoay người mặt công phương hướng, nhìn một cái phía trước. Tony Cearzo không đợi một lẹt sợ tổn đến gần, thêm chút điều chỉnh, chân phải nhanh chóng đá ra một cái qua đỉnh truyền lên dài, trực tiếp đưa bóng đưa hướng vòng cấm địa. Tô Đông ở phía trước trận cũng một mực đang chú ý quả bóng vận chuyển, khi nhìn đến bên trái đường bóng đẩy tới bị nẹt, hắn lập tức bông tha cho đi phía trái bên đi tiếp ứng ý niệm, ngược lại chạy hướng bên phải. Hắn suy đoán, cánh trái không có đà thông, cầu nên rất nhanh chỉ biết chuyển tới cánh phải, giao cho sang chê. Nhưng khi Tô Đông chạy đến hoạt giữa trung vệ Marco đặt sần cùng nghệ cổ tổ trung gian thời điểm, lại thấy được Tony Karros cũng không tiếp tục lại hướng bên phải chuyền bóng, mà là đang điều chỉnh Hỗ trợ tuyến phòng ngự ép tới có chút quá mức dựa vào. Cùng Tony Cearos hợp tác nhiều năm, Tô Đông lập tức liền đoán được hắn ý nghĩ, đột nhiên một dừng về sau, cả người từ nguyên lai hướng bên phải, biến hướng đi phía trước cắm, lấy tốc độ nhanh nhất sổng về vòng cấm địa. Gần như là trong cùng một lúc, Tony Cearos một cước qua đỉnh chuyền dài, đưa bóng đưa tới. Tô Đông khởi động tốc độ trong khoảnh khắc đó liền xé ra Tottenham hậu vệ phòng tuyến, bỏ rơi Michael Dawson, thẳng gọt tới vòng phải, chân bóng không lại. sớm nhất phản ứng kịp, một đường thẳng đuổi sau lưng, mà thủ môn gồm thời là khi nhìn đến dừng lại cậu. Trước tiên bỏ gôn đánh ra, vợt thẳng hướng Tô Đông. Tô Đông chân phải đưa bóng sau khi dừng lại, dùng thân thể ngăn trở hệ cổ tổ, chân phải làm bộ muốn đánh, nhường ra đánh tới nửa đường gồm trực tiếp ngã xuống đất, nhưng trên thực tế, Tô Đông chân phải đưa bóng đi phía trái bên một lại, trực tiếp trừ cho chân trái của mình. Không đợi Michael đặt sẳn xuống lại, Tô Đông chân trái xoa ra một cước sả bắn. Cầu vượt qua ngã xuống đất gồm, chạy thẳng tới khung thành bên trái. Michael đặt sẳn chậm một bước, căn bản là không có cách ngăn cản. một đường chạy như điên về phía trước, thẳng tới khung thành trước, liều mạng mong muốn đưa bóng đẩy ra, kết quả lại là hắn liền người giật bóng, trực tiếp tiến đụng vào nhà mình khung thành. Goồn. Phút thứ 23, Manchester City một lần phản kích, Tô Đông đánh vào gia nhập Manchester City thứ nhất viên ghi bản. Cái này đồng thời cũng là mùa giải này giải ngoại hạng Anh bản đầu tiên. Lệ chỗ tôi, Tony cỡ rỡ đi rất đẹp, nhưng Tô Đông dừng bóng, cùng với sau đó đối mặt nhiều tên phòng thủ cầu thủ cùng thủ môn, Tô Đông tỉnh táo xử lý, đây tuyệt đối là thể hiện hắn siêu cường năng lực cá nhân một ghi bản. Chỉ 23 phút, xin nhớ thời gian này, Tô Đông vẹn vẹn chỉ đá 23 phút ngoại hạng Anh, liền vì Manchester City mà tỉ số. Tottenham Hotspur ở mở màn sau đá rất tích cực, tranh chấp phi thường hung ác nhưng Manchester City một lần sắc bén phản kích, trực tiếp xé ra Tottenham hộ độ phòng thủ. Cảnh tượng như vậy ở mùa bóng trước Manchester City trên người là căn bản không thấy được. Tô Đông dùng cái này đi bàn, hướng ngoại hạng Anh biểu lộ ra hắn đến. Đồng thời, cũng ở đây nói cho toàn bộ đối thủ, mùa giải này Manchester City đã không còn là mùa giải trước Manchester City, bởi vì hắn đến rồi. Quy 1 chương 764, Tô Đông chuyển thống tốt đẹp. Manchester City bắt đầu khống chế được tranh tài tiết tấu. Ở hỗn vừa 30 mét khu vực vào ngoài, không ngừng qua lại đảo chân khống chế bóng. Ở ném đi một cầu về sau, Cuộc đua bắt đầu từ từ lui về tới phòng thủ, Manchester City bắt đầu khống chế được thế cuộc. Nhìn một chút lần này, chuyển vào 30 mét khu vực, Marcelo ở cánh trái đưa bóng, chuyền ngang cho David Silva. Trong đồng đến sau lưng, Tô Đông tốc độ cao trên bảo, đánh đầu dứt điểm. Góc xa, gồng gắng sức đưa bóng vào ra, thiếu chút xíu nữa lại bị Manchester City cho ghi bàn. Thật sự là quá gọi người bất ngờ, gồng dâng hiến một lần cấp thế giới cả phá. Manchester City cái này chừng 10 phút đồng hồ thời gian, biểu hiện được tương đối khá, liên tục không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Nhất là Tô Đông, biểu hiện ra siêu sao hàng đầu thế giới thực lực hay là Manchester City ở giữ bóng. Chuyển trở về, giao cho tuyến phòng ngự lần nữa tổ chức. Company giao cho Beckett để phủ tới tranh chấp, chuyển cho Dạ Alita. Zaba Alita đi phía trước mang, qua trung tuyến, giao cho Sanchez. Sanchez xoay lưng giữ bóng, xoay người, dọc theo bên phải đường nhanh chóng dẫn bóng đẩy tới. Hậu hụ hậu vệ trái hệ cổ tổ cùng Gazi Baler 2 người một trước một sau đang truy kích. Xinh đẹp xuyên háng. Sanchez đưa bóng từ hệ cổ tổ dưới hàng đưa qua, hướng nội tuyến cắt. vẫn còn ở đùi, tốc độ của hắn cũng là phi thường nhanh. Không chút nào bại bội Sanchez, nhưng Thủy Trung không có thể cướp được có lợi thân vị, Sanchez vọt tới cấm khu bên phải góc vào ngoài, chuyền ngang. Làm quả bóng dọc theo vòng cấm điệu tuyến tuyến đầu, nằm ngang truyền tới cung định khu lúc, Tô Đông trung quanh đều là phòng thủ cầu thủ. Bên trái phía sau là Lettly Kim, bên trái là Michael Davidson, hai tên trung vệ đều ở đây trong cấm khu, mà bên phải là Hurt Lett Stone, bên phải hậu phòng thời là Vệ Lị Si sì O, hai tên tiền vệ trụ cũng kịp thời trở về đến vị trí rồi bên trên. gần như là bị bao vây ở bốn tên cầu thủ trung gian. Nếu như từ khán đài góc độ nhìn xuống, là có thể phát hiện, bốn tên cầu thủ giống như là một hình vuông đem Tô Đông vững vàng bao bọc ở trong đó, cho dù ai đều sẽ cảm giác phải, như vậy phòng thủ hẳn không có vấn đề. Nhưng Tô Đông khi nhìn đến Sanchez dẫn bóng rướt đến cấm khu bên phải góc, cũng ngang chuyển bóng khi đi tới, hắn liền quả quyết hướng bên phải, đón lấy tiếp bóng phương hướng, chân phải đưa bóng dừng lại. Cầu bị Tô Đông dừng đến cung đỉnh khu bên phải, cùng vòng cấm địa tuyến giao tiếp khu vực, vừa đúng liền từ Michael đặt sần cùng Hurtlet sợ tổn hai tên cầu thủ trung gian xuyên qua, mà Tô Đông cũng ngang đổi theo ra hai bước. đặt sần phản ứng nhanh nhất, nhận ra được nguy hiểm, trước tiên ra chân phải đi che kín. Nhưng cấp trước một bước, chân phải lên trực tiếp liền rút ra, đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Cái này cầu đường vòng cung ép tới rất mạnh, nhưng tốc độ bóng rất nhanh, vượt qua Mai Cổ đặt sẳn chân về sau, chạy thẳng tới khung thành bên phải. Thủ môn gồm vừa mới từ bên phải di động qua tới, không ngờ Tô Đông rốt cuộc lại đưa bóng dừng hướng bên phải, còn trực tiếp đánh ra đường vòng cung cầu sút gol, hắn lúc này không do dự nữa, trực tiếp một né người bay nào. Nhưng cái này lúc sau đã muộn. Cầu gần như là lướt qua gồm đầu ngón tay, chui vào sau lưng khung thành. Hụt của cửa đem toàn bộ người vồ hụt, té xuống đất la lộn. Tắt. Giàn bàn hữu hiệu tiếng còi chợt vang lên. ổn. Hiện trường cũng truyền ra bình luận viên ghi bản trường âm. Chỉ thấy Tô Đông lại một lần nữa xoay người vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, vọt tới phạt góc khu chỗ, trực tiếp một vùng cánh tay la hét, tiếp theo dùng sức hôn tay trái mình bên trên chớp nhẫn. Ngoại hạng anh trực tiếp truyền hình kỹ thuật có 102 toàn cầu, đem Tô Đông ghi bản sau toàn bộ ăn mừng, bao gồm trên mặt hắn nét mặt, tất cả đều rõ ràng rành mạch mà hiện lên ở toàn thế giới người hâm mộ trước mặt, để cho người thấy được Tô Đông ghi bản sau kia cổ khí phách. Trung quanh đồng đội cũng đều dối rít vây lại. Sanchez khoảng cách gần đây, trực tiếp cho Tô Đông một cái to lớn ôm. Mới vừa rồi cái đó cầu Kỹ thuật hắn thật không có chiều tốt, thậm chí có thể nói là ở không thể làm gì dưới bị buộc chuyền đi. Lúc ấy, hắn cũng chỉ có Tô Đông một cái chuyển bóng tiến đường. Đợi đến hắn chuyển xong cầu về sau, mới trong lúc bất chợt ý thức được, Tô Đông tình cảnh so với hắn còn phải ác liệt. Trung quanh có 4 tên cầu thủ ở trận đường, đổi ai cũng phải chịu thiệt, thậm chí hắn Phượng Phật đã thấy Tô Đông dừng bóng sau bị gãy chân diện. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Đông vậy mà bắt được cầu. Không chỉ có bắt được cầu, lại vẫn có thể tạo thành sút gol, cuối cùng thậm chí còn ghi bàn. Sanchez cảm thấy vô cùng ý muốn cùng kiết sợ. Những năm gần đây, hắn mỗi ngày đều có thể từ qua báo chí, từ trên TV Thấy được Tô Đông tranh tài cùng tin tức, hắn biết Tô Đông rất mạnh, là thế giới bóng đá người thứ nhất, nhưng hắn thật không ngờ, vậy mà lại mạnh tới mức này. Trực tiếp truyền hình quan sát cảm thụ, mãi mãi cũng không có hiện trận xem cuộc chiến chân thực hơn, mà ngồi trên khán đài, cũng tuyệt đối không có cách nào hiểu sân bóng bên trên cầu thủ thiết thân cảm thụ. Chỉ có bị trợ công san chê mới có thể đủ chân chính rõ ràng, Tô Đông cái này ghi bàn có bà khó. Lập cú đút. Thật sự là phi thường gọi người bất ngờ, nhưng đây cũng là Tô Đông mang tính tiêu chí khai cuộc. Toàn bộ quen thuộc Tô Đông người hâm mộ cũng sẽ không quên, gia nhập Valencia, Barcelona cùng Bayern Munich trận đấu chính thức trên giải. Tô Đông cũng diễn ra lập cú đút. Trước trận đấu thì có truyền thông nhắc tới, Tô Đông có thể hay không đủ kéo dài bản thân cái này truyền thống tốt đẹp, dù sao đây là ngoại hạng anh khó khăn nhất đánh sân khách một trong, Tottenham hụt bữa lại là ngoại hạng anh bán kết tiêu chuẩn cường đội. Không ngờ, Tô Đông hay là diễn ra lập cú đút. Đối với hắn phần này bày tỏ, chúng ta trừ đưa lên tán tường ngoài, thực tại cũng chỉ có thể lại râng ra đầu gối. Gadiola khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn trong nháy mắt, cả người cũng kích động đến nắm chặt hai quả đấm, nét mặt đơn giản so với mình ghi bàn còn kích động hơn, còn kém không có bật cao hoan hô ăn mừng. Hắn biết Tô Đông là bản thân cần cầu thủ cũng biết Tô Đông đến có thể giải quyết Manchester City tấn công không còn chút sức lực nào vấn đề. Thậm chí, trong huấn luyện, hắn đã rõ ràng thấy được Tô Đông mang đến biến hóa. Ít nhất, Tô Đông thực lực là lấy được tất cả mọi người công nhận, còn kém một phần thực chiến khảo nghiệm. Tottenham Hotspur là một khối khó gặm sức cứng, mùa giải trước ở sân bóng này, Manchester City là không 3 thất bại. Ba cái mất bóng, toàn bộ đều là ở chiếm cứ tính áp đảo không chế bóng ưu thế giới tình huống, bị Tottenham Hotspur phản kích đánh xuyên qua. Znab cũng là một con hoạt lão hồ ly. Hắn rất rõ ràng biết Manchester City chỗ yếu, cũng là dùng cường độ cao tranh chấp trên ép, cùng với các bóng sau nhanh chóng phản kích tới đánh xuyên qua Manchester City phòng thủ, cuối cùng bị thương nặng Manchester City. Mà coi như là trở lại sân nhà, Manchester City cũng vẫn không thể nào bắt lại hột vừa, không một sân nhà thất bại. Nói cách khác, mùa bóng trước, Manchester City bị Tottenham hột vừa song sát. Nếu như bắt lại cái này 6 phần, Manchester City là có thể tiến vào giải đấu trước 4. Cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra Manchester City vấn đề, cho nên Guardiola mới như vậy khẩn cấp tiến cử tô đông. Chẳng qua là trận đấu thứ nhất. Tô Đông liền dùng sự thực tới nói cho Guardiola, lựa chọn của hắn không có sai. Hắn quả nhiên trước giờ là không làm người ta thất vọng. Guardiola cười ha ha nói, vào giờ phút này, hắn là vô cùng vô cùng vô cùng hối hận ở năm nay mùa hè tiến cử Tô Đông. Thậm chí có thể là hắn chuyên nghiệp đời sống cho tới bây giờ hối hận nhất một chuyện. Vì sao không sớm một chút? Hiệp đấu cuối cùng là lấy Tô Đông lập cú đút, Manchester City 20 tạm thời dẫn chức mà kết thúc. Trở lại phòng thay đồ lúc, Guardiola liền vẻ mặt tươi cười địa điểm tên tán dương Tô Đông, cho là hắn ở hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng đối với đội bóng hiệp đầu trước mặt hơn 20 phút thời gian, trang diện bị động, bị Tottenham hỗn cửa chèn ép phải chuyển không ra cầu tới quân cảnh, Guardiola là cho cho chỉ trích, hắn cho là kia hoàn toàn không phải đội bóng phải có tiêu chuẩn. Xét cho cùng ngay tại ở, cầu thủ còn chưa đủ kiên quyết, không đủ tự tin. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái. Truyền không chê bóng lối đánh chính là bằng vào ta làm chủ. Bất kể đối thủ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật, cái dạng gì tiếp tấu, ngược lại ta chính là như vậy chuyển, như vậy không? Cái này liền cần cầu thủ giữ vững thống nhất tư tưởng, đều có đủ kiên nhẫn, cùng với sự tự tin mạnh mẽ. Manchester City ở trải qua mùa giải trước thất lợi, nghiêm chỉnh mà nói không thể coi như là thất lợi, nhưng sắc thực biểu hiện được không thể khiến người hài lòng, đưa đến cầu thủ thiếu hụt tự tin, thậm chí nhất định là có trong lòng người đầu đối Guardiola chiến thuật là cầm nghi ngờ thái độ. Những thứ này cũng sẽ phản ứng ở sân bóng bên trên. Điều này sẽ đưa đến cầu thủ đang đối mặt Tottenham hụt của cường độ cao tranh chấp trên ép lúc, biểu hiện được không đủ kiên quyết cùng tự tin. Guardiola chỉ trích cầu thủ loại tâm thái này cùng biểu hiện, khích lệ đội bóng nửa hiệp sau muốn tiếp tục cố gắng, bảo trì lại hiệp đầu nửa đoạn sau như thế, tiếp tục thừa xông lên, tranh thủ bắt lại một trận sinh đẹp mùa giải mới thủ thắng bị nửa trận tỷ số ảnh hưởng, hơn nữa Guardiola điều chỉnh, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City cũng cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp không chế bóng như thế. Tottenham Hột cửa mở màn sau mong muốn hướng đột, nhưng ở Manchester City chuyển không chế bóng hạ, hơn nữa bọn họ liều mạng cả nửa trận về sau, thể năng đã tiêu hao phi thường lợi hại, đến nửa hiệp sau đã có chút hướng bất động. Vì vậy, hết cách rồi, Hột vừa chỉ có thể ngồi xem Manchester City không chế được quyền kiểm soát bóng mà không làm gì được. Không ngăn cản được Manchester City không chế bóng, Hột cửa chỉ có thể chọn lựa thế. Manchester City tắc tiếp tục vững vàng đem không chế bóng khu vực đẩy tới đến Tottenham hụt vượt 30m khu vực cùng chung tiền giữa, đây là uy hiếp lớn nhất khu vực, bởi vì ở chỗ này, chỉ cần Tottenham hụt vượt phòng thủ xuất hiện chút sơ sẩy, Manchester City chỉ cần một chuyền bóng là có thể trực tiếp tạo thành nguy hiếp. Phút thứ 72, chính là David City và ở sườn giữ bóng về sau, đột nhiên đưa ra một cú chọc khe. Tô Đông băng lên đến cấm khu bên trái, nhận được David City chọc khe cầu về sau, một dừng ngay sau đó lại đột nhiên khởi động, bỏ rơi Lẹt Lùi Kim, cướp ép xuống đến doanh giới cuối cùng về sau, chân trái chuyền ngang đến khung thành phía sau. Sanchez tự sườn phải nhanh chóng cắm xiên căng cụ, thúc ngựa chạy tới về sau, khoảng cách gần đệm chân, đưa bóng đưa vào khung thành dưới góc phải. 30. Đây cũng là cả trận đấu cuối cùng một viên ghi bàn. Manchester City cuối cùng bằng vào tô đông lập cú đút, sân khách 30 toàn thắng Tottenham Hotspur. Kết quả này để cho sân White Hart Lane hột người hâm mộ cũng cảm thấy không thể nào tiếp thu được, bên trong sân rối rít chuyển ra hư thanh. Rất hiển nhiên, hột của người hâm mộ đối sân nhà toàn bại cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cái này hư thanh rõ ràng không phải nhằm vào đội chủ nhà Tottenham Hotspur, mà là đưa cho đội khách Manchester City cho dù là tuần bại, đám này ỉng lần người hơn một như trước vẫn là bao che. Cái này hoặc giả cũng coi là ỉng lần người hơn mộ đáng yêu cho đi. Quy 1 chương 765, tiến kích ma thú, ở nước Anh lưu truyền như vậy thứ nhất tin đồn thú vị. Daily Me giờ độc giả cho là bản thân quản lý quốc gia này, báo giá đi ẩn độc giả cho là bản thân nên quản lý quốc gia này, theo tâm độc giả thực tế quản lý quốc gia này, Daily Me độc giả là thực tế quản lý quốc gia này người thế tử, thời báo tài chính độc giả thực tế có quốc gia này. Danh như ý nghĩa, theo tâm cùng thời báo tài chính là nước Anh lớn nhất quyền uy tính tờ báo. Nhưng ở Manchester City sân khách 30 đánh hạ sân Aiheadland, đánh bại Tottenham hụt cửa về sau. Thetham nhưng ở ngày kế trận đấu, đăng suất thứ nhất phi thường không thể đầu đề. Manchester City tiên vương, vượt qua tưởng tượng. Ở nơi này tiên trang đầu đầu đề bên trong, Thetham nhớ lại tối hôm qua tiến hành kia một trận mở màn chiến, cho là Tô Đông ở trong trận đấu này đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, không chỉ có diễn ra lập cú đút, còn cống hiến một lần trợ công, trợ giúp Manchester City 30 sân khách đánh bại Tottenham hụt cửa, bắt lại mùa giải mới cái đầu tiên 3 điểm. Nhìn chung toàn trận đấu, Tô Đông trấn giữ tuyến tiền đạo, không chỉ có thể uy hiếp khung thành còn có thể vì đồng đội sáng tạo cơ hội, đã trở thành đội bóng tấn công năng cốt, để cho trung quanh tất cả mọi người cũng vây lượn ở trung quanh hắn chuyển động. Theo tâm nhớ lại tranh tài quá trình, từ mở màn Tottenham hỗn của cấp công đưa đến Manchester City bị buộc, thậm chí liên tiếp bị sút gol, trạng diện bên trên rất là trật vật, nhưng thời khắc mấu chốt, Tô Đồng ghi bàn phát huy ra mấu chốt tác dụng, đồng thời cũng thổi vang Manchester City phản pháo kèn hiệu. Ở mở màn chiến thuật bên trên, lão luyện Hazi hoàn toàn áp chế non người sau thực thường tình diệu, lão lôi dùng một đợt mở màn công, gần như công phá Manchester City không thành. Cũng ở dài đến hơn 20 phút trong thời gian, áp chế hoàn toàn ở Manchester City, để cho bọn họ không có thể đánh ra một lần ra dáng tấn công. Theo anh cho là, dẹp nạp thủ phát chiến thuật là thành công, nhưng lão lôi tính xót Tô Đông. Tô Đông ghi bản cổ vũ Manchester City sĩ khí, đồng thời cũng đã kích hột vừa quyết tâm, sau đó tranh tài liền bắt đầu tiến vào Manchester City tiếp tấu, láo lôi cùng hắn hột vừa từng bước một đánh mất đi quyền chủ động, cuối cùng bị Tô Đông đánh vào thứ hai ghi bàn Khe Tam cho là, nếu như cái đầu tiên ghi bàn là Manchester City phản kích cần hiệu, Tô Đông thứ 2 ghi bản chính là đặt vững tranh tài thắng lợi mấu chốt, cái này ghi bàn hoàn toàn đánh bại Tottenham Hotspur. Sau đó, Khe Tam lại nhớ lại cả trận đấu Tô Đông biểu hiện, thông qua các loại số liệu tới ấn chứng Tô Đông phát huy. Là Manchester City đơn tiên phòng, Tô Đông cống hiến toàn đội nhiều nhất uy hiếp, bị toàn đội nhiều nhất xâm phạm, cái này đủ để chứng minh, hắn là Manchester City sân bóng bên trên nhất có uy hiếp, đồng thời cũng là hộ thủ cầu thủ kiên kỷ nhất đối tượng. Đi tới ngoại hạng Anh, hắn thậm chí không cần tiến hành bất kỳ thử là có thể hoàn mỹ dung nhập vào đội bóng. Thân hình cao lớn rắn chắc, lại không mất nhắn nhủi linh hoạt dưới chân kỹ thuật, bất kể là người thứ nhất ghi bàn lúc tiếp truyền dài rừng bóng, hay là thứ hai ghi bàn rừng bóng thoát khỏi phòng thủ ba bọc, cũng thể hiện ra Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân. Theo anh cho là, ở Tô Đông gia nhập Manchester City ban đầu, rất nhiều người cũng dối dít bày tỏ nghi ngờ, cho là Tô Đông rất khó thích đứng ngoại hạ anh. Như vậy luôn luận sớm tại hắn còn hiệu lực với Valencia thời điểm liến xuất hiện qua, gần như chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng theo cho là bằng vào đối Tottenham hội của trận đấu này, cơ bản thì có thể làm cho toàn bộ nghi ngờ người tất cả cất miệng, bởi vì Tô Đông biểu hiện hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ cần quá trình tính tướng, hắn hoàn toàn dung nhập vào đội bóng, hoàn toàn thích ứng ngoại hạng anh. Càng quan trọng hơn là, hắn kéo dài bản thân quá khứ những năm gần đây, mới gia nhập đội bóng trận đấu chính thức tranh tài, luôn có thể diễn ra lập cú đúc truyền thống tốt đẹp, biểu hiện ra bản thân phi thường xuất sắc trạng thái thi đấu. Một trạng thái cùng thân thể cũng đạt tới 100% Tô Đông, đem trong tương lai cống hiến ra càng thêm kinh diễm phát huy cùng biểu hiện. Nếu như nói, theo thăm nhiều hơn là đang chăm chú bóng đá tranh tài bản thân Cự phong cách từ trước đến giờ kích tiến báo gá đi ẩn thời là phát biểu một phần gần như dẫn chiến văn chương, làm chính mình trang đầu đầu đề. Tô Đông không phải thứ 2 Söpchenko. Ở Thiên văn chương này trong, báo gá đi ẩn trừ giới thiệu tranh tài quá trình, cùng với Tô Đông biểu hiện xuất sắc ngoài, càng quan trọng hơn là liệt kê ra một hệ liệt chứng cứ, lực câu thuyết phục độc giả để cho bọn họ tin tưởng, Tô Đông cứ việc chỉ đá một trận, nhưng đã hoàn mỹ dung nhập vào ngoại hạng anh, không tồn tại bất cứ vấn đề gì, cùng năm đó Söpchenko hoàn toàn bất động. Báo gá đi ẩn dùng hai cái hoàn toàn khác biệt ví dụ. Một chính là David Silva. Ở mùa bóng trước David Siva gia nhập Manchester City sau, Gadiola đối hắn ủy thác trọng trách, nhưng hắn ngay từ đầu biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, có chút không cách nào thích hướng ngoại hạng anh loại nhịp điệu này, cùng với đối tốc độ cùng thân thể yêu cầu. Hắn là trải qua qua một đoạn thời gian nan khớp khảo nghiệm, từ từ quen thuộc ngoại hạng anh tiết tấu về sau, mới dần dần tìm về trạng thái. Càng quan trọng hơn là, David Siva có siêu quần bạc tụy dưới chân kỹ thuật cùng chuyển bóng năng lực. David Siva mặt trái thời là Uker Zihaina đầu đạn hạt nhân Sông Trèn Cổ. Nhưng kia vẹn vẹn chỉ là giao hữu, chân chính đến giải ngoại hạng Anh, Sộm Chèn cô liền trực tiếp nộp khí giới. Căn cứ bên ngoài cách nói, Sộm Chèn cậu là bởi vì tham gia lễ 6 năm nước Đức một cuộc, đưa đến hắn cả người đều mệt mệt, mà trở lại câu lạc bộ về sau, vừa không có cho hắn đủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, để cho hắn từ từ tìm về trạng thái, Mujinho không kịp chờ đợi đem hắn đẩy lên đội hình ra sân, kết quả đưa đến hắn lâm vào càng mệt mỏi càng đá, càng đá biểu hiện càng kém, biểu hiện càng kém lại càng không có có lòng tin. Cái này tạo thành một tuần hoàn tính, cuối cùng mài rơi Sộm tất cả lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Để tên này thế giới đỉnh cấp tiên phong ở Chelsea gặp phải chuyên nghiệp đời sống thê thảm nhất họa tở lù. Bóng gã Điền ở phân tích cái này hai tên cầu thủ quá trình về sau, lúc này mới đẩy ra Tô Đông. Bọn họ cho là, Tô Đông ở trận đầu ngoại hạng Anh tranh tài liền biểu hiện ra siêu cường thích ứng năng lực, hắn thậm chí có thể còn không có ở trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn vậy phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta không nghi ngờ chút nào, Tô Đông kỳ thực còn có thể làm càng tốt hơn, nhưng ở sân Highland, hắn đã biểu hiện được đủ chói mắt. Bóng gã Điền cho là, Tô Đông trận đấu liền hung hăng những thứ kia nghi ngờ người mặt, nhất là quá khứ những năm này Kiên trì không ngừng nói móc cùng nghi ngờ hắn phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ. Tin tưởng toàn bộ nhìn xong ngoại hạng anh mở màn chiến người hâm mộ, chỉ cần hắn còn có mắt, chỉ cần hắn không che giấu lương tâm, liền nhất định sẽ không lại đối Tô Đông có chất vấn, hắn dùng lập cú đút tội vàng chinh phục giải ngoại hạng anh cần hiệu. Hai tạp chí lớn kết quả đồng thời, nước anh tất cả lớn nhỏ, các tạp chí lớn tòa báo cũng đều dối rít ra trận. Ngoại hạng anh ngày đầu được quan tâm nhất chính là mở màn chiến, mà Tô Đông lại là tự mang lưu lượng siêu cấp siêu sao, khiến cho hắn trở thành các tạp chí lớn báo trang đầu đầu đề, tất cả mọi người cũng mong muốn từ trên người hắn đào ra nhiều hơn tin tức. Tô Đông cũng bằng vào hai cái đi bàn Trở thành mùa giải mới ngoại hạng anh ngày đầu nhất làm náo động cầu thủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngày đầu. Đến ngày kế, ngoại hạng anh cái khác số trận từ từ đốt ngọn lửa chiến tranh. Chelsea ở bản thân sân nhà nên chiến quần tụ West Ancelotti đội bóng ở sân Stamford Bridge đá ra như nước thủy triều thế công, lấy được một trận thỏa thích lâm ly lại thắng, cuối cùng là 60 cuộc thắng West bắt lại mùa giải này ngoại hạng anh vòng đầu tiên nhất chói mắt trói mắt một trận phần thắng. Càng quan trọng hơn là ma thú Zeroba ở trận đấu này trung thượng diễn Hatchit. Cái này hạt để cho Zeroba ở chân trên bảng vượt qua Tô Đông, trở thành chân bảng đầu danh. Ở sân sở Campfort Barracks, làm dở Zoba diễn ra hạt chít lúc, áp Ápza Movic cùng hiện trường hơn 40.000 tên người hâm mộ cũng nhất tề đứng dậy, cho hắn đưa lên nhất tiếng vô tay nhiệt liệt, đây là đối giờ Ba biểu hiện lớn nhất khẳng định. Zoba ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, đối cái mũ của mình hí pháp cảm thấy cao hứng, đồng thời cảm tạ đồng đội. Hắn nhắc tới Tô Đông, cho là Tô Đông là hắn quá khứ những năm gần đây một mực đang truy đuổi mục tiêu. Ta cùng hắn rất quen thuộc, quan hệ của chúng ta khá vô cùng, tình cờ sẽ còn thông điện thoại, ta tự hiệu lực với Matsi thời điểm bắt đầu, liền lấy hắn làm làm mục tiêu, ta hy vọng có thể vượt qua hắn, đánh bại hắn nhưng vẫn luôn không có thể thành công giờô ba đối với lần này bày tỏ phi thường tiên đối nhưng lại vì mình có thể ở chân suốt trên bảng vượt qua Tô đông mà cảm thấy vô cùng tiêu ngạo ta biết cái này nên chẳng qua là có tính cách tạm thời hắn rất nhanh chỉ biết nghịch lộ lại bởi vì hắn là trời sinh sát thủ cũng là trên cái thế giới này đáng sợ nhất chân suốt ta không cho là ta có thể đem phần này ưu thế một mực tiếp tục giữ vững nhưng ta hay là sẽ vì này đem hết toàn lực có thể ở chân suốt trên bảng dẫn trước với Tô đông coi như chỉ có chỉ có một ngày đối với ta mà nói đều là một món phi thườngêu ngạo chuyện Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên công khai ca ngợi Zobea, cho là hắn biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng không chỉ là bởi vì hắn ghi bàn, cũng bởi vì hắn vì toàn đội làm cố gắng, nhất là ở phòng thủ bên trên cũng mười phần tích cực. Ancelotti công nhận Tô Đông thực lực, nhưng cũng thừa nhận Giờ Dô Ba giá trị, thậm chí hắn bày tỏ, nếu như Giờ Zobea có thể kéo dài giải đấu vòng đầu tiên trạng thái cùng biểu hiện, ở chân suốt trên bảng đè xuống Tô Đông, chưa chắc liền không có có thể. Cho dù ai cũng nghe được, Ancelotti rằng tiên vị hái tướng Zobea, nhưng như trước vẫn là công nhận Đông thực lực. Dù sao đây là dựa vào quá khứ mấy năm, giải châu Âu cái này tiếp theo cái kia ghi bản bính đi ra. Hiện trường buổi họp báo còn có truyền thông nhắc tới bờ ra giữ san chê 18 tuổi tiên phong nây Chelsea đối hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Ancelotti cũng không có phủ nhận, nhưng hắn bày tỏ bản thân đối chuyển nhượng tiến triển không biết gì cả, chỉ biết là nây ma kỹ thuật năng lực phi thường xuất sắc, là hắn cảm thấy hứng thú nhất cầu thủ trẻ một trong. Mong muốn hấp dẫn nây ma gia nhập cũng không dễ dàng, theo ta được biết, trước mắt bao gồm M.U., Arsenal, bóng cũng đối nầy ma tràn đầy hứng thú. Hắn giống như là năm đó hiệu lực với sở Sporting Lisbon lúc Tô Đông, đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá chấn loạn. Càng có ý tứ chính là Ancelotti còn nhắc tới một chút, đó chính là Manchester City mùa giải mới giao hữu biểu hiện được phi thường hạng bét, Manchester City mùa hè giao hữu cũng giống như thế, thậm chí vẫn còn ở Commonite C&N 13 bại bởi MU. Nhưng chỉ là cái này hai chi ở giao hữu trong biểu hiện được nát bét đội bóng, trở thành ngoại hạng Anh vòng đầu tiên nhất chói mắt tiêu điểm. Quy 1 chương 766, Tô Theo ngoại hạng Anh vòng đầu tiên hạ màn kết thúc, ngoại hạng Anh các đội bóng có thể nói là nửa vui nửa buồn. Hai chi ở giao hữu giai đoạn biểu hiện biết bắt nhất đội bóng, phản mà trở thành giải đấu vòng đầu tiên nhất chói mắt đội bóng. Manchester City sân khách 30 đánh bại Tottenham Hotspur, Chelsea sân nhà 60 quần thắng West Bromwich, cái này hai chi đánh trước nhận lấy tranh cái đội bóng, cũng biểu hiện ra thật lực siêu quần. Mà ở ngoại hạng anh ngày cuối cùng, MU sân nhà 30 đánh bại liệu cá sủ, cũng giống vậy bắt được 3 điểm. Dưới so sánh, Liverpool cùng Arsenal liền hơi có điểm tương ái tương sát cảm giác, 11 bắt tay giảng hòa. Vòng đầu tiên sau khi đá xong, Chelsea liền lấy liệu số bàn thắng thua ưu thế, trực tiếp nhảy cư bảng điểm đứng đầu bảng. Ancelotti đội bóng vẫn luôn là mùa giải này ngoại hạng Anh vô địch sáng cửa nhất. Tuy nói giải đấu đã đánh, nhưng chiêu mộ cầu thủ vẫn còn tiếp tục. Theo Ancelotti ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, công khai biểu đạt đối Santos thiên tài tiểu tướng Neymar yêu hái về sau, bên ngoài liên quan tới Neymar chuyển lượng cũng là xảo phải xôn xao. Có truyền thông tiết lộ, Chelsea đã trực tiếp cho Santos đưa đi 1 phần 25 triệu euro giá trên trời, nhưng Neymar cùng Santos tiền phá vỡ hợp đồng cao tới 50 triệu euro, cũng chỉ có 25 triệu euro, thật sự là cũng rất khó thuyết phục Santos th Manchester City chờ đội bóng cũng ở một bên mắt long lóng, chỉ cần Santos buông lỏng một cái miệng, lập tức của lên. Ngoại trừ Neymar, Santos còn có một gã khác bị châu Âu đông đảo hảo môn đội bóng chú ý trung trảng tiểu tướng, Gângso. Neymar đá bóng phong cách có điểm giống năm đó bị nổ, trên thực tế, hắn năm đó cũng là bị Santos nhận định tiếp ban Banzo bị nổ thí sinh tốt nhất, mà Gângso đá bóng phong cách cũng rất như năm đó Zidane. Cho nên, Neymar bị châu Âu hảo môn chú ý, Gângso cũng giống vậy không hẳn hổ. Ở nhất một thời kỳ mới bở ra giựu đội tuyển quốc gia trong danh sách, tên này tiểu tướng cũng thỉnh xuất hiện, hơn nữa ở đối trận nước Mỹ giao hữu trong cũng lấy ra khá vô cùng biểu hiện, khiến cho bên ngoài đối cái này hai tên bờ ra dự tuyển thủ quốc gia cũng đặt vào hậu vọng, giá trị cũng là lên như diều gặp gió. Cái này phản phất cũng đã trở thành mấy năm gần đây bờ ra dự cầu thủ một loại thái độ bình thường. Có năm đó Ronaldo Châu Ngọc ở phía trước, sau đó giống như Robinho, lại cho tới bây giờ lệch mà, cũng mong muốn đi Ronaldo năm đó có đường, chỗ câu lạc bộ cũng không muốn giá thấp, mà làm một trận làng xe về sau, để cho nhiều hơn hào môn đội bóng ra trận, nâng giá cầu thủ giá trị. Trong này không chỉ là câu lạc bộ, càng là có rất nhiều người đại diện cùng phe thứ ba tất cả mọi người ở đổ thêm dầu vào lửa. Về phần cầu thủ đến châu Âu sau, có thể hay không đá ra, có thể hay không đạt đến ngoại giới dự chủ ai quan tâm. Manchester City cũng đúng ngây mà cảm thấy hứng thú, nhưng đối với bây giờ Manchester City mà nói, nhất lửa xém lông mày chuyện không phải tiến cử ngoại minh, mà là ngoại hạng Anh 17 thêm 8 chính sách. Ở đội bóng đa song Tottenham hộp vừa về sau, trở lại Manchester, Manchester City liền tuyên bố từ quyền Thác Giền Trờ, lấy 2 triệu bảng Anh giá cả, đánh bại Liverpool, Arsenal, M.U. cùng Chelsea chờ đội bóng quy xuống buồn tổ đào tạo trẻ cầu thủ gia Hemsterling, tên này thậm chí vẫn chưa tới 16 tuổi cầu thủ là cả lần cũng chú ý thiên tài. Sterling đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, bản thân ở Đông đảo ngoại hạng Anh hào môn đội bóng chú ý bên trong, lựa chọn Manchester City, nguyên nhân chủ yếu nhất là Manchester City có trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Làm ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá thời điểm, ta phụ thân sẽ để cho ta quan sát Tô Đông chính tài, lúc ấy hắn vẫn còn ở Bồ Đào Nha, nhưng cho ta cảm giác phi thường rung động, cho nên ta khát vọng có thể giống như hắn đá bóng. Sterling bại tỏ, bản thân nguyên bản đã cùng cái khác đội bóng nói phải sắp xỉ. Nhưng nghe nói Tô Đông đi tới Manchester City về sau, hắn liền thay đổi chủ ý, ta hy vọng có thể ở bên cạnh hắn học tập, cái này đối ta mà nói, sẽ là một món tài phú quý giá. Mà Sở Linh trong miệng đã nói, vô cùng đến gần ký hắn đội bóng, chính là Liverpool. Vì thế, Liverpool còn cùng Manchester City náo một trận, cho là Manchester City cách làm trái với quy tắc, nhưng Manchester City phản bác, cho là mình không có vi phạm quy lệ địa phương, là cầu thủ tự lựa chọn thay đổi chủ ý, gia nhập Manchester City. Tuy nói ký xuống Sở Linh, nhưng tên này cầu thủ ít nhất phải đến kỳ nghỉ đông mới có thể miễn cưỡng vì đội một hiệu lực, ít nhất phải 5 tròn 16 tuổi, không phải sao? Cho nên, ở ký giờ tơ linh về sau, Manchester City lại liên tiếp xem xét rất nhiều cầu thủ. Kết hợp Guardiola yêu cầu, Manchester City trước sau khảo sát nhiều ưu đảo tạo trẻ tiểu tướng Cơ Lệ vỡ ly, Arsenal đào tạo trẻ tiểu tướng ở cái, Sunderland trung chẳng, cầu thủ Jordan Henderson, cùng với Everton, cầu thủ Joe đèo chờ chút. Trong đó, trước mặt ba tên cầu thủ đều là Guardiola phi thưởng thưởng thức cầu thủ, nhưng Cơ Lệ vỡ ly là MU Ferguson coi trọng nhất đào tạo trẻ nó vật, là Heger đặt vào họ vọng. Cho là hắn sẽ thành tương lai bình lẩn cấp thế giới trung trẳng cổ phiếu tiềm năng, bọn họ làm sao lại tùy tiện bung tay. Jordan Henderson là Sunderland mùa giải trước biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cũng là giải ngoại hạng Anh biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ trẻ. Manchester City rất muốn ký hắn, nhưng Sunderland muốn giá quá cao, hai bên không có thể nói thỏa. Cái này kỳ thực cũng khó trách. Toàn thế giới đều biết, Manchester City cần bồn thổ cầu thủ, lại đều biết Manchester City nhiều tiền lắm của, vậy còn không từng cái một cùng làm thịt kẻ ngốc vậy, làm thịt lên Manchester City. Ở mấy lần đàm phán không có kết quả sau Vậy vì gì sở kèn rời đi mục tiêu, từ Aston Villa tiến cử đa diện thủ Nübel. Nübel ở England cầu thủ bên trong, kỹ thuật tính là không sai, nhưng cùng David Silva đám người so với, hay là chênh lệch khá xa. Ký hắn, Manchester City là nhiều phương diện cần nhắc. Một là Newner 24 tuổi, có nhiều năm ngoại hạng Anh kinh nghiệm. Thứ hai, hắn là một khó được đa diện thủ, có thể đá rất nhiều bất đồng vị trí, cái này ở một chi cầu trong đội là phi thường lựa chọn tốt. Đừng xem Nübel danh tiếng không lớn, nhưng giá trị lại phi thường cao, có chừng 30 triệu euro, mức giá này cơ bản có thể ký 3 ca gia giảm cùng với năm đó David Silva Dưới so sánh, càng thêm trẻ tuổi, danh tiếng cũng càng thêm vang dội nước đức thiên tài trung tràng Tony Cruz, cũng bất quả mới hơn 10 triệu euro, chỉ có Milner 1 phần 2, có thể nói là hàng tốt giá rẻ điện phạm. Nhưng hết cách rồi, chính sách mới ra lò về sau, yên lần buồn thổ sổ hộ khẩu cũng biến thành càng thêm đáng giá tiền. Ký Milner, hơn nữa đội thanh niên cất nhắc đứng lên chỉ tì ở, mại cả gì trả ỏ, Michael Johnson đắng người, Manchester City coi như là miễn cưỡng gom đủ 8 cái buồn thổ cầu thù hạng. Bất quá Vợ ghi gì sợ tẹn đã nói lên hoạt định, kế tiếp mấy năm, Manchester City đều sẽ từ bên ngoài trắng trận vơ vét cầu thủ trẻ, phong phú nhà mình đào tạo trẻ, đổi vốn 3 năm sau, nhóm này cầu thủ sẽ thành hình lần buồn thổ đào tạo trẻ, liền có thể hoàn mỹ tranh chính sách mới. Không chỉ là Manchester City làm như vậy, Chelsea, Arsenal, MU cùng Liverpool chờ đội bóng, tất cả đều làm như vậy. Ngoại hạng Anh bây giờ sức mua cường thịnh, không chỉ có riêng chẳng qua là thể hiện tại trưởng thành cầu thủ, còn bao gồm đội thanh niên. Làm đội bóng đội trưởng, lại là nhậm chức sau tiến cử tới nhóm đầu tiên mới viện, Tô Đông phát huy đầy đủ ra đội trưởng chức trách. Hắn đầu tiên là trước hạn liền cho hai tên mới viện gọi điện thoại, hiểu bọn họ một ít tình huống, cùng với bọn họ đi tới Manchester sau cần trợ giúp tỉ như phòng ở, giao thông, ăn uống chờ chút. Câu lạc bộ có người đặc biệt viên đang phụ trách, nhưng Tô Đông tự mình hỏi tới, cho thấy bản thân đối mới viện quan tâm, đối kế tiếp quản lý phòng thay đồ, cùng với trợ giúp mới viện dung nhập vào đội bóng, có trợ giúp rất lớn. Trong đó, Sở Linh yêu cầu càng đặc biệt một ít, đó chính là hắn hy vọng lấy được Tô Đông một bộ ký tên áo đấu, bảo là muốn sưu tầm. Tô Đông cũng chút nào không keo kiệt, trực tiếp đưa hắn một bộ, làm lần đầu gặp mặt lễ vật. Về phần sau đó trợ giúp mới viện dung nhập vào đội bóng, Đây chính là một lâu dài quá trình. Tuy nói là đội trưởng, nhưng tranh tài vội, nhiệm vụ nặng, Tô Đông cũng không thể nào không rõ chi tiết hỏi tới. Đánh xong Tottenham hổ cửa sau ngày thứ 3, cũng chính làm Nunez cùng sở Terling gia nhập đội bóng ngày thứ 2, Manchester City toàn đội tập thể rút ra, lần lội buôn 3 ba bay đi Romania. Đây là ở rổ tỉnh cục vòng thứ 4 vòng loại trận lượt đi. Manchester City nên ngoại hạng Anh thứ 6 thân phận tiến vào ở rổ bị cột, dựa theo quy tắc nên muốn tham gia một vòng cuối cùng vòng loại. Đối thủ là Romania đội bóng, tiềm bị Saehe kéo. Đây là một chi không có danh tiếng gì đội bóng. Ở mùa giải trước Romania giải hạng nhất xếp hạng thứ 5, trong đội không có gì nổi tiếng cầu thủ, rất nhiều cầu thủ tên cũng đặc biệt khó đọc, Tô Đông cũng không nói ra được, chỉ có thể lấy áo đấu dãy số thay thế. Nhưng là, chi này đội bóng có một kẻ Tô Đông hết sức quen thuộc người. Đó chính là tìm mỉ sa y hệ kéo huấn luyện viên trường, Vladimir Vetrovic. Chợt vừa nghe đến cái tên này, đoán chừng rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ cũng sẽ không nhận biết, bởi vì tại Trung Quốc, hắn có một cái tên khác. Phổ Lạp Đồ. Vừa mới bắt đầu, Tô Đông đối hắn cũng là hoàn toàn không ấn tượng, nhưng chờ hắn bắt được Phổ lý lúc, mới phát hiện hắn vậy mà làm huấn luyện viên qua Trung Quốc đại liên đội còn làm huấn luyện viên qua Trung Quốc đội tuyển quốc gia, điều này làm cho hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. So với thời gian về sau, Tô Đông mới xác định nói, Tiểu Mỹ Sạ ý hệ kéo huấn luyện viên trưởng nhưng không phải là quốc tốc trước chủ soái Pholado. Ở tranh tài trước, Phổ Lạ Đồ còn đặc biệt cùng Tô Đông tiến hành qua một phen trò chuyện. Hai người duy nhất chung nhau để tài chính là đội tuyển quốc gia. Phổ Lạ Đồ bày tỏ, ban đầu hắn làm huấn luyện viên quốc tốc thời điểm, đã từng rất nhiều lần cố gắng muốn đem Tô Đông chiêu nhập đội tuyển quốc gia, thậm chí ở mỗi một kỳ tập huấn trong danh sách, hắn cũng viết xuống tên Tô Đông, nhưng đều bị lấy không hợp quy vì lý do, cho lãnh đạo cấp trên cự tuyệt. Ta tin tưởng Nếu như ngươi ở vậy, Trung Quốc đội nhất định có thể tiến vào vượt cột. Đối với lời nói này, Tô Đông Dữ vưng lệ phép bịn cười. Trên cái thế giới này ở đâu ra nếu như. Tuy nói ở ngoài sân nói phải không sai, Phổ Lạp Đỗ cũng liên tiếp mong muốn lấy lòng cho Tô Đông, thật là đến trong trận đấu, Tô Đông cũng không có nâng tay, phút thứ 30 chỉ bằng vào David Silva và sáng tạo đá phạt cơ hội, trực tiếp ghi bàn thành bàn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông đầu tiên là trợ công David Silva xuống lần nữa một thành, sau đó bản thân cũng tiếp Gijmaji ạ chuyển động, diễn ra lập cú đút, mà ở bù giờ giai đoạn, Gazebà gì một cú sút xa, xuyên thủng đối thủ không thành. Cuối cùng, Manchester City sân khách 40 toàn thắng tìm mỹ xạ uy hệ kéo. Điều này làm cho phổ Pôla đổ phi thường buồn bực. Thì ra bản thân trước trận đấu lao lực nhiệt lưỡi, đánh lớn tình cảm bài, không có tác dụng gì à? Pôla Đồ nơi nào biết, ở Tô Đông trước mặt nói cốt tóp, đây không phải là sờ hắn nghịch lần sau. Quy một chương 767, Tô Đông, ngươi nhưng quá không biết xấu hổ. Giải đấu chiến xa một khi khởi động, cũng chỉ có thể ùng ùng đi về phía trước, sẽ không vì ai dừng lại. Ở Romania ở rổ tiền cục tranh tài, đối Manchester City mà nói cũng là chốt đánh một trận. Manchester City lịch sử bắt đầu tại 1880 năm, cách nay đã có 100 thời gian 30 năm, nhưng tại quá khứ cái này hơn 100 năm trong thời gian, Manchester City vẹn vẹn chỉ bắt được một tòa châu Âu cấp bậc vô địch, còn chưa phải là Champions League cùng UEFA Cột, mà là vẫn ở Cup. Quá khứ châu Âu ba ly lớn thi đấu trong, vẫn ở Cup là các quốc gia đá cúp vô địch tham gia mùa giải, hàm kim lượng so sánh với Champions League cùng UEFA Cột mà nói, coi như là thấp nhất, chẳng qua là sau đó theo Champions League cải cách thành Champions League, quy mô lớn tăng cường quân bị, khiến cho nguyên bản hàm kim lượng hoàn toàn không kém Champions League và xuống dốc không phanh, hoàn toàn trở thành hạng 2 mùa giải. UEFA cuối cùng vẫn ở cục thống nhất, đến bây giờ lại cải cách thành ở độ bị cut. Có thể nói, Manchester City chỉ có một tòa châu Âu cấp bậc mùa giải vô địch, hàm kim lượng kỳ thực không hề cao, nhưng năm đó bắt lại nổi bật cúp vô địch cùng lần buồn thổ cúp liên đoàn, thành tựu song quan vương, kia đã là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất thành tựu. Từ chính độ nào đó mà nói, Manchester City cái gọi là lịch sử cùng nền tảng, thật có thể nói là nghèo rất mù tơi. Nhưng cũng bởi vì như vậy, cho nên Manchester City đặc biệt quý trọng có thể tham gia châu Âu mùa giải cơ hội. Lần này có thể lấy giải đấu trước 6, tiến vào đến ở rổ bị cục. Manchester City người hâm mộ là cực kỳ hưng phấn, thậm chí không ngừng kêu gọi, hy vọng đội bóng có thể tiếp tục cố gắng, ở ở rổ tỉnh cụt trên có chỗ biểu hiện. Manchester City binh cường mã trắng, thật muốn dốc hết sức đi đoạt ở rổ bị cục, cũng không phải không có cơ hội. Cho nên, câu lạc bộ mới sẽ coi trọng như vậy tiến về Romania khách trận đấu. Khai cuộc 2 thắng liên tiếp, Linh mất bóng, Manchester City trên giới cũng đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Phản ứng trong huấn luyện, mỗi một cầu thủ cũng đều đặc biệt bản lực. Bởi vì là một tuần hai trận, từ Romania sau khi trở lại Manchester City căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi điều chỉnh. Trên đường tiêu hao một ít thời gian, trở lại Manchester về sau, chân chính để lại cho Manchester City chuẩn bị giải đấu thư vọng, sân nhà nên chiến Liverpool tranh tài, cũng chỉ có một ngày dưi thời gian. Đúng vậy, Manchester City ở vòng thứ 2 đem gặp gỡ Liverpool. Đánh trước Tottenham vừa, tái chiến Liverpool, cái này lịch đấu cũng đúng là không có người nào. Bất quá, hai tháng liên tiếp hay để cho trong đội sĩ khí rất là dâng cao, đối sân nhà đối trận Liverpool cũng khá có lòng tin. Ở mùa giải trước dẫn phồn hẹp giết đến ở rổ tiền cục chung kết về sau, Huấn luyện viên trưởng Hotson thanh danh vang dội, phải lấy ở mùa hè thay thế Burnit, đảm nhiệm Liverpool huấn luyện viên trưởng, nhưng hắn giải đấu thủ diễn cũng không thành công, sân nhà bị Arsenal 11 cầm hòa. Nhưng chỗ tốt ngay tại ở, Liverpool có một tuần lễ đi chuẩn bị chiến đấu, mà Manchester City thậm chí không có thời gian chuẩn bị. Trở lại Manchester về sau, đầu tiên là tiến hành một ngày khôi phục tính huấn luyện. Đến tranh tài một ngày trước buổi chiều, đội bóng tiến hành đơn giản một chút chiến thuật diễn luyện, đây đã là gạt ra thời gian, căn bản không có biện pháp tiến hành hệ thống tính nhắm vào huấn luyện. Đây chính là một tuần hai trận nhất là loại này trong tuần lần lỗi buôn 3 sân khách tác chiến thời điểm, đối mặt vấn đề lớn nhất. Bất quá, trong huấn luyện, Gadiola hay là châm đối quá khứ hai trận đấu, đội bóng chỗ bạo lộ ra một vài vấn đề tiến hành chỉ bảo, chủ yếu vẫn là cầu thủ chạy cùng chuyến bóng tiến đường, cùng với một ít phối hợp phương thức. Tô Đông cũng thường trong huấn luyện cùng Jimiji ạ cùng Sanchez trao đổi, nhất là ở một lần với nhau phối hợp xuất hiện sai lầm thời điểm, hắn cũng sẽ đặc biệt dừng lại, đem mình làm lúc ý đồ nói rõ ràng. Nếu như các ngươi giữ bóng lúc, thấy được ta chạy tới, nhất định phải chú ý nhìn thủ thế của ta, ta sẽ cho các ngươi một rất rõ ràng tín hiệu, chuyền nơi nào, về phần thế nào đi đón. Tự ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi phải tin tưởng ta. Tô Đông cảm thấy, đang phối hợp ăn ý bên trên vẫn là kém rất nhiều. Dù sao hắn ở Baylor lúc, cùng Jibberjee cùng Ruben phối hợp 3 năm, với nhau hết sức ăn ý. Làm chung quanh đồng đội đột nhiên biến thành hai cái người xa lạ lúc, thực tại cũng là một cái phiên phức. Càng có ý tứ chính là, trước kia ở Baylor thời điểm, Jibberjee là phụ trách giữ bóng, Ruben tắc là phụ trách đột kích, nhưng bây giờ trái ngược, cánh trái Jmazia phụ trách đột kích, cánh phải Sanchez giữ bóng năng lực mạnh hơn. Loại này tả điên đạo biến chuyển, cũng cần một chút thời gian đi thửng. Ngược lại thì David Silva, nhiều năm không có phối hợp Nhưng với nhau hết sức quen thuộc, rất nhiều lúc là một chút liền rõ ràng. Lúc cần thiết, ta cảm thấy các ngươi có thể thử một chút đan chéo đổi vị. Tô Đông đề nghị. Sanchez cùng Jimaji ạ cũng hai mắt tỏa sáng, nghịch chân tiền đạo cánh thích hợp hơn lên chân dứt điểm. Không muốn vào cầu cầu thủ không phải một cầu thủ tốt. Jimaji ạ cùng Sanchez cũng là như vậy. Chúng ta có thể không? Sanchez cùng Jimaji ạ cũng đầy lòng vui vẻ hỏi. Dĩ nhiên, ta cùng Pep đi nói, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn có thể làm tốt công việc của mình, đặt tới yêu cầu của hắn. Tô Đông hứa hẹn. Sanchez cùng Jimaji lúc này cười la ứng. Guardiola kỳ thực chính là cái bạo quân, hắn đối cầu thủ yêu cầu là đặc biệt hạ khắc. Nhưng duy trì có thì có một cái ngoại lệ, đó chính là Tô Đông. Dùng hắn ở trong phòng thay quần áo các nói, Tô Đông căn bản không cần đi hạ chế, thậm chí cũng không thể đi hạ chế. Ta nhìn rất nhiều rất nhiều cầu thủ tranh tài thu hình, có hai tên cầu thủ là ta cho là không nên dùng chiến thuật đi hạ chế, một chính là Tô, còn có một cái chính là Barca Messi, chiến thuật đối bọn họ mà nói, không thể mang đến bất kỳ tăng lên. Guardiola lúc ấy là nói như vậy. Cái này cũng giống như ở thừa nhận Tô Đông ở Manchester City ký chiến thuật hệ thống trong đặc quyền. Dĩ nhiên, Manchester City cầu thủ cũng không thể phủ nhận Tô Đông tác dụng, đối hắn cũng là tương đương chịu phục. Các ngươi đừng cám ơn ta." Tô Đông cười đối Sanche cùng Griezmann nói, vẫn là phải cố gắng tăng lên biểu hiện của mình, kế tiếp mỗi một trận đều là ác chiến, đánh được rồi, đã thuận, cái gì đều được, đã không thuận, đoán chừng chúng ta cũng phải tao ương." Hai tên tiền đạo cánh cũng đội gật đầu không ngừng, bảo đảm bản thân tuyệt không lười biếng một nước. "Đá Liverpool, ngươi nhìn thế nào?" Sau khi kết thúc huấn luyện, Pep cùng Marcelo hướng Tô Đông đi tới, Nha trung vệ mỉm cười hỏi. "Cái gì nhìn thế nào?" Tô Đông rất kỳ quái PP xách một tiếng, nhìn, ngươi lại bắt đầu cho ta giả vờ ngây ngốc đi. Đúng vậy, hắn Nam hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hồ. Mát ở một bên phụ họa Tô Đông bay lên một cước, thiếu chút nữa liền đạp phải tiểu từ này. Không biết lúc nào, từ Tô Đông bên này học được một ít tiếng hoa, cả ngày liền khắp nơi dùng linh tinh. Ta làm sao lại giả heo ăn thịt hổ rồi? Ngươi mới giả trăng heo, ngươi cái đầu heo. Tô Z. PP dứt khoát liền rõ ràng. Muốn nói Tô Đông ở ngoại hạng anh lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nguyên bản bị cho rằng là Tô Z. Trên này Tây Ban Nha trung phong ở ngoại hạng anh biểu hiện đúng là tốt, nhưng bởi vì thương bệnh dư cứ, đưa đến biểu hiện của hắn có chút trượt. Bất quá, ở mùa bóng trước, Tô Z lúc nghe Tô Đông gia nhập Manchester City về sau, hắn liền bày tỏ bản thân đang cố gắng tìm về trạng thái tốt nhất, nhất định phải cùng Tô Đông phân cao thấp. Kết quả không ngờ, vòng đầu tiên Tô Z không đi bàn, bùng nổ lại là giờ Zeroba. Ai có thể nghĩ tới, người này vậy mà tới một cái hat-trick. Tô Đông hướng về phía PvP thần bí mạc chắc cười một tiếng, ta bây giờ không có chút nào lo lắng Tô Z. Lần này PvP ngược lại ngoài ý muốn, vì sao? Ngươi đoán. Tô Đông nghịch cười nói. VV biểu tình kia đơn giản hãy cùng giống như ăn phải con rùa rồi, quá chán ghét đi. Phải biết, làm trung bệ, Tô Z là VV số 1 đối thủ, Tô Đông vậy mà không nói cho hắn, quá mức. Ta bây giờ ngược lại đối giờ ba càng cảm thấy hứng thú, người này kéo dài mùa giải trước xuất sắc trạng thái, một mực ở bùng nổ. Tô Đông ngược lại đối giờ ba biểu hiện càng thêm mong đợi. Giờ ba là mùa giải trước ngoại hạng Anh vua phá lưới, 32 trận đấu đánh vào 29 cái ghi bàn, hay là 10 lần trợ công, tuy nói cùng Tô Đông, Messi cùng dọn rỉ ba người ghi bàn hiệu suất còn có trên lệ không nhỏ, nhưng toàn thân mà nói đã coi như là tốt vô cùng. Đến mùa giải này, người này vòng đầu tiên liền lên diễn hạt chín, đơn giản giống như là ở cho Tô Đông một vai phủ đầu. 32 tuổi, chức năng cơ thể đã không ngừng trượt, kết quả lão này lại càng đá càng tinh, rất có ý tứ. Giờ 3 mùa giải trước là đột nhiên bùng nổ, ta không tin hắn mùa giải này còn có thể kéo dài, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, hắn vòng đầu tiên diễn ra hạt chín, vòng thứ hai còn có thể lại tới một cái. PVP dùng sức lắc đầu, hắn là không tin. Trên thực tế, PVP vẫn đối với Zeroba không phải đặc biệt chịu phục. Nếu bàn về thân thể lực lượng đối kháng, PVP cũng chưa chắc liền bại bởi Zeroba, dĩ nhiên, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Bất quá, bây giờ theo Zoro 3 chức năng cơ thể trượt, về ngược lại có thể chiếm được một ít ưu thế, nhưng chân chính thắng bại còn phải đến trong trận đấu thương lượng trực tiếp đọ sức mới biết. Nói thật, người vòng thứ 2 nên thêm một hơi, đừng để cho hắn ở bên kia chành choẹ, Zoro ba mặc dù rất mạnh, nhưng tuổi tác đặt ở đó, 32. VV phân tích nói, trừ Tô Đông cùng bọnỷ chờ số người cực ít ngoài, VV nhìn bất kỳ tiền phong cũng không vừa mắt. Hết cách rồi, ai bảo hắn là chung vệ đâu. Tô Đông không thể không thừa nhận, VV nói rất có đạo lý. Cầu thủ thân thể là không lấy người ý chí vì rời đi, dù la lại luyện như thế nào, thế nào giữ vững cũng rất khó duy trì được cái loại đó trạng thái tụ cùng, nên đi xuống dốc còn phải đi xuống dốc, cùng lắm chỉ có thể chỉ hoãn trượt tốc độ. Thì, ngươi vội vàng nói cho ta một chút, vì sao ngươi bây giờ không lo lắng Tô Zet rồi?" VV đột nhiên đi lên phía trước, đắp Tô Đông bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, hỏi, "Ngày mai sẽ phải đụng Tô Zet, hắn cũng là thật quan tâm." Tô Đông cười ha ha một tiếng, chính là không nói, một bộ ngươi hiểu nét mặt. Kể từ Vương đi ở phát sau, ta phát hiện ngươi thay đổi, Tô. P. P. một bộ kết bạn cẩn thận hối hận nét mặt. "Thật sao?" Tô Đông vui cười hớn hở hỏi. "Thay đổi cực kỳ" PP vốn là muốn nói, rất không biết xấu hổ, nhưng khi hắn thấy được Tô Đông kia nết mì bộ dáng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi gióa, hắn lúc này rất bất đắc di thỏa hiệp, trở nên rất đẹp trai. Một bên Marcelo thổi phù một tiếng, thiếu chút nữa không có cười tắt thở, kết quả không có chú ý, trên môi chịu về một ước. A Du, tàn phế. Bất đắc dĩ, vì môi lấy có lợi tình báo, PP chỉ có thể ủy khuất cầu toàn đáp ứng Tô Đông ám chỉ, mời hắn, Marcelo, David Silva cùng Tony Cearos đám người ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Ăn uống no đủ về sau, Tô Đông mới khẽ khẽ thở dài. Kỳ thực, coi như ngươi không mời khách. Ta cũng nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Lời này để cho kê về trực tiếp phun máu. Ta đi, ngươi nhưng quá không biết xấu hổ. Làm người đừng quá tô đông, Quy một chương 768, ngoại hạng anh thực tại quá điên cuồng. Gia nhập ngoại hạng anh Liverpool tới nay, Tô Z nên đón chuyên nghiệp đời sống đỉnh cao nhất, không chỉ có ghi bàn hiệu suất tăng gọn, ở sân bóng bên trên biểu hiện cùng tác dụng cũng là không ngừng tăng gọn, để cho hắn hoàn toàn bước lên cấp thế giới trung phong hàng ngũ. Nhưng ở ngắn ngủi thời gian 3 năm trong, Tô Z có 2 năm gặp được thương bệnh, hơn nữa đều là háng căng cơ. Cái gọi là háng căng cơ, kỳ thực cũng chính là bên bắp thịt căng cơ đang ở bụng cùng chân tiếp giáp địa phương, bộ phận sinh dục hai bên trái phải hai đầu mương. Háng cũng là một vô cùng phiền phức khu vực, đồng thời cũng là cầu thủ thương bệnh khu vực thai nạn nghiêm trọng. Nếu như là cường độ thấp căng cơ, kia hơi nghỉ ngơi một chút, nuôi một trận, ngắn thì một tuần, lâu thì 2 3 tuần, cơ bản liền tốt. Nhưng nếu như là nghiêm trọng căng cơ, kia vấn đề nhưng lớn lắm, có thể sẽ nương theo cái khác triệu chứng, nhưng đáng sợ nhất chính là ảnh hưởng đến cầu thủ cảnh kỹ trình độ, tỉ như tốc độ cùng lực bộc phát. Càng muốn chết chính là, ở mùa giải trước phần sau chỉnh, Tô Z đầu gối cũng bị thương động hai lần giải phẫu, nghỉ trên 4 tháng. Sau sốt ruột trở lại, tham gia nam phi hước cuộc, đưa đến Tô Z ở thế giới ly trong trận chung kết lần nữa bị thương, lần này là dây chẳng xé toạc, để cho hắn toàn bộ mùa hè tất cả đều ở dưỡng thương, thậm chí thiếu chút nữa liền không đối kịp giải ngoại hạng anh khai cuộc. Hai lần hàng căng cơ, hai trận đầu gối giải phẫu, một lần dây chẳng xé toạn, ba loại thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, người hâm mộ thông qua tranh tài thu hình cùng video, hoặc giả còn không nhìn ra cái gì, nhưng làm nhân sĩ chuyên nghiệp, nụ nọ hay là rất dễ dàng liền nhìn ra hắn bị ảnh hưởng. Lực bộ phát trợn. Còn nhớ sập chẹn cổ sao? hỏi. Tất cả mọi người rối rít gật đầu cái này, nhưng mà năm đó Chelsea số tiền lớn dẫn vào siêu sao, thậm chí vì hắn mà buông tha cho Tiến Cự Tô Đông. Nhưng sau đó chứng minh, sắp chèn cổ là Chelsea từ trước tới nay nhất chơi trang một khoản chuyển nhượng, nhất là cân nhắc đến vì hắn mà buông tha cho Tô Đông, vậy đơn giản chính là thế giới bóng đá trong lịch sử bết bắt nhất một cục vận hành. Sắp chèn cổ cũng là bởi vì thương bệnh, mất đi tốc độ cùng lực bộc phát, cho nên ở gia nhập Chelsea về sau, biểu hiện cấp tốc trưởng. Tô Đông đối năm đó ưu cỡ Giana đầu đạn hạt nhân gặp gỡ vẫn là vô cùng đồng tình. Tuy nói ở AC Milan người cuối cùng mùa bóng, số liệu vẫn vậy nhìn rất đẹp, nhưng nếu như nhìn hắn trên tài chỉ biết phát hiện kỳ thực hắn một chọi một biểu hiện đã diện dạng dọc trượt, mà gia nhập Chelsea về sau, căn bản không có biện pháp lấy thêm toàn năng hình trung phong đi yêu cầu hắn, chỉ còn giữ lại suốt gol thành bản năng lực cùng ý thức, cái này không phù hợp nô chiến thuật yêu cầu. Dừng một chút về sau, Tô Đông mới tiếp tục nói, Tô Z tình huống kỳ thực cũng cùng sập chèn cổ sắp xỉ, hắn ở đối trận Arsenal trong trận đấu ra sân khoảng 20 phút, nhưng từ hắn mấy lần biểu hiện đến xem, tốc độ của hắn hoặc giả còn không rõ ràng, nhưng lực bộc phát rõ ràng nhất trượt. Thật hay giả? có chút không lớn giảm tin tưởng. Lu Nỗ Du nói, Tô Đông đoán chắc nói Mọi người nhất thời cũng tin tưởng không ít. Nuno Lopes những năm gần đây dốc sức cho vận động biểu hiện phân tích, đối tăng lên cầu thủ vận động biểu hiện có phi thường phong phú kinh nghiệm, đồng thời cũng kéo theo cái này cương vị hứng khởi. Hiện nay ở Lisbon đại học cùng lớp bảo đại học, cũng trước sau thiết lập phương diện này trường trình học, mà Nuno Lopes là cái này hai chỗ dạy Đại học. Nếu như không phải cùng Tô Đông giao tình mạng lục, không cách nào dứt bỏ vậy, hắn bây giờ đã sớm đi làm lao sư của hắn. Nuno Lopes nói Tô Zệt trưởng, kia đám người cơ bản đều là tí tượng. Thế nào cảm giác không phải rất rõ ràng đâu. Pp rất bực. Hắn nghiêm túc nghiên cứu qua Tô Zệt tranh tài tu hành. Vòng đầu tiên cái này hơn 20 phút, cùng với Tô Z hết chấn thương trở lại sau gật cục tranh tài, hắn thật đúng là không có phát hiện xảy ra vấn đề gì tới. Đó là bởi vì hắn mới 26 tuổi. Tô Đông nói, 26 tuổi cầu thủ chuyên nghiệp, bình thường đúng lúc là chỗ tại thân thể điều kiện đỉnh cao nhất, ở tuổi tác này cầu thủ rất có thể chống cự. Cho nên Tô Z mới vừa động xong đầu gối giải phâu, lập tức liền tham gia cuộc, kết quả ở thế giới ly trong trận chung kết lại bị thương, lần này là dây chằng xé toạc, kết quả nuôi thương về sau, lại đuổi kịp mùa giải mới trước trở lại. Không có thể nghỉ ngơi thật tốt, đây mới là Tô Z bây giờ vấn đề lớn nhất. Lulu Ngọc thậm chí cảm thấy, cái này ba đợt thương thế là vòng vòng đan xen, mà xét cho cùng đều ở đây với, sau khi bị thương không có được rất tốt nghỉ ngơi, trước một lần thương thế không có hoàn toàn khôi phục, đưa đến lần sau thương thế bùng nổ. Tuy nói xem ra không rõ ràng, nhưng trên thực tế biểu hiện vẫn là có khoảng cách, nhất là đối với giống như Tô Z loại này, lấy tốc độ cùng lực bộc phát xương cầu thủ mà nói, cho dù là một chút xíu chuyện, đều có thể sẽ đưa đến hắn toàn thân biểu hiện giảm bớt nhiều. Đây cũng là bóng đá tranh tài nhất không giải thích được địa phương. Tô Z cảm hiểu nhất chính là tốc độ cùng lực bộc phát, cái loại đó phạm vi nhỏ biến tốc biến hướng cùng tướng ép qua. Giả thiết hắn nguyên lai like tốc độ cùng lực bộ phát đều là 100, bây giờ tốc độ thắng trưởng, nhưng không rõ ràng, đạt tới 90, mà lực bộ phát đến 80. Như vậy vấn đề đến rồi, thật đến trong trận đấu, hắn sẽ phát hiện rất nhiều nguyên lai like mình quen tay quen mẹo động tác, bây giờ cũng tương tự có thể làm, nhưng hiệu quả còn kém như vậy một chút điểm. Có lúc rõ ràng có thể qua, coi như chênh lệch như vậy một chút điểm, làm có dễ. Đây là một loại phi thường đả kích cầu thủ lòng tin tình huống. Tô Z được khen là là Tây Ban Nha cậu bé vàng, từ nhỏ đến lớn đều bị đặt vào hy vọng, cho nên hắn liều mạng cũng muốn vượt qua mức cột, nhưng kết quả rõ ràng không bằng hắn kỳ vọng như vậy. Dĩ nhiên, hắn được như nguyện lấy được cúp vô địch thế giới, nhưng trả giá cao cũng rất thê thảm. Về phần nói có đáng giá hay không, cái này phải nhìn hắn phán đoán của mình. Nụ nọ rũ dĩ đi trọng điểm nghiên cứu Tô Z, một nguyên nhân rất quan trọng là Tô Đông cũng 26 tuổi. Nhìn chung quá khứ, Tô Đông kỳ thực cũng thật thích biểu tốc độ cùng lực bộc phát, cũng thích biến tốc biến hướng, nhưng loại này kỹ thuật động tác rất dễ dàng bị thương, nhất là năm đó linh đạt tới trình độ nhất định sau. Những năm này, Tô Đông không có thương bệnh, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Nụ nọ rũ chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội bảo vệ cho hắn. Nhưng cầu thủ dưới thân thể chưa tốc độ cùng tụi tắc tăng lên là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so, đây là không lấy người ý chí vì rời đi. Sớm tại hai, ba năm trước, Nụ Nọc nói lên, hy vọng Tô Đông thích hướng truyền hình, tỉ như giảm bất bại tỉ GO như vậy nô bắn. Tô Z vấn đề không chỉ là hắn vấn đề, hắn cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Tô Đông lúc này lấy ra nói, chủ yếu nhất vẫn là đang nhắc nhở về PP, thậm chí còn bên người thân cận đồng đội, nhất định phải tăng thêm coi trọng. Nhưng phàm là bị thương, nhất định phải đem thân thể dưỡng tốt. Ít nhất, Tô Đông cùng hắn đoàn đội, trước giờ cũng không đối với mình bạn bè bụ dịn. Ta bây giờ cơ bạn biết thế nào phòng hắn? PP lòng tin bùng nổ nói. Cái này ít nhiều có chút thắng không anh hùng, nhưng bóng đá chuyên nghiệp tranh tài không phải nói chuyện nhân nghĩa đạo đức nơi chốn. Pep là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, thiên chức của hắn chính là không gì không dám dùng tiêu diệt đối thủ. Ở Manchester City đối trận Liverpool tranh tài một ngày trước, ngoại hạng Anh tiến hành mấy trận cuộc tranh tài vòng thứ 2. Arsenal ở sân nhà, bằng vào tiểu lão hồ oan cốt Hà Trình, 60 cuồng thắng bỡ Đây là một trận vô tình đại đồ sát. Bỡ lệch ở phút thứ 31 lúc, lấy được một trương thẻ đỏ, so Arsenal thiếu mất một người, sau đó tranh tài liền hiện lên nghiêng về một bên xu thế, bị Arsenal nhất cổ tác khí, liên tục tới 6 cái cầu Ngô từ bổ kỳ Âu ập tự do chuyển nhượng dẫn vào Trung Phong mạc, ở tranh tài giai đoạn sau cùng cũng thu hoạch một ghi bàn. Hình như là cùng AC Milan hẹn xong vậy, vòng đầu tiên ở sân nhà 60 cuộc thắng Westborough của Chelsea, một toa này sân khách khiêu chiến ngoài gần Atletico, Ancelotti đội bóng ở sân khách lần nữa thu hoạch được một trận 60 cuộc thắng. Mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Zazo ba một lần nữa diễn ra chít. Bất quá, một toa này là trợ công hạt chít. Bờ biển ngà Tượng Vương trước sau ba lần trợ công đồng đội ghi bàn thành bản, đồng thời bản thân cũng thu hoạch hai cái ghi bàn. Đây quả thực là muốn nghịch thiên tốc độ. Khi nhìn đến Zorro 3 biểu hiện kia người, cùng với Chelsea liên tục 2 đợt 60 điên cuồng ghi bàn về sau, PP liên tiếp lũ lưới. Bây giờ, giờ Zorro 3 giống như là một con khủng bảo voi châu Phi, quá kinh khủng. PP vẻ mặt đưa làm nói, liên ở buổi chiều, hắn còn thề son sát nói, Zorro 3 không thể nào lại tới một cái hat-trick. Đúng vậy, Zorro 3 lần này trên lệnh một ghi bàn, không có diễn ra ghi bàn hat-trick, nhưng người ta đến rồi một trận công hat-trick. Đã xong trận này về sau, Zorro 3 lấy 5 cái ghi bàn, 3 lần trợ công, ở chân suốt bảng cùng trợ công bảng đều là đứng hàng đứng đầu bảng. Giải đấu mới đá 2 đợt Bây giờ số liệu còn không tính, nhưng có thể lấy ra biểu hiện như vậy, đã đầy đủ kinh người. Phải biết, như vậy số liệu quá khứ cũng là xuất hiện ở Tô Đông, Zoro cùng Messi trên người. Ai có thể nghĩ tới, Zorro 3 sẽ nên tới kinh người như thế đại bạo phát. Cũng không biết có phải hay không là bị Arsenal cùng Chelsea cảm nhiễm, hay hoặc giả là ghi bản nữ thần tối nay đột nhiên đến rồi một đánh gãy xương lớn cuốn mãi. Ở Newcastle sân nhà nên chiến Aston Villa trong trận đấu, bằng vào Andy Cạ dồn hạ chít, chim khách cũng ở đây sân nhà 60 cùng thắng Aston Villa. Điều này làm cho Tô Đông cả người cũng ngớ ngác. Trán dọ thần a Ngoài hạng anh có phải hay không quá kinh khủng. Một giờ Zhou Ba thì thôi, bây giờ liền đoàn kết cùng ND cả rộn như vậy tiểu cầu viên cũng có thể đạp phải Tô Đông trên đầu. Tối nay trước, ta hay là chân suốt bảng thứ hai, bây giờ, ta cũng ngã xuống thứ mấy rồi. Tô Đông cười khổ hỏi. Một đám đồng đội cũng đều cảm thấy buồn cười. Ai nói không phải đâu. Ai có thể nghĩ đến, ngoại hạng anh một tua này lại đột nhiên xuất hiện như vậy ghi bàn cuối chiều. 3 trận 60, đây quả thực. Má lâu người này thật đúng là tặng than ngày tuyết, đặc biệt đổ bộ website đi thăm dò một cái, rất là đồng tình nói cho Tô Đông câu trả lời. Tiên sinh Tô Đông, chúc mừng ngươi, trước mắt chân suốt bảng trước 10, không có ngươi. Đám người một trận cười thật to. Một thua này xác thực quá điên cuồng. Gazet Bale, Zonal Mander, Cờ Jett Gardner, Katlu, Anuka, những thứ này cầu thủ cũng diễn ra lập cú đút, hơn nữa vòng đầu tiên cùng thứ vòng cũng ghi bàn cầu thủ. Một thua này nếu là Tô Đông không ghi bàn, hắn thật là muốn ngã ra trước 10 ở ngoài. Đừng hỏi Tô Đông vào giờ phút này rốt cuộc là cảm giác gì, hỏi chính là thương tâm. Ngoại hạng Anh thực tại quá điên cuồng. bắt đầu có chút hoài Quy chương 769, Ai tan thành? Ai phản đối? Ngày 22 tháng 8, mượn, Manchester sân Anfield. Trước trận đấu trong phòng thay quần áo, Manchester City cầu thủ đang đua chiêng gõ chống tiến hành tranh tài trước cuối cùng chuẩn bị. Có đang bận bịu mặc quần, có đang bận bịu hệ tóc, có ở sửa sang lại áo đấu, có nhắm mắt lại ở khăn vải. Mỗi cái cầu thủ đều có thói quen của mình, cũng đều ở dựa theo thói quen của mình tiến hành trước trận đấu chuẩn bị. Tô Đông cũng sớm đã thu thập thỏa đáng, tại chỗ ngồi bên trên, nhìn điện thoại di động chồng, Vương Quang đã gửi tới hình. Hôm nay là chủ nhật, nàng ngày hôm qua liền đi tới Manchester, tối nay nhìn xong Tô Đông tranh tài về sau, nàng muốn cả đêm trở về Oxford. Trong hình Nàng cười đặc biệt vui vẻ, cùng chung quanh Manchester City người hâm mộ đánh cho thành một mảnh. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy cao hứng. Thấy được các đồng đội cũng đều chuẩn bị phải sắp xỉ, Tô Đông cất xong điện thoại di động, hít một hơi thật sâu, đứng lên. "Được rồi, các vị, chuẩn bị ra sân rồi." Làm đội trưởng, đây là hắn mỗi một lần ra sân trước cũng cần việc cần phải làm. Đợi đến toàn bộ đồng đội cũng xuống lại khi đi tới, Tô Đông mới lên tiếng lần nữa nói chuyện. Trận trước đã Tottenham hột vừa, chúng ta biểu hiện được khá vô cùng, mà đêm nay đối trận Liverpool, là chúng ta mùa giải mới đầu tiên sân nhà. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể tiếp tục lấy ra bên trên một vòng cái loại đó biểu hiện, lần nữa bắt lại 3 điểm. Có lòng tin hay không?" Tô Đông tăng thêm giọng điệu, trầm giọng hỏi. "Có." Đồng đội cùng kêu lên trả lời. "Nói thật, ta tình cảnh bây giờ rất hỏng bé, giờ rô 3 năm cái ghi bàn 3 lần trợ công, chân suốt bảng cùng trợ công bảng tất cả đều là đứng đầu bảng, còn có cái khác một ít cầu thủ, như Angkat, Cát Lũ, Hoan Cốt." Tô Đông một hơi đọc lên thật nhiều cái cầu thủ tên, điều này làm cho Manchester City đội viên cũng cảm thấy buồn cười. "Ta cảm thấy, ta bây giờ đã không thể lại ẩn giấu thực lực, ta quyết định muốn đem trong lòng ma quỷ cho thả ra." Lúc này mới có thể đang điên của ngoại hạng anh đứng vững gót chân, nếu không, ta đoán chừng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tô Đông lời này để cho trong phòng thay quần áo một trận cười ầm lên. Phía ngoài truyền thông cũng đúng là nói như vậy, bởi vì Tô Đông bây giờ chân suốt bảng xếp hạng đã làm cho ra trước 10. Lấy nước Anh truyền thông tính mượn, tạm thời không đúng Tô Đông lớn thêm công kích, chủ yếu là hắn còn thiếu thi đấu một vòng, nhưng nếu như tối nay làm không hết Liverpool, vậy ngày mai chờ đợi Tô Đông, đoán chừng lại sẽ là dập trời ngập đất nghi ngờ. Nhưng có biện pháp gì đâu? Ai từng thấy điên cuồng như vậy ngoại hạng anh? Chỉ giải đấu vòng thứ 2, 3 trận 60, ghi bàn nhiều đến muốn mạng. Hiện tại là đặc sắc, người hâm mộ là cao hứng, nhưng Tô Đông bày tỏ, áp lê sơn đại, Encho, David, Tony, Alexis, Tô Đông một hơi điểm 4 tên cầu thủ tên, tất cả đều là vây lượn hắn tới tổ chức tấn công Manchester City cầu thủ, ta quyết định phóng đại chiêu, các ngươi nhưng phải chú ý điểm, giúp ta nhiều soát mấy lần chợ công, ta cũng không tin ta làm hắn không chết giờ Zorbah. Tô Đông lời này, không chỉ có bị hắn điểm danh 4 tên cầu thủ dư vấn, ngay cả Marcelo cũng đều kích động. Còn có ta, còn có ta, ta cũng có thể đi bàn. Đám người lại là một trận cười ầm lên nhưng không thể không thừa nhận, Marcelo Cướp Pháp đúng là tương đương nhắn mũi. Đang ở ngày hôm qua, Hotson ngay trước truyền thông mà nói, ta còn không có thích hướng ngoại hạng anh, hắn có lòng tin có thể bảo vệ tốt ta, cá nhân ta bày tỏ bị thương rất nặng, rất khó chịu, ta cảm giác mình bị làm đủ, cho nên ta quyết định hại chết hắn. Ai tán thành? Ai phản đối? Ở trọng tài chính phiêu nhiều đức một tiếng còi vang hạ, ở toàn trường hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ tiếng hoan hô tròng, ngoại hạng anh vòng thứ 2 được chú ý nhất tiêu điểm chiến, chính thức kéo ra màn che. tại ngay từ đầu, Liverpool dẫn đầu giao bóng, Manchester City chủ động đánh ra. Lấy Tô Đông cầm đầu đến ba, trước tiên liền hướng Liverpool phòng tuyến phát khởi cấp bách tranh chấp, hàng phòng ngự cũng là theo sát phía sau, nhanh chóng áp lên, lập tức đối Liverpool hậu trường tạo thành trận ép. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng Liverpool tối nay là tấn giả phong cách ánh cách 442 trận hình. Đối tiền phong là Tô Z cùng L.G., trung trảng là Cà Nguyễn Nói Lucas, Gözsát cùng Quinn, tiền phòng ngự là A.G., Kjaer, Sergio cùng Glenn Johnson, thủ môn là người quen cũ Gina. Manchester City tự dẽ xỉm tầm cao ngữ, nạ, cho không thể không lấy một chân to, đưa bóng lái đến trước trận. Cuối cùng bị Manchester City kịp thời cướp được điểm rơi, đưa bóng khống chế ở dưới chân, cướp được quyền kiểm soát bóng về sau, Manchester City kiên nhận chuyển hướng. David Silva, Tony Caceros cùng Busquets Tam trung trận trợ giúp đội bóng vững vàng nắm chặt quyền kiểm soát bóng, không ngừng qua lại chuyền lại, kiên nhận tổ chức, tìm kiếm cơ hội. Nhưng cả trận đấu lần đầu tiên có uy hiếp tấn công, còn là tới từ Liverpool. Đây là một lần nhanh chóng phản kích. Gỡ giắt cướp bóng về sau, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho N'Golo, người sau lại chuyển cọc cụ, ở trong cấm khu Anh, bị trở về thủ cấp trước một bước, ngã xuống đất phóng sẻng, đưa bóng xẹt ra giới ngoại. Từ dưới đất bỏ dậy về sau, VP xa xa hướng Tô Đông so với một tràn đầy tự tin dùng tay ra hiệu. Rất hiển nhiên, hắn là thật tin tưởng Tô Đông trước trận đấu đã nói, Tô Z lực bộc phát thật trượt. Khỏi cần phải nói, mới vừa rồi loại tình huống đó, nếu là ở tụt cùng thời khác, VP thật vẫn rất khó đi ngăn cản Tô Z. Nếu như nói, phút thứ 3 một cơ hội này còn không tính rõ ràng vậy, như vậy ở phút thứ 8, cánh trái dụ và nổ vì tác động đến trung lộ lúc, Tô Z ở khoảng cách khung thành 25m chỗ, ngay mặt dừng bóng về sau, khởi động đi phía trước dẫn bóng. Ngay vào lúc này, VP đột nhiên từ phía sau lùi theo, đi sau tới trước, lại một lần nữa giành trước đưa bóng cơ bóng Liên tục hai lần, VV đều thành công cấp bóng Tô Z dẫn bóng tấn công. sân tại chỗ bên đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa tay nhắc nhở trên sân cầu thủ phải chú ý cho đứng. Khi nhìn đến Tô Z một lần nữa đưa bóng cho dẫn bóng, hắn cũng không thể tránh được lắc đầu. Đây là Tô Z mùa giải này trận đầu đội hình chính. Đồng thời cũng là ở thế giới ly chung kết sau, Tô Z trận thứ 2 trên tài. Ngoại hạng Anh vòng đầu tiên dự bị ra sân đá không tới 20 phút, đó là hắn trận đấu thứ nhất, biểu hiện được rất tồi tệ. Bây giờ nhìn lại, tối nay trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hotson cau mày, lại kêu một tiếng gơ giác, tỏ ý hắn phải tận lực ổn định trung tràng phòng thủ. Manchester City am hiểu nhất chính là ở trung tuyến đến 30m khu vực cái này khối không chế bóng, kiên nhẫn tả Hữu qua lại đạo chân, tìm được cơ hội về sau, đột nhiên đưa ra một cước trí mạng chuyển thẳng. Cẩn thận một chút. Hotsonho lại nhìn về phía bên mình hậu trưởng, trong lòng thoáng ổn một ít. Tối nay hắn tống ra Hagar, cả dạ phở cùng sở gỗ eo 3 tên trung vệ, liền là muốn hạn chế lại Tô Đông. Trước mắt xem ra, hiệu quả cũng khá. Hắn không phải Zettnap, Liverpool cũng không phải Tottenham Hotspur, hắn từ trước đến giờ tín điều chính là vụ thật. Đối mặt Manchester City như vậy đội bóng, cũng đừng nghĩ cùng đối phương liều mạng, chính là muốn thủ. Bảo vệ sau lại phản kích. Thấy được trận trên mặt có chút ổn định, Liverpool ở Manchester City mở màn sau tự dẽ sỉnh tầm cao áp bách dưới đứng vững mất chân, Hodgson cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Tô Đông lúc, trên mặt vẽ mặt nhiều một chút hài hước. Liverpool đã rất lâu không có lên trang đầu, nếu như tối nay có thể bảo vệ tỷ số, đông lại Manchester City cùng Tô Đông, vậy ngày mai tuyệt đối là thỏa thỏa trang đầu đầu đề. Phải biết, Tô Đông bây giờ tại ngoại hạng Anh chân sút trên bảng vậy mà xếp hạng 10 tên ra ngoài. Đây chính là thế giới bóng đá người thứ nhất, vậy mà không giải quyết được ngoại hạng Anh. Nghĩ đến nơi này, Hotson không nhịn được lại kích động, đi đến bên sân, lại hướng về phía tuyến phòng ngự cả dạ phơ cùng sơ hở đám người kêu một tiếng, tỏ ý bọn họ phải chú ý điểm tô đông, đừng cho hắn cơ hội. Nhưng không biết có phải hay không là Hotson tiếng kêu để cho bọn họ phân tâm, ở Manchester City một lần tấn công trong, Liverpool phòng thủ vậy mà xuất hiện không nên xuất hiện chỗ sơ hở. Manchester City ở cánh trái sách đã vạch ra một lần tấn công, Marcelo cùng Gmajia không thể hoàn thành cánh trái phối hợp, bị buộc đưa bóng chuyển về cho David Silva. David Silva ở trung lộ dừng bóng về sau, nhìn một cái cánh phải, trực tiếp một cước đi, đưa bóng cho đến bên phải tuyến. Sanchez dán bên phải tuyến dừng bóng, dẫn bóng từ sườn phải thẳng hướng vòng cấm điện. AG trước tiên tiến lên tới phòng thủ, ở cấm khu bên phải góc một giải muốn trận lại Sanchez. Nhưng chi lê tiền đạo cánh tốc độ rất nhanh, chưa cho AG bất kỳ phản ứng nào thời gian, một động tác giả sau lập tức biến hướng hướng ranh giới cuối cùng, cưỡng ép đột phá AG phòng thủ, đưa bóng chuyển hướng trung lộ. Tô Đông nhanh chóng băng lên, ở vòng 5m 50 bên phải vào ngoài, giành trước ra chân đưa bóng cho dừng lại. Nhưng lúc này, Seruel đều đã ngăn ở Tô Đông sau lưng. Tô thử dùng thân thể đẩy ra Seruel, nhưng không có thành công, Liverpool trung vệ thân thể đối kháng năng lực cũng là siêu cường. Nếu như xoay người dứt điểm, sút गोल góc độ rất nhỏ, dí nạ đã khống chế một màn lớn. Tô Đông ở dừng bóng trong nháy mắt liền lập tức đoán được thế cuộc, dừng bóng về sau, dùng thân thể ngăn trở sờ hẹo, xoay người hướng bên phải, đưa lưng về phía khung thành phương hướng, chân trái đưa bóng nhẹ nhàng hướng ngay trước vòng 16m50 bên phải đưa tới. Chỉ thấy mới vừa rồi liền đã mai phục ở ngoài vòng cấm địa vây Tony Cazor, bước nhanh đi phía trước, nhanh chóng cấp ở gơ rất trước, đón Tô Đông chuyền bóng, lên chân phải, thẳng đánh ra một cái sút xa. Quả bóng dường như sấm sét, thẳng đến khung thành dưới góc trái. Gỗ ổn. Phút thứ 11 Manchester City thành công phá vỡ trên sân bế tắc. Đến từ nước Đức tiểu tướng Tony Kershaw, tiếp Tô Đông xoay lưng giữ bóng trở về làm, vì Manchester City mở tỷ số. Tô Đông trợ công cho phải xinh đẹp, Tony Kershaw xuất xa cũng đã có đặc sắc. Tony Kershaw ghi bàn sau, kích động xông về bên sân, nhưng rất nhanh bị đuổi theo tới Tô Đông cùng sàn cho bao bọc vây quanh. Cái khác Manchester City cầu thủ cũng đều dối dít tiến lên chúc mừng. Ở một trận điên cùng ăn mừng sau. Tony Cers đối mặt với Tô Đông, quỳ một chân trên đất, nâng lên chân trái của hắn, dùng áo đấu cho hắn lau dầy bóng đá bên trên mệt bẩn, cảm tạ hắn vì bản thân đưa ra chợ công, sau đó hai người lại là một ông. Tiểu tử thúi. Tô Đông thân mật thoáng dùng sức gãi gãi Tony Cers đầu. Nước Đức Trung chẳng thời là vui cười hớn hở cười, hiển nhiên đối với mình ghi bàn cũng hết sức hài lòng. Ở trở về thời điểm ra đi, Tô Đông còn đặc biệt nhìn thoáng qua đội khách ghế vấn luyện trước hot sân. Người sau rõ ràng đối cái này mất bóng có chút mất mát, thậm chí có chút bối rối. Tô Đông hướng hắn miết mép cười một tiếng. Đừng có gấp, phía sau còn có đây này. Quý 1 chương 770, hắn tối nay có thể tiến mấy cái cầu. Khoảng cách cái trước ghi bàn chỉ quá khứ 7 phút, Manchester City lại một lần nữa ở cánh phải phát khởi cuộc công. Sanchez dựa vào năng lực cá nhân, ở bên phải đường dẫn bóng cương ép đột phá, vòng cấm địa tuyến đầu ngang ngửa vào trong, cố gắng đi liên hệ Tô Đồng, nhưng bị kịp thời trở về thủ Lucas trận đường về sau, bị buộc đưa bóng chuyển về cho Tony Ckoz. Tony Ckoz được banh về sau, nhìn như muốn thả chậm tiếp ấu, lần nữa tổ chức, lại đột nhiên một cước chuyền dài, ngang rời đi, đưa bóng cho đến cánh trái, chỉ thấy lúc này Marcelo đã sắc băng lên, ở cánh trái dừng bóng, đánh thẳng vào Cho đến giờ phút này, toàn bộ người mới biết, nguyên lai Tony C. Rossi không phải muốn thả chậm tiết tấu, mà là đang chờ Marcelo băng lên. Bờ ra như hậu vệ trái được banh về sau, dọc theo cánh trái vọt tới cấm khu bên trái, cùng Jimi Azà hoàn thành một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp, Marcelo ở doanh giới cuối cùng phụ cận chuyển ngang đến trước điểm. Tô Đông dùng thân thể kẹp lại vị trí, đem sở hự hẹo gấp gao ngăn ở phía sau, chân trái đưa bóng dừng lại về sau, góp chân hướng sau lưng một góc. Chỉ thấy David Silva nhanh chóng sau chen ở Tô sau lưng, dừng lại Tô Đông chuyền về sau, chân góc xa mạnh trúng, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Cô ổn 20. Manchester City lại ghi bàn rồi. Còn là tới từ Tô Đông trợ công. Lần này tấn công chính là David Siva. Manchester City cầu thủ lại một lần nữa vọt ra khỏi sân bóng, ăn mừng ghi bàn. Tô Đông cũng thẳng đổi kịp David Siva đưa tay dùng sức sờ đầu của hắn, cười không ngầm được miệng. Cái khác Manchester City cầu thủ cũng đều dối dít đuổi theo, đoàn đoàn đem hai người vây quanh. Manchester City bây giờ tấn công đá phi thường sống động, tả hữu hai đầu cánh qua lại chế tạo uy hiếp, để cho Liverpool phòng thủ là khó lòng phong bị. Mà Tô Đông thời là đội bóng tấn công mấu chốt tiết điểm, hắn không chỉ có thể bản thân sút goal thành bản, vẫn có thể vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Tối nay, hắn đã đưa lên hai lần trợ công. Hotson nên phải thật tốt tỉnh lại một cái bản thân tối nay chiến thuật, ít nhất hắn ở trước trận đấu, thể son sắc mà tỏ vẻ, đối đội bóng có thể đóng băng Tô Đông tràn đầy lòng tin, nhưng từ tranh tài quá trình đến xem, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bất kể là Seoul hay là Kagafter, hoặc là AG, đều không cách nào hạn chế lại Tô Đông, thậm chí đối Manchester City hai đầu cánh phòng thủ cũng làm được cũng không lý tưởng. Zimazi ạ cùng Marcelo cánh trái, Sanchez cánh phải, cũng biểu hiện được phi thường sống động. Không tới 10 phút, liền ném hai cầu, Liverpool thật nên thật tốt tỉnh lại một chút. Tony Caceros thật đúng là một nhân tài. Ở đội chủ nhà ghế huấn luyện trong, Guardiola cười ha hả khen. Từ mới vừa rồi cái đó ghi bản trong quá trình, hắn nghĩ tới rất nhiều rất thú vị bài tấn công, cùng với rất nhiều có khả năng, hắn quyết định ở huấn luyện kế tiếp, hoặc là trong trận đấu thật tốt thử một chút, tiến một bước phong phú Manchester City tấn công cùng tổ chức. Hắn truyền dài phi thường có uy hiếp, hơn nữa tương đương tinh chuẩn, Tô Đông nói không sai, hắn là một kẻ hiếm có trung tràn cầu thủ. Manchester City thủ tịch trợ lý huấn luyện biến Tô Dẹn cũng cười gật đầu nói, Guardiola đi tới Manchester City, chỉ đem đến rồi 4 tên trợ thủ, toàn bộ đều là Guardiola chỉ hữu, hoặc là ở Barca trong lúc thì có quá sâu nhập hợp tác đồng bạn, tất cả đều hiểu rõ vô cùng Guardiola chiến thuật ý đồ, đồ mẹ nện Tô Dẹn là một cái trong số đó, càng là Guardiola cánh tay phải cánh tay trái, am hiểu nhất chính là tranh tài phân tích. Mới vừa rồi đi bản, trừ Tô Đông Linh quang chợt lóe góc chân ngoài, một điểm rất trọng yếu là Tony cờ rốt phạm vì lớn truyền dài, hắn chuyền dài không chỉ có tính chuẩn, hơn nữa rất nhanh, phối hợp Marcelo cùng Griezmann cái này bên Khá có uy biết, Tô Duyện phân tích nói, "Hư hư thật thật, có như vậy một kẻ truyền dài năng lực siêu quần cầu thủ tồn tại, tấn công thủ đoạn sẽ phong phú rất nhiều, trên một điểm này, Tô Đông ban đầu cho chúng ta phần báo cáo kia, vẫn là vô cùng có chiến lược ánh mắt." Một gã khác trợ lý huấn luyện viên, ngày xưa thế vận hội Olympic thủy cầu vô địch thế giới ở ngược lại thì càng thêm bội phục Tô Đông. Dĩ nhiên, Tony Corgs đặc điểm cùng tiềm lực, Byron cao tầng cùng huấn luyện viên biết, cho nên đi Cajos, nhưng một mặt là cầu thủ đi, mặt khác Bayern cao tầng cũng đứng ở cao hơn tầng diện lo lắng vấn đề. Tỷ như Bay ơn xác thực không có biện pháp hứa hẹn cho Tony Crosse vị trí chủ lực, bởi vì mô cùng sở sở TG địa vị không thể lay động, cho nên bọn họ bị buộc chỉ có thể lựa chọn bán đi Tony Crosse. Quay đầu người đem Tony Crosse truyền bóng đặc biệt biên tập một phần video cho ta. Gadi Ola dặn dò. Video phân tích sư Caspu làn tra đặc biệt dơ tay bày tỏ bản thân nghe được. Hắn cũng là cùng Gadi hợp tác nhiều 5 bạn núi cố Tứ đại trợ thủ người cuối cùng là Lohenzo Buena Ventura xuất thân từ giương vấn luyện viên thể lực, cũng là hắn đặc biệt vì Manchester City lượng thân định chế mùa hè tập huấn kế hoạch, mục đích đúng là muốn chọn vẹn tăng lên Manchester City cầu thủ chạy năng lực. Từ giải đấu trước hai đợt đến xem, Manchester City cầu thủ chạy rõ ràng tăng lên rất nhiều. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Guardiola mới một lần nữa đem sự chú ý thả lại đến sân bóng bên trên. Trận giải lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Manchester City như trước vẫn là khống chế trên sân thế cuộc. Hai lần trợ công, Tô Đông nên bắt đầu chuẩn bị đi bàn. Guardiola tràn đầy mong đợi nói, hắn hiểu rất rõ Tô Đông. Người này không chỉ là cái kén chọn tròm xử nữ, hơn nữa trong xương lòng hiếu thắng so với ai khác cũng mách liệt, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận bản thân không bằng giờ dô ba thực tế, cho nên hắn sẽ phấn khởi tiến lên, hắn sẽ để cho toàn bộ nghi ngờ hắn truyền thông cùng người hâm mộ cũng hoàn toàn thất vọng. Gadi xưa nay không hoài nghi tô đông tối nay có thể đi bàn, huyền niệm chỉ có một. Hắn tối nay có thể tiến mấy cái cầu. Hotson rốt cuộc là dẫn đội tiến vào ở rổ tỉnh cục chung kết huấn luyện viên trường, mà Ly phòng thủ lại là Bernie T chuyên tâm phòng thủ vậy, Manchester City tấn công thật đúng là không có biện pháp nói công phá liền công phá, đang trợ giúp đội bóng liên nhập hai cầu về sau, Tô Đông bắt đầu thử bản thân vi bàn. Dĩ nhiên, có cơ hội, hắn cũng vẫn là lại trợ giúp đồng đội đi bàn. Nhưng nhắc tới thật là có điểm tạm ôn. Giữa trước hai bàn sau, Liverpool coi trọng hơn phòng thủ, mà Manchester City tấn công nhưng thủy chung còn kém như vậy một chút. Tô Đông không phải là không có đạt được cơ hội, nhưng luôn là thiếu chút xíu nữa. Tỉ như ở phút thứ 14, David Silva đưa ra một cước chọc khe, Tô Đông đột nhập cấm khu về sau, lên chân dứt điểm, kết quả đánh vào cột dọc cánh ngoài trực tiếp ra danh giới cuối cùng. Sau hắn lại có một cú sút xa, thoáng lệch một chút xíu. Nhất có uy hiếp chính là ở phút thứ 30, mà cả Zidane họ ở cánh phải đưa ra tác động về sau, Tô Đông ở penalty đốt dừng bóng về sau, trừ qua Lucas cùng cả Zidane trở về sau, lên chân dứt điểm, kết quả bị Zidane gắng sức nhào ra danh giới cuối cùng. 2 phút đồng hồ về sau, lại là Tô Đông lên trận, bị Ag cho giải vây. Manchester City gần như là để ép Liverpool đang đánh, nhưng Hồng Quân gắt gao đứng vững Manchester City tấn công, thậm chí còn đánh ra mấy lần rất có uy hiếp phản kích. Tô Z rõ ràng cho thấy không ở trạng thái tốt nhất, mấy lần phản kích lại dưới chân của hắn đều không thể chế tạo ra uy hiếp, duy nhất một lần chính là ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Zét mong muốn đột phá PP, kết quả bị MVP đụng té xuống đất, may mắn hắn cấp trước một bước chuyển bóng cho Götze. Liverpool đội trưởng được banh về sau, trực tiếp một cái sút xa, thoáng lên ra. Một cước này sút gôn cũng kết thúc hơn nửa hiệp trên tài. Götze dẫn đến hiện trường giống lớn một tiếng, hiển nhiên đối hơn nửa hiệp thế cuộc phi thường buồn bực. Tô Zét thời là giữ đầu, hiển nhiên đối trạng thái của mình phi thường không hài lòng. Không ai biết, Tô Zét có hay không rõ ràng tình trạng thân thể của mình. Học giả hắn chẳng qua là cảm thấy, bản thân bởi vì lâu dài thương bệnh, thân thể còn không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Về phần hắn có thể hay không đủ trở lại thân thể trạng thái tốt nhất, ai biết được. Mang theo dẫn trước hai bàn trở lại phòng thay đồ, Manchester City cầu thủ mỗi một người đều vui mừng phấn khởi. Tô Đông cũng không bởi vì hiệp đầu liên tục lỡ mất cơ hội mà cảm thấy tức giối, bởi vì kia mấy lần cơ hội kỳ thực cũng không tính rất tốt. Có thể ghi bàn, cái này có thể thể hiện ra Tô Đông thực lực, mà ghi bàn không được, cũng coi là hiện tượng bình thường. Bất quá, toái thì phiền phải ở, Liverpool phòng thủ thật Tuy nói Tô Đông chỉ ở Burnley T thế giới quyền hiệu lực 1 năm, nhưng chính là 1 năm này, Valencia bắt lại La Liga cùng Chamtoli. Để cho Tô Đông khắc sâu ấn tượng chính là Burnley T nghiêm cần chiến thuật hệ thống, hắn ban đầu thậm chí tuyên bố cho hắn 11 cái người máy, hắn có thể bắt lại toàn bộ tranh tài. Cái này nhưng tuyệt đối không phải hư vọng cùng luôn. Từ lẽ 4 đến 105, Burnley T chọn vẹn điều giáo Liverpool thời gian 6 năm, chi này đội bóng tấn công vẫn luôn rất không lý tưởng, ở Tô Z đến sau mới thoáng có chuyển biến tốt, nhưng bọn họ có thể lấy được xuất sắc thành tích, hoàn toàn chính là dựa vào tại bọn họ vững chắc phòng thủ. Savia đội Đối tổ chức của bọn họ dù rằng tạo thành đặc kích, nhưng phòng thủ trình độ cũng không rõ ràng trợn. Cho dù là mùa giải trước xếp hạng giải đấu thứ 7, Liverpool mất bóng đến cũng vẹn vẹn chỉ kém hơn Chelsea cùng MU, đứng hàng ngoại hạng Anh thứ 3, có thể tưởng tượng được hỏng quân phòng thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Guardiola đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra cái vấn đề này. Chúng ta đối Liverpool phòng tuyến lôi kéo không đủ, ta hy vọng các ngươi cũng vững vàng nhớ, chúng ta chuyển bóng nhiều hơn là vì lôi kéo đối phương phòng thủ cầu thủ, tốt nhất là để cho bọn họ rời đi bản thân phần khu, tiến tới chế tạo phòng thủ chỗ sơ hở. Gadiola không chế bóng trước giờ cũng không phải là vì truyền uy hiếp cầu, mà là vì lôi kéo đối phương cầu thủ. Chỉ cần chọn vẹn lôi kéo đối phương cầu thủ, là có thể để cho đối phương phòng thủ mất đi trật tự, một cách tự nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Kế tiếp liền là thế nào đi lợi dụng chỗ sơ hở chuyện. Mà Gadiola cho ra sách lược là, hai cánh muốn ở nửa hiệp sau càng thêm sống động một ít, tả hữu hai đầu cánh phạm vì lớn rời đi có thể càng thường xuyên một ít, vì trung lộ Tô Đông sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội ghi bàn. Ta mong đợi ở tối nay, thấy được một trận thỏa thích Lâm Ly toàn thắng." Gadiola kích động nói. Có thể nói Giải đấu vòng đầu tiên cùng với tối nay hơn nửa hiệp biểu hiện, mang đến cho hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm Đây là mùa giải trước Manchester City không có làm được, nhất là Tô Đông. Quy một chương 771, đừng luôn muốn làm cái tin tức lớn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, hai bên cũng không ở chính giữa trận lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh. Sân nhà tác chiến Manchester City bằng vào giao bóng ưu thế, từ giây thứ nhất bắt đầu liền vững vàng khóa lại quyền không chế bóng, đem tranh tài quyền chủ động chộp vào trong tay của mình, mà Liverpool thời là từ vừa mới bắt đầu liền bày ra nghiêm phòng tử thủ trận thái. Rất hiển nhiên, Hốt đã biết rõ Bạn thân đội bóng bây giờ trọng yếu nhất hay là bảo vệ nhà mình cũng thành. Manchester City đang không chế quyền kiểm soát bóng về sau, đã rất kiên nhẫn, cũng không có gấp phát động tấn công, mà là ở 30 mét khu vực tuyến đầu mở rộng, qua lại đảo chân khống chế bóng, Tạ Hữu hai đầu cánh thay nhau thử gió xét tấn công. Loại này lối đánh chỗ tốt hết sức rõ ràng, đã có thể lôi kéo phòng tuyến của đối phương, chế tạo phòng thủ chỗ sơ hở, đồng thời cũng có thể tiêu hao đối phương thể năng, thậm chí đã kích tâm lý đối phương phòng tuyến. Nhất là loại này thời gian dài khó có thể tiếp xúc được cầu, đối cầu thủ trong lòng là tương đối lớn đã kích. Là người trong cuộc, Tô Đông rất rõ ràng liền cảm nhận được, Guardiola một bộ này lối đánh, cùng năm đó dịch cắt lối đánh có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ Dịch cắt lúc ấy lối đánh là tấn công, ở phía trước trận phát huy đầy đủ Tô Đông, Ronaldinho, thậm chí là Messi đám người năng lực cá nhân, thông qua năng lực cá nhân cùng đoàn đội phối hợp, tới chế tạo tấn công uy hiếp. Xavi cùng Đệ Cổ chờ trung trảng, nhiệm vụ trọng yếu nhất là vì trước trận chuyển vận phá đạo. Nhưng Guardiola liền rõ ràng không giống nhau, hắn khống chế bóng còn có kiến nhẫn, toàn bộ đội bóng trọng tâm thật ra là ở khu vực giữa sân, một khi trung trảng tìm được chỗ sở hữu, đưa bóng truyền tới trước trận lúc tốc độ lập tức liền bị nâng lên. Chớ xem thường cái này xem ra rất tầm thường phân biệt, trên thực tế cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm. Mặc dù trước cùng Gadiola trò chuyện rất nhiều, đối chiến thuật của hắn ý nghĩ cũng không xa lạ gì, nhưng Tô Đông cũng chỉ chỉ có thể coi là miễn cưỡng hiểu, càng xa xa hơn chưa nói tới dung hội quan thông. Dù là trải qua mùa hè tập huấn, hắn cùng mấy tên mới viện cũng đều vẹn vẹn chỉ là đến có thể đem tranh tài đá lưu loát trình độ, thậm chí cầu thủ giữa lẫn nhau phối hợp cũng còn không có thành lập được căn ý. Cho nên, thời khắc nỗ chốt, biểu hiện tốt nhất, thường thường cũng còn là mấy cái người quen cũ giữa phối hợp. Làm tranh tài đá phải phút thứ 52 thời điểm, Cánh phải Sanche cùng mà gì trả họ tấn công bị ắt chế, chuyển về cho Tony Kroos. Nước Đức trung tràng dừng bóng, nhìn một cái bên trái, phát hiện Marcelo đã vào vị trí của mình, hắn lúc này một chân to, chuyển dài rời đi. Marcelo dán chặt bên trái đường biên, ở không người phòng thủ dưới tình huống, chân trái đưa bóng dừng lại, không đợi phòng thủ cầu thủ đến gần, nhanh chóng đưa bóng đá cho trước mặt Gimenez. Gimenez xoay lưng dừng bóng, phía sau là hậu vệ phải gần giòn sân, mà Argentina tiền đạo cánh dừng bóng sau không có thể chế tạo hiếp, trở về mang theo một bước, nhanh chóng chuyền về cho Voeck chạy ngược vào trong Marcelo. Chỉ thấy Marcelo được banh về sau, nhanh chóng đi phía trước cắm thẳng vào, thẳng dẫn bóng vượt tới vòng cấm địa tuyến đầu bên trái, hấp dẫn Gerson cùng Glenn Johnson sự chú ý về sau, lại đem quả bóng chuyền xéo trở lại bên trái tuyến. Trong khoảnh khắc, Glenn Johnson sợ tái mặt, lập tức bỏ Marcelo, lao thẳng tới bên trái tuyến. Chỉ thấy Jimi Gia lấy tốc độ nhanh nhất xông thẳng giành giới cuối cùng, nhận được Marcelo chuyển bóng về sau, dừng lại, nhìn một cái, chân trái tác động. Trong cấm khu, mới vừa rồi còn mong muốn đi tiếp ứng Marcelo tô cái này lúc sau đã đột nhiên xoay người, cắm thẳng vào khung thành bên trái, ở phía trước điểm đón Jimi Gia chuyển động thậm chí cũng không có lên nhảy, trực tiếp một cái đánh đầu dứt điểm. Di Na đứng tiến tà, hai tay giơ lên thật cao chặn lại, nhưng Tô Đông đánh đầu hay là từ hai tay của hắn giữa xuyên qua, lướ qua giới sả ngang dập theo, tiến đụng vào phía sau hắn Liverpool không thành. Go ổn. Tô Đông ghi bàn rồi. Phút thứ 52, đến từ cánh trái Di Mazi ạ động, Tô Đông dùng một tinh chuẩn khoảng cách gần đánh đầu, công phá Liverpool không thành. Đây là trận đấu này Manchester City người thứ 3 ghi bàn, đồng thời cũng là Tô Đông mùa giải này người thứ 3 ngoại hạng Anh ghi bàn. Sau khi rơi xuống đất, Tô Đông không đợi khiến người khác phản ứng kịp, nhanh chóng xoay người sòng về bên sân, thẳng vọt tới Vương Quang đang trô dưới khán đài Vương xa xa đưa tay chỉ hướng nàng trô khu vực, cùng sử dụng lực hôn trên tay trái chấp nhẫn. Vào giờ phút này, sân Anfield tất cả đều sôi trào lên. Hơn 40000 tên Manchester City người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng la lên tên Tô Đông. Trên màn ảnh lớn, trực tiếp truyền hình ống kính cũng bắt được trên khán đài Vương Quang đang vị trí, cũng cho nàng một cái to lớn đả. Chúng ta thấy được, tại chỗ vừa dùng bản thân mang tính tiêu chí hôn chấp nhận động tác đang ăn mừng đi bàn, đồng thời cũng ở đây hướng trên khán đài vị thê tỏ tình. Tình cảm của hai người phi thường tốt, có thể nói là bóng đá chuyên nghiệp tiểu mẫu tinh nhân. Căn cứ nước Đức truyền thông tiết lộ, tại quá khứ 3 năm rưỡi trong thời gian, vẫn luôn là vị hôn thê ở đưa đón Tô Đông ngược hướng trụ sở huấn luyện, mà Tô Đông đang tiếp thụ phòng vẫn lúc, cũng không chỉ một lần bày tỏ đối vị hôn thê cảm tạ, cho là nàng cho mình lớn lao chống đỡ. Bây giờ, chúng ta có thể thấy được, hai người ở xa xa hỗ động, an mừng Tô Đông đi bản. 30, Manchester City căn bản là chiến thắng trong tầm tay. Không ba là hậu, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, đều là tai nạn tính đặc kích. Vì có thể nói thiết quân, nhưng lại thiết huyết đội bóng, ở như vậy nghiêng về một bên cách xa trên lợi hạn, vẫn vậy cũng sẽ cả người đều mệt Nếu như nói, mùa bóng trước Manchester City hoàn có kinh người khống chế bóng năng lực vậy, như vậy đến mùa giải này, Manchester City biểu hiện ra liền không chỉ là chuyển khống chế bóng năng lực, đồng thời còn có sắc bén tấn công. Griezmann cùng Sanchez ở ngoại hạng Anh đã đá qua một năm, nhưng cho tới bây giờ không có như quá khứ cái này hai trận đấu như vậy, cho ngoại hạng Anh đối thủ chế tạo nhiều như vậy phiền toái. Sanchez sau lưng vẫn là mà cả gì trả họ cùng dạ bạo lý tạ, Griezmann sau lưng từ bờ rít biến thành Marcelo. Nhưng cái này là có thể giải thích, hai tên tiền đạo cánh mùa giải này đột nhiên nên đón đại bạ phát. Thậm chí không chỉ là cánh tấn công, Manchester City toàn bộ tấn công hệ thống cũng trở nên càng có uy hiếp, cũng càng thêm lập thể. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, Tô Đông gia nhập tăng lên cực lớn Manchester City tấn công hòa lực, đồng thời cũng kéo theo chúng quanh đồng đội phát huy, để cho mỗi người cũng đã ra bản thân phải có trình độ. Đây chính là nòng cốt cầu thủ đặc chất. Bọn họ không chỉ có thể phát huy ra thực lực siêu cường, đồng thời còn có thể kéo theo chúng quanh đồng đội, trợ giúp bọn họ vượt xa bình thường phát huy. Cho tới sẽ xuất hiện, mỗi chi đội bóng ở mất đi mỗi một cầu thủ về sau trong lúc bất chợt liền xuống dốc không phanh. Thậm chí, cái này ví dụ chính là Tô Đông trước mắt Liverpool. Mất đi Savio Alonso về sau, Hồng Quân liền thật sự là cấp tốc trưởng, không chỉ là Burnit, mùa giải này đổi thành Hotson, cũng vẫn không thể nào ngừng, cô này đổi thế. Giống nhau án lệ còn có năm đó giải Ngân Hà, mất đi mà Kệ Lẹo về sau, không phải vỡ tan màn dạm. Ở 30 dẫn trước về sau, Manchester City tiếp tục giữ vững quyền kiểm chế bóng ưu thế, tiếp tục kiên nhẫn tìm cơ hội. Liverpool vậy mà cũng không có tiến hành thay đổi người. Hotson trước mắt trên đầu cũng không có rất tốt thay đổi người nhân tuyển bảy bẹn cũng tốt, à kệ cổ cũng được, hoặc là mạ sĩ Jorginho, bọn họ cũng không có cái loại đó có thể thay đổi trên sân thế cục năng lực, nhất là ở Manchester City loại này chuyển khống chế bóng lối đánh trước mặt. Liverpool có thể làm chính là ổn định nhà mình phòng thủ. Ở phòng thủ hơn, Liverpool còn đá ra qua một lần phản kích, gỡ rắc một cú sút xa, đánh trúng cột dọc về sau, bị hát cho vững vàng ôm lấy, không có thể tạo thành sút gol. Sau đó Tozet một cú sút gol, cũng lần nữa bị về về trở lại. Tối nay, Tozet biểu hiện có thể nói mọi dù, nhưng đối với Tozet DM, những người khác nhiều hơn vẫn cảm thấy, hắn là bởi vì lâu dài thương bệnh cơ sa sân bóng cùng sân huấn luyện, đưa đến thân thể của hắn còn xa xa không ở trạng thái, theo tranh tài xâm nhập, hắn sẽ từ từ tìm về tụ cùng. Tô Đông thời là càng thêm nghiêng về nụ nộp dự phân tích phán đoán, Tô Jet sợ là rất khó trở lại tụ cùng. Tiếp xuống, hắn nên suy tính là chuyển hình. Ở Liverpool liên tục hai lần phản kích chế tạo ra uy hiếp về sau, Manchester City tấn công một lần nữa đánh ra một kích trí mạng. Cánh trái Marcelo chuyền ngang, David Silva phân phối bóng đến cánh phải, Sanchez từ sườn phải dẫn bóng tiến vào khu, mặt Daniel Phòng thủ, Chile người ở bên ngoài vùng cấm bên phải cưỡng ép phá. Hai người ở tiếp xúc thời điểm ạ gỡ dùng thân thể đụng Sanche một cái, để cho chi lê tiền đạo cánh lão đảo một cái, thiếu chút nữa liền mới ngã xuống đất, nhưng Sanche miễn cưỡng ổn định trận cước về sau, tiếp tục xông vào đến tấn khu bên phải, đuổi theo cầu về sau, thấp phẳng cầu chuyển tới vòng 5m 50 tuyến đầu. Đã sớm Mai phục đến nơi Tô Đông nhanh chóng chân vào, cướp ở cạ dạ phở trước, ra chân bàn quét, đem quả bóng một lần nữa đưa vào ly Liverpool khung thành dưới góc phải. Gỗ ổn. 40. Lập cú đút. Tô Đông diễn ra lập Đây đã là hắn liên tục trận thứ 3 diễn ra lập Trước, ngoại hạng anh vòng đầu tiên, cùng với ở châu Âu tỉnh vòng loại, hắn đều là hai bắn một chuyền. Mà đêm nay, hắn là hai bắn hai chuyền. Ông trời ơi, Tô Đông biểu hiện ra siêu cường năng lực cá nhân, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền hiện ra bản thân hạc đứng trong bảy gà siêu sao tiêu chuẩn, làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được siêu sao hàng đầu thế giới thực lực. Đi bàn sau, Tô Đông lại một lần nữa vọt tới bên sân, lại một lần nữa hôn lấy tay trái mình bên trên chấp nhẫn. Nhưng lần này, hắn bị bản thân đồng đội đoàn đoàn ôm lấy. Mỗi người cũng đang vì hắn ghi bàn cảm thấy hương phấn cùng kích động. Tranh tài trước, Zojo 3 cái ghi bàn 3 lần trở tổng, có 102 chân sút bảng cùng trở cơ bảng. Dưới so sánh, Tô Đông hai bắn một chuyển liền hơi lộ ra khó coi, thậm chí tất cả đều xếp hạng 10 tên lên ra. Thật không nghĩ đến, một trận sau cuộc tranh tài, Tô Đông lấy hai bắn hai truyền biểu hiện kia người, lập tức lại đuổi theo, thậm chí là nghịch chuyển tình thế, hiện nay hắn là bốn cái đi bản, ba lần chợ công, ở chợ công trên bảng đuổi ngang giờ Zoba, mà ở chân sút trên bảng cũng vẹn vẹn chỉ lạc hầu hơn giờ dô ba một cầu. Không thể không thừa nhận, bờ biển ngà tượng vương mùa giải này khai cuộc đúng là biểu hiện được tương đương đi Bất quá, theo tối nay biểu hiện kia người về sau, tin tưởng thế sẽ đột nhiên lội ngược dòng. Ai cũng sẽ không hoài nghi Tô Đông hậu kỳ. Ngược lại, tất cả mọi người sẽ phải càng thêm lo hấu trợ Zorba, không biết hắn phần này trạng thái rốt cuộc vẫn có thể kiên trì bao lâu. Phải biết, Tô Đông nhưng là đơn mùa bóng giải đấu ghi bàn khai chương 10 quái vật a. Toàn chương buồn bực nhất thuộc về hot sân. Hắn ở Tô Đông ăn mừng xong ghi bàn trở lại bên trong sân lúc, cùng Tô Đông liếc nhau một cái, phản phất từ Tô Đông nghiêm trọng thấy được hài hước. Ngươi a, hay là đàng hoàng một chút. Đừng luôn muốn làm cái tin tức lớn. Ngươi nhìn, lần này chuyện làm lớn điều đi, quy một chương 772, ta sẽ không cho Tô Đông lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Chelsea giải đấu nếu so với Manchester City sớm ngày Là Manchester City ở sân nhà 40 toàn thắng Liverpool thời điểm, Chelsea mấy tên cầu thủ đang thừa dịp khó được nghỉ thời gian, ở London một nhà hạng sang người hâm mộ trong quán rượu bung lỏng. Cái này quán rượu hấp dẫn nhất khách hàng, chính là Chelsea cầu thủ thường thăm, cho nên quầy rượu sản nhạy cùng trong phòng riêng đều có hiện trận đấu truyền hình trực tiếp, Chelsea cầu thủ chính là ở trong phòng riêng thấy được Manchester City truyền hình trực tiếp. Lột xác. Đây là Chelsea cầu thủ đối Manchester City mùa giải này biểu hiện nhất trực quan cảm thụ. Mùa giải trước, ngoại hạng Anh nổi danh nhất 3 xua đi kỹ thuật lưu đội bóng Trừ lão bài Arsenal ngoại, Ancelotti chỗ làm huấn luyện viên Chelsea cũng là một cái trong số đó, nhưng khống chế bóng khống chế bóng năng lực mạnh nhất là Manchester City, thành tích kém nhất cũng là Manchester City. Dù là năm nay mùa hè đi Bà Lạt, Deco, dù có lệ chờ kỹ thuật hình cầu thủ, nhưng Ancelotti làm huấn luyện viên hạ Chelsea, vẫn vậy lấy trận đều qua 7 phần khống chế bóng suất, liên tục hai vòng đấu suất ra 60 kinh người chiến tích. Manchester City ở khống chế bóng xuất phương diện, không chút nào bại bởi Chelsea, nhưng cùng mùa giải trước năng lực tiến công quá kém bất động, mùa giải này theo Tô Đông gia nhập, Manchester City tấn công trở nên phi thường sắp bén. Vòng đầu tiên liền 30, thứ vòng lại suất tháng 1 năm 40, cảnh này khiến Manchester City ở hai vòng thi đấu sau khi đá xong, vẹn vẹn chỉ lạc hậu hơn Chelsea, hơn nữa còn là ghi bàn bên trên tình thế xấu. Cần phải biết rằng, Manchester City đối thủ là Tottenham hỗn cửa cùng Liverpool, cái này hai chi đội bóng cũng đều là có được đánh vào ngoại hạng Anh vô địch thực lực cường đội, mà Chelsea đối thủ là West Bromwich cùng Ái Gang Atletico, thực lực rõ ràng kém xa. Điều này làm cho trong phòng riêng mấy tên Chelsea cầu thủ cũng cảm thấy 10 phần khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, Manchester City mùa giải mới sẽ biểu hiện được cường thế như vậy? Vốn cho là Chelsea đã đầy đủ xuất sắc, không ngờ Manchester City biểu hiện là không kém chút nào. Tô Đông chính là Tô Đông, tới nơi nào, hắn cũng còn là Tô Đông. Jorginho thở dài nói, đối với Tô Đông, hắn là thật bội phục. Năm đó hắn còn hiệu lực với Marseille thời điểm, hay cùng Tô Đông ở trang Champions League trên sàn thi đấu đâu qua, hắn đối Tô Đông là lại kính vừa sợ. Dù là đến Chelsea, hắn công thành danh toại, nhưng như trước vẫn là làm bất quá Tô Đông. Giờ dô ba mong muốn đè xuống Tô Đông, cái này sớm thì không phải là bí mật gì, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, cho dù là ở chân sút trên bảng. Đoán chừng đè xuống Tô Đông có khả năng cũng rất thấp, thậm chí có thể thời gian sẽ rất ngắn. Ba là liều cái mạng giá, mới ở phía trước hai đợt bắt lại 5 cái đi bàn, 3 lần trợ công, mà Tô Đông xem ra phi thường nhẹ nhõm, liền soát ra bốn cái đi bản, 3 lần trợ công, hơn nữa trong tuần hắn còn xa đến Romania đá một trận đấu, cũng là hai bắn một chuyền. Giải đấu khai cuộc sau, Chelsea có thể lững thững phong dong một tuần một thi đấu, nhưng Manchester City bởi vì vòng loại trực cớ, trong tuần cũng nhất định phải đá một trận, đưa đến bọn họ tranh tài áp lực lớn hơn. Không có đá qua một tuần hai trận người, mãi mãi cũng không cách nào thể hội cái loại đó áp lực. Nhất trừ quan cảm thụ chính là, Chelsea đã xong ngoại gặp Atletico về sau, hôm nay có thể nghỉ một ngày, Manchester City tối nay đã xong Liverpool về sau, ngày mai còn phải tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu trong tuần ở Edin Cup vòng loại thứ hiệp. Đối với một tuần hai trận đội bóng mà nói, kiểu kiểu 6 đúng là phúc báo. DD, ngươi được thêm một hơi, hắn rất nhanh liền đuổi theo ngươi. Ashley có lệ ha ha vừa cười vừa nói, "Tô đông người này xác thực lợi hại, đơn giản liền không cần thững, thứ nhất là dung nhập vào ngoại hạng Anh." Ai nói không phải đâu. Có lúc suy nghĩ một chút, hắn tưởng tỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đến La Liga, từ La Liga đến Bundesliga. Bây giờ lại đến ngoại hạng Anh, hắn có cần thích đấu sao? Giống như đi tới chỗ nào cũng nằm cốt, toàn đội cũng vây lượn hắn tới vật chuyển. Đây chính là hắn như thế, bởi vì hắn là nằm cốt, dĩ nhiên là không cần thi đấu. Không có đơn giản như vậy, nếu như nòng cốt liền không cần thi đấu, trên cái thế giới này liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy giá trên trời thủy hóa. Vậy ngươi nói, Tô Đông vì sao có thể biểu hiện được tốt? Trong phòng riêng, Chelsea đám người ngươi một lời ta một lời, cũng đang thảo luận Tô Đông. Đây cũng là ngoại hạng Anh bây giờ sốt nhất đề tài. Làm thế rơi bóng đá người thứ nhất, Tô Đông gia nhập Manchester City về sau, bị ngoại giới đọc hiểu vì Hắn mong muốn lại đi năm đó Magadona ở Napoli vừa bóng đá đường, cho nên rất nhiều người cũng đang chờ mong hắn rốt cuộc có thể thành công hay không. Từ trước hai đợt biểu hiện đến xem, Manchester City vẫn là vô cùng có thực lực. Nhất là Guardiola chiến thuật, khi lấy được Tô Đông, Toni Kroos, PP cùng Marcelo trở cường viện sau, thực lực tổng hợp lấy được tăng lên thêm một bước. Ở đôi trận Liverpool trận đấu này, Guardiola thông qua chuyển không chế bóng, không ngừng tả hữu lôi kéo Liverpool phòng tuyến, đan sen tìm chỗ sơ hở, đơn giản làm người khó mà đề phòng, thậm chí có thể nói là không mà run Ma Tô Đông không thể nghi ngờ là Manchester City biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cũng là mấu chốt nhất trọng yếu nhất cầu thủ. Nhưng vì cái gì mỗi đến một chi mới đội bóng đều có thể lấy được thành công. Năm đó Zidane Di Dank đi Real Madrid, còn cần nửa năm thích hứng kỳ, Tô Đông vì sao không cần. Đám người rõ ràng đối với vấn đề này thiếu hụt câu trả lời. Trong phòng riêng xuất hiện ngắn ngủi im lặng, làm cầu thủ, bọn họ cũng rất khó trả lời ra cái vấn đề này. Bởi vì hắn phi thường toàn diện, đủ yếu tố toàn diện. Đột nhiên xuất hiện một câu nói, để cho trong phòng riêng Chelsea cầu thủ cũng cảm thấy rất dần mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện tình lình lại là Đao sợ rời ra. Trên này đến từ bọn tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Porto cầu thủ, năm đó cũng không ít ở sân bóng bên trên bị Tô Đông ức hiếp. Thậm chí sau đó căn cứ cỡ Cristiano Ronaldo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc chỗ tiết lộ, hắn cùng Tô Đông cũng lấy ở sân bóng bên trên ức hiếp bắt tao sợ rầy dạ làm thú vui, nói hắn là một bị khi dễ tiểu tức phụ, còn nói hắn muốn gả cho Cristiano Ronaldo vì Tô Đông xin con. Nếu bạn về thăm cũ đại hận, ai bị kịp bắt tao sợ rầy dạ. Đây chính là quan hệ đến cả đời trong xã Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nói Tô Đông là đủ ưu tú toàn diện, xác định không là đang nói nói mát. Mọi người ở đây đều là trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ chuyên nghiệp, thôi một suy nghĩ, lập tức liền hiểu phở dậy dạ ý tứ của những lời này. Từ xuất đạo đến nay, Tô Đông vẫn luôn là lấy toàn diện diệnưng. Nhưng hắn loại này toàn diện, cùng những người khác cái loại đó toàn diện là hoàn toàn khác biệt. Tô Đông là cái loại đó mỗi một khoa cũng thi đấu 99 phân cái loại đó toàn diện. Tốc độ, kỹ thuật, kỹ năng dứt điểm, dẫn bóng, đột phá, ý thức, lực lượng, sức bền. Có một số việc thường ngày không đi suy nghĩ, thật đúng là không có cảm thấy có cái gì, thật là phải sâu nhập đi suy nghĩ, thật thật sẽ để cho người số đổ. Bởi vì bọn họ rất dễ dàng phát hiện, Tô Đông mỗi một hạng đều là ưu tú nhất. Như vậy cầu thủ đơn giản giống như là cái bụt. Vốn là thì không nên ra cái thế giới hiện tại này bên trên, nhưng hắn lại cứ xuất hiện. Người ta Maradona còn bị giới hạn chiều cao cùng lực lượng, nhưng Tô Đông đâu? Có đôi lời nói rất đúng, kỹ thuật toàn diện tính sẽ mang đến chiến thuật phong phu tính. Làm Tô Đông đủ toàn diện lúc, hắn căn bản cũng không cần đi thích hướng cái gì, hắn có thể quen tay quen lẻ ứng phó bất luận một loại nào tràn diện cùng sự kiện bất ngờ, cái này đối cái khác không đủ tất cả mặt cầu thủ mà nói, đều là tai nạn, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không tính chuyện. Càng làm người tuyệt vọng chính là Tô Đông không chỉ so với tất cả mọi người càng toàn diện hơn, ưu hơn, đồng thời cũng so với tất cả mọi người càng thêm cố gắng. Căn cứ truyền thông báo cáo, Tô Đông gia nhập Manchester City về sau, như trước vẫn là mỗi ngày sớm nhất đến cả rỉ tỉnh tổng, trễ nhất rời đi, tư nhân huấn luyện viên đoàn đội vẫn ở châu cũ cho hắn cung cấp phục vụ, nhiều năm như một ngày. Đi theo Bern bất đồng chính là, bây giờ đưa đón hắn chính là Manchester City cho hắn mời tài xế. Vị hôn thê của hắn đến Phật Đại học đi học đi. Nhắc tới, đây cũng là một góc làm người ta hâm mộ không dứt chuyện. Giới mắt thế giới bóng đá, có ai thê tử hoặc bạn gái có thể so sánh Tô Đông vị hôn thê đẹp đẽ? có thể có tu đồng vị hơn thế trình độ học vẫn cùng sáng suốt. Vừa nghĩ đến điểm này, trong phòng riêng Chelsea đám người trong lúc bất trận cũng bị mất hăng hái. Quá làm người tuyệt vọng. Cũng không biết trầm mặc rốt cuộc bao lâu, đội trưởng Rongeji mới nặng nghề hò khan một tiếng. Đi đi ơi, ngươi muốn thêm một hơi, chúng ta toàn đội đều duy trì ngươi, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tô Đông đùa theo ngươi, ngươi phải cho chúng ta giữ được mặt mũi, không thể thua. Teji trầm giọng nói. Đám người cũng đều bị kích thích khí khí, lúc này rối rít gật đầu. Nói đúng, đơn đấu, chúng ta có lẽ làm bất quá hắn, chẳng lẽ toàn đội cùng tiến lên, còn chơi không lại hắn. Không sai. Chúng ta toàn đội đều duy trì ngươi, đi đi ơ. Mã Lu cũng cùng tỏ thái độ. Tại chỗ đều là ở Chelsea hiệu lực nhiều năm cầu thủ, với nhau cùng cũng hết sức quen thuộc, hợp, đối Chelsea cũng đều rất có lệ thuộc cảm giác, tự nhiên cũng đều hy vọng giờ Zola có thể bảo trì lại đối Tô Đông dẫn trước ưu thế, vì Chelsea tranh một hơi. Mùa giải này chúng ta đối trận Manchester City trận đầu là ở sân khách, đến lúc đó chúng ta nếu như có thể báo trì lại đối Manchester City dẫn trước ưu thế, đây đối với chúng ta khách trận đấu sẽ càng có lợi hơn. phân tích nói. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Loại này cường cường đối thoại, thường thường không chỉ là khảo sát hai chi đội bóng hiện trường phát Huy, đồng thời còn có tranh tài sau lưng toàn bộ giải đấu bối cảnh lớn, cũng chính là đội bóng xếp hạng cùng tranh quan tình thế. Manchester City bây giờ là nhiều lần khắc Tottenham hỗn của cùng Liverpool 2 đại đội mạnh, danh tiếng rất khủng, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là bọn họ tranh tài nhiệm vụ nhiều hơn, áp lực cũng lớn hơn. Chelsea tình huống sẽ càng tốt hơn một chút, lịch đấu bên trên phi thường có lợi, top 5 vòng căn bản không có gặp phải cường địch, cho nên bọn họ có thể thông qua tranh tài tới không ngừng ăn cướp, điều chỉnh trạng thái, tiến tới từ thứ 6 vòng bắt đầu, lấy mặt tốt nhất đi lên chiến đối thủ. Ở thứ sáu vòng trước người tốt nhất có thể ngăn trận tô đông như vậy tâm tình của hắn nhất định sẽ càng sốt ruột một ít đây đối với chúng ta có lợi Thè gì nói tiếp đối với một kẻ chân suốtt mà nói tâm tính không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu rất nhiều cầu thủ ghi bàn hoang thường thường không phải đến từ thân thể mà là tới từ phương diện tinh thần kia giống như là một tầng giấy cửa sổ đâm một cái là rách nhưng ở đâm vỡ trước nó sẽ để cho người hoàn toàn không thấy rõ đối diện giờô ba thấy được các đồng đội như vậy ủng hộ lúc này cũng không nói thêm lời hành qua nhiều năm như vậy ta Ta một mực liền muốn cùng Tô Đông thật tốt đỏ sức một trận, trước bất kể là ở Marseille, hay là ở chúng ta đội bóng, ta thủy chung cũng không có đấu thắng hắn, nhưng lần này, khó được hắn đi tới ngoại hạng anh, đi tới chúng ta sân nhà, không lý do cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Giờ ba nói tới chỗ này lúc, cả người cũng kích động đứng lên, vung tay lên, kế tiếp các ngươi tận lực cho ta chuyển bóng, ta nhất định sẽ không cho Tô Đông lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Quy một chương 773, người rốt cuộc vì cái gì đi Manchester City? Manchester City sân nhà 40 cùng thắng Liverpool. Không chỉ có làm cho cả những lần bóng đá cũng phát sinh mãnh liệt động đất, ngay cả châu Âu bóng đá cũng vì đó cảm thấy khiếp sợ, các tạp chí lớn cùng toàn thế giới người hâm mộ cũng đều dối rít gáy mắt. Cái này cũng lần nữa ấn chứng một cái quy luật, Tô Đông đi tới chỗ nào, nơi đó chính là tiêu điểm. Trở lại tranh tài bản thân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Hotson ở sau trận đấu bị như nước thủy triều phê bình, nhất là hắn đang đối mặt Manchester City lúc chỗ đóng giá 442 trận hình, càng làm cho hắn trở thành tất cả mọi người lên án tiêu điểm. Ở nơi này trận huấn luyện viên trưởng giữa đọ toàn bại với tay Mega Di Olatai. Càng quan trọng hơn là Ở cái này trận nhận lấy mong đợi trung phong cuộc chiến trong, Torres biểu hiện được phi thường đêm mê, giống như Mộng Du. Ngay cả Liverpool bản địa báo tiếng vang, cũng đối Torres biểu hiện cảm thấy vô cùng thất vọng. Ở đội bóng cần nhất hắn thời điểm, Torres cũng không có giống như trước như vậy đứng ra, mà là bị lạc ở Manchester City không chế bóng trong rừng rậm, không tìm được phương hướng. Đây cũng là bên ngoài đối hót sân trận đấu này đánh giá, cho là Liverpool ở Manchester City chuyển không lối đánh bên trong, căn bản không có có thể tìm tới uy hiếp được đối thủ biện pháp, chỉ có thể lần lượt bị động ph Sau các sơ bot ở sau trận đấu đối hai đội cầu thủ tiến hành cho điểm, Touz bắt được toàn trường thứ thấp 5 phần. Liverpool tổng cộng có 6 tên cầu thủ bắt được 5 phần, đây đã là rất tồi tệ phân số. Có ý tứ chính là, Glenn Johnson, Sergio Llau, Kazzafer cùng AG đều là 5 phần, cái này 4 tên cầu thủ vừa đúng gom đủ một cái tuyến phòng ngự, đánh giá cũng đều cơ bản nhất trí, đó chính là tranh tài đá rất gian khổ. Toàn trường thấp nhất phân là Liverpool tiền đạo cánh trái Zovana Novi, hắn ở cánh trái biểu hiện đã không thể dùng ngụ dụ các loại từ hồi để hình dung, hắn trên căn bản chính là không có tổn tại cảm. Tại hạ trận trước, thậm chí cũng rất khó lưu ý đến sự tồn tại của hắn. Tô Đông thời là bắt được toàn trường cao nhất 9 phần, Sanchez, Marcelo, Gimenez, Toni Kroos, David Silva đám người, tất cả đều là 8 phần, Busquets 7 phần. Từ nơi này cũng không khó coi ra, trận đấu này Manchester City toàn thân biểu hiện sát thực muốn càng thêm xuất sắc. SoccerBot ở phân tích làm bên trong biểu thị, Tô Đông toàn trường 48 chân chuyền bóng, thành công 46 thứ, trong đó có 36 lần thành công chuyền bóng là ở phía trước trận hoàn thành, tỷ lệ thành công phi thường kinh người, thậm chí có 1.02 toàn đội. Cho dù là ở Guardiola đội bóng trong Đây đều là phi thường kinh người con số. Sir Gareth Potter đem Tô Đông cùng mùa giải trước Manchester City trùng phong chủ lực sạn tác dự tiến hành số liệu so sánh, cho là Tô Đông mang đến biến hóa không chỉ là hắn ghi bàn cùng trợ công, còn có hắn ở phía trước trận sâu chuỗi cùng tương ứng. Cái này thể hiện tại chuyền bóng trên số liệu, Tô Đông là đến gần 100% tỷ lệ thành công, tương đương đáng sợ. Toàn trường 48 chân chuyền bóng, cái này tại cái khác đội bóng trên căn bản chính là trung trảng cầu thủ, thậm chí là trung trảng nòng cốt cầu thủ chuyền số liệu, mà 46 chân thành công chuyền bóng, tỷ lệ thành công như vậy, coi như là ở ngoại hạng Anh đứng đầu nhất hảo môn đội bóng trong, cũng vô cùng vô cùng khó được. Nhưng Tô Đông là một kẻ thân ở phòng thủ nghiêm mật nhất trung phong. Sơ cách sở cho là, Manchester City trước trận tấn công mùa giải này sợ gì có thể có lột xác biểu hiện, nguyên nhân ngay tại ở Tô Đông. Hắn không chỉ có sẽ đi bàn, hắn sẽ còn trợ công, sẽ còn chuyên bóng, sẽ còn tiếp ứng, còn có thể kéo ra phòng thủ. Cảnh này khiến toàn bộ ở Tô Đông bên người đá bóng cầu thủ, cũng rõ ràng cảm giác được nhẹ nhõm. Manchester City chiến thuật nòng cốt nhất định là ở giữa sân, Gadiola trải qua mùa hẹn tập hấn bề sau, từ từ lục lọi ra David Silva, Cái này ba tên cầu thủ có thể trợ giúp Manchester City vững vàng nắm chặt quyền khống chế bóng. Nhưng cùng lúc đó, ở phía trước trận, Tô Đông cũng là Manchester City trọng yếu nhất nằm cốt cầu thủ, thậm chí hắn cùng trung chẳng cầu thủ giữa liên hệ, so với ai khác cũng muốn thường xuyên chặt chẽ. Cảnh này khiến Manchester City toàn bộ trong trước trận tạo thành một bộ vận chuyển có thứ tự chuyển khống chế bóng cơ chế. Sir Alex Ferguson phân tích cho là, Tô Đông gần như là không có khe hở dung nhập vào Manchester City chuyển không hệ thống lối đánh, thậm chí kéo theo Guardiola một bộ này chiến thuật thể hệ tăng lên, tiến tới cho người một loại Manchester City mùa giải này lộ sắc cảm giác. Hắn ở Manchester City trước trận chế tạo kéo giải không ngừng nghỉ hiếp, để cho cả Jafar, sở gọi cùng AG chờ hậu vệ cũng nhìn mà sợ. Theo mùa giải mới mở ra, giải ngoại hạng Anh bốc lửa không chỉ có ở bộ thủ, thậm chí đốt tới toàn thế giới. Ở Manchester City 40 cuộc thắng Liverpool ngày kế, ngoại hạng Anh liên minh cũng chính là đối ngoại tuyên bố ngoại hạng Anh tương lai 3 năm hải ngoại tiếp sóng bản quyền tiêu thụ tình huống. Từ mùa giải này bắt đầu, ngoại hạng Anh tương lai 3 năm, mỗi cái mùa bóng đều sẽ từ hải ngoại bản quyền bên trên thu nhập 500 triệu bảng Anh. Sẽ tại toàn cầu 200 cái quốc gia cùng địa khu tiến hành đồng thời truyền hình trực tiếp ở toàn cầu toàn bộ chuyên nghiệp thể dục giải đấu bên trong hải ngoại bản quyền thu nhập là cao nhất chứ hải ngoại bản quyền ngoại hạng anh bây giờ chỗ thi hành 3 năm buồn thổ bản quyền hợp đồng tổng thu nhập cao tới 2 tỷ bảng anh chết toán ra mỗi cái mùa bóng cao tới 700 triệu nhiều bảng anh nói cách khác buồn t thêm hải ngoại thị trường ngoại hạng anh mỗi cái mùa bóng tiếp sóng bản quyền thu nhập cao tới 1 tỷ 200 triệu bảng anh đây tuyệt đối là một món khổng lồ dựa theo trước mắt cái này hai phần hợp đồng tiến hành tính toán mùa giải này ngoại hạng anh đạt quốc đội bóng riêng về phí tiếp sóng chưa làm ít nhất đem vượt qua 60 triệu bảng anh, cái này thả vào châu Âu tứ đại giải đấu, vậy cũng là khá kinh người. Lệ như giải ý, rất được cản xỉ họ có lì ảnh hưởng, C.J.A Hải ngoại bản quyền thu nhập cũng không cao, cũng chỉ có 74 triệu bằng anh, chỉ so với mùa giải này ngoại hạng anh vô địch chưa làm nhiều 10 triệu bằng anh. Bundesliga cùng Ligue 1 liền càng thảm hơn. Tô Đông ở Bundesliga hiệu lực 3 năm rưỡi, tuy nói nước Đức đội bóng tại quá khứ mấy năm lực mạnh khai phát ra ngoài thị trường, nhưng Bundesliga hàng năm hải ngoại bản quyền thu nhập cũng chỉ ở 40 triệu bảng anh tả hữu, đây là Tô Đông gia nhập về sau. Bundesliga tích cực mở ra hải ngoại thị trường lấy được kết quả, chứ ít hơn, chỉ có hơn 10 triệu bảng Anh. Nói cách khác, toàn bộ Bundesliga, hàng năm hải ngoại bản quyền thu nhập còn không bằng ngoại hạng Anh đội vô địch bản quyền thu nhập chưa làm. Ligue 1 càng đáng thương, chỉ có 25 triệu bảng Anh. La Liga tình huống đặc thù nhất, bởi vì bản quyền tiêu thụ là câu lạc bộ từng người tự chiến, cho nên giêu cùng 3K cái này hai đại hào môn là kiếm được đầy mâm đầy chậu, hai chi đội bóng hải ngoại bản quyền thu nhập cao tới hơn 130 triệu bảng Anh, đây là tương đương con số kinh người. Từ một điểm này cũng không khó phản ứng ra, La Liga song hùng cho dù là ở toàn bộ châu Âu bóng đá đều là rất là tồn tại địch thủ. Ở bóng đá chuyên nghiệp, tiền mặc dù không thể đại biểu hết hãy, nhưng không có tiền là thật nửa bước khó đi. Mà ngoại hạng anh rõ ràng đang từ từ trở thành châu Âu, thậm chí còn thế giới bóng đá giàu có nhất giải chuyên nghiệp. Tô Đông càng là trở thành ngoại hạng anh đánh lớn quốc tế nhãn hiệu, lực mạnh khai thác quốc tế thị trường nòng cốt cầu thủ. Ngày 26 tháng 8, mượn, ở vòng vòng loại thứ hiệp, Manchester City trấn nhà chiến Sân khách 40 đánh bại đối thủ, trở lại sân nhà về sau Manchester City thế cuộc sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Trận đấu này Guardiola chọn lựa đội phiên sách lược, đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành phạm vi lớn đội phiên, bao gồm Sane, Gvardiol, Diakothli, Adamson sân bọn người thu được đội hình chính tư cách. Nhưng ở tranh tài trong quá trình, Manchester City thủy chung không có thể công phá đối thủ không thành. Phổ là đổ vẫn có nhất định trình độ, sân khách cắt chiến tống ra ngũ trung trận 451 chiến thuật, tỏ do ý đồ chính là muốn phòng thủ phản kích, đối mặt Manchester City truyền khống chế bóng, tiền vệ Sae hệ kéo căn bản không chút lay động, nghiêm phòng tử thủ. Mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 58 Manchester City mới tử thay thế company đội hình chính nước Đức Trung Vệ giờ dồn bộ Aken, vào một lần phạt góp cơ hội, vì Manchester City mở tỷ số. Sau đó ở phút thứ 73, Zita Flip xuống lần nữa một thành, trợ giúp đội bóng 20 thủ thắng. Cuối cùng, Manchester City ở sân nhà hai cầu toàn thắng tìm mì xả y hẹ kéo. Tổng tỷ số 60, Manchester City thuận lợi thăng cấp ở rổ tỉnh cuộc vòng đấu bảng. Điều này làm cho sân an y hạt Manchester City người hâm mộ, đối đội bóng biểu hiện cũng cực kỳ hài lòng. Đối với Manchester City mà nói, có thể tham gia ô chiến Diễn cái này cũng đã là vô cùng vô cùng không dễ dàng một chuyện. Mà mùa giải này biểu hiện ra thế đầu lại là như vậy đáng mừng, tự nhiên để cho người hâm mộ đối đội bóng có sâu hơn mong đợi. Đối trận tìm mỹ xạ ý hệ kéo tranh tài, Tô Đông toàn chỉnh cũng ngồi ở trên ghế dự bị, cũng không có ra trận đấu. Nhưng ở đá xong tìm mỹ xạ ý hệ kéo ngày kế, Tô Đông liền hướng huấn luyện viên tổ nói lên xin nghỉ, ngựa không ngừng vó câu chạy tới Monaco. Mỗi năm một lần trang Tion Lit vòng đấu bạn rút thăm cùng UFF ban thưởng nghi thức, như trước vẫn là ở Monaco đi hội nghị trung tâm cử hành. Ở gia nhập Manchester City sau, Tô Đông liền gặp một món rất chuyện lúng túng. Đó chính là hắn nhập vây quanh UFF Á niên độ tốt nhất tiên phong, đồng thời cũng là niên độ tốt nhất cầu thủ sáng cửa nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vô duyên mùa giải này Tram Ti đi onlit giải đấu, cái này là cực kỳ hiếm thấy một trường hợp, cũng để cho Tô Đông rất là luống túng. Nếu như hắn xuất tịch, liên phải ngồi ở bên trong hội trường, nhìn 32 chi Trang Dionlit đội bóng rút thăm, cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Mới đầu, Tô Đông là không muốn đi, nhưng từ chủ tịch UFF ở Latinmi, đến bí thư trưởng Ilventino, lại đến bẻ kèn bùa ở ở Chờ danh sách, rối gọi điện thoại, cho là hắn nên đi hiện trường tham gia ban thượng nghi thức. Nhất Lạm Tở Latiny liên tục đánh mấy điện thoại để cho Tô Đông thật sự là đồn đỡ không đi qua. Hết cách rồi, chỉ có thể đi. Chỉ cần mình không xấu hổ, kia lung túng liền là người khác. Đúng như trước truyền thông đã nói, những người khác đã không được gật cột, là hắn chuyên nghiệp đời sống tổn thất, nhưng Tô Đông đã không được gật cột, đó là luật cột tổn thất. Đạo lý giống nhau, người khác đã không được trang tiolit, đó là hắn chuyên nghiệp đời sống tổn thất, nhưng Tô Đông đã không được trang tiolit, đó cũng là trang tiolit tổn thất cực lớn. Cho tới Tô Đông khó khăn lắm mới đi tới Monaco, tiến vào ghi mã đi hội nghị trung tâm về sau, lập tức liền bị cùng Ilfen tin nổ theo dõi. Hai người đồng thời vây lên Tô Đông, giống như như sợ hắn xoay người đi mất vậy. Nói thật, ta đến bây giờ cũng còn không có suy nghĩ ra, người rốt cuộc vì cái gì đi Manchester City. Tờ Latini cảm thấy mười phần khó hiểu. Tram Ti không có Tô Đông, kia đúng là mất đi rất nhiều màu sắc. Ít nhất mất đi rất xem thêm điểm. Không tại sao? Tô Đông cười lắc đầu một cái, nhìn chầm chầm tờ Latini, gần từng chữ nói, cũng chỉ là hy vọng Tram Ti có thể có nhiều hơn huyền niệm mà thôi. Đừng hỏi, hỏi chính là nhân tính trói lõi, quy 1 chương 774, Tô chiến thư Đỗ Latiny cùng Infenten Tín cũng không ngờ Tô Đông lại đột nhiên tung ra một câu như vậy trả lời, nhất thời cũng chố mắt nhìn nhau, cảm thấy buồn cười, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại hình như thật rất có đạo lý. Từ năm đó Tô Đông đi ra bỏ tiểu hạng giải ra Liga, đổ bộ La Liga giải đấu bắt đầu, đầu tiên là ở Valencia bắt lại Chamtoli, tiếp theo đi Barca, một hơi liên đoạt hai ngồi Chamtoli, trở thành Chamtoli giải đấu cải chế tới nay chi thứ nhất bảo vệ chức vô địch thành công đội bóng. Đây cũng là Tô Đông liên tục 3 năm bắt lại Chamtoli. Lệ 7 năm, Tô Đông bởi vì cùng Barcelona Cứ, ở kỳ nghỉ đông mua đất bản thân hợp đồng tự do chuyển nhượng đi Bayern, mà một năm tiên là Crtiano Ronaldo dẫn mở Uder Cup. Nhưng từ lễ 8 năm bắt đầu, Bayern Munich ở Tô Đông xuất lĩnh hạng, quật khởi mạnh mẽ, nhất cổ tác khí liên đoạt 3 tòa Champions League, sáng tạo Bayern trong lịch sử nhất thời khắc đỉnh cao, liên tục 3 năm đều là tam quan vương, cái này có thể nói là châu Âu bóng đá trước giờ chưa từng có. Ở Bayern 3 năm này, đem Tô Đông chuyên nghiệp đời sống cùng lịch sử địa vị cũng đẩy tới đỉnh cao nhất. Cho tới toàn bộ truyền thông đều đang đồn, Tô Đông là nhất định phải ở giải nghệ sau, tiến vào Bundesliga, nhân đường truyền kỳ. Thậm chí dù là hắn đã rời đi Ba Ka, nhưng vẫn vậy cũng là Ba Ka danh nhân đường của viên. Quá khứ thời gian 7 năm, Tô Đông sáu đoạt trang Tiolit, vẹn vẹn chỉ bỏ lỡ một tòa, cái này không thể không nói, là phi thường làm người ta kinh ngạc trắng cử. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Chỉ cần có hắn ở, trang Tiolit vô địch cơ bản cũng không có cái gì hự niệm, cái này nhưng không phải là sự thật sao? Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, ta rất nhanh chỉ biết trở lại trang Tiolit. Tô Đông tràn đầy tự tin cho tờ lưu lại một câu nói về sau, xoay người rời đi hướng xa xa bẻ kèn bộ ở. Ban đầu Tô Đông vì sảng khoái đội trưởng thời điểm, đặc biệt đến Munich đi thịnh giáo bẹ kèn bùa ở Bây giờ, hắn đội trưởng này làm được coi như không tệ, tự nhiên cũng phải thật tốt cảm ơn bóng đá hoàng đế. Tuy nói Tô Đông đã không ở Bayern, nhưng cùng Bayern quan hệ vẫn vậy giữ vững phải phi thường tốt, thậm chí hai bên còn sẽ có một ít buôn bán tầng diện hợp tác, cùng bẹ kèn bùa ở, ở tư giao càng là không sai. Thấy được Tô Đông hướng bản thân đi tới, bẹ kèn bùa ở, ở cũng rời đi đám người, đón nhận Tô Đông. Hai người vừa thấy mặt, không khỏi một trận hàn huyên, Tô Đông là vội vàng vàng nói cảm ơn, bởi vì bẹ kèn bùa ở ở dậy hắn mấy chiêu cùng phi thường tác dụng. Bóng đá hoàng đế không chỉ có dạy hắn làm đội trường thuật, càng truyền tụ cho hắn làm một kẻ đạt chuẩn lãnh tụ phải có đạo, những thứ này cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, cho nên hắn đối bệ kèn bồ ở ở là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Bệ kèn bùa ở ở tắc là phi thường thưởng thức Tô Đông vị này hậu tiến, rất tình nguyện đem bản thân một thân sở học cũng dốc túi chuyển cho. Tiếp theo khó được gặp mặt cơ hội, Tô Đông tự nhiên cũng là nhân cơ hội hỏi thăm tới một ít bản thân gặp phải vấn đề, bệ kèn bồ ở, ở cũng là biết gì nói nấy, luôn có thể rất nhanh giải quyết Đông của nhiễu. Đây chính là lão tiền bối tầm quan trọng. Tô Đông gặp phải rất nhiều hóc búa vấn đề khó khăn, đều là bọn họ năm đó ăn rồi thua thiệt, hưởng qua dạy dỗ, bây giờ từ trên người bọn họ hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ, nhưng để tránh cho dấm lên vết xe đổ. Đối với mình gia nhập ngoại hạng anh một chuyện, Tô Đông bày tỏ thật sự là một phần khiêu chiến, tỉ như gần đây ngoại hạng anh suốt gol cùng đi bàn. Ngoại hạng anh nhịp điệu thi đấu thật rất nhanh, chuyền dài rất nhiều, suất gol cũng rất nhiều, ghi bàn cũng nhiều, tranh tài đá tương đối kịch liệt, từ người hâm mộ góc độ mà nói, phi thường đặc sắc, nhưng áp lực thật cũng rất lớn. Tô Đông mặc dù chỉ đá 2 trận, nhưng đã có thiết thân thể hội, hắn đối ngoại hạng anh ấn tượng còn là vô cùng tốt bẻ kèn bùa ở nghe ha ha cười không ngừng, tiết tấu nhanh, xâm lược tính liền mạnh, lúc phòng thủ động tác liền lớn, chuyên dài nhiều, đại biểu chuyền bóng tỷ lệ thành công thấp, suốt vô nhiều, trên thực tế là bởi vì sút xa tương đối nhiều, cầu thủ phổ biến tương đối sóng. Tô Đông nghe sử sở, cái này đọc hiểu góc độ còn thật sự là mới mẹ độc đáo khác biệt. Bất quá đừng nói, một suy nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Chức, hắn vẫn luôn cảm thấy thật tò mò, chính là dọn nị ở sở bot team Lisbon là có chút sóng, nhưng đến ngoại hạng anh về sau, rõ ràng cho thấy ngày một nhiều hơn, chẳng lẽ Ferguson liền không có hạn chế một cái hắn? Chờ hắn đi tới ngoại hạng Anh sau, hắn mới phát hiện, ta giọt má ơi, gần như mỗi chip ở giờ mi ở list đều có mấy cái như vậy thích sở bán, động một chút là vùng một ước, xuất xa được đều là một thường xuyên. Hơn nữa, ngoại hạng Anh thích vô cùng chuyển dài, cho dù là giống như Arsenal, Chelsea kỹ thuật như vậy hình đội bóng, chuyển dài cũng rất nhiều. Dưới so sánh, lấy chuyền ngắn làm chủ Manchester City liền lộ ra 10 phần loại khác. Nhưng theo Tony Corthos gia nhập, Manchester City tả hữu phạm vi lớn rời đi chuyển dài rõ ràng tăng nhiều. Bởi vì Tô Đông ở phía trước trận thống trị lực, cho nên Guardiola đối đến từ hàng phòng ngự trực tiếp truyền dài tìm Tô Đông quan trung độ cũng cao. Nói một cách thẳng thừng, Gadiol là muốn chính là tỷ lệ thành công. Nếu như truyền dài tỷ lệ thành công có bảo đảm vậy, hắn vì sao không chấp nhận? Huống chi, truyền dài còn có thể phong phú đội bóng tấn công thủ đoạn, sao không vui mà làm? Từ trước mắt đến xem, các ngôi mùa giải này đối thủ lớn nhất rất có thể sẽ là Ancelotti Chelsea, lịch đấu đối bọn họ rất có lợi, An khớp ra trạng thái về sau, nên đón cường cường đối thoại, đây quả thực giống như là vì bọn họ Doni đóng giải. Bất quá, cũng không thể coi thường, lão hổ Li này am hiểu nhất chính là hậu phát nhân, nhất là đến kỳ nghỉ đông sau, lộ ngược dòng có thể nói là mở ưu sợ trưởng nhất vũ khí. Mẹ Kenbu ở ở thiện ý nhắc nhở Tô Đông. Ở Ghi Ma đi hội nghị trung tâm, Tô Đông còn đụng phải bạn nối khố Nơ, Lucio, Ruben, Savi cùng Messi đám người. Một đám người gặp mặt, tự nhiên lại là một trận áo nhiệt hàn huyên. Bọn họ đều không ngoại lệ, cũng hết sức quan tâm Tô Đông ở ngoại hạng anh tình huống. Nói một cách thẳng thường, liền là muốn biết Tô Đông rốt cuộc ở ngoại hạng anh sống được thế nào. Truyền thông báo cáo rốt là phiến diện, bọn họ hay là càng nghiêng về Tô Đông cảm thủ của mình. Tô Đông ngược lại không nói gì, Chẳng qua là nói cho bọn họ biết, mùa giải này Manchester City mục tiêu là Champions League. Mùa giải tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ trở lại Champions League. Lời này ngược lại để Messi cùng Savi cũng không nhịn được liếc nhau một cái, rối rít nhìn thấu trong mắt đối phương quyết tâm. Mong muốn chấm một Champions League, mùa giải này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, bởi vì không có Tô Đông. Đợi đến Tô Đông mùa giải tiếp theo trở lại Champions League, vậy khẳng định sẽ mang đến nhiều hơn biến số. Cùng năm trước vậy, Champions League vòng đấu bảng rút thăm cùng lệ trao giải là dàn sen tiến hành. Năm nay cấp thứ nhì đội bóng như trước vẫn là rất liền đáng sợ. Giữa ở nơi này một ngăn, ai đụng ai xui xẹo. Nghiên độ tốt nhất bình chọn cạnh tranh cũng là tương đối khốc liệt, hơn nữa năm nay UEFA ban thưởng cũng tiến hơn một bước rõ ràng bỏ phiếu quy tắc, đó chính là mùa giải trước Champions League vòng tháng 1 năm 16 huấn luyện viên trưởng cũng có quyền bỏ phiếu, đối thủ môn, hậu vệ, trung trảng cùng tiên phong chờ 4 cái vị trí hậu tuyển danh sách tiến hành bỏ phiếu, chọn lựa trong lòng bọn họ trong mỗi cái vị trí tốt nhất cầu thủ. Tốt nhất cầu thủ cũng là tiến hành tương tự bỏ phiếu, chẳng qua là hậu tuyển danh sách nhiều hơn rộng hơn. Nhưng trên thực tế, từ bữa bắt lại Champions League tám liên quan về sau, Tất cả mọi người đều biết, niên độ tốt nhất căn bản cũng không cần phải đi chọn, thậm chí niên độ tốt nhất tiên phong cũng cũng không có có cái gì trên cãi. Ngược lại thì cái khác ba cái vị trí bình chọn cạnh tranh liền 10 phần bị liệt. Niên độ thủ môn xuất sắc nhất lựa chọn bên trên, Bayern Neuer lần đầu biểu hiện ra sức cạnh tranh, Baka van de cũng biểu hiện được tương đối khá, nhưng Inter Milan sẽ sả rõ ràng muốn càng thêm xuất sắc. Cuối cùng, sẽ sả hơn một chút, đánh bại Nơ Neuer cùng van thuận lợi bắt lại niên độ thủ môn xuất sắc nhất. Thủ môn cạnh tranh 10 phần liệt, hậu vệ cũng giống vậy không hằng hổ. Bayern Lucio Bakapit, Inter Milan mại cồn, cái này ba tên người ứng cử đều là mỗi người đội bóng trong biểu hiện được tốt nhất hậu vệ, mà cuối cùng là Lucio đánh bại tích cùng mại cồn, thuận lợi được tuyển vị UEFA niên độ tốt nhất hậu vệ. Thú vị là, ban thượng khách mời đúng lúc là năm đó nước Đức ba vị đầu sọ trong hậu vệ bỡ Tên này cầu thủ còn từng tại Bön hiệu lực qua, cứ việc chỉ có hai cái mùa bóng, đồng thời hắn còn là năm đó cái rẻ xế xổ tở kỳ tích người tạo lập một trong. Niên độ tốt nhất trung trường bình chọn cũng rất liệt, Bayern Joben, cùng Iniesta, đều là mạnh có lực tranh đo người. Cuối cùng là Zhou Ben hơn một chút, bắt lại chỗ ngồi này giải thưởng. Tô Đông cuối cùng không có có bất kỳ huyền niệm gì bắt lại niên độ tốt nhất tiên phong, cái này có thể nói là sự danh. Áp trục đại thưởng từ tờ Latini tự thân lên này, cũng là ban hành cho Tô Đông. Ở toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong, Tô Đông từ tờ Latini trong tay nhận lấy chỗ ngồi này, rõ ràng nếu so với cái khác cúp lớn hơn không chỉ một vòng niên độ tốt nhất cầu thủ cút, hai tay dân một lớn một nhỏ hai ngồi cup, Tô Đông chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Khi hắn hướng trước ống nói vừa đứng, toàn trường cũng không tự chủ được cười lên, tôn gia càng thêm tiếng vỗ tay liệt. Đối với Tô Đông lấy được thành tựu, bất kể là ở châu Âu bóng đá hay là thế giới bóng đá, không, có một là không phục. Cho dù là những thứ kia bị hắn đánh bại cầu thủ cùng đội bóng. Ở sân bóng bên trên, hai bên không chết không thôi đối thủ, nhưng đến sân bóng bên trên, nói tới Tô Đông, tất cả mọi người cũng sẽ giơ ngón tay cái lên. Mà Tô Đông lời mở đầu thời là một tiếng lắc đầu thở dài. Mới vừa rồi, làm ta đi vào ký mã đi hội nghị trung tâm thời điểm, ta thật hoài nghi, mình là không phải đi nhầm sở tiếu đi ô rồi. Ta giống như đi sớm, nên ngày mai mới tới. Hội nghị trung tâm bên trong mọi người nhất thời tuôn ra một trận cười đi Dồi Dít bị Tô Đông Lợi này cho chọc cười. Hôm nay, ghi mạ đi hội nghị trung tâm cử hành chính là Chamti Onlit vòng đấu bảng rút thăm ni thức, mà chưa mai, đồng dạng là ở ghi Mã đi hội nghị trung tâm, đem cử hành ở rộ đỉnh cuộc vòng đấu bảng rút thăm. Tô Đông Ý nói chính là, hắn nên đi tham gia ở rộ đỉnh cuộc rút thăm, bởi vì hắn mùa giải này đã không được Chamti Onlit. Loại này mang theo tự rêu cách nói, cũng phản ứng ra Tô Đông tự tin. Hắn không lo lắng chút nào, Đã không được Chamti Onlit sẽ ảnh hưởng đến hắn ở thế giới bóng đá địa vị, bởi vì hắn đã đầy đủ hùng mạnh. Cho nên, ở mấy câu nói chọc cười toàn trường khách mời về sau, Tô Đông rất nhanh lại nói: "Nhưng là, ta cũng xin mọi người cứ việc yên tâm, ta ở chỗ này bảo đảm, ta cùng Manchester City sẽ trong thời gian ngắn nhất trở lại Cham Tillit. Chúng ta nhất định sẽ làm cho toàn thế giới một lần nữa cảm thấy khiếp sợ." Rất nhiều người đều nói, "Ta đi Manchester City là muốn đoạt lấy ngoại hạng Anh vô địch." Dĩ nhiên, ta chút nào không phủ nhận bản thân có ý nghĩa như vậy, nhưng vẹn vẹn chỉ là ngoại hạng Anh vô địch, vậy cũng quá xem thường ta. Tô Đông nói tới chỗ này lúc, trên mặt nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. "Ta nhất định sẽ dẫn Manchester City bắt lại Bên trong sân nhất thời một mảnh xôn xao. Đây là đang hạ chiến thứ sau, Quy 1 chương 775, người man dợ sân nhà lắm ạ. Ở dù đỉnh cột vòng đấu bảng giúp tham, cùng Champions League vòng đấu bảng quy tắc rút tham tương tự. Từ vòng ngoài tơ Lì ộp tham cấp đội bóng, 10 chi Champions League tơ Lì ộp vòng thứ tư bị đảo thải đội bóng, hơn nữa đương kim vô địch cùng cái khác dự thi đội bóng, tổng cộng 48 chi đội bóng, bị dựa theo Âu chiến điểm số, chia làm 4 cấp bậc. Đương kim vô địch Atletico Atlético cùng cái khác 11 chi Âu chiến điểm số cao nhất đội bóng, bị phân ở cấp thứ nhất. Theo thứ tự là Atletico, Porto, Liverpool, Đi Stuttgart, Ama, CSKA Moscow, Sport Team Lisbon, Juventus cùng Vila Manchester City, Getafe, Paris Saint-Germain, Diogo Moke, Baklup Mồ, e, Leverkusen trở thập nhị chi đội bóng bị phân ở cấp thứ nhị, cứ thế mà suy ra, lại phân ra cấp thứ ba cùng cấp thứ tư. Cùng Champions League vòng đấu bảng vậy, ở rổ tỉnh cột vòng đấu bảng tổng cộng 12 cái tổ, mỗi một cái tổ từ 4 ngăn trong các rút ra một chi đội bóng, tạo thành một tiểu tổ, tiến hành chủ khách trận đôi thi đấu vòng tròn, cuối cùng dựa theo vòng đấu bảng điểm số, xếp hạng trước hai tên qua vòng loại. 24 chi vòng đấu bảng rút tham đội bóng, lại cùng Chamti Onlit vòng đấu bảng tên thứ 3 đào thải xuống 8 chi đội bóng, hợp thành top 32, tiến vào ở rổ đỉnh cup top 32 đấu loại trực tiếp. Cuối cùng, ở rổ đỉnh cup chung kết đem qua sang năm trung tuần tháng 5, ở đủ tờ lần cử hành. Từ chế độ thi đấu bên trên nhìn, ở rổ đỉnh cup có điểm giống là nhỏ Chamti Onlit cảm giác, UEF trên thực tế cũng vẫn luôn là dốc sức với đem ở rổ đỉnh cup chế tạo thành Chamti Onlit cấp thứ 2 giải đấu, trước thậm chí có tin tức nói, sau này ở rổ đỉnh cup vô địch rất có thể lấy được một Chamti vòng đấu bảng hạng. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có lực hấp dẫn. Lâu dài tạm thời không nói, Manchester City ở rổ tỉnh cũng rút thăm, từ bị rút được cấp thứ nhì đội bóng bắt đầu, liền đã không thể tránh khỏi sẽ gặp được cường đội số mạng, mà cái khác đội bóng cũng cũng không nguyện ý đụng phải Manchester City. Ai cũng biết, mùa giải này Manchester City binh cường mã tráng, lại có tô đông như vậy siêu cấp chân suốt chấn giữ, ai nguyện ý đụng. Cuối cùng, cái này đụng phải Manchester City thẳng xui xẹo là Juventus. Cấp thứ ba đội bóng là áo Sarsberg cấp thứ tư đội bóng tắt là tới từ Ba Lan Puzna Laihi. Sarsberg Z-Bull d bất quá ở năm nay mùa hè, trong đội số 1 trung phong, đồng thời cũng là sóng giáp đôi giày vàng thường đoạn giải, Lewandowski lấy 5 triệu euro giá cả chuyển nhượng đi Bundesliga Dortmund, đối Poznan Lai hi ảnh hưởng không nhỏ. Từ kết quả rút thăm đến xem, Manchester City rút thăm vận khí không được tốt lắm, nhưng cũng không tính chênh lệnh. Chân chính có có thể đối Manchester City tạo thành nguy hiệp hay là Juventus. Euro điển cục rút thăm sau khi kết thúc, Manchester City cũng không có quá nhiều phát biểu ý kiến. Huấn luyện viên trưởng Guardiola bày tỏ, hắn cũng không ngại đội bóng ở ở dự gặp phải đối thủ như thế nào. Mục tiêu của chúng ta là thăng cấp, bất kể đối thủ của chúng ta là ai, cái mục tiêu này sẽ không cải biến. Ý nói chính là, bất kể đối thủ là ai, Manchester City cũng sẽ chiến thắng. Cái này không thể nghi ngờ cũng bị cho rằng là đúng Tô Đông ngày hôm qua, ở vị mạ đi hội nghị trung tâm kia phong chiến thư lên tiếng ủng hộ. Tô Đông tuyên bố phải đem Manchester City mang vào Champions League, mang theo Champions League đỉnh, cái này đưa tới toàn thế giới bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người cũng cảm thấy, hắn nói đến có chút quá mức quân vọng. Nếu như tiền tài có thể mua được Champions kia hảo môn còn phải nền tảng làm gì? Đây là một loại đối Tô Đông lớn nhất nghi ngờ. Cho là Tô Đông quá khứ những năm này vẫn luôn ở hào môn đội bóng hiệu lực, hắn chiếm hết hào môn đội bóng tiền nghi, điều này làm cho hắn trở nên có chút cuồng vọng tự đại, vậy mà muốn đem một mực thảo sang lính đánh thuê đoàn mang vào Champions League, đơn giản cứ gọi người chê cười. Nhưng Manchester City nội bộ đối Tô Đông lời nói này lại phi thường hoàn nền, bởi vì bọn họ cũng khát vọng tham gia Champions League, thậm chí là bắt lại Champions League. Đây tuyệt đối sẽ là vô số người chuyên nghiệp đời sống trong cao nhất theo đuổi. Dù sao cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tô Đông, cầm thưởng lấy đến mỏi tay. Câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật Bờ Gì Dị Sở Tiện cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, hắn công nhận Tô Đông cách nói, cũng tin chắc đội bóng nhất định sẽ lấy được thành công, bởi vì Manchester City đã là một chi tràn đầy sức chiến đấu đội bóng. Bất quá, Bờ Gì Dị Sở Tiện cùng Guardiola cũng tiết lộ, Manchester City không gặp qua sớm lo lắng lâu giải chuyện, mà là sẽ chú trọng trước mắt, cố gắng đa tốt kế tiếp mỗi một trận đấu, tin tưởng đội bóng đến cuối cùng nhất định sẽ có thu hoạch. Đối với cuối tuần sân khách khiêu chiến mèo Mun Sunderland, hai người đều không hẹn mà cùng mà tỏ vẻ lòng tin, nhưng cùng lúc lại nhắc nhở đội bóng, mèo Mun Sunderland là một chi phi thường có sức cạnh tranh đội bóng nhất là ở bọn họ sở tại đi home plotliter. Mọi người đều biết, bóng đá là một hạng sân nhà ưu thế phi thường to lớn vận động. Ở giải ngoại hạng anh trong, chủ khách trận khác biệt giống vậy rõ ràng, cho nên chỉ biết hiện ra một ít phi thường có ý tứ đội bóng. Thì như giống như Sunderland cùng bờ mì ngảm. Từ bảng điểm bên trên nhìn, cái này hai chi đội bóng đều là xếp hạng chủ du, thậm chí là trung hạ du. Nhưng bọn họ cũng có chung một cái đặc điểm, sân nhà thành tích tương đối khá, sân khách thành tích lại tương đương hạng bét. Liên tư thành bản suất đến xem, mùa giải trước, Sunderland ở sân nhà vẹn vẹn chỉ thua hết 3 trận, có thể nói là phi thường xuất sắc. Bẩm Mỹ Ngạn thì tốt hơn, bọn họ vẹn vẹn chỉ thua hết 2 trận. Phải biết, MU cùng Arsenal ở sân nhà cũng thua mất 2 trận, xếp hạng thứ tư Tottenham Hotspur cũng là thua mất 3 trận. Nhưng đến sân khách, Sunderland thua mất 13 cái sân khách, mà Bẩm Mỹ Ngạn cũng thua mất 12 cái sân khách. Chính là loại này chủ khách trận khác biệt phi thường cách xa dưới tình huống, Sunderland cùng Bẩm Mỹ Ngạn xếp hạng trong giải đấu hạ du. Mùa giải trước, gục xuống Sunderland sợ tạ đi ủm óp lịt hào cường độ trong, trong, đó hay là sân khách 13 thua trận. ngược lại may mắn thắng 10 nhưng cũng thắng được phi thường nguy hiểm. Manchester City là 11, cũng không có thể từ sở tạ đi ùm tật chiếm được tiền nghi. Và Mỹ ngạm liền càng có ý tứ, hắn ở sân nhà cùng MU, Arsenal, Chelsea, hội tụ cùng Manchester City trở bài giành phía trên đội bóng, toàn bộ đều là đánh ngang tay. Các cứ hiện hữu số liệu tỏ rõ, ở tứ đại giải đấu, sân nhà bất bại xác suất là ở khoảng 7 phần 10, cường đội ở phương diện này sẽ còn có ưu thế một ít. Như Mourinho liền lâu dài giữ vững sân nhà bất bại chiến tích, nhưng toàn thân mà nói, sự khác biệt không lớn. Nhưng giống như Sunderland lần này, sân nhà bất bại xác suất đã bị tăng lên tới 84%, tròn vẹn so điểm trung bình cao hơn mười mấy phần, bậc mỹ ngạn càng là đạt tới gần 9 phần bất bại xác suất, đây đã là đứng đầu hạng môn tiêu chuẩn. Sân nhà ưu thế là một phi thường phức tạp hệ thống, từ nơi trốn đến không khí, đến trọng tài xích độ, lại đến di dật đái lao trở nhân tố, thậm chí cầu thủ tâm lý cùng ý chí chiến đấu cũng là tương đối quan trọng nhân tố. Toàn bộ những thứ này hội tụ vào một chỗ, chính là cái gọi là sân nhà ưu thế. Nhà không thể nghi chính là đảo tờ mi ở trong, am hiệu nhất đá sân nhà đội bóng. Có thể cái này theo chân bọn họ huấn luyện viên trưởng là Sir Steven Bựu dự sở có liên quan. Hắn là mờ chiến công đội trưởng, Ferguson đệ tử đi truyền. Ngày 29 tháng 8 buổi chiều, ngoại hạng Anh vòng thứ 3, Manchester City làm khách sở tại đi Ùm ốc Lịtật, khiêu chiến Sunderland. Trận cải vừa mở trận, Sir Steven Bựu dự sở đội bóng liền dẫn đầu làm có dễ, áp dụng mang tính tiêu chí tở giờ mi ở Lịt đánh vào hình lưới đánh, đối Manchester City phát khởi mãnh liệt tấn công, một có cơ hội liền lên chân sút xa. Cho dù là liên tiếp pháo cao xạ, cũng không đỡ nổi Sunderland lắm Càng thú vị chính là Mỗi một chân sút gol cũng có thể tiến một bước kích thích đến hiện trường người hâm mộ kích tỉnh, để cho bọn họ kêu càng lớn tiếng, giống phải càng hăng hái, mà người hâm mộ kích tỉnh cũng kéo theo bên trong sân cầu thủ. Không nghi ngờ chút nào, từ kỹ chiến thuật góc độ đến xem, Sunderland tiêu chuẩn thật rất thô giáp, phi thường hình lẫn hóa. Nhưng từ sân bóng bên trên thực chiến hiệu quả đến xem, nó lại cứ liền có thể phát huy ra hiệu quả. Vượt lên tới liền ngăn trận Manchester City, không ngừng vuông quyển, không ngừng đánh. Dưới so sánh, Manchester City đã càng thêm tinh tế, kỹ chiến thuật hàm lượng cao hơn, nhưng hết cách rồi, Sunderland giống như là cái không thèm nói đạo lý người mang dự. Căn bản bất kể ngươi mọi việc bên trên sân bóng liền mở làm ở thể năng dư thừa dưới tình huống bọn họ còn thật có thể liên tiếp xông vỡ Manchester City chuyển khống chế bóng hệ thống liên tiếp chế tạo ra suốt gôn cơ hội Dĩ nhiên gần như toàn bộ suốt toàn bộ đều là xuấtt xa nhưng bọn họ không quan tâm Tô đông ở sân bóng bên trên có thể cảm nhận được sânơ lên khí thế loại này nhưng cũng có thể cảm nhận được mèo muôn kỹ chiến thuật thô giáp vậy có phải hay không Manchester City kỹ chiến thuật liền nhất định là tốt sơ bộ này lối đánh liền nhất định là cái cỏiôông cảm thấy không phải nếu như hai bên có ở đây không cần nhắc thể năng giới tình huống Sunderland hoàn toàn có thể toàn trường áp chế Manchester City, thậm chí đem Manchester City đánh tan. Nhưng đáng tiếc chính là, cầu thủ là người, chỉ cần là người sẽ xuất hiện thể năng thực hạ, liền cần nghỉ ngơi, cần lấy hơi. Phân biệt bất quá là ở thời gian sớm muộn mà thôi. Sunderland thời gian thở dốc ở sau 15 phút. Đó là một lần phạt góc cơ hội. Sunderland toàn tuyến ép tiến Manchester City 30m khu vực, cố gắng nhất cổ tác khí, trước tranh thủ một ghi bàn. Kết quả Company đưa bóng giải vây, lỉnh ra vòng cấm địa về sau, trung vệ bở dạm bưng bóng về sau, mong muốn lại đem cầu chọc đồng nhập vòng cấm địa. Thật không nghi đến Tô Đông đột nhiên nâng nghiêng trong tuân già, ở bờ giảm bật lên chân chọc đúng lúc, cả người xuống tới, dùng thân thể khôi ngô đem một cước này chọc đồng cho cản lại. Quả bóng đánh vào Tô Đông trên cánh tay, bờ giảm vội trước tiên giơ tay, tỏ ý Tô Đông bóng ném. Nhưng bởi vì Tô Đông lúc ấy tay trái là dán chặt thân thể, cũng không có mở ra, cho nên trọng tài chính cũng không cho là đây là một lần bóng ném. Dùng thân thể chặn cầu về sau, Tô Đông không cho đối thủ bất kỳ thời gian phản ứng nào, cấp trước một bước, chân to đưa bóng đi phía trước chuyền, bản thân cũng nhanh chóng khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đông, sải bước mang theo cầu, một đường chạy thẳng tới, dẫn bóng vượt qua trung tuyến. Xông về Sunderland không thành. Sunderland trung vệ Michael Turner một đường đổi nhanh, không hề đứt đoạn dính vào Tô Đông nội chắc. Nhưng Tô Đông người tài cao gan lớn, cũng không có gấp chuyền bóng, mà là tiếp tục dẫn bóng sông về phía trước, đồng thời cũng đang quan sát bên cạnh thế cuộc. Djimaji ạ cùng Sanchez tốc độ cũng đều thật nhanh, hai người một ở bên trái, một ở trung lộ, cũng kịp thời theo kịp. Manchester City ở phía trước trận nhanh chóng tạo thành 3 đánh 2. Tô Đông ngậm tâm đi nhanh, dẫn bóng vượt thẳng nhập vòng cấm địa, bên phải bên đột nhiên mở rừng, đưa bóng cho trừ trở lại. Michael Turner một đường không ngừng theo sát, thu thế không được, vượt thẳng quay đầu đi. Nhưng lần này Tô Đông cũng không có mình lên chân, mà là đưa bóng từ sau khi trở lại, chân trái giả thoáng một đường, giống như là muốn chuyển cho Sanchez, nhưng trên thực tế lại đưa bóng tập chuyển tới khung thành bên trái. Jimiya ở không ngợi phòng thủ dưới tình huống, ở bên trái cột dọc tuyến đầu, chân trái đưa bóng đưa vào góc trống. Quy 1 chương 776, Tô Đông bị cải tạo, ở Tô Đông trở công Jimiya đánh vào một cầu về sau, Sunderland bị kích thích mạnh. Bên sân huấn luyện viên trưởng Sir Steven vẫn bở trụ là một tràn đầy vết tính hình lần không đang chỉ ra lệnh cầu thủ tiếp tục đối Manchester City phát động tấn công, gây càng mạnh hơn tranh chấp ép. Sunderland giống như là cái bị thương người man dợ, chảy máu chẳng nhưng không có để cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại tiến một bước kích thích giá tính của hắn, tiếp tục đối Manchester City phát khởi càng mãnh liệt hơn phản pháo. Nhưng Sunderland loại này phản pháo nhất định là sẽ không kéo dài, bởi vì ở Manchester City chuyển khống chế bóng hệ thống hạ thể năng của bọn họ tiêu hao sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng có thể là kiệt sức, mặc người chém giết. Chỉ 10 phút sau, Manchester City liền lần nữa lại phát khởi tấn công. Tony Gardner ở bạn phương nửa trận được banh về sau, nhìn một cái phía trước, nhanh chóng đưa ra một cú truyền dài, trực tiếp đưa bóng cho đến trước trận bên phải vòng cấm địa, Sanchez lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, xông thẳng vòng cấm địa. Quả bóng ở vòng cấm địa bên phải sau khi hạ xuống, Sanchez bị gì chả họ sần một đường không ngừng theo sát cùng cái nhiễu, bị thủ môn mịn nổ gì tất cấp trước một bước, bỏ gôn đánh ra, nhảy lên thật cao, đưa bóng từ giữa không trung hái xuống. Sanchez lên nhảy chậm một bước, bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. Di họ sân xuất thân từ MU, đi tới Sunderland về sau, vẫn luôn là đội bóng chủ lực. 26 tuổi lại vừa đúng ở vào chuyên nghiệp đời sống trạng thái tốt nhất, biểu hiện được rất sống động. Ở ngăn cản Sanchez về sau, hắn lập tức chạy hướng cánh trái. Mino Ghi thật nhanh trong tay ném bóng, đưa bóng ném cho Jordi tra ở sân. Trước mở ưu cầu thủ dừng bóng đi phía trước về sau, đi phía trước mang theo mấy bước, mong muốn chủ tính ra tấn công. Nhưng lúc này, Tô Đông đã trước tiên chạy hướng bên trái, mong muốn chặn lại Sanchez chỗ sở hữu, kịp thời đối Sunderland giữ bóng cầu thủ tiến hành làm áp lực, trí hoán mẹo kích. Mà trước mặt Sanchez cũng ở đây tấn công bị nhụt về sau, trước tiên chạy về. Dì trạ họ trung quanh 10 mét bên trong cũng không có phòng thủ cầu thủ nhưng hắn cảm nhận được đến từ Tô đông cùng San chê áp lực có lẽ là do bởi đối tự thân kỹ thuật cũng không đủ tự tin lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác ngược lại lựa chọn của hắn là không đợi hai người đến gần cấp trước một bước ra chân đưa bóng chuyển về cho phía sau trung v vệ bờ giảm bờ l. theo lý thuyết như vậy chuyển bóng kỹ thuật cũng không có quá nhiều vấn đề chân chính vấn đề ngay tại ở hắn mong muốn tránh sang chê cho nên chuyển hướng bờ giảm bờ l trước mặt nhưng như vậy vừa đến lại cho Tô đông một lần phi thường cơ hội tốt ở gì cha họ sân chuyển bóng trong ngày mắt Tô đông liền ý thức được đường bóng nick tới gần chính mình Vì vậy hắn trước tiên buông tha cho áp sát gì chạ họ sận, xoay người vọt thẳng hướng bờ giảm bỡ. Bờ. bờ giảm bất ở vòng cấm địa tuyến bên trên, thấy được gì chạ họ sần truyền bóng đến phía trước mình lúc, hắn chỉ có thể chạy về phía trước. Thật không nghĩ đến chính là, Tô Đông tốc độ nhanh hơn, còn giống như là một tia chớp, trong khoảnh khắc liền từ phía bên trái, thẳng vọt tới trước mặt hắn, ở hắn dừng bóng trước, cước trước một bước ra chân, đưa bóng chặn lại, để cho bờ giảm bất vô hụt. Tất cả mọi người đều biết, loại này ngay mặt chặn lại thành công, thường thường là đáng sợ nhất, bởi vì có thể trực tiếp phát động tấn công. Tô Đông ở giành lại cầu về sau, trực tiếp dẫn bóng xông về vòng cấm địa. Bơ Dạm bận phản ứng cũng đủ nhanh, trước tiên quấn lấy Tô Đông. Nhưng Tô Đông đột nhiên một rừng, chân phải nhanh chóng đưa bóng bàn cho chân trái, cả người ngang hướng cung đỉnh mang, cứ là dựa vào bản thân thành thạo dưới chân kỹ thuật, đưa bóng khống phải vững vững vàng vàng. Làm Tô Đông dẫn bóng vọt tới cung đỉnh khu lúc, Michael Toddler đã không chậm được, trực tiếp xông về phía Tô Đông, cùng Bơ Dạm bẩn hai người ngay mặt ngăn trở Tô Đông, như sợ lại bị Tô Đông đạt được lên chân cơ hội. Ai cũng biết, vòng cấm địa tuyến đầu đã là Phía trước là hai tên cao to lực lượng trung vệ, phía sau là một đường trở về đuổi Henderson cùng Carter chó một lần nữa lâm vào vòng vây. Trang diện cũng tựa như thường quen, nhưng lúc này đây, hắn đầu tiên là một rừng, đưa bóng vững vàng khống chế về sau, ngay sau đó một động tác giả, làm bộ muốn lên chân dứt điểm, để cho Michael tụt nở cùng Bờ Giảm Bận cũng làm ra phản đoán sai, sau đó chân trái nhẹ nhàng đưa ra một cước chuyền xéo góc. Cầu, cầu tư nở cùng Bờ Giảm Bận hai tên trung vệ giữa đi xuyên qua, rơi vào khung thành bên phải. Mới vừa rồi liền xúc thế đái phát Sanchez cái này, lúc sau đã nhập một cái tên lửa vậy, lấy cực nhanh tốc độ từ Bờ Giảm Bận sau lưng cắm xiên cấm khu phải, căn bản không đi bóng, mà là trực tiếp chân phải dứt thằng đem Tô Đông một cước này chuyền bóng đưa vào Sunderland khung thành. Ri bàn sau, Sanchez cả người cũng giống lớn một tiếng, tại chỗ nhảy lên, xem ra vạn phần kích động. Manchester City. Manchester City lại đi bàn. Chỉ 10 phút, Manchester City liền hạ hai thành. Lại là tới từ Tô Đông tinh Diệu chợ công. Thật sự là thật lợi hại, Manchester City ở ngắn ngủi 10 phút trong thời gian, liên tục hai lần nhanh chóng phản kích, đánh xuyên qua Sunderland khung thành, hơn nữa tất cả đều là đến từ Tô Đông tinh rượu chợ công. Cả tòa sở tạ đi Umopli tật hư thành rung trời. Sunderland người hâm mộ đối kết quả như vậy tương đương bất mãn, nhất là đối Tô Đông biểu hiện. Quá gọi người bực bừng, có hay không? Chúng ta cầu thủ rõ ràng đã cố gắng như vậy, chăm chỉ như vậy, như vậy đầu nhập, vì sao ghi bàn vẫn là Manchester City. Đây quả thực gọi người không thể nhịn a. Sanchez ghi bàn sau, nhanh chóng xông về bên sân. Tô Đông cũng trước tiên đuổi theo, hai người ở phạt góc khu chỗ song kích trưởng về sau, dùng sức ôm, Tô Đông càng là cười ha hả sợ Sanchez đầu. Hắn 1m7 tả hữu chiều cao, vừa đúng phù hợp Tô Đông độ cao. Cái khác Manchester City cầu thủ cũng đều chen trúc nhào tới đuổi theo, đoàn đoàn đem hai người vây quanh. Mở màn tới nay, Manchester City chuyển khống chế bóng lối đánh đúng là bị Sunderland phá đám. Nhưng Sunderland cũng vì này bỏ ra thêm thảm giả cao, nhất là ở thể năng cùng phòng thủ trận hình phương diện, khiến cho Manchester City hồi khí lại về sau, liên tục hai lần tấn công cũng chế tạo ra uy hiếp, cũng lấy được ghi bàn. Tô Đông trợ công tương đương tại tỉnh, bất kể là cho Jimi Mazi à một cú này, hay là cho Sanchez lần này trợ công, cũng cho thấy Tô Đông siêu cường thực lực cá nhân, tất cả đều là ở phòng thủ cầu thủ tranh chấp hạ, thông qua truyền bóng tới vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, tối nay hai lần trợ công về sau, Tô Đông mùa giải này ở ngoại hạng Anh trợ công số lần đã đạt tới 5 lần, ở trợ công trên bảng vượt qua Zeroba Đứng hàng trợ công đứng đầu bảng vị, thậm chí so với hắn ghi bàn còn nhiều hơn. Cho tới bây giờ, Tô Đông mẹn vẹn chỉ ở ngoại hạng anh đánh vào 4 cái đi bàn Không thể không nói, đây là phi thường mới mẹ một chuyện, thậm chí chúng ta có lý do lo lắng, Tô Đông có phải hay không ở Gadiola cải tạo phía dưới, từ từ thay đổi bản thân chân suốt đặc chất, mà gia tăng nhiều hơn chuyển bóng cùng trợ công. Như vậy vừa đến, vô số người hâm mộ khẳng định cũng sẽ vì thế cảm thấy tiếc đối. Tô Đông biến chuyển thành một kẻ chiến thuật hình trung phong. Chớ có nói đùa Coi như Tô Đông bản thân nguyện ý, Manchester City tầng quản lý cũng sẽ không tiếp nhận hắn loại chuyển biến này, thậm chí Guardiola cũng không muốn hắn làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Manchester City so bất cứ lúc nào đều cần đến từ Tô Đông ghi bản. Phải biết, ở mùa giải trước, Manchester City sở dĩ tấn công mất sức, một cái vấn đề rất trọng yếu ngay tại ở trung phong. Sàn tạc ru rỡ bở lạch bở biểu hiện không tầm thường, thân hình cao lớn. Tốc độ cũng không chậm, dưới chân kỹ thuật cũng tốt, nhưng thân thể không đủ khỏe mạnh, hắn là một kẻ điển hình nam mỹ trung phong, trước cửa thành bản khiếu rắc rất bén nhẹ, cũng có nhất định giữ bóng cùng chuyển bóng năng lực, nhưng xoay lưng cùng thân thể đối kháng năng lực cũng rất tệ. Xoay lưng giữ bóng về sau, xoay người thoát khỏi năng lực càng là gần như không có. Hai đầu cánh cầu thủ, bất kể là Jimi cùng Sanchez, hay là Adam Johnson cùng Jordi Taplin, cũng là phi thường xuất sắc trợ công tay cùng cánh đột kích thủ, bọn họ có thể vì trước trận chế tạo ra đủ nhiều suất gol cơ hội. Như vậy vừa đến, toàn bộ ghi bàn áp lực liền tất cả đều rơi vào sản tạm dưới trên người. Sang đạt du giam hiểu cấp vị trí, khả năng không chiến xuất sắc, khiu giác bén nhạy, có thể công kiên không phải hắn điểm mạnh, một khi lâm vào đối thủ dày đặc trong vòng ngây, hắn lúc này nổ khí giới, căn bản không có biện pháp. Vì vậy sẽ xuất hiện, Manchester City không chế bóng ưu thế hết sức rõ ràng, hai cánh cũng đã có rất sống, nhưng ghi bàn lắc đắc không có mấy. Thậm chí thường sẽ xuất hiện cái loại đó, Manchester City được thế không được điểm, cuối cùng bị đối thủ một phản kích đánh gục cục diện có xử. Những thứ này đều không ngoại lệ đều là tấn công mất sức đưa đến. Cũng bởi vì như vậy, cho nên mùa giải này ở tiến cử Tô Đông sao? Manchester City toàn bộ tấn công cục diện liền hoàn toàn mở ra. Luận thành bản năng lực, Tô Đông mạnh hơn Sạn Tạc dù chưa chỉ một ngăn, luận dưới chân kỹ thuật, Tô Đông so Sạn Tạc dù nhấn nhủi không biết bao nhiêu, luận thân thể lực lượng đối kháng, Tô Đông càng là nghiền ép Sạn Tạc dù tồn tại. Làm một kẻ thế giới đỉnh cấp trung phong, Tô Đông xoay lưng giữ bóng cùng xoay người thoát khỏi càng là sở trường tuyệt hay. Cho nên, rất rõ ràng, Manchester City ở Tô Đông gia nhập về sau, toàn bộ tấn công trình độ là đột nhiên tăng mạnh, Lô Sác tiến tới kéo theo đội bóng toàn thân biểu hiện, cái này mới có mùa giải này khai cuộc cái này sóng tháng liên tiếp. Dưới tình huống này, co như Tô Đông bản thân nguyện ý chuyển hình, Manchester City tầng quản lý cùng Guardiola cũng tuyệt đối không thể để cho hắn truyền hình. Không vì cái gì khác, chẳng lẽ bọn họ còn muốn gọt tới mùa giải trước vết xe đổ. Theo Manchester City liên tục ghi bản, Steven Bự dụ sở rốt của cũng không cách nào, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ, hắn thực tại cũng là không có biện pháp để cho mình đội bóng lại bại lộn như vậy ở Manchester City pháo hòa giới. Mà theo Sunderland tăng cường phòng thủ, Manchester City tấn công cũng nhận áp chế. Trung trường lúc nghỉ ngơi, Steven sở càng là một hơi thay cho hai tên cầu thủ, đầu tiên là tăng cường đội bóng phòng thủ. Đồng thời đổi lại từ mở ưu thuê mà tới FS, chuyên chức đánh phản kích. Steven bở dụ sở thay đổi người ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn tiếp tục nghiêm phòng tử thủ, tiếp tục chờ đợi thời cơ phản kích. Manchester City ở nửa hiệp sau bắt đầu về sau, tiếp tục vững vàng khống chế trên sân quyền kiểm soát bóng và thế cuộc, kiên nhẫn tiêu hao Sunderland, không ngừng tìm kiếm cơ hội, tùy thời cũng chuẩn bị cho đối thủ một kích trí mạnh nhất. Mãi cho đến phút thứ 63, Sanche ở cánh phải một lần cưỡng ép đột phá, ở danh giới cuối cùng trước đưa bóng đá phải rìa họ sần trên đùi, bắn ngược ra danh giới cuối cùng, vì Manchester City kiếm được một quả phạt góc cơ hội. David Silva nhanh chóng chạy tới chủ phạt, phạt góc. Manchester City mấy tên cao giáo cầu thủ cũng tất cả đều đi tới Sunderland cấm khu, để cho bản liền chật chội cấm khu nhất thời trở nên càng thêm đông đúc chật trội. Quy một chương 777, bò cạp với bồ. David Silva ở phạt góc khu cất xong bóng đá về sau, chậm rãi lui về phía sau hai bước, cả người liên tục hít sâu, cố gắng điều chỉnh tự thân hô hấp tiết tấu cùng tần số, đồng thời cũng ngẩn đầu lên, nhìn trong cấm khu tình huống. Ở Sunderland trong cấm khu, người cao tất cả đều tràn vào đi, xem ra đầu người Trào Tuân, diện có chút hỗn loạn. Tô Đông là đứng ở nhỏ bên ngoài vùng cấm trước điểm vị trí. PP cùng company đều là đứng ở phía sau điểm. Cái này để người ta hoàn toàn nhìn không đấu, rốt cuộc Manchester City lần này phạt góc tính toán thế nào phối hợp. Sunderland hai tên trung vệ cũng đều nuôi phần cao lớn rắn chắc, nhất là Bờ Giảm mỡ, hắn là một kẻ có góc phi huyết thống người khổng lồ trung vệ, trước sau hiệu lực với Harry Potter, Newcastle cùng ngoài Gang Atletico chờ đợi giờ Mi ở League, lúc này khắc hắn đang dán sau lưng Tô Đông, một tấc cũng không rời quân lấy hắn, hai tay càng là tùy thời làm xong ôm lấy hắn động. Điều này làm cho David Civa cảm thấy có chút buồn cười, đoán chừng bạn gái thời điểm, cũng không có như vậy chuyên chú qua. Trong cấm khu Manchester City cầu thủ cũng đang chuẩn bị cấp vị trí, khi nhìn đến David Silva dọn xong bóng đá về sau, bọn họ cũng đều ở rối rít đánh ra động tác tay của mình. Pep cùng Company cũng đã làm tốt chuẩn bị, mà Tô Đông ở phía trước điểm thời là xúc thế giải phát, liền nhìn David Silva phải phạt cái nào điểm. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, David Silva nhanh chóng chạy đà về phía trước, chân trái nhanh chóng đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng xẹt qua một đạo yêu nhã đường vòng cung, nhanh chóng rơi vào trong cấm khu. David Silva cái này nhớ phạt góc cũng không có trực tiếp đi tìm Tô Đông, mà là rơi vào phía sau. Pep cùng ở Marco Tottenham qué nhiêu hạ. Cưỡng ép lên nhảy, cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng đánh đầu dứt điểm thời điểm, cầu thọt tới mắt cổ tụt đầu, rơi về phía khung thành trung lộ. Mới vừa rồi Manchester City phạt góc tấn công chủ yếu tập trung ở trước điểm, phía sau cùng vòng ngoài, cho tới Sunderland phòng thủ cũng là như vậy. Vào giờ phút này, cầu chính giữa cửa một khối hẹp trong phạm vi nhỏ, vậy mà không có ai. Tô Đông đối mặt với bên phải, vốn là mong muốn cướp trước điểm, nhưng David C. phạt đi phía sau, đưa đến hắn không có thể cướp được. Mong muốn xoay người, lại phát hiện mình bị bỡ Nhìn một cái sau lưng, liền phát hiện VP cùng Mạc cổ tụt Tutner hai người gần như là đồng thời lên nhảy, mà VP đánh đầu đè ở cổ tụt Tutner trên đầu, bắn ngược rơi về phía vòng 5m 50 tuyến đầu đang bên trong vị trí. Gần như là ở trong khoảnh khắc, Tô Đông nhanh chóng ra bên ngoài bên đi một bước, tránh버 giảm bần về sau, chân phải nhanh chóng hướng phía sau đá ra, dùng góp chân đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp tới một cái sau đá xoáy. Cái này vốn là Tô Đông bản năng tiềm thức một động tác, nhưng kết quả chân chân thật thật đá phải gấu. Góc chân đem quả bóng vừa đụng, nguyên bản hạ xuống cầu thế lập tức thay đổi cái phương hướng, chuẩn xuống Sunderland không thành. Thủ môn Mỹ nổ dị tật chỗ đứng bốn là dựa vào bên phải, bị Tô Đông đột nhiên xuất hiện gót chân suốt gôn sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện ra tay mong muốn đi mỏ, nhưng nơi nào có kịp. Cầu trực tiếp rơi vào Sơn Đơ Lên Cung Thành, 30. Gô ổn. Thượng đế, chú ơi. Bò cạp với đôi. Tô Đông vậy mà dùng một cái bò cạp với đôi, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Đây là giường nào làm người ta khó có thể tin chuyện, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể tin được, hắn vậy mà dùng phương thức như vậy tới đi bàn đây quả thực quá có trí tưởng tượng Không chỉ là tranh tài bình luận viên, ngay cả bên sân đội khách huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng kinh ngạc hai tay dùng sức nắm đầu, miệng há đến độ có thể nhét vào một quả đấm, đầy mặt đều là khó có thể tin nét mặt. Như vậy ghi bàn đơn giản. Đội chủ nhà huấn luyện viên trưởng Steve rủ sở càng là kinh ngạc phải tức miệng mắng to, cảm thấy đây quả thực là khốn nạn. Trên đời này nào có bộ dáng như vậy đi bàn. Vở dạng bận rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Cái này cũng có thể làm cho hắn đi bàn. Ngược lại thì sân bóng bên trong, Tô Đông ghi bàn xong, cả người cười to một tiếng nhanh chóng xông về bên sân, thẳng gọt tới truyền hình trực tiếp ống kính trước, dùng sức hôn tay trái chấp nhẫn, đồng thời kích động vùng da bản thân quyền phải. Rất nhanh, hắn liền bị đồng đội cho bao bọc vây quanh. "Ông trời của ta, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng phương thức như vậy đi bản?" "Gây tội, kia rõ ràng là ta đánh đầu dứt điểm." "Không được, không được, Tô, ta phải cho ngươi quỳ xuống." Các đồng đội phản ứng khác nhau, nhưng có một chút là phi thường rõ ràng, đó chính là Tô Đông cái này ghi bản xác thực làm người ta khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Chức, bò gặp vây đuôi nhiều hơn là xuất hiện ở truyền thông báo cáo cùng truyền hình trong video, kia là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một lần đều sẽ bị toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chỗ hào hứng bàn luận. Thật không nghĩ đến, bọn họ vậy mà tận mắt thấy như vậy một viên ghi bàn. Cứ việc, ở ghi bàn trong quá trình, bọn họ rất nhiều người thậm chí cũng không có thấy rõ ràng cầu rốt cuộc là thế nào tiến, nhưng cái này không có chút nào làm trở ngại bọn họ tại chỗ bên vây quanh Tô Đông, đồng thời cũng tới một câu phát ra từ nội tâm khinh ngợi. Á đủ, để cho chúng ta thông qua nữa pha quay chậm thả về, nhìn một chút Tô Đông cái này ghi bàn. Bỏ cặp với đôi. Vở giám dùng thân thể ngăn trở Tô Đông, cái này rõ ràng cho thấy bất đắc dĩ cử động, nhưng Tô Đông chiều cao chân dài, Nhìn một chút cái này, đôi chân dài dường nào linh hoạt nhanh chóng, xoay người thấy được VV đánh đầu bị đỡ được về sau, Tô Đông trực tiếp một bỏ cạp bảy chân, hơn nữa còn là dùng gót chân tiến cầu, thật sự là quá đặc sắc. Trực tiếp truyền hình lại đặc biệt từ nhiều bất đồng góc độ, đi phản phục quan sát Tô Đông bỏ cạp vây đuôi, dùng gót chân sút gol trong nháy mắt đó. Rất hiển nhiên, như vậy đội bóng là làm người tuyệt vọng. Nhất là đối với phòng thủ hắn bợ giảm bân mà nói, hắn đã tận lực, nhưng kết quả Tô Đông hai lần trợ công hắn không ngăn được, bây giờ khó khăn lắm mới hơi ngăn lại, kết quả còn bị Tô Đông lấy phương thức như vậy bất hắn còn có thể làm sao? Ở Tô Đông đánh vào một cầu sau, Trận đại đã cơ bản mất đi hỷ niệm. Sunderland hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, chẳng qua là một mực phòng thủ, mà Manchester City cũng thích ứng chậm lại thế công. Dù sao quá khứ là liên tục một tuần 2 trận, đối đội bóng thể năng tiêu hao cũng tương đối lớn, cho nên các cầu thủ cũng thích ứng chậm lại thế đấu, nhiều hơn còn là thông qua chuyển khống chế bóng tới điều động đối phương. Cuối cùng, Manchester City ở sân khách 30 bắt lại Sunderland. Đây đã là gần đây hai cái mùa bóng, Sunderland sân nhà trỗi trải qua thêm thảm nhất một trận thất lợi. Lần trước ở sân nhà thua thảm như vậy, vậy hay là ở lễ 85, sân nhà 14 bại bởi 4 tấn. Tô Đông thời là bằng vào hai truyền mùa bán, lần nữa được tuyển vì toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. 3 lượt giải ngoại hạng Anh sau khi đá xong, Tô Đông lấy 5 cái ghi bàn cùng 5 lần trợ công, song song lên đỉnh ngoại hạng Anh chân sút bằng cùng trợ công bằng. Trong đó, chân sút bằng là theo rở Zo ba ngang hàng. Chelsea tranh tài nếu so với Manchester City muộn 2 giờ. 2 giờ sau, Chelsea trấn giữ sân sở Stamford Bridge nên chiến sở top City. Mang theo trước hai đợt 1-1, một lập cú đút cùng trợ công hạt chín đặc sắc biểu hiện, Zo ba ở tranh tài trước liền tuyên bố, bản thân nếu lại bắt lại một cái hạt Tranh tài ngay từ đầu hắn cũng là biểu hiện được tương đương tích cực. Phút thứ 14, hắn sẽ dùng một cước trực tiếp đá phạt, thiếu chút nữa liền công phá sở Top City không thành. Sau, Zrobo ba lại là đá phạt, lại là chân to bên cửa, lại là đánh đầu dứt điểm, biểu hiện được tương đương sống động, liên tiếp uy hiếp được sở Top đội không thành, nhưng chỉ là khoảng cách ghi bản chênh lệnh như vậy một chút điểm. Nhất là ở phút thứ 33, ở mã lũ ạ vì Chelsea đánh vào một cầu một phút sau, Zrobo ba có một lần phi thường đặc sắc cánh trái tác nhưng đáng tiếc bị đồng đội trước cửa lãng phí hết cơ hội. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, cũng bỏ lỡ đồng đội Asiri có lệ Đối sân đã tiếp, đến nửa hiệp sau, Chelsea đúng là tập trung tất cả lực lượng đang trợ giúp Zola. Phút thứ 50, Anoka ở cấm khu bên trái tác đồng, đưa bóng chuyển cho không người phòng thủ Zola. Bơ biển ngà tượng Vương ở không có nhận đến bất kỳ phòng thủ áp lực dưới tình huống, lại đang trước cửa, chỉ cần cái chán chống đỡ một hồi là có thể ghi bàn dưới tình huống, trực tiếp đưa bóng cho đỉnh lệnh. Cái này không thể không nói là phi thường gọi người khiếp sợ chuyện. Rốt cuộc là Zola ở thời khắc mấu chốt kỹ năng dứt điểm không tình, hay là vận khí của hắn thực tại quá kém. Chelsea vững vàng khống chế cục diện, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Nhưng thủy trung không có thể tạo thành có uy hiếp sút गोल. Zerzo3 khổ nỗi không thể đi bàn, một mực ở kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 77, Anolca dẫn bóng đột nhập cấm khu về sau, bị phòng thủ cầu thủ chặn chân té. Cứ việc Sở Top City đội cầu thủ kháng nghị, cho là Anolca là giả té hiềm nghi, nhưng trọng tài chính vẫn vậy xử phạt penalty. Kia không cần phải nói, Zerzo3 trực tiếp đứng ở penalty dot, dọn xong cầu về sau, chậm rãi lui ra. Rất nhanh, người bờ biển ngà dùng một cước vừa vừa mạnh bán, công -T -T đội không thành. 20. 3 liên tục 3 trận đấu vi bàn. Tô đông ở đội bóng trở lại Manchester về sau mới nhận được giờô ba ghi bàn tin tức hắn cùng đồng đội đang ở cả gì tỉnh tổng căn cứ quan sát Chelsea trên tải cùng với giờô 3 ghi bàn quá trình hắn duy nhất cảm thụ chính là á đủ đây quả thực là ở Hà gian ta tuyệt đối có lý do hoài nghi Chelsea toàn đội cũng đang giúp giờr ba soát ghi bàn ngươi nhìn một chút tạ nổ cả cái đó dẫn bóng đột nhập cấm khu động tác rõ ràng liền là muốn kiếm trúc cầu San chơi mình chính là tiền đạo cánh coi như là tinh đến lạo này nếu như không có quả phạt đến này giờô tối nay đừng hy vọng ghi bàn hắn cặp chân kia pháp túi quá ai nói không phải Suy nghĩ một chút cũng gọi người cảm thấy buồn cười, lại vẫn có thể dựa vào penalty tới giữ vững dẫn trước. Cái này kỳ thực cũng không phải là không có. Rất nhiều lúc, cầu thủ tại tranh đoạt chân suốt đôi giày vàng thời điểm, thường thường cũng sẽ chủ động đi đoạt đá phạt đền. Từ cổ chí kim, có mấy cái ghi bàn nhiều chân suốt là giống như Tô Đông như vậy, không có đá phạt đền. Bất quá, Zrobo ba dẫn trước cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Tô Đông đối với lần này ngược lại nhìn rất thoáng. Zrobo ba mùa giải này biểu hiện sắt thực làm người ta cảm thấy giật mình, 3 vòng đấu sau cái ghi bàn 3 lần trợ công, phần này phiếu điểm không thể không nói, sát thực phi thường kinh diễm. Thậm chí so với Tô Đông 5 bắn 5 chuyền cũng không kém chút nào. Bất quá, thấy được tối nay Zeroba biểu hiện về sau, Tô Đông ngược lại nghĩ thoáng ra. Liền sân nhà đối trận Sở Tox City, hắn cũng đã như vậy trận vận, cuối cùng hay là dựa vào penalty mới dẫn trước, ta rất hoài nghi, hắn vẫn có thể ở chân suốt trên bảng chạy đầu bao lâu. Sau khi nói xong, Tô Đông tự tin miết mép cười một tiếng. Ta ngược lại hy vọng hắn còn có thể nhiều hơn nữa kiên trì một trận, không phải, vậy coi như quá không thú vị. Quy một chương 778, vui nói hàng tháng tốt nhất. Tô Đông bỏ cả vây đuôi, cùng Zeroba penalty trở thành ngoại hạng anh vòng thứ 3 sau toàn nước anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá truyền thông cùng người hâm mộ tranh nhau chú ý tiêu điểm, nhất là Tô Đông bỏ cạp với bôi. Cho tới nay, Tô Đông cho người cảm giác cũng là phi thường loại khác. Hắn vừa là mạnh nhất trên thế giới thế trung phong, đồng thời cũng là trên thế giới dưới chân kỹ thuật nhắn nhủi nhất cầu thủ một trong, cảnh này khiến hắn bất kể đang ở tình huống nào, đều có thể không chút phí sức ứng phó bất kỳ sự kiện bất ngờ, thì giống như cái này bỏ cạp với bôi. Mà lần này đối Tô Đông thân ngợi, nhiều hơn là tập trung ở hắn hiện trường phản ứng cùng trí tưởng tượng bên trên. Đồng thời Chân nút chân dao đến, gần như không có khe hở hàm tiếp, trước 3 vòng liền lấy ra 5 cái ghi bàn cùng 5 lần trợ công kinh diễm số liệu, kết hợp với sân bóng bên trên Tô Đông biểu hiện, càng làm cho rộng lớn ngoại hạng anh người hâm mộ, thậm chí còn châu Âu bóng đá người hâm mộ cũng hoàn toàn đã thèm. Thế giới bóng đá người thứ nhất thực lực, tuyệt đối không phải là giả. Ngay cả Nghiêm Cẩn Khè Tam cũng bày tỏ, nếu như không phải đồng đội nắm chặt cơ hội năng lực thoáng còn có chỗ thiếu sót vậy, Tô Đông ít nhất còn có thể nhiều hơn nữa xoát mấy lần trợ công, đối trận Sunderland trên tải, đồng đội ít nhất bỏ lỡ 2 lần tuyệt hảo cơ hội. Nhưng bóng đá có lúc chính là như vậy. Lâm Tô Đông biểu hiện được xuất sắc như vậy lúc, Zozoba vẫn như cũ bằng vào một penalty, ở chân sút trên bảng tiếp tục gáp chế Tô Đông. 6 cầu 3 trận tổng, Zozoba mùa giải này cũng biểu hiện ra phi thường cường thế sức lực, rất có cùng Tô Đông phân cao thấp tiềm chất. Ngược lại thì thân ở La Liga cờ zitiano zona đâu cùng Messi, giải đấu khai cuộc đều không phải là đặc biệt thuận lợi. Đã xong Sunderland về sau, nước Anh truyền thông còn tuân ra một chuyện khác, đó chính là Manchester City còn đang tranh thủ tiến cử Henderson. Ở sở tại đi um op lì một trận chiến này, biểu hiện ở Sunderland trong đội coi như là tốt nhất, trừ chuyền bóng ngoài. Còn có một cú đột nhiên xuất hiện xuất xa, thiếu chút nữa xuyên thủng Manchester City không thành. Guardiola yêu hãi với kỹ thuật hình cầu thủ, một điểm này là mọi người đều biết, nhưng ở England lần bổ thổ, loại hình này cầu thủ Phượng Mao Lân Zác thì giống như Müller, dưới chân của hắn kỹ thuật ở lần cầu thủ trong coi như là tốt, nhưng tại Manchester City trong đội, như trước vẫn là không đạt tới Guardiola yêu cầu, chỉ có thể xung làm đa dự thủ. Đây cũng là vì sao, Tony Cearos cùng mụ tỷ nhỏ một gia nhập Manchester City về sau, lập tức bị Guardiola yêu hãi, Gazet bạ gì ở trong đội vị trí cũng cùng sốt ruột mau trưởng. Henderson ở England trung tràn cầu thủ bên trong, cũng coi là vô cùng ít thấy loại hình. Guardiola vẫn là hy vọng hắn có thể tiến một bước tăng cường Manchester City trung trạm, nhất là ở sở tại đi Urmop lị đánh một trận xong, Manchester City lập tức tăng thêm giá, hy vọng ở mùa hè chuyển nhượng cùng đóng cửa trước, ký Henderson. Nhưng đáng tiếc, Sunderland cự tuyệt Manchester City yêu cầu. Thị trường chuyển nhượng cuối cùng cũng không có diễn ra cái gọi là cuối cùng điên cuồng. Manchester City ở Henderson chuyển nhượng bên trên bị nhục, tiếp xúc Casemiro và Fazeaga cũng không thể thành công, cuối cùng cũng không thể tiến thêm một bước bổ sung đội bóng đội hình. Bỏ qua một bên Manchester City ngoài, cái khác đội bóng tình huống liền bết bắt hơn. Báo đi ẩn liền la liệt mùa giải này, giải ngoại hạng Anh mùa hè chuyển nhượng, cho là nếu như không phải có Manchester City ở đầu nhập vậy, ngoại hạng Anh năm nay mùa hè chuyển nhượng đầu nhập đem sáng tạo quá khứ mấy năm qua thấp nhất đăng giá, cái này cùng ngoại hạng Anh nhiều tiền lắm của cũng không tương xứng. mà xét cho cùng ngay tại ở khủng hoảng cho vay. Lệ 6 năm mùa hè, ngoại hạng Anh chuyển lượng đầu nhập đạt tới lịch sử mát chỉ số, sau liền bị khủng hoảng cho vay cùng Âu nợ nguy cơ chờ đồng thời nguy cơ ảnh hưởng, đầu nhập cũng là hàng năm trưởng. Có lẽ là cảm giác được thị trường chuyển nhượng cổng đóng cửa trước, không có làm ra cái gì tin tức lớn, cho nên nước Anh truyền thông nín một hơi, rốt cuộc ở đầu tháng 9 tuôn ra một cái khiếp sợ thế giới bóng đá mấy liệu. Juni xuất quỷ, vô cùng bất nhập truyền thông xâm nhập đảo đới ra Juni ngoại tình các loại mấy liệu, cũng biến thành cái gọi là cho đòi di cửa, đủ để sánh bằng trước ke di vợ bạn cửa. Đối cho đòi di cửa mấy cái vai nữ chính cũng tiến hành đặc biệt phỏng vấn, sinh động như thật miêu tả ra chi thiết tới, rất là để cho độc giả hứng phấn. Nhất là daily Mail phỏng vấn vai nữ chính, cho ra Juni lại là ở thê tử mang thai trong lúc, mang theo dì nữ đi tới hào trạch trong nhà hữu hội, càng quan trọng hơn là Năng lực của hắn thật không được, quá trình quá bình hạn, biểu hiện được không có chút nào tính khí, hoàn toàn không nhìn ra hắn ở sân bóng bên trên sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Trừ cái đó ra, Juni còn bị buộc ra nhiều lần ngoại tình, đối tượng tất cả đều là vị này di nữ, có lúc hay là cùng mờ cầu thủ cùng nhau. Không chỉ có như vậy, thế giới tin tức báo còn từ nơi này tên vai nữ chính miệng bên trong biết được, Juni âm thầm còn chửi mắng C. Ronaldo, nói hắn là con mẹ nó ngu ít. Juni bản thân liền là 잉런노 bại, gọi gái, tử thời gian mang thai ngoại tình, Mbappe, Ronaldo. Đông đảo lưu lượng nguyên tố đan vào một chỗ, trong nháy mắt liền kích nổ nước Anh, châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới truyền thông. Ở quê vợ bạn cửa sau, nước Anh bóng đá lần nữa tuôn ra bê bối tình dục. Mà xui xẻo nhất thuộc về cạm bẫy lồ. Cái định mệnh, Nam Phi hớt cũ trước, đám này vô lương truyền thông tuôn ra vợ bà cửa, đưa đến hắn bị buộc lấy xuống quê đội trưởng phù hiệu, cũng để cho Hưng Lân đội tuyển quốc gia bơ bên, thử hỏi, đội tuyển quốc gia trong ai không để phòng quê một tay. Cứ thật, vết vừa qua khỏi, đang định tập hợp lại, dẫn Hưng lần lần nữa lên đường, mà Juni cũng khó khăn lắm mới tìm về trạng thái thời điểm, truyền thông rốt cuộc lại tuôn ra gọi cửa. Đây là tính toán muốn làm gì? Đơn giản là phải đem mình lần vào chỗ chết bức à? Cạm kèo Lầu Nghiêm trọng hoài nghi, đám này truyền thông chính là rõ ràng cùng hắn làm khó dễ. Nhưng hết cách rồi, chuyện hay là nhanh chóng lên men, cũng đưa tới toàn thế giới bàn tán sôi nổi. Cuối cùng thậm chí còn ra hiện cái gọi là Juni trong vòng 18 tháng cùng hơn 60 người lên giường, cùng với Fuji để cho đồng đội vây xem tin tức, thật sự là kích nổ các tạp chí lớn lưu lượng. Cùng lúc đó, các loại các dạng trung quanh dọc theo cũng bắt đầu xuất hiện. Tỷ như một nhà nước Anh tình yêu và hôn nhân cơ cấu liền lập tức đi ra bồ phẩm, đẩy ra một phần cái gọi là thị trường điều tra. Kết quả tỏ rõ, ở ngoại hạng anh 20 chi đội bóng bên trong, mờ người hâm mộ là dễ dàng nhất phát sinh mối tình ngoài hôn nhân. Nhìn một chút Juni, khẳng định còn có khác cầu thủ, bọn họ có phương diện này truyền thống. Đây quả nhiên tiến một bước đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ bàn tán sôi nổi, rất có một loại không thể cùng mờ ưu người hâm mộ kết hôn cảm giác. Vì vậy, mờ người hâm mộ cùng bộ phận nghiêng về mờ truyền thông lập tức tăng thêm phản kích cùng công kích, hai bên cách không khai hỏa, đánh không vui lắm dù, người hâm mộ cũng đều nối người đặt đúng cái mông, lên tiếng ủng hộ cùng giúp đỡ chính mình phương này. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian Sự kiện cấp tốc lên men, Tô Đông tính hoàn toàn thấy rõ ràng nước Anh truyền thông tiêu chuẩn. Khỏi cần phải nói, liền đao người ngôi sao mấy liệu, Lăng Xê tin tức để tài phương diện này, nước Anh đội săn ảnh cửa thật là tổ tông. Đơn giản thật lợi hại. Vận hành thủ pháp cao minh, để cho Tô Đông thật sự là chỉ nhìn mà than. Tỷ Như Mi giận nịu bập tở, hắn liền mỗi ngày đều đẩy ra một ít cùng Juni tương quan chuyện Tiểu Lâm, hết sức giễu cợt nói móc Sở Trường. Juni trạng thái lại trở lại rồi, hắn rốt cuộc phá vỡ gọi gái hoang. Không ai nói Juni mắc phải tính sĩ si chứng, nhưng nghe nói hắn một mực đang hỏi đồng đội, Thụy Si Pho mai bên trên có hay không động. Junie đội tuyển quốc gia đồng đội đã chuẩn bị xong tùy thời an ủi thê tử của hắn Cọ Lệnh, Keji đã nói, như có cần, hắn tùy thời có thể cho nàng ôn nhu an ủi. Làm Ferguson nói cho Junie phải cố gắng tăng lên bắn đang suất lúc, hắn khẳng định không phải cái ý này. Không thể không nói, nước Anh truyền thông ở phương diện này đơn giản so ỉn lần bóng đá không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, đơn giản đã rời đi địa cầu, vọt ra khỏi thái dương hệ. Tô Đông ở hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc, cũng không có nhà rỗi. Hắn vẫn vậy mỗi ngày kiên trì huấn luyện, Vương Quang Đãng cũng liên tiếp từ về xái, chủ yếu là giúp đỡ Tô Đông xem xét cùng sắm thêm nhà mới đồ dùng trong nhà vật trang trí cùng các loại trang sức phẩm, tỷ như danh ra da bức vẽ các loại. Mà làm những người khác đang bận biểu đội tuyển quốc gia tranh tài, truyền thông cùng người hâm mộ tất cả đều bận rộn làng Sejuny vậy để lúc ngoại hạng anh liên minh tuyên bố tháng 8 hàng tháng tốt nhất giải thưởng. Đây là giải ngoại hạng anh lão truyền thống. Mỗi tháng, ngoại hạng anh liên minh cũng sẽ công bố hàng tháng tốt nhất cầu thủ cùng hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Cái này hai giải thưởng lớn bình chọn phương thức chủ yếu là tới từ ba cái phương diện, một là ngoại hạng anh cơ cấu quản lý, danh tộc cùng nhà tài trợ đại biểu tạo thành chuyên gia đoàn, một cái khác là ngoại hạng anh 20 chi đội bóng đội trưởng, người thứ ba tuyệt là toàn bộ người hâm mộ Bất quá, người hâm mộ bỏ phiếu vẹn vẹn chỉ chiếm quyền trọng 10%, trước mặt hai loại mới là lớn nhất phân lượng. Tại trải qua một vòng bình chọn sau, Tô Đông bắt được tháng 8 hàng tháng tốt nhất cầu thủ, Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti bắt được hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng bình chọn nhiệt môn là Ancelotti cùng Guardiola, cái này hai tên huấn luyện viên trưởng xuất lĩnh Chelsea cùng Manchester City đều là mùa giải này cho tới bây giờ giữ vững toàn thắng đội bóng, nhân hai người này cũng đều hứng chịu tới khá nhiều khen ngợi. Dưới so sánh, Ancelotti thành tích rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút, Chelsea trước mắt đứng hạng ngoại hạng Anh đứng đầu bảng địa vị ghi bàn nhiều nhất, vì vậy lấy được hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng cũng là xứng danh, Guardiola ở phải phiếu phương diện hơi kém một chút. Hàng tháng tốt nhất cầu thủ người ứng cử có 3 cái, Tô Đông, Giờ Dô Ba cùng Sergio Scoller. Trước mặt hai người cũng không cần nói, Scoller ở mùa giải này mở hữu cũng biểu hiện ra ảnh hưởng cực lớn tác dụng, tên này 35 tuổi, lão tướng vẫn có thể bộc phát ra như vậy trình độ, thật sự là gọi người không thể không khen ngợi. Giờ Dô ba biểu hiện cũng giống vậy quá rõ ràng, Tô Đông cũng không cần nói, hai người này cũng là trước mắt chân sút bảng cùng trợ công trên bảng xếp hạng cao nhất cầu thủ, rất được truyền thông cùng người hâm mộ công nhận. Cuối cùng Tô Đông ở đỏ sức chính giữa hơn một chút. Ngoại hạng Anh liên minh vẫn còn ở giới thiệu Tô Đông đạt giải lúc còn đặc biệt tiết lộ, ở ngoại hạng Anh 20 tên đội trưởng bình chọn bên trong, Tô Đông lấy được 17 tấm phiếu bầu. Bởi vì Tô Đông là Manchester City đội trưởng, hắn đem mình phiếu bầu đầu cho Zaha, Chelsea đội trưởng cũng giống vậy đầu cho Zaha, mạng liên đội trưởng Gary Neville nhất định là đầu cho Scolar. Nói cách khác, trừ cái này 3 tấm phiếu bầu ngoài, Tô Đông lấy được còn giữ lại 17 chi từ giờ Mi Earlit toàn bộ chống đỡ. Cái này không thể nghi ngờ coi như là tương đương có hàm kim lượng một lần bình chọn. Tô Đông ở nhận hàng tháng tốt nhất cầu thủ Cup lúc Đối toàn bộ bỏ phiếu cho hắn, cùng với không có bỏ phiếu cho hắn nhân hòa người hâm mộ, cũng biểu thị ra cảm tạ, đồng thời cam kết mình nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Mượn lý do này, Tô Đông cũng mời Manchester City toàn đội, ở đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, đi tới bản thân ở vào trẻ Chelsea trong nhà liên hoan. Hắn cũng nhân cơ hội này, chính thức thăng quan nhà mới. Quy 1 chương 779, chúng ta không phải lính đánh thuê. Tô Đông trang viên liền tọa lạc ở trẻ Chelsea Tam giác và nguyện mịt lạc Đông Dao. Chiếm diện tích cực lớn, đầu nhập cũng khá cao, dù là thi công đội khu chiêng gỗ chống đỡ tới, công trình cũng đầy đủ tiến hành thời gian 8, 9 tháng, có thể nói là một đại hàng ngũ. Xây xong sau, Tô Đông Trang Viên chính là huệ mỹ lạc, thậm chí còn toàn bộ tam giác vàng trùng quanh địa khu, chiếm diện tích lớn nhất hào trạch. Hơn nữa ra từ chứ danh thiết kế đại sư bợ dù nợ thủ bút, khiến cho tòa trang viên này còn không có xây xong, liền đã có chút danh tiếng. Bợ dù nợ cũng là dạ tâm bừng bừng, mong muốn cầm cái này bị hắn ca tụng là là từ trước tới nay nhất tác phẩm hoàn mỹ, đi đánh vào trong lòng hắn các giải thưởng lớn, tranh thủ có thể đem nghề nghiệp của mình đời sống lại tiến thêm một bước. Không chỉ có thế chính là, theo Tô Đông vào ở trẻ xê mỹ cùng hắn cùng nhau gia nhập PMP cũng ở nơi đây an gia. Hắn ở khoảng cách Tô Đông nhà thẳng tắp khoảng cách đại khái một cây số tả hữu địa phương, cũng mua sắm một bộ độc nóc hào trạch, diện tích đại khái chỉ có Tô Đông bộ này 1/3, coi như là hẻm mịt lạc tưởng gặp nhất biệt thự, trang bị có cỡ nhỏ hồ bơi. Marcelo cùng Tony Cordo tất cả đều là ở phụ cận muốn biệt thự, mà David Silva cũng đang suy nghĩ rời đến hẻm mịt lạc, hắn mong muốn cáo biệt bản thân muốn phòng đời sống, ở bên này mua sắm bất động sản. Trời xanh không mây, một cái sạch sẽ màu đen đường nhựa, một mực đi trước kéo dài cuối, xa xa thành nhà tất cả đều là bê tông một thể đổ bê tông, phi thường thẳng tắc bóng loáng cho người một loại trang nhã sạch sẽ ấn tượng. Trang viên cổng cũng cực kỳ đơn giản, là một cánh chạy bằng điện cổ đồng cửa, liền hình thù cũng không có, phản phất giống như là khảm vào bê tông trên tường rào bình thường. Bên trong trang viên các loại hoa có cây tối cũng rối rít lộ ra từng rào, đem trang viên che đậy thành một đóng kiến thức vương quốc. Có thể nói, đường cái người, trừ phi đi leo lên từng rào, nếu không căn bản không thấy được bên trong. Gần tới trạm vào tối, Manchester City cầu thủ rất giữ nhau, lục tục đến. Đây là Tô Đông làm Manchester City đội trưởng sau, lần đầu tiên phát khởi cầu thủ liên hoan, đồng thời cũng coi là đang ăn mừng bạn thân quan nhà mới. Vì chiếu cô tốt bản thân đám này các đồng đội, hắn thật sớm liền góp nhặt phòng thay đồ cầu thủ ăn uống tối quen, cùng với người nhà bọn họ dùng cơm tối quen, thông qua dò nghỉ quan hệ, đặc biệt từ Madrid mời chứ danh thịt nướng đại sư đi tới trẻ xải. Còn có đến từ Barcelona, Munis đầu bếp nổi danh, tất cả đều là các nơi nổi danh đại chủ sư. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn đặc biệt mời châu Âu chứ danh gánh xiếc thú cùng nhà ảo thuật đi tới hiện trường tiến hành biểu diễn, mục đích đúng là vì chiếu cô nữ quyến cùng hài tử, hy vọng cho bọn họ một khoái trá ban đêm. Lần này được mời tham gia, trừ Manchester City đội một cầu thủ cùng ra quyến ngoài còn có Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cùng gia quyến của bọn họ, Manchester City huấn luyện viên tổ, Soji Ano cùng Bơ Gủy Dịch Sở tẹn chờ tầng quản lý cùng với gia quyến của bọn họ. Có thể nói, mời khách mời vẫn là rất nhiều. Hấp thụ trước Gejinovin đám người xây dựng biệt thự đưa tới hàng xóm tranh chấp, Tô Đông lần này đặc biệt coi trọng cùng chung quanh hàng xóm giữ quan hệ tốt, cho nên toàn bộ công trình tiến độ phi thường thuận lợi, cũng không có xảy ra vấn đề gì, chẳng qua là ở chuyển nhượng trong lúc bị truyền thông chú ý cùng cái dậy. Ở truyền thông bên trên nhìn đến mức quá nhiều, dễ gần thân đi tới hiện trường về sau, Mới đột nhiên phát hiện, Tô Đông tỏa trang viên này nếu so với truyền thông bên trên Trô đã thấy lớn hơn càng đẹp, cũng càng cố khoa học kỹ thuật cảm giác, các loại các dạng trí năng thiết bị gọi người khen ngợi không dứt. Chính là bởi vì Tô Đông trang viên đủ lớn, cho nên mới có thể dung nạp Manchester City trên giới nhiều người như vậy liên hoan. Tô Đông cùng Vương Quang đãn tuy là chủ nhà, PP, Marcelo, David Silva cùng Tony Cordo mấy người cũng cũng giúp đỡ trò hỏi khách nhân, nhất là Marcelo, người này thổi lên nhu tới, được têu là một sinh động như thật. Nhắc tới cũng thật rất kỳ quái, người cùng người phân biệt thật rất lớn. Tô Đông cùng Marcelo là đồng thời đi tới nơi này ngồi chốn nhỏ, phân biệt chẳng qua là là ở Tô Đông còn không vào ở. Nhưng Marcelo không biết lúc nào, thông qua phương thức gì, đã đem chúng quanh địa khu muôn hình muôn vẻ các loại đám người tất cả đều cho sở cái thấu, tỉ như Tô Đông trang viên đường cái đối diện ở nước Anh xứ danh tennis vận động viên. Nghe nói, hai năm trước, hắn vì luyện bóng, đặc biệt đặc biệt mua một mảnh đất, dựng lên một tòa chuyên nghiệp sân tennis. Còn có Mô Mô gia, đoạn thời gian trước tiến cái tặng, dưới cơn nóng giận đem tưởng giao đập, chế tạo lần nữa một bộ tương đối tiên tiến an ninh hệ thống, đồng thời còn đem chấn nhỏ cục cảnh sát cho cáo. Nơi nào nơi nào một phòng nhỏ Chủ xứ nghiệp bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, phá sản, bây giờ đang xuống giá lớn cuốn mãi. Tô Đông nhìn xa xa, Marcelo thổi vang nư miệng, từ tiểu trấn hàng xóm đến kinh tế đại thế, đến chính sách quốc gia, thì giống như không có người này không hiểu, thật sự là đặc biệt có thể tăng gấu. Nếu như không phải Tô Đông hiểu rất rõ Marcelo, biết tiểu tử này thanh tỉnh, hắn thật đúng là có thể bị hắn cho gật gẫm. Tiểu tử này sau này đoán chừng có thể đi chọn vợ ra dù tổng thống. Tô Đông cười nói. David Silva cũng là ha ha cười đầu, có hắn ở, không khí liền nhiệt nhiều. Ai nói không phải đâu. Marcelo chính là thuộc về cái loại đó hơi nhiều lời nhưng sẽ không làm cho người ta chán ghét loại hình. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, đặc biệt đừng có người duyên, với ai cũng có thể trò chuyện tới. Thịt nướng không thể nghi ngờ là liên hoan trong được hoan nghênh nhất thức ăn. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đặc biệt từ Tây Ban Nha không vớt tới, lại do tên này Tây Ban Nha chứ danh thịt nướng quán đầu bếp tự mình tay cầm môi, để cho toàn bộ khách khứa đều có thể thưởng thức được nhất nguyên chấp nguyên vị Tây Ban Nha thịt nướng. Mà Tô Đông cũng hạ vốn, lấy ra 3 bình định, bản thân đám này đồng đội cùng huấn luyện viên. Wow, đây chính là ngoại hạng anh tranh tài tốt nhất phần thưởng, ngươi chịu cho lấy giạ uống. Macello nhất thời liền mẹ cấm. Đám người cũng đều một trận ồn ảo lên. Dựa theo truyền thống, mỗi một trận ngoại hạng Anh sau cuộc tranh tài, lấy được toàn trưởng tốt nhất danh xương cầu thủ, cũng sẽ có được một chai trạm ơn làm tưởng thưởng Tô Đông là quá khứ 3 trận đấu Manchester City toàn trưởng tốt nhất, cho nên lấy được 3 bình chẳng ơn. Không ngờ hắn trực tiếp lấy ra khoản đại đám người. Cái này có cái gì? Mấy ngày nữa ta đưa người một chai. Tô Đông ngược lại nói đến hào khí. Đám người cũng đều dối dít khen hay. Lời này nếu là đổi những người khác mà nói. Vậy nhất định sẽ bị người chê cười, nhưng đối với Tô Đông, cầm cái toàn trưởng tốt nhất, cái này còn chưa phải là chuyện dễ như chờ bàn tay. Nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng ở phía xa ăn thịt nướng và mỹ thực, nhìn gánh xiếc thú cùng nhà ảo thuật biểu diễn, thỉnh thoảng nổ ra trận trận tiếng hoan hô ủng hộ, Manchester City trên dưới thời là ở hồ nhân tạo cảnh lãng thành một đoạn. Chẳng ấn bị mở ra về sau, mỗi người cũng rót một ly, chỉ có Tô Đông chờ số ít mấy tên không uống rượu người, đổ nước. Đợi đến PP, Marcelo cùng Toni cỡ rốt cho người cũng rót đời sau, Tô Đông mới giơ lên trong tay nước ly. Đầu tiên, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ đại gia Cảm tạ các ngươi đối ủng hộ của ta, bất kể là ở sân bóng bên trên hay là ở dưới cầu trường, ta Phi Thường Vinh Hành có thể có được tháng 8 ngoại hạng Anh tốt nhất, đây không phải là ta một người, cũng là thuộc trò các ngươi mỗi người. Mọi người nhất thời cũng rối rít gật đầu. Ta ở chỗ này trịnh trọng hướng đại gia cam kết, ở sau đó, ta nhất định tận tâm tận lực, cho chúng ta chi này đội bóng đá tốt mỗi một trận đấu, ta hy vọng có thể ở mùa giải này sau khi kết thúc, dẫn mọi người lấy được một phần xuất sắc thành tích, để cho bên ngoài toàn bộ những thứ kêu kêu chúng ta là lính đánh thuê truyền thông cùng người hâm mộ, cũng lần nữa nhận thức chúng ta. Câu đồng lời này lấy được tại chỗ không ít người khen hay. Tuy nói bọn họ tới Manchester City nguyên nhân có rất nhiều, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp, vĩnh viễn không thể nào không nói tiền. Nói bọn họ là vì tiền tới Manchester City, cái này có lẽ có ít tiên lệch, nhưng khẳng định sẽ không sai. Bất kể có phải hay không là tự nguyện, nhưng không người nào nguyện ý bị người nục nhã vì lính đánh thuê, đây là cầu thủ chuyên nghiệp chỗ không thể nào tiếp thu được. Tô Đông lời nói này cũng kích thích cầu thủ ý chí chiến đấu, để cho bọn họ biết, cao cao tại thượng thế giới bóng đá người thứ nhất, theo chân bọn họ là kề vai chiến đấu. Kế tiếp lịch đấu hay là sẽ phi thường khó khăn, chúng ta trước mắt ở bảng điểm bên trên xếp hạng thứ 2, mong muốn giữ được cái này tỉ số, phi thường khó khăn, nhưng là, ta cảm thấy, chúng ta có đủ thực lực cùng tiềm lực, đi bảo vệ phần này khổ khổ cực cực cố gắng có được thành quả, thậm chí chúng ta có năng lực đi tiến hơn một bước tranh thủ đến một cái tốt hơn kết quả. Kế tiếp mấy trận đấu, đối thủ thực lực cũng không tính là quá mạnh, ngoại hạng Anh, ở dù đỉnh cột cùng lục cục, chúng ta đều có đủ thực lực cùng nắm chặt đi đánh bại đối thủ, điều kiện tiên quyết là chúng ta mỗi người cũng muốn tận tâm tận lực đá tốt mỗi một trận đấu. Dựa theo trước mắt xu thế, giải đấu thứ 6 vòng, chúng ta đem chấn giữ sân nhà nên chiến Chelsea, cái này không thể nghi ngờ sẽ là chúng ta một đại khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối chúng ta trước mắt xếp hạng hàm kim lượng một lần trắc nghiệm. Nói tới chỗ này lúc, Tô Đông cười nhẹ một tiếng, thể tưởng hòa hoán một cái không khí. Ta vẫn luôn cảm thấy, không có cái gì so cường cường đối thoại càng có sức thuyết phục, chúng ta mong muốn chứng minh mình thực lực, chúng ta muốn chứng minh mình có thể làm được, rất đơn giản, ở cường cường trong đối thoại đánh bại đối thủ, bắt được 3 điểm. Chỉ cần chúng ta lúc trước, bảo trì lại đối Chelsea áp lực, tiến tới ở giải đấu thứ vòng, sân nhà đem Chelsea làm xuống. Ở bảng điểm bên trên lội ngược dòng đối thủ, người nào còn có thể nói chúng ta là lính đánh thuê Còn ai dám lại xem thường chúng ta Thật đến khi đó, ai lại nục nhã Manchester City là lính đánh thuê Đó không phải là đang cười nhạo mình sao Liên lính đánh thuê cũng đánh không lại, không biết ngượng Cuối cùng, ta hay là câu nói kia Ta muốn nói cho đại gia, ta tới Manchester City không phải tới hưởng phúc Nếu như ta mong muốn nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên Thoải thoải mái mái sinh hoạt, ta có thể đi riêu Ta có thể ở lại bay ơn, nhưng ta không có Ta tới Manchester City, là bởi vì ta có bản thân theo đuổi Ta muốn dân chi này đội bóng lấy được thành công, mà cái này vẹn vẹn chỉ dựa vào ta một người là không được, ta cần các ngươi phải, tại chỗ mỗi một vị, ta cần các ngươi phải hết sức ủng hộ. Để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, cố gắng đá tốt mỗi một trận đấu, ta tin chắc, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ lấy được một kết quả vừa lòng. Đây là ta từ nhỏ đến lớn, cha mẹ của ta, tổ quốc của ta, đối ta tiến hành giáo dục, cũng là ta nhân sinh tín điều. Manchester City cầu thủ đều hứng chịu tới khích lệ, cho dù là một ít bởi vì mất đi vị trí mà không cam lòng cầu thủ, vào giờ phút này cũng đều hứng chịu tới Tô Đông Lợi nói này cùng tâm tình cảm nhiễm. Bọn họ đều không phải là công thành danh tọa siêu sao, bọn họ đi tới Manchester City, trừ bởi vì tiền, đồng thời cũng là tâm tồn một phần ký vọng. Bọn họ hy vọng có thể ở Manchester City sáng lên nóng lên, để cho toàn thế giới người hâm mộ cũng thấy được bọn họ. Mà Tô Đông, mang đến cho bọn họ hy vọng, uy một chương 780, Manchester City trí mạng mầm hoạn. Ngày 11 tháng 9 buổi chiều, ngoại hạng Anh vòng thứ tư, Manchester City chấn giữ sân An tỷ hạt nên chiến bờ lệnh bờ. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ nhì, Manchester City ở cánh trái phát khởi một lần nhanh trong tấn công Adam Johnson lui về tranh chấp, thành công cướp bóng bợ lệch bợ cầu về sau, nhanh chóng giao cho Busquets. Busquets dừng bóng xoay người, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, cũng đưa bóng chuyển cho Marcelo. Bờ ra giữ hậu vệ trái không dừng bóng, trực tiếp một chọc đồng sau lưng, đưa bóng cho đến trước trận. Adam Johnson lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, lần cánh khoé mã tốc độ phi thường nhanh chóng, ở bợ lệch bợ nửa trận đuổi theo Marcelo chuyền bóng về sau, lớn cất bước dẫn bóng sông về phía trước. Trung lộ Tô Đông cũng lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, cũng xa xa chỉ hướng phía trước của mình. Adam Johnson dẫn khu bên trái, chân trái lên cầu động, đưa bóng treo đến trong cấm khu trung lộ. Tô Đông đoán được điểm rơi, xông lên về sau, nhảy lên thật cao, lực áp trung vệ nổ sần, đánh đầu dứt điểm. Vỡ lệch bờ thủ môn rồ bịn sần gắng sức cản phá, nhưng ngoài tầm tay với. Go ổn. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Manchester City mở tỷ số. Đế tử Tô Đông một đặc sắc ghi bàn, 10. Manchester City mở màn sau, đã phi thường tích cực. Bởi vì bị đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, lạt lội buôn ba trở lại châu Nam Mỹ dự thi J-Majia cùng Sanchez, trận đấu này cũng không có đội hình chính, mà là bị Adam Johnson cùng gìt tập thay thế. Mới vừa rồi lần này tấn công, Adam Johnson biểu hiện khá vô cùng phát huy đầy đủ ra tốc độ của mình như thế. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất hay là Tô Đông, hắn đuổi chuyển đồng điểm rơi phán đoán trước phi thường tinh chuẩn. Giáng đòn phủ đầu về sau, Manchester City lợi dụng sân nhà ưu thế, vững vàng khống chế trên sân thế cục. Tô Đông cũng ở đây trước trận liên tiếp sáng tạo ra uy hiếp. Đầu tiên là tiếp cánh trái Adam Johnson chuyền đồng, Tô Đông xoay lưng dừng bóng về sau, xoay người hướng bên phải, vì gì Toflip đưa ra một cước đặc sắc đường chuyền hay. Nhưng đáng tiếc, Manchester City đạo cánh phải cắm vào khu, lên chân dứt điểm lúc, bị thủ sân ra giới ngoại, sẩy cơ hội tốt. Phút thứ 15, Manchester City lại một lần nữa phát động tấn công. Tony Caceros dẫn bóng đi phía trước cắm, đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Tô Đông xoay người hướng bên phải, cùng gìt tất lập tiến hành một lần phối hợp bất thường, bản thân cắm xuyên cấm khu bên phải, được banh sau lại đột nhiên chuyển về đến penalty điểm phụ cận. Lúc này, sau chen vào Tony Caceros đón tiếp bóng, trực tiếp nhấc chân dạn bắn, đưa bóng đưa vào bờ lệch bờ khung thành dưới góc trái. 20. Cả tòa sân an ỉ tị hạt hoàn toàn sôi trào lên. Liên nhập hai cầu, Tô Đông một chuyền một bắn, toàn trường Manchester City người hâm mộ cũng quên hết tất cả. Tô Đông càng là cùng đồng đội tại chỗ bên đoàn đoàn ôm lại với nhau ăn mừng đi bàn nhưng ngay khi đội bóng tất cả mọi người cũng tràn đầy tự tin thời điểm sân bóng bên trên đột nhiên phát sinh một lần biến đổi lớn Manchester City một lần nhanh trong tấn công ở phía trước trận bị bờ lệch bỡ các bóng vẽ ẩn hậu phát động chuyển dài trực tiếp đưa bóng chuyển tới Manchester City cấm khu tuy đầu ngay vào lúc này cả người ép đến ngoài vòng cấm địa vây vay xuất hiện một lần phi thường chí mạng cấp thấp sai lầm không biết có phải hay không là tranh tài quá mức thuậ lợi đưa đến hắn không có nhận đến bao nhiêu y hiếp trở nên không đủ chưa chú Hắn giống như trong lúc bất chợt quên bản thân thân ở vòng cấm địa ở ngoài, đối mặt vẽ đờ ẩn truyền dài, hắn mới đầu nghĩ muốn xuất thủ đi đón, lại đột nhiên ý thức được, bản thân đứng ở ngoài vòng cấm địa vây, không thể dùng tay. Cái này vốn là một vô cùng vô cùng đơn giản, không cần phải nói cầu thủ chuyên nghiệp, coi như là bình thường cầu thủ cũng có thể nhẹ nhõm tịch thu chuyển bóng, nhưng cũng là bởi vì dô hát đột nhiên đến rồi như vậy một cái, trong lúc vội vã mong muốn rút tay về, dùng thân thể đi dừng bóng, kết quả lại dừng lớn. Đối phương tiên phong cạ lui nhịp nhanh nhẹn nắm chặt cơ hội, trước trước một bước đưa bóng đâm hướng sau lưng, bản thân ra tốc đuổi vào cẳng cụ, nhẹ nhõm đệm chân gôn chống đất thủ, vì bờ lệch bờ lật về một cầu. 12. Đột nhiên xuất hiện này mất bóng khiến người vô cùng thất vọng. Zohad ở ngoài vòng cấm địa càng là ngây người như phóng. Yêu cầu thủ môn mở rộng phạm vi hoạt động, đây là Guardiola yêu cầu, hắn thậm chí hy vọng Zohad có thể dung nhập vào đội bóng hàng phòng ngự chuyển khống chế bóng hệ thống bên trong đi, cái này ở La Liga, nhất là Barca, là phi thường phổ biến yêu cầu, nhưng ở ngoại hạng Anh lại vô cùng đặc thủ. Ở Bayern Nơ ơ bằng vào tự thân xuất sắc kỹ thuật căn cơ cũng thường làm như vậy nhưng dấu hát rõ ràng không được khỏi cần phải nói ngoại hạng anh trong trước trận cầu thủ cũng không có như vậy nhắn nhủi truyền nhận banh kỹ thuật yêu cầu một thủ môn dung nhập vào truyền không chế bóng đây không phải là làm người khác khó chịu sao mà mới vừa rồi Manchester City áp lên về sau dấu hát cũng cùng ép ra vòng cấm địa nhưng hắn rõ ràng còn cho là mình là ở không thành trước cho nên bản năng theo bản năng nghị muốn xuất thủ đi đón đợi đến hắn phản ứng kịp về sau lập tức rút tay về lại dùng thân thể đi ngừng kết quả giữ lớn cái này mới xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm dấu lần này sai lầm đuổi đội bóng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bv Blackbird thời là nhất cổ tác khí, trước khiêu lão tướng xạ gã độ ở một lần phạt góc tấn công bên trong, Manchester City đánh đầu giải vây về sau, hắn lại nhanh chóng đưa bóng đưa vào cầm cụ, điệp ở vòng 5m 50 tuyến đầu sút gol, lần nữa xuyên thủng Manchester City đội khung thành. Bị mới vừa rồi mất bóng đả kích RoH thậm chí cũng không có đối với lần này làm ra phản ứng, chơ mắt nhìn đối phương ghi bàn. 22. Mới vừa rồi liên nhập hai cầu, Manchester City người hâm mộ có nhiều kích động, kia vào giờ phút này, liền ném hai cầu về sau. Manchester City người hâm mộ thì có nhiều thất vọng, thậm chí cầu thủ cũng là bị đả kích lớn. Tô Đông lớn tiếng khích lệ bản thân đồng đội về sau, vẫn ở chỗ cũ trước trận cố gắng tìm kiếm cơ hội. Phút thứ 38, Marcelo ở trung tuyến phụ cận một cú nghiêng chuyển dài, đưa bóng đưa đến trong cặp khu. Tô Đông nhanh chóng chen vào, cấp ở phòng thủ cầu thủ trước, ra chân đưa bóng từ giữa không trung dừng lại. Quả bóng ở đụng phải Tô Đông mu bàn chân trong nháy mắt, phản phất biến thành ném tạ, trực tiếp liền theo chân của hắn rơi vào trên đất. Tô Đông ở dừng bóng sau, không đợi nổ sần đến gần về sau, đột nhiên đưa bóng ngang bên phải một ngoặt, vừa đúng từ nổ sần sau lưng, kéo ra khỏi một cái khe. Chân phải nhanh chóng nhất chân giật bắn, cầu ứng tiếng lập lưỡi, go ổn. 32. Tô Đông kích động giống lớn một tiếng, một đường chạy như điên, không ngừng cơ múa hai tay, tỏ ý hiện trường người hâm mộ kêu lớn tiếng đến đâu một ít. Manchester City cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới đuổi theo, tại chỗ bên đoàn đoàn đem Tô Đông vây quanh. Đây tuyệt đối là một viên ổn định lòng quân vi bàn. Ở bỡ lệch bỡ gỡ hòa tỷ số sau, Tô Đông ở phút thứ 38, dùng một cước đặc sắc rừng bóng sau ngặt vào trong dẫn bắn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 32. Thật sự là quá đặc sắc. Manchester City tối nay phòng tuyến rất có vấn đề. Nhất là thủ môn Jose liên tiếp xuất hiện cấp thấp sai lầm, nhưng trước trận Tô Đông phát huy phải như có thần trợ, biểu hiện dị thường thần dũng. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Manchester City đối bờ lệch bờ tạo thành vây công thế. David Silva tiếp Busquets chuyền thẳng, trung lộ dẫn bóng đi phía trước, cũng chuyển cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông kéo đến ngoài vòng cấm địa vây, lui về tiếp ứng David Silva chuyền bóng về sau, xoay người thoát khỏi nỗ săn, cũng nhanh chóng dẫn bóng băng lên, đột nhập đến bên ngoài vùng cấm, hấp dẫn một gã khác trung vệ sạm bạ nhào lên cướp về sau, chuyền thẳng căng khu. David đột nhập căng khu, tỉnh táo đệm chân bắt thủ, 42 Tây Ban Nha tiểu tướng kích động đến cả người cũng xông về Tô Đông, trực tiếp nhảy tới Tô Đông trên người, kêu la om sòm ăn mừng. Hiệp đầu, hai chi đội bóng cũng đá quá phóng túng. Cho dù là Blackburn, không có chút nào bảo thủ, Manchester City tự thân phòng thủ cũng là liên tiếp xảy ra vấn đề. Nửa trận bên trong đánh vào 6 cái đi bàn, thật sự là phi thường gọi người bất ngờ. Bất quá, Manchester City cũng vẫn là cần phải cẩn thận, Blackburn động tác có chút lớn, trọng tài chính hôm nay chấp pháp lại hơi có chút mềm. B -B có hiệu gọi là bạo bờ. Từ cái thứ hiệu này liền có thể hiểu đến chi này đội bóng tranh tài phong cách, động tác 10 phần thô giã là điển hình nhất hình lần đội bóng. Đối mặt Manchester City loại này nhắn nhủi truyền khống chế bóng lối đánh, Bờ Lạch Bờ đang mò thấy trọng tài chính lộ số sau, quả quyết thêm đại động tác, nhất là ở Tô Đông biểu hiện sống động dưới tình huống, càng là trở thành Bờ Lạch Bờ phòng thủ cầu thủ chiếu cố đối tượng. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông ở một lần tranh chấp thời điểm, cùng hậu vệ nổ sần song song ngã xuống đất, đứng lên thời điểm, Tô Đông bên phải cẳng chân cũng cầu vớ cũng bị máu tươi hiển nhiên là mới vừa rồi bị nổ sần giày cho trời thương. Trọng tài chính cũng không không tạm ngừng tranh tài, tỏ ý Manchester ý ra trận, trước vì cầm máu. Cuối cùng Hiệp đầu mang theo 42 tỷ số, Manchester City tạm thời dẫn trước. Trung chẳng lúc nghỉ ngơi, Guardiola dùng sẵn tạm rút thay cho Tô Đông. Bên phải cẳng chân thương thế hay là rất sâu, Guardiola cũng hết sức lo lắng. Mà trừ cái này đạo vết thương ngoài, Tô Đông trên hai chân bị tất cả lớn nhỏ xâm phạm không biết bao nhiêu, Guardiola như sợ Tô Đông bị thương, nơi nào còn nhớ được cái khác, lập tức đem hắn thay xuống. Bờ Lạch Bở cũng giống vậy bị buộc thay đổi người, hơn nữa còn là liền đổi hai người. Trước Diêu Lao tướng sả gã độn là bản thân bị thương, trung vệ nổ sần là dùng giày quét đến Tô Đông, nhưng hắn chân của mình cũng uy Hai người cũng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị thay xuống. Manchester City nửa hiệp sau tiếp tục giữ vững quyền kiểm chế bóng ưu thế, cũng sáng tạo được không ít cơ hội. Tốt nhất một lần là ở phút thứ 63, Adam Johnson đột nhiên xuất hiện ở cánh phải, sau khi đột phá thấp phản cầu tác đồng đến khung thành trước điểm, sáng tạo dự giờ vòng 5m 50 tuyến đầu, ở chiếm đoạt vị trí có lợi nhất sau, đối mặt gần trong gang tấc khung thành, một cước đệm chân, vậy mà trực tiếp đánh ra giới ngoại. Cả tòa sân bóng cũng chuyển ra làm người ta mất mát tiếng thở dài. Đây là nhiều cơ hội của ta. Sau đó Manchester City lại sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng đều không thể chuyển hóa thành ghi bàn. Cho tới đến tranh tài cuối cùng, Manchester City lên 42, kinh nghiệm đánh bại tới chơi Bøleber. Tô Đông Cứ việc chỉ đá nửa trận, nhưng bằng vào hai bắn hai chuyển, vẫn vậy bắt lại toàn trưởng tốt nhất cầu thủ danh sưng, lần nữa lấy được một trai chẳng ấn, mà hắn cũng thực hiện bản thân trước cam kết, đem chạm ấn tặng cho Marcelo, vui vẻ tên này bờ ra giữ hậu vệ trái ở trong phòng thay quần áo nhảy lên thoát y vũ. Nhưng hai cái mất bóng, hay là cho Manchester City chẳng thắng lợi này lưu lại mộng họa. Quy một chương 781, ma quỷ là ở chi tiết, 42 đánh bại Bøleber, để cho Manchester City lần nữa bắt lại 3 điểm. Nhưng trả giá cao là Tô Đông chỉ đáng lựa trận. Điều này làm cho hiện trường người hâm mộ dị thường hẳn trương. 4 vòng đấu, 7 cái đi bàn, 7 lần trợ công, cứ như vậy một phần phiếu điểm, doi mắt châu Âu bóng đá, chỉ sợ cũng chỉ có Zorbah có thể chống lại, cái này đối Manchester City mà nói, có thể nói là chiến lược nằm cốt. Zorbah ở vòng thứ 4 cũng đi bàn, nhưng chỉ tính một. Nói cách khác, bây giờ, Tô Đông cùng Zorbah ở chân sút trên bảng là đánh ngang tay, nhưng Tô Đông ở trợ công trên bảng lấy được dẫn trước. Tô Đông cùng Zorbah đỏ sức, không thể nghi ngờ cũng là lập tức giải ngoại hạng Anh làm người khác chú ý nhất tỉ thí. Hơn nữa hai người sau lưng, là đồng dạng cũng 4 thắng liên tiếp Manchester City cùng Chelsea. Trong đó, Chelsea bằng vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế, một mực giữ vững điểm thi đấu vòng tròn bảng đứng đầu bảng vị trí. Nhưng chân chính để cho truyền thông chú ý tiêu điểm chỉ có hai cái, đó chính là Manchester City hai cái mất bóng, cùng với tô đông bị thương. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Guardiola đối với Manchester City hai cái mất bóng cũng không hài lòng, hắn cho là đây là nhưng để tránh cho. Không chỉ có như vậy, Guardiola còn bày tỏ, hắn đối thủ môn biểu hiện cũng không hài lòng. Cái này ở bên ngoài đưa tới kịch liệt thảo luận, bởi vì Zaha là trước mắt England của môn, được công nhận là là England, thậm chí còn châu Âu bóng đá thế hệ trẻ thủ môn trong người xuất sắc. Guardiola vậy mà đối Zaha không hài lòng, cũng bởi vì hắn trận đấu này hai cái mất bóng. Câu trả lời khẳng định không phải như vậy. Ở Manchester City nội bộ, thật sớm liền rõ ràng Guardiola đối thủ môn yêu cầu đặc biệt cao, hắn thậm chí thường trong huấn luyện hô ngừng, hướng dẫn Zaha, hy vọng hắn có thể thay đổi bản thân đá bóng phương thức, nhất là một ít tư duy theo quan tính. Guardiola thậm chí trong huấn luyện, nhiều lần an bài giờ đảm nhiệm chủ lực thủ môn. Nhưng dần cho yếu hết sức rõ ràng. 34 tuổi Alan lão tướng chiều cao chỉ có một M85, lúc còn trẻ liền lấy các loại thần nhào nổi tiếng, vững vàng khống chế Newcastle chủ lực thủ môn vị trí, mà quá khứ những năm này, Newcastle vẫn luôn là ngoại hạng anh không thể coi thường một quốc cường đại thế lực. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, chức năng cơ thể từ từ trượt, bây giờ dần cũng từ từ bộc lộ ra xương sườn mềm của mình, lúc còn trẻ còn có thể dựa vào phản ứng cùng thân thể cản phá để đền bù, nhưng hiện nay, hắn đã nào bất động. Càng quan trọng hơn là, Guardiola đối thủ môn yêu cầu không chỉ là thủ môn, đồng thời còn phải dung nhập vào hàng phòng ngự không chế bóng. Đây cũng là Van Anand làm vấn luyện viên 3K về sau, đối Tây Ban Nha thủ môn ngồi huấn cải cách trọng yếu tạo thành bộ phận, cho nên những năm này Tây Ban Nha hiện ra giống như Van Ness, Gina, Casillas chờ một nhóm người lồn thủ môn, gần như có thể nói là đại lượng sản xuất. Nhưng cái này ở England vẫn là vô cùng sự vật mới mẻ. José hát cùng Giải ẩn, hai cái này thủ môn đều không cách nào để cho Guardiola hài lòng, có thể bây giờ Manchester City tiêu chuẩn, căn bản hấp dẫn không tới tốt hơn thủ môn, tỉ như Bener, đây tuyệt đối là Guardiola nam thần, nhưng hắn có thể bỏ qua Bayern, đi tới Manchester City. Vì nói Tô Đông cùng Nơ ơ quan hệ phi thường tốt, nhưng cũng không thể làm được một điểm này. Thậm chí đừng nói Nơ ơ, Guardiola đã từng nghĩ tới muốn từ Juventus chiêu mộ lao tướng Bùi nhưng người ta Bùi căn bản không muốn tới, điều này làm cho Manchester City ở thủ môn vị trí rất khó có tư cách. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục gắp dụng Zo cùng giải ẩn, cũng ở giữa hai người, lựa chọn Zo Vì trợ giúp Zo tốt hơn thích hứng một bộ này chiến thuật lối đánh, Guardiola thậm chí đặc biệt từ La Liga mời chữ danh thủ môn huấn luyện viên ủn tới trước Manchester làm huấn luyện viên. Kể lại rủ, vị này cũng coi là Tô Đông người quen cũ. Hắn là chuyên nghiệp thủ môn xuất thân, ở Cờ Ju Yves giờ giảm tim ý thời kỳ, hắn chính là ba ca dự bị thủ môn, nhưng cùng Guardiola cơ bản không có cái gì làm qua đồng đội, bởi vì ở Guardiola thăng nhập đội một về sau, Tuần Vũ liền đã rời đi ba ca. Chiến chuyển nhiều chi đội bóng, trong lúc học tập tương quan dạy khóa trình huấn luyện, chuyên tấn công thủ môn buổi huấn, Tuần Vũ giải nghệ sau liền đi thẳng tới ba ca, trực tiếp đảm nhiệm dịch cật trợ thủ, cái này làm chính là 5 năm. Cũng là ở chỗ này, Tuần Vũ biết Tô Đông. Mujido làm huấn luyện viên ba ca về sau, mang đến bản thân thủ môn huấn luyện viên, cũng vì vậy bị buộc rời đi 3K đảm nhiệm qua một ít trung hạ du cùng cấp bậc thấp giải đấu đội bóng huấn luyện viên trường, nhưng làm huấn luyện viên thành tích cũng không lý tưởng. Guardiola sớm tại lễ 9 năm, liền muốn đem hắn mang tới Manchester City tới, nhưng lúc đó hắn có làm huấn luyện viên cơ hội của nú Messi ạ, luôn cự tuyệt Guardiola, mãi cho đến năm nay mùa hè, hắn từ nú Messi ạ sau khi tan lớp, Guardiola lần nữa phát ra mời, hắn mới ở tháng 8 gia nhập Manchester City, tiến vào Guardiola huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng hắn đối rót cùng giờ ẩn huấn luyện, tiến triển cũng không lý tưởng. Nói cho cùng, cái này hai tên cầu thủ đều đã định hình. Nếu như nói cửa sẽ thành Gadiola nhất không hài lòng mắt xích, Tô Đông bị thương thổi là để cho Gadiola cảm thấy khủng hoảng. Ngoại hạng anh có nhiều bạo lực, xâm lược tính mạnh bao nhiêu, nhìn một chút Tô Đông cặp kia chân cũng biết. Trên căn bản là mỗi một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cũng muốn bị thương. Đối trận bỡ lệch bỡ chảy máu, chẳng qua là thoáng nghiêm trọng một chút điểm. Nhưng cho dù là như vậy, Gadiola vẫn ở chỗ cũ sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, đối bỡ lệch bỡ dã man phạm quy tiến hành công kích. Để cho ta cảm thấy khó có thể tin chính là, rất nhiều rõ ràng nên muốn bài động tác, trọng tài chính thậm chí ngay cả phạm quy cũng không thổi. Không chỉ là Gadiola Giám đốc kỹ thuật Bờ Gù Dị Dật sợ cũng ra mặt công kích trọng tài chính mềm yếu, cho là đối với Tô Đông cấp bậc này cầu thủ nên cho nhiều hơn bảo vệ, mà không phải để mặc cho hắn gặp phòng thủ cầu thủ xâm phạm. Lời tuy như vậy, nhưng hôm nay Manchester City người nhỏ lợi nhẹ, ai sẽ nghe? Nếu là Ferguson ra mặt giống một tiếng, đoán chừng trọng tài sẽ còn kiêng kỵ một ít, nhưng Guardiola cùng Bờ Gù Dị Dật không có phần này lượng. Tô Đông thương thế để cho hắn vắng mặt tranh tài ngày kế huấn luyện, đồng thời cũng không có ở trong tuần tiến áo, đối trận sát sất bất đội hình ra sân trong, sẵn tạm rút thay thế Tô Đông đảm nhiệm đội bóng đội hình chính trung phong nhưng kết quả để cho người cảm thấy 10 phần buồn bực. Manchester City ở sân khách cũng không có đụng phải sát bậc z tấn công, Hà Lan danh xoáy sở tí vần đối mặt Manchester City lúc, vẫn là dùng phòng thủ làm chủ, để cho Manchester City đội khách làm chủ khống chế được tranh tài, cũng liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Nhưng Manchester City chế tạo ra cơ hội, tất cả đều bị lãng phí hết. David Siba, Zimazia, Sanche, Sán Tạc Duz, Gazet Bazzi. Cả nửa trận, Manchester City tấn công đều có thể bị chế tắt thành một phần sấy cơ hội tốt tranh tài tập c Ngược lại thì Ssatsbot Zebun cũng không có đối Manchester City tạo thành bao nhiêu tính thực chất uy hiếp. Hoặc giả chính là bởi vì như vậy, để cho Manchester City tuyến phòng ngự có chút quá mức khinh suất liên tiếp áp lên, phòng thủ cũng xuất hiện sơ sẩy. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Ssatsbot cầu thủ thi cả một cước bên ngoài vùng cấm luộc bóng, đem quả bóng treo qua chỗ đứng dựa vào trước thủ môn hát, để cho cầu rơi vào không thành, vì bật z Zebun mở tỷ số. Manchester City mang theo không một lạc hậu tỷ số, tiến vào trung nghỉ ngơi. Ở Zebun sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo, Gadiola mặt mày xanh LED, gần như là đem phẫn nộ hai chữ viết đầy trên mặt. Hàn nối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện vô cùng vô cùng bất mãn. 13 chân sút gol, chí ít có 5 lần thành bản cơ hội tốt, một cầu cũng không vào. Các người cho ta cảm giác giống như là một đám hoàn toàn sẽ không đá bóng hài tử, ta thậm chí đều đã không biết phải nói như thế nào. Guardiola thật sự là tức giận. Trận đấu chính thức đấu chiến, đồng thời cũng là Guardiola cuộc đời huấn luyện viên trận đầu chính thức đấu chiến tranh tài, dù là vẹn vẹn chỉ là ở Rio de Cop, nhưng thực lực của đối thủ không yếu, Manchester City lại đá cho như vậy, điều này làm cho Guardiola làm sao có thể tiếp nhận. Cầu thủ cũng, cũng rất buồn bực. Bọn họ xác thực đã tận lực, nhưng thủy trung đá rất không được tự nhiên. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Mùa giải này xuôi trèo mát mái, cho bọn họ tạo thành một loại ảo giác, cảm giác đến giống như đội bóng tấn công ăn khớp được rồi, mỗi người đều biết thế nào phối hợp, biết thế nào đá, cho nên tấn công đánh như thế nào thế nào có. Nhất là Jimazia, Sanchez cùng Davidcy và công kích như vậy tay, bọn họ cảm thấy bản thân giống như trạng thái phi thường tốt. Nhưng đến tối nay trận đấu này, bọn họ lại phát hiện bản thân khắp nơi độ tượng, mọi chuyện không thuận. Thì giống như Jimazia, hiệp đầu hắn liền bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Đó là hắn vấn đề sao? Lúc ấy Gijimaji ạ chen vào đi lúc, Sanctat Just đưa bóng chuyển về, hai người phối hợp ý thức là đến, nhưng vấn đề là chỉ phối hợp ý thức được vị là không đủ, Sanctat Just ở phòng thủ cầu thủ quá nhiều hạng, cho Gijimaji ạ chuyển bóng chậm một chút xíu, đồng thời cũng không có chuyển tới hắn ám hiệu nhất chân trái. Điều tạo thành kết quả chính là Gijimaji ạ đuổi theo về sau, không thể trực tiếp đánh, còn phải lại dừng lại điều chỉnh. Chính là cái này ngừng, để cho Gijimaji ạ bỏ lỡ tuyệt hào cơ hội, xem ra giống như là hắn cố ý dừng bóng, làm hỏng chiến cứ vậy. Trên thực tế, hắn cũng rất ban buồn a. Sanchez, David Silva bọn người là như vậy dần dần, bọn họ coi như là cũng suy nghĩ hiểu ma quỷ là ở chi tiết trước mặt mấy trận đấu đội bóng đá thuận đó là bởi vì Tô đông tồn tại Tô đông mang theo bọn họ đá không chỉ có vì bọn họ chia sẻ nhiều nhất phòng thủ áp lực đồng thời cũng đang không ngừng cho bọn họ sáng tạo cơ hội hơn nữa cũng là vô cùng tốt cơ hội mỗi một chân chuyển bóng cũng cho phải rất đúng chỗ rất thoải mái dưới so sánh san tạc dưỡng phó sạ bật Z bu hai tên trung vệ cũng lao lực có thể chuyển ra cái gì tốt cầu có lúc chính là như vậy lúc có không cảm thấy có cái gì cũng không hiểu phải quý trọng cảm thấy hết thể đều là chuyện đương nhiên thậm chí sẽ cảm thấy Giống như không, có hắn cũng không có sao, bản thân Như Cố Như Bút, Như Cố có thể. Nhưng chỉ có ở mất đi thời điểm, bọn họ mới sẽ hiểu, hắn rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Chẳng qua là bị dậy làm người tư vị, thật là không dễ chịu. Nhưng Manchester City đám này cầu thủ rõ ràng cũng bị đả kích. Sơ tí Vân rốt cuộc là Hà Lan danh xoái, phòng thủ tổ chức phải tương đương như mật, hung hăng áp chế Manchester City nhụy khí. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ở Tô Đông bị hết tỉ ở kêu tiến phòng thay đổi thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được xung quanh đồng đội không khí cũng trở nên không giống nhau. Khó khăn lắm mới đeo một lần đội trưởng phù hiệu. Dạ bạn Lý Tạ khi nhìn đến Tô Đông đi vào là, lập tức giống như khoai nóng phòng tay bình thường, chiếc hạ trên cánh tay đội trưởng phù hiệu, trực tiếp nhét vào Tô Đông trong tay. Động tác này để cho trong phòng thay quần áo chuyển ra một trận tiếng cười. Quy 1 chương 782, đây chính là chiến lệnh. Ta hiểu. Đại gia khổ cực, nửa hiệp sau giao cho ta. Không biết là chuyện gì xảy ra, làm Tô Đông nghe xong huấn luyện viên trưởng Guardiola phân tích cùng A7, lại nghe rõ các đồng đội gặp được tình huống về sau, hắn chẳng qua là hời hợt nói một câu nói như vậy, sau đó tất cả mọi người vậy mà cũng cảm thấy một phần an tâm. Theo đội ngũ đi ra cầu thủ lối đi. Một lần nữa bước vào z Zbun sân bóng lúc, David Siva nhìn đội ngũ trước mặt nhất, Tô Đông kia cao lớn thân thể khôi ngô lúc, trong lòng không lý do cảm nhận được một loại được bảo hộ tốt cảm giác an toàn. Tô Đông chính là như vậy cầu thủ, hắn cuối cùng sẽ để cho người cảm thấy yên tâm. David Siva tin tưởng, không chỉ là hắn, xung quanh đồng đội nên đều có cảm giác như vậy. Đó chính là thấy được hắn, cả người cũng yên tâm. Theo đại đội nhân mã lần nữa trở lại sân bóng, mỗi người bày ra trận thế. Sát bớt Zbun Hà Lan chủ xoé sở tí vân khi nhìn đến dự bị ra lúc, rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Gadiola sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền thay đổi người, càng không có nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp thay cho sạn tạc run. Chẳng lẽ, hắn không có ý định nếu lại cho Paza hay trung phong một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có thời gian lại đi suy tính cái vấn đề này. Tranh tài ngay từ đầu, sắt bất Zetbun liền dẫn đầu làm có dễ, cố gắng phát khởi một đợt cất công, ép một chút Manchester City. Nhưng chỉ sau 4 phút, Manchester City một lần nhanh trong phản kích. Burzit cánh trái chọc đồng sau lưng, Djimaji ạ dẫn bóng đánh thẳng vào, một đường cuồng chạy nhanh tới cấm khu bên trái, thấp phạm, cầu tạt động đến trong cấm khu. Trung lộ tiếp ứng Tô Đông Nguyên tưởng rằng Di Mazi ạ sẽ chuyển tới trước cửa, không ngờ hắn bị phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu, chuyển tới phía sau mình. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tô Đông bén nhẹ xoay người, dùng thân thể ngăn trở trung vệ về sau, ra chân dừng bóng. Rốt cuộc là vội vàng làm việc, Tô Đông một cước này dừng bóng cũng không có dừng tốt, đưa đến hắn làm hỏng cơ hội tốt nhất, nhưng hắn rất nhanh lại tiến lên một bước, đưa bóng bảo vệ, cũng nhanh chóng trở về làm đến penalty điểm phụ cận. Chỉ thấy David chen vào tới, chân trái chân dưới góc phải, đưa bóng đưa vào sà bật thành. Tây Ban Nha tiểu tướng ghi bàn sau, trực tiếp giang hai cánh tay ra, cả người một đường chạy như điên, vọt ra khỏi sân bóng. Tô Đông cùng Manchester City cầu thủ tất cả đều là từng cái một chen trúc nhào tới đẩy về phía trước, thằng đem David Silva áp đảo ở bên sân, trắng trợn ăn mừng ghi bàn. Đây chính là mấu chốt. Đúng như trong chúng ta trận lúc nghỉ ngơi chỗ phân tích như vậy, hiệp đầu sạn tạc dù mấy lần chuyển bóng, cho chất lượng cũng không cao, nhưng mới vừa rồi Manchester City lần này tấn công, chúng ta cũng có thể thấy được Tô Đông tác dụng. Griezmann bị phòng thủ cầu thủ gây nhiễu, một cước này chuyển bóng cho phải cũng không lý tưởng, nếu như trung lộ tiếp ứng là sạn tạc dùng, đoán chừng chân này cầu liền không có. Nhưng Tô Đông phản ứng đủ nhanh, xoay người ra chân dừng bóng, cũng nhanh chóng bảo vệ cầu. Cái này phân biệt, Cứ việc Tô Đông cũng không thể đạt được trực tiếp lên chân cơ hội, nhưng hắn không chỉ có dừng lại cầu, hơn nữa bảo vệ, đem nguyên bản một lần chú định thất bại tấn công, lại ngạnh sinh sinh xoay chuyển lại, lần nữa sáng tạo ra tấn công cơ hội, cũng vì David Silva đưa ra một cú thoải mái chuyển bóng, David Silva theo kịp trực tiếp liền đánh. Giống nhau chuyền bóng, hơn nửa hiệp sĩ Anatoli cũng vì David Silva chuyền qua, nhưng trung tràng lúc nghỉ ngơi, chúng ta tử thả về trong liền nhìn ra được, lúc ấy một cú này chuyền bóng phải binh không thoải mái, David Silva coi như là miễn cưỡng lên chân. Nhưng Tô Đông một cước này chuyền bóng, vừa đúng liền chuyền ở David si vọt lên tuyến đường bên trên, hơn nữa bấm chuẩn bước điểm. Xem ra giống như không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, bên trong chiến lệnh phi thường tinh người. Gadiola tại chỗ bên lớn tiếng khen hay, vì cầu thủ ở trên sân biểu hiện hoàn hô. Làm đội bóng huấn luyện viên trường, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, Tô Đông đối chi này Manchester City tầm quan trọng. Cái này thậm chí không phải ghi bàn cùng trợ công là có thể cân nhắc, đồng thời còn có chiến thuật của hắn tác dụng, cùng với hắn ở sân bóng bên trên đối lòng quân ổn định, những thứ này đều là cái khác bất kỳ một cầu thủ chỗ không cách nào so sánh. Tô Đông chính là chi này, Manchester City hoàn toàn xứng đáng vương. Nghĩ tới đây lúc, Guardiola không khỏi ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, quả quyết đổi lại Tô Đông. Ở cầu thủ lối đi, trung chàng liền bị an bài đi tắm sạn tác Du Diễn đứng ở nơi đó, quan sát các đồng đội tranh tại. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi 4 phút thời gian, Manchester City liền ghi bàn. Đây là trùng hợp. Nhưng trên thế giới kia tới nhiều như vậy trùng hợp. Hiệp đầu nhiều như vậy cơ hội, hắn cùng các đồng đội cũng không có tấn công vào nữa, nhưng Tô Đông vừa vào sân, lập tức liền ghi bàn thành bàn. Sạn tác Du tình cảm cực kỳ phức tạp một phương diện, hắn phi thường bội phục Tô Đông lấy được thành tựu, cùng với biểu hiện ra thực lực, điều này làm cho hắn tự thẹn không bằng. Nhưng mà khác, hắn lại sâu sắc cảm nhận được một loại không cách nào phản kháng để nén. Năm đó hắn chọn rời đi Brighton, cũng là bởi vì Tô Đông gia nhập để cho hắn không thấy được hy vọng. Không ngờ, thời gian trôi đường, hắn ở bờ lệch bờ biểu hiện xuất sắc về sau, đi tới Manchester City, nguyên bản mong đợi với chuyên nghiệp đời sống có thể tiến hơn một bước, ai có thể nghĩ tới, Tô Đông lại đến đến rồi. Hắn thậm chí có loại cảm giác, Tô Đông có phải hay không đang tận lực nhằm vào hắn. Đây đương nhiên là hư vọng lớn mò. Bởi vì Tô Đông căn bản liền không có đem hắn xem là đối thủ, Tô Đông đã đừng quá cao, cao đến có thể cũng không thấy được hắn sản tạo dư tồn tại. Thì giống như trận đấu này, sản tạo dư hoàn toàn cảm nhận được bản thân cùng Tô Đông giữa, cái loại đó làm người tuyệt vọng cách xa trên lệnh. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần Tô Đông ở, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đây là giường nào làm người tuyệt vọng thực thế. Theo Tô Đông ra sân, Manchester City tấn công bắt đầu đánh sinh động. Phút thứ 52, David Silva banh đi banh quy lại, đưa ra một cơ chọc cầu, Tô Đông về phía trước đông, dặn bóng cưỡng ép xông vỡ hai tên trung vệ ra công. Dẫn bóng sông vào cấm khu về sau, ở đã tạo thành đơn đao dưới tình huống, đưa bóng phân đến cánh phải. Một đường theo sát phía sau Sanche nhanh chóng chen vào tới, tỉnh táo đệm chân đất thủ, vì Manchester City tìm chuyển tỷ số, 21. Chi lê tiền đạo cánh ghi bàn sau, đồng dạng cũng là kích động đến tận cùng. Đây là Guardiola trận đấu đầu chiến chính thức trên giải, sao lại không phải hắn? Lội ngược dòng tỷ số sau, Manchester City thế công càng tăng lên, liên tục không ngừng sáng tạo ra tấn công cơ hội. Phút thứ 63, David Silva tiếp cánh trái Griezmann chuyền ngang về sau, đưa bóng phân phát Gazet ạ. Tiền lẫn trung chàng chen vào tới trực tiếp nhấc chân dạn bắn, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa. Nhưng Ga Z bạ gì một cước này suốt gol bị đối phương nước Đức thủ môn chèm trực tiếp nhào ra. Quả bóng bị nhào tới trong cấm khu, Tô Đông nhanh nhẹn xuất hiện ở điểm chết người là vị trí, đối mặt nhào ra tới cầu, nhẹ nhõm đệm chân gôn chống đất thủ, nhặt được một ghi bản, cười không ngậm được miệng. 31. Ném đi 3 cầu về sau, sơ tí Vân liền đổi hai tên cầu thủ, tăng cường đội bóng phòng thủ. Manchester City cũng là được rồi thì thôi, cũng không có lại tiếp tục truy kích. Trận giải rất nhanh liền tiến vào rằng có giấc rủi thời gian. Sở bật Jetbun ý chí chiến đấu thiếu thiếu, Manchester City cũng không tiếp tục tiếp tục ghi bàn ý tưởng, dù sao đây cũng là đối sân khách một phần tôn trọng. 31 lỗi ngược dòng đối thủ đã đủ để bảo đảm Manchester City từ sân khách lấy đi một phen thắng lợi, cần gì phải lại chọc giận đội chủ nhà đâu. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy. Thì giống như đồng dạng là qua người, Jonny năm đó mới vừa đổ bộ ngoại hạng Anh thời điểm, liền không ít bị người đá qua đên chân, thậm chí có phạm quy liền là muốn tổn thương hắn, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn đá quá hoa quá sóng. Phòng thủ cầu thủ cũng sẽ có loại cảm giác bị người qua trong đầu đã rất buồn mực, ngươi nếu là lại dở trò gian, lại phản phục đồ bẩn, kia ngại ngủ, cũng đừng trách ta hạ hungắt chân. Bóng đá tranh tài cũng là như vậy. Sân khách tác chiến, có lúc liền nên được rồi thì thôi, đừng cứ là muốn soát người ta một điểm số lớn. Nhất là như loại này ở tha hương nơi đất khách quê người tác chiến, thì đứng thu liếm tài năng cũng là một loại mình chết bảo thân cử chỉ. Manchester City cuối cùng là 31 nghịch chuyển sắt bật reset buồn. Guardiola ở sau trận đấu bởi hợp báo tin tức bên trên, trọng điểm điểm danh biểu Dương Tô Đông, cho là hắn dự bị ra sân thay đổi tranh tài thế cục, là đội bóng lội ngược dòng đối thủ yếu tố mấu chốt. Ta bây giờ lớn nhất hy vọng chính là, Tô Đông có thể mỗi ngày đều hoàn hảo không chút tổn hại, tiện kiện Khang Khang tham gia trận đấu cùng huấn luyện, cái này so cái gì cũng tới trọng yếu. Có thể để cho Gadiola nói ra lời như vậy, cái này cũng ngược lại nhìn ra Tô Đông đối chi này Manchester City tầm quan trọng. Truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều cơ bản công nhận Gadiola ngôn luận, bởi vì Tô Đông đúng là thay đổi chiến cuộc. Ở đồng thời tiến hành một trận khác trên giải, Juventus trấn giữ sân nhà, nên chiến đến từ Ba Lan của Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic đang bán lực tổng hợp đã rõ ràng trợn, thật không nghĩ đến chính là Duven tú ở sân nhà vậy mà biểu hiện được càng thêm mệt mỏi. Hiệp đầu khai cuộc không lâu về sau, liền ném đi hai quả cầu, điều này làm cho quân đoàn ngựa vẫn đơn giản lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó, Duven Tú gỡ liền 3 bàn, cuối cùng là nghịch chuyển đối thủ. Liên ở tất cả người cũng cho là quân đoàn ngựa vẫn muốn bắt lấy đối thủ thời điểm, ở bù giờ giai đoạn, Poznati Laihi đánh ra một lần trí mạng phối hợp, thay thế Lewandowski trùng phong dự bên trong phun này dùng một cái lực mạnh xuất xa, lần thứ 3 công phá bi công thành, đem tỷ số gỡ hòa về 3 Dù bên trong phun này cũng bằng vào một cước này suốt xa, diễn ra ạ Là Manchester City ở đá xong đối trận sát bậc Z-Bull tranh tài về sau, nhận được ở xa Italy tin tức lúc, tất cả mọi người đều ngây dại. Đeo nệ gì cái này là cái gì thao tác? Lấy Juventus thực lực, vậy mà để cho đối phương chúng phong diễn ra hạt chít. Cái này nếu là danh tướng vậy thì thôi, nhưng vị này dù bên trong phu này mới 22 tuổi, Latvia tuyển thủ quốc gia, trước hiệu lực với Latvia trong nước giải đấu cùng Hùng Gazi giải đấu, trước một mực thanh danh không hiền hách, không ngờ lại đang đối mặt Juventus thời điểm, trực tiếp cho người đến rồi một cái đại chiêu, lại còn là bạo kích. lời tuy như vậy Nhưng từ trong vẫn vậy có thể thấy được, đeo nệ gì đối Juventos cải tạo còn gánh nặng được xa. Phải biết, năm nay mùa hè, Juventus nhưng là đầu nhập hơn 60 triệu euro chuyển nhượng phí, ở vốn có cơ sở bên trên tăng thêm một bước đội bóng sức cạnh tranh, nhưng kể từ bây giờ nhìn, giải đấu khai cuộc một hòa một thua, đầu tiên là vòng đầu tiên bại bởi bà gì, cuối tuần trước sân nhà 33 bại bởi sạm đỏ gì ạ. Bây giờ, euro tiền cúp lần nữa thua cái 33, đối thủ là thực lực yếu hơn ba lan giải đấu đội bóng. Cái này không thể không gọi người lo Âu. Quy 1 chương 783, thẳng bị đạo thải ở độ đỉnh cục tranh tài nếu so với Champions League sớm hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, sân khách đã xong sát bật Zebun về sau, Manchester City ngựa không ngừng vó câu ngồi an ỉ tỉ hạt hàng không chuyên cơ trở lại Manchester, lại đến cả rỉ tỉnh tổng trụ sở huấn luyện lúc, đều đã là nửa đêm. Mới vừa trải qua một trận đấu, lại trải qua hơn 3 giờ 43, tất cả mọi người đều đã là cả người đều mệt mệt. Đến trụ sở huấn luyện về sau, mỗi người đi xe về nhà. Tô Đông thu thập xong vật, đi thẳng ra khỏi huấn luyện tòa nhà, đi tới trụ sở huấn luyện bãi đậu xe. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tài xế cũng không có giống như bình thường vậy, lái xe ở chỗ này chờ hắn. Đang ở hắn mong muốn cho tài xế gọi điện thoại thời điểm, một chiếc màu đỏ Audi R8 chậm rãi ở trước mặt hắn dừng, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Vương Quang đãng tấm tiện như hoa như ngọc gương mặt, đang thản nhiên cười nói nhìn hắn. Giờ khắc này, Tô Đông trong lúc bất chợt cả người cũng say. Mới vừa rồi một thân mệt mỏi, cũng phản phất bị quét một cái sạch, cả người cũng tinh thần. Người tại sao trở lại?" Tô Đông đầy lòng ngạc nhiên. "Tối nay vừa đúng không có sao, liền trở lại thăm một chút." Vương Quang đãng cười nói, "Lên xe, về nhà rồi." Tô Đông ứng, trong đầu hứng áp dễ chịu. Hắn biết, đây bất quá là cái cớ, nàng kỳ thực chính là lo lắng thương thế của hắn, cho nên đặc biệt chạy về. Ngồi lên xe, phản Phất trở lại trước đó ở sân đá bóng lúc dáng vẻ. Kia mấy năm, Vương Quang Đãng cũng giống tối nay như vậy, mỗi ngày đều sẽ tới đưa đón hắn, nhất là một ít khách trận đấu. Nàng thích vô cùng chiếc này màu đỏ Audi S8, cho nên dù là đi tới Manchester, Tô Đông cũng còn là đặc biệt để cho người đem chiếc xe này bày chuyển đến nước Anh, chỉ là vì tránh khỏi làm người khác chú ý, nàng cũng không có lái xe đi ở Ford. Tuần trước này, Vương Quang Đãng khi nhìn đến Tô Đông trong trận đấu bị thương về sau, Vô luận như thế nào cũng không chịu trở về Oxford, vẫn đợi đến thứ hai sáng sớm mới đổi sớm nhất một ban máy bay trở về, đến London sau lại chuyển Oxford, cũng là một trận 43. Lần này không cần phải nói, khẳng định vẫn là như vậy. Sau khi về đến nhà, Vương Quang đặng những chuyện khác cũng không đi quản, trước hết để cho Tô Đông ngồi ở trên ghế salon, túi đầu kiểm tra bắt chân của Hàn Châu đau. Mạnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vớt ve qua Tô Đông cẳng chân, ở đó đã kết vậy trên vết thương rất nhẹ, mang đến cảm giác khác thường. Cũng vết thương đã được rồi, nhưng tối nay lại thêm mấy đạn mới vết thương. Cái này kỳ thực đều là chuyện rất bình thường. Nhưng phẩm là cầu thủ chuyên nghiệp, ai trên người còn không có mang một ít thương. Trung phong là khu vực thai nạn nghiêm trọng, giống như Tô Đông như vậy trung phong, càng là phòng thủ cầu thủ trọng điểm chiếu cố đối tượng, bị xâm phạm số lần tự nhiên cũng là nhiều nhất, tỉ như đối trận bờ lệch bờ kia một trận, Tô Đông một người liền bị 11 lần xâm phạm, có thể nói là đối thủ kiêng kỵ nhất cầu thủ. Có người nói, vết sẹo là nam nhân vị dự. Những lời này đặt ở Tô Đông trên người, không hề có một chút vấn đề. Vương Quang đã đối với lần này cũng là đã đau lòng lại lo âu, đồng thời còn đặc biệt tự hào. Nàng cả người cũng áp vào Tô Đông trong lực, thật chặt ôm lấy hắn. Mặt liền dính vào trước ngực của hắn, có thể cảm nhận được hắn kia bồng bột có lực tim đập, cả người cũng mê say. Người ngọc ở trong lòng, Tô Đông cảm nhận được một cô yên lặng. Dần dần, tay liền không quý củ. Ngay kế dạng sáng, Tô Đông đem Vương Quang Đãng đưa đến phi trường. Nói là đưa, thực tế hay là nàng lái xe, Tô Đông thuần túy chính là theo nàng quá khứ, sau đó đem xe trực tiếp ném bãi đậu xe, bản thân lại đánh về nhà, sở dĩ như vậy dài vỏ, thuần túy vẫn là hy vọng nhiều ngán một chút thời gian. Dù là từ trẻ xẻ trong nhà đến sân bay Manchester ngắn ngủi này gần 10 phút thời gian, cũng tốt. Đưa mắt nhìn Vương Quang Đãng rời đi, Tô Đông thật nhiều lần muốn nói rứt khoát đừng đi đi học. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hắn càng hy vọng Vương Quang đã có thể độc lập tự chủ đi làm bản thân muốn làm chuyện, mà không phải cả ngày bị trói ở bên cạnh mình, dần dần biến thành bản thân phụ thuộc. Hắn tin tưởng, chuyện này đối với nàng mới là tốt nhất. Ngày 19 tháng 9 buổi chiều, ngoại hạng anh vòng thứ 5, Manchester City sân khách khiêu chiến ngoài gặp Atletico. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ tư lúc, Sanchez ở cánh phải tiếp dạ bạ lùi tại chuyền bóng, dẫn bóng phát động phản kích, trong hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, vì Tô Đông đưa ra một cú sau lưng cầu. Tô Đông nhanh chóng phá bấy vị vị thành công. Sau chen vào được bành tạo thành thế một đối 1, ở Penanti điểm phụ cận, lửa gạt đánh ra thủ môn An Hạ Tây, tỉnh táo đệm chân goal chống đắc thủ, vì Manchester City mở tỷ số. gỗ ổn Chỉ 4 phút, Tô Đông liền vì Manchester City cướp ghi bàn trước, 10. Đây đã là hắn mùa giải này cái thứ 8 ghi bàn. Bằng vào xế chiều hôm nay cái này đi bàn, Tô Đông tạm thời dẫn trước giờ Zoba, đứng hàng chân suốt đứng đầu bảng vị. Ghi bàn sau, Tô Đông biểu hiện ra xuất sắc trạng thái. Chỉ sau 3 phút, Tô Đông đang ở trung lộ được bành sau đó xoay người, đưa ra một cước chọc khe Nhưng Sanchez xuất phát chạy sớm một chút, bị trọng tài biên dựng cờ, tỏ ý với vị bỏ lỡ một lần thế một đối một cơ hội. Phút thứ 14, Tô Đông còn có một cước ngoài vòng cấm địa vây bắt lén, đánh ra một cước xuất sa, nhưng đáng tiếc đánh vào cột dọc bên trên, không có thể ghi bàn thành bàn. Ở phút thứ 30 thời điểm, Manchester City hoàn thành một lần phi thường tinh diệu đoàn đội phối hợp. David Silva từ cánh trái được banh về sau, chuyển cho Tô Đông, Tô Đông thuận thế chuyền về. Chạy đến khoảng trống chỗ David Silva chuyền ngang cho Tony Csorz, nước Đức cầu cho di động đến khoảng trống Tô, Đông. Tô Đông lại một lần nữa chuyền về cho Tony Carlos. Tony Caceros ở không người phòng thủ dưới tình huống, nhận được Tô Đông chuyền về cầu, đưa ra một cú qua đỉnh nghiêng chuyển giải. Bên trái Griezmann à nhanh chóng tắm xiên cấm khu, ở cấm khu bên trái, bộ lực dừng lại Tony Caceros tinh diệu trợ công về sau, chân trái đưa bóng đưa vào khung thành đáy lưới, 20. Lần này đặc sắp phối hợp tất cả đều từ một cú chạm bóng tới tạo thành, Manchester City bằng vào cầu thủ loại này tinh diệu liên tục chuyền lại, sẽ ra vài rằng Atletico phòng thủ, Tony Caceros sau đó một cú này nghiêng chuyển dài, cho phải càng lại đặc sắc, cuối cùng giải quyết dứt khoát, cũng để cho người chỉ nhìn mà than. Có thể nói, cái này ghi bàn để cho người thấy được Barcelona cái bóng. Đồng thời cũng chứng minh, trải qua 2 tháng tập vẫn cùng tranh tài ăn khớp về sau, Manchester City bắt đầu từ từ bồi dưỡng được ăn ý. Guardiola tại chỗ bên cũng là nhìn phải lớn tiếng khen hay. Dẫn trước 2 bàn về sau, Manchester City tiếp tục khống chế quyền kiểm soát bóng, nắm trong tay trên sân thế cuộc. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Manchester City hậu trường một chân to chuyển dài. Cái này nguyên bản không là cơ hội gì, ngay cả Tô Đông đều chẳng qua là tượng trưng tính toán chạy tới giả thoáng một thường, kiềm chế đối thủ một cái mà thôi, thật không nghĩ đến chính là chính là như vậy, một rõ ràng sẽ không có cơ hội chuyền bóng, ngoại càng atletis hậu vệ vậy mà đánh đầu hụt. Trời mới biết hắn là thế nào phán đoán điểm rơi. Mà Tô Đông dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt trời ban, đột nhiên tăng tốc độ, cướp ở một gã khác trung vệ cách hậu lý trước, ra chân đưa bóng thoát vòng cấm địa, bản thân bỏ rơi cách hậu lý dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất vào lên. Đẩy bóng qua người. Tô Đông nhanh chóng xông vào cấm khu, mà lần này thủ môn An Tây không còn dám bỏ đánh ra, mà là mong đợi hậu có thể ngăn cản Tô Đông, nhưng Tô Đông ở dẫn bóng xông vào đến vòng cấm địa bên trong lúc, trực tiếp lên chân dứt điểm, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 30. Lập cú đút. Tô Đông đơn giản cũng vui vẻ lên rồi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bầu trời vậy mà lại đột nhiên cho hắn rơi xuống như vậy một khối bánh nhân. Tô Đông thứ 9 ghi bản. "Chúa ơi, không ngờ hắn thứ 9 ghi bản sẽ đến mức như thế nhanh." Vẹn vẹn chỉ đá 5 vòng, Tô Đông liền đã đánh vào 9 ghi bàn, hiệu suất như vậy tuyệt đối kinh người. Đến nửa hiệp sau, Manchester City từ dự bị ra sân Gazé bạ rỉ dùng một cú sút xa, đem tỷ số mở rộng vì 40. Cái này tỷ số cũng cuối cùng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Manchester City sân khách 40 toàn thắng ngoài gặm Atletico. Ở Manchester City sân khách đánh bại Hoàng Gang Atletic 1 giờ sau, từ London sân sở Templebert cũng truyền tới ngoại hạng Anh chiến báo mới nhất. Chelsea trấn giữ sân nhà lên chiến bờ lệch tuần. Đây là một trận không có bất ngờ trên tài. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Ivanovic liền trợ công cã lũ ghi bàn. Phút thứ 12, Ashley có lệ liền trợ công dở zo xuống lần nữa một thành, đem tỷ số mở rộng vì 20. Phút thứ 30, Giờ 3 trợ công mã lũ ạ ghi bàn thành bàn, 30. Mà ở hiệp đầu lâm kết thúc trước, các lù đột phá làm dở zo sáng tạo ra cơ hội, người bờ biển ngà xuống lần nữa một thành, 40. Ở Tô Đông lập cú đúp dưới tình huống, Zrobo3 cũng giống vậy cống hiến ra lập cú đút. Hai người số bàn thắng trước sau tới chín cầu. Trang diện như vậy ở ngoại hạng Anh trong lịch sử có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. 5 vòng đánh vào chín cầu, thành tích như vậy đơn đã là tương đương hiếm thấy, không ngờ mùa giải này vậy mà thoáng cái xuất hiện hai tên trung phong, cũng lấy ra kinh người như vậy số liệu. Càng đáng sợ hơn chính là, Tô Đông còn có 7 lần trợ công, mà zrobo Ba trợ công đếm cũng đạt tới 5 lần. Cái này hai tên cầu thủ rõ ràng đều là mỗi người đội bóng tấn công năng cốt. Ở đá xong bờ lạnh về sau, Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti đối đội bóng trước mắt trạng thái bày tỏ hài lòng. Người ý cho là, đội bóng vòng kế tiếp đá Manchester City sẽ là mùa giải này trọng yếu nhất một trận đấu, bởi vì Manchester City trước mắt điểm số cùng Chelsea giống nhau, đều là 5 tháng liên tiếp. Cái này là làm người khó có thể tin thành kỷ, nhưng trên thực tế, Manchester City sát thực phi thường xuất sắc. Tô Đông là Manchester City mấu chốt, chúng ta nếu như muốn ở sân khách đánh bại Manchester City, vậy thì nhất định phải muốn ngăn cản Tô Đông đi bàn. Ancelotti còn cho là, Giờ 3 là mùa giải này Chelsea biểu hiện tốt nhất cầu thủ Hắn hiện trường phát huy đem quyết định Chelsea ở sân khách có thể hay không thủ thắng. Ta không cho là Manchester City tuyến phòng ngự có năng lực ngăn cản hắn. Ancelotti đối giờ Joao Ba lòng tin 10 phần. Trong tuần, League Cup vòng thứ 3, Manchester City sân khách khiêu chiến West Brom. Vì tốt hơn cho cuối tuần đứng đầu bảng đại chiến giữ sức, Guardiola tiến hành thay phiên nghỉ, Tô Đông chờ nòng cốt chủ lực cầu thủ tất cả đều đổi phiên. Kết quả, ở sân khách, sang tác giữ cứ việc ở mở màn không lâu sau, liền vì Manchester City mở tỷ số, đánh vào cá nhân hắn mùa giải này thứ nhất viên bàn. Nhưng nửa hiệp sau ngắn ngủi 2 phút đồng hồ trong thời gian, vết bợ giọng nguit liên nhập hai cầu, đem tỷ số lội ngược dòng. Mà cuối cùng, Manchester City thủy chung không có thể lại thay đổi cục diện, 12 sân khách thất bại. Mấu chốt trước khi đại chiến, thảm bị đào thải ra khỏi lịch cục, cái này không thể nghi ngờ để cho Manchester City kế tiếp tranh tài đắp lên một tầng bóng ma. Quy 1 chương 784, Manchester City học viện thiếu niên. Manchester City cạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện cũng không lớn. Nơi này trừ đội một cùng dự bị đội ngoài, còn có hai chi đào tạo trẻ thế đội đang huấn luyện, toàn bộ đều là tròn 16 tuổi trở lên chỉ có đến thứ 7 cùng cuối tuần 2 ngày này, 9 tuổi đến 15 tuổi độ tuổi cầu thủ mới sẽ đi đến trụ sở huấn luyện, tiếp nhận mỗi tuần 2 mảnh bóng đá khóa huấn luyện, thời gian còn lại, những hài tử này cũng còn là ở nhà cùng trường học đi học. Đây là FA yêu cầu. Bọn họ đối đảo tạo trẻ chọn tài liệu phạm vi tiêu chuẩn là 1 giờ đường xe, nói cách khác, câu lạc bộ chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong tiến hành chọn lựa. Nếu như là cao hơn 12 tròn tuổi, cũng chính là 13 tròn tuổi đến tròn 16 tuổi những năm này linh đoạn, có thể thích hướng kéo dài đến nửa giờ, cái này đối giờ mi ở lĩnh đào tạo trẻ chọn tài liệu tiến hành tương đối lớn hạn chế. Từ chính độ nào đó nói Cái này thậm chí liên lụy Ỉn lần đào tạo trẻ. Có tiền đội bóng nguyện ý đầu nhập, nhưng không có biện pháp quy mô lớn quốc trường, cũng không có tiến cử vượt qua trong phạm vi đào tạo trẻ nhân tài. Mà rất nhiều địa khu cầu thủ căn bản không muốn ở đào tạo trẻ bên trên đầu nhập, FA ở phương diện này cũng đầu nhập quá nhỏ, đưa đến người Ỉn lần mới bồi dưỡng phi thường hạng bé. Dĩ nhiên, sở dĩ nghiêm khắc hạn chế đường xe phạm vi, mục đích cũng là hy vọng hại tử có thể ở lại cha mẹ bên người. Điểm xuất phát là chuyện tốt, nhưng đối bóng đá cái này hạng vận động phát triển tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Những năm gần đây, theo nước nước bóng đá nhân tài Dương phun nhất là lấy Tony Cotte, Thomas Müller chờ một nhóm, cầu thủ trẻ hiện lên, nước nước đào tạo trẻ từ đầu nhập cải cách đến bây giờ, thời gian 10 năm, rốt cuộc thu hoạch phong phú hồi báo. Làm từ địch, England cũng là rút kinh nghiệm xương máu, đang định tiến hành một vòng oanh nghênh liệt liệt đào tạo trẻ cải cách, trước mắt đang toàn hình lần tiến hành điều nghiên cùng khảo sát, thảo luận hai cái phương án là, hủy bỏ chọn tài liệu phạm vi hạn chế, đồng thời đem toàn bộ đào tạo trẻ phát cấp. Manchester City ở sân An ỉ tỷ hạt đường chéo tòa kia trụ sở huấn luyện, là hướng về phía cái này hạng cải cách đi, cũng là muốn chế tạo toàn thế giới cao cấp nhất sang trọng nhất trụ sở huấn luyện, hấp dẫn toàn nước Anh thậm chí còn toàn thế giới tốt nhất đào tạo trẻ cầu thủ. Mỗi đến cuối tuần, cả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đội thanh niên khu huấn luyện cũng sẽ trở nên dị thường náo nhiệt. Từ 4 phương 8 hướng vọt tới, trải rộng toàn bộ lớn Manchester khu bọn nhỏ, cũng sẽ tụ tập đến chỗ ngồi này cũng không rộng trụ sở huấn luyện trong, tiếp nhận Manchester City đào tạo trẻ các huấn luyện viên huấn luyện. Bọn họ thường ngày đều ở đây mỗi người trường học cùng cộng đồng trong tiếp nhận huấn luyện, chỉ có đến cuối tuần 2 ngày này mới trở lại cả dì tỉnh tổng lên lớp. Bọn họ đều là tuyển chọn tỉ mỉ người xuất sắc, đi tới nơi này đều có một cái mục tiêu, đó chính là ở tròn 16 tuổi, hoàn thành học hiệp sau bọn họ có thể lấy được Manchester City đào tạo trẻ hợp đồng, trở thành chính thức đào tạo trẻ cầu thủ. Ở trước đó, bọn họ vẹn vẹn chỉ là đăng ký tiếp nhận đội thanh niên buổi huấn tiểu cầu viên. Mỗi lần đến huấn luyện hơn, Đám Hải Tử này cửa liền thích nằm ở lưới thép bên trên, xa nhìn đối diện. Đó là đội một sân huấn luyện. Bọn họ có thể cách lưới thép, khoảng cách gần quan sát đến đội một huấn luyện, muốn là vận khí tốt điểm, tình cơ sẽ còn bị gọi đi qua hỗ trợ, tỉ như nhặt cái cầu cái gì. Đối với Đám Hải Tử này mà nói, cũng coi là một món tương đương vinh diệu chuyện. Nhất là ở năm nay, Tô Đông Gia nhập sau, càng là đưa tới tạo trẻ nhiệt liệt theo đuổi, gần như mỗi cuối tuần đều là đám hải tử này cửa khát vọng nhất thời điểm, bởi vì bọn họ có thể khoảng cách gần quan sát Tô Đông huấn luyện. Đám hải tử này trong có vô số người cũng ở trong lòng yên lặng đem Tô Đông phụng làm thần tượng. Lập tức tức sẽ nên đón đối trận Chelsea tiêu điểm chiến, Guardiola lần này lựa chọn đóng kín thức huấn luyện, dùng màn vải đem lưới thép bao lại, điều này làm cho đội thanh niên bên này bọn nhỏ cũng cảm thấy rất bất mãn, lại cảm thấy rất mất mát. Nhưng hải tử thủy Trung liền là một đám hải tử, bọn họ rất nhanh chỉ biết quên những thứ này chuyện không vui, để cho mình vui vẻ. Bọn họ sẽ còn thảo luận một ít đội bóng cùng bóng đá bên trên chuyện giống như Manchester City trong tuần ở League Cup vậy mà bại bởi West Ham Jobbit, điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nhìn báo gà đi ẩn phân tích, cảm thấy rất có đạo lý, chúng ta băng ghế độ dày còn chưa đủ, nhất là thủ môn. Rojo Hart đã liên tục 2 trận biểu hiện đêm mê, đối trận Chelsea, hắn làm người ta rất lo lắng. League Cup chàng này không phải Rojo Hart, đội hình chính là giải ẩn, dự bị là Cà Dị Vũ. Cà Dị Vũ, 18 tuổi độ tuổi cái đó nước Đức thủ môn. Lệ 9 năm, đội bóng hoa 200.000 bảng Anh, đem hắn từ sở tụt gạt kia tới, bây giờ giống như cũng mới 17 tuổi a. Chính là hắn. Hắn bây giờ bị rút đi đến đội 1, chính thức đi theo đội bóng huấn luyện, coi như là số 3 thủ môn. Ai ra, chúng ta vị này trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng rất thích dùng cầu thủ trẻ. Chủ yếu là đối Zhou Hát cùng giờ ấn đều không thỏa mãn, ta cảm thấy, nếu như cả Dị ủ trong huấn luyện biểu hiện không tệ, đá cúp nhất định có thể đá, đến lúc đó nắm lấy cơ hội, nói không chừng thật có cơ hội ở đội 1 ra mắt. Người nói chính là thuận lợi, nhưng bây giờ Lít Cút đã xuất cục, thật muốn đá đá cúp, vậy cũng chỉ có thể là Copa, vậy cũng là sang năm chuyện, quá đáng thiết. Ai nói không phải đâu. vậy mà thua. Đội bóng từ giải đấu bắt đầu sau liền là liên tục một tuần 2 trận, đối trận Chelsea, đoán chừng cũng là muốn đổi phiên một cái, ai biết băng ghế cầu thủ như vậy không cấp lực, trực tiếp liền thua. Chím đi ở trận này cũng lên, nhưng biểu hiện được rất bình thường. Mãi cả gì trả họ lần này là đá trung bệ, mất bóng thì có trách nhiệm của hắn. Michael Johnson bây giờ đã liền danh sách đăng ký cũng không vào được, đoán chừng đợi không được bao lâu. Bọn nhỏ ngươi 1 lời ta một lời nói, đều là Manchester City đào tạo trẻ cầu thủ. Có thể từ đào tạo trẻ trong nổi lên. Xuất hiện ở đội 1 huấn luyện viên trưởng Gadiola bên trong phạm vi tầm mắt, cơ bản đều là đào tạo trẻ người xuất sắc, là toàn bộ bọn nhỏ nghe quen thai Ngưu Nhân cùng Đại Lao. Nhưng chỉ là đám này trong mắt bọn họ Ngưu Nhân Đại Lao, đến đội 1 lại biểu hiện được nắt bết. Không cần nghĩ cũng biết, đội 1 tranh tài rốt cuộc có nhiều tấn công, mà toàn bộ có thể ở đội 1 đặt chân cầu thủ, lại là khó khăn cỡ nào, lợi hại giường nào. Càng không cần phải nói là những thứ kia thành danh cầu thủ, mà giống như Tô Đông cấp bậc này siêu cấp siêu sao, đối với đám hải tử này mà nói, càng là thần vậy tồn tại, đủ để cho bọn họ quỳ bái. Thậm chí rất nhiều người cũng đặc biệt ao ước những thứ kia câu lạc bộ cầu đồng. Mùa giải này Manchester City đến bây giờ đã ba cái sân nhà, có ba tên đào tạo trẻ tiểu cầu viên ở đảm nhiệm cầu đồng thời điểm, may mắn dắt đến Tô Đông tay, điều này làm cho bọn họ cũng kích động dị thường, trong đó hai người thậm chí cũng khẩn trương đến nói không ra lời, sau đó rất là bị người cười nhạo một phen, cho rằng bọn họ cũng bỏ lỡ cơ hội tốt. Khó khăn lắm mới tiếp xúc gần với Tô Đông, người cho dù là muốn cái vật kỷ niệm cái gì, cũng Tô ta. Cũng là một đám 10 tuổi trên dưới hài tử, đá bóng nhiều năm, đối Tô Đông như vậy ngôi sao bóng đá càng là sùng bái đến tột cùng trình độ. Tự nhiên cũng đều lấy có thể tiếp xúc gần gũi đến Tô Đông Lâm Đình. Ở đám hải tử này bên trong, có cái xem già so cùng lứa càng thêm gầy nhỏ hai đồng, vẫn luôn là lặng lẽ nghe người chung quanh thảo luận, lộ ra 10 phần chuyên trú sau vừa nhìn về phía đội một huấn luyện phương hướng, do dự một chút về sau, hắn lặng lẽ rời đi đám người, cuốn huấn luyện viên phòng làm việc phương hướng chạy đi. Cốc cốc cốc. Đứa bé kia gõ cửa phòng làm việc. Ở đó làm việc chính là hai tên đào tạo trẻ huấn luyện viên, 18 tuổi đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, trước ngoại hạng anh cầu thủ sở Một cái khác là trợ thủ của hắn, càng thêm trẻ tuổi sở Stevenell. Sir Stephen L mới 38 tuổi, nhưng đã ở Manchester City đào tạo trẻ trong công tác 18 năm, nghe nói hắn là người Safford, sau đó gia nhập Manchester City đào tạo trẻ, nhưng ở 20 tuổi năm ấy bị thương về sau, liền tiến vào đào tạo trẻ công tác, cho tới bây giờ. Hắn trừ là 18 tuổi đội thanh niên huấn luyện viên ngoài, bình thường còn phụ trách cái khác một ít công việc, tỉ như quản lý đội thanh niên. Phil, là ngươi, có chuyện gì sao? Sir Stephen một cái liền tương lai đứa trẻ này nhận ra. L tiên sinh. Cái này gọi Phil đứa trẻ thở hồng hộp đi vào phòng làm việc, đi tới sở Stephen trước bàn làm việc có thể hay không để cho ta cũng đi tham gia cuối tuần tranh tài. Sir Steven nghe xong, cùng Sir có sệ lạc mắt nhìn mắt mà cười. Đây cũng không phải là cái đầu tiên chạy tới nói như vậy cầu thủ, gần như mỗi một cái sân nhà cũng sẽ có một đám trẻ con muốn cấp đi hệ trường. Tỷ như cái đó mùa giải này mới vừa gia nhập thiên tài tiểu tướng Sutherland, hắn chính là mỗi một trận cũng chạy đi đấu trường bên nhà cầu, nghe nói lại một lần nữa, hắn ở Tô Đông ăn mừng ghi bàn thời điểm, còn đặc biệt chạy vào cầu thủ trung gian đi, theo chân bọn họ cùng nhau ăn mừng, để cho Tô Đông một cái đầu, ôm một cái bả vai, bị truyền hình trực tiếp ống kính cho vô tới, sau khi trở lại Tiểu tử này thấy ai cũng khoe khoang, mà để báo đáp lại, hắn đã đáp ứng Selat, mỗi một trận đấu cũng đem hết toàn lực đi đá, huấn luyện cùng tranh tài cũng dị thường ra sức. Cho nên, đây cũng là nào đó tương tượng. "Rất xin lỗi, Phi, ngươi đã tới chậm, chúng ta đã chiêu Sở eo Chàn đầy." Scott eo tràn đầy hầy này nói. Kỳ thực, hắn cũng phi thường coi trọng tên này tiểu tử. "Ta biết, nhưng cũng phải có người dự bị, không phải sao?" Smith tên kia thường tới chế, cái này ngươi cũng biết, vạn nhất hắn lại tới chế đâu? "Chúng ta có dự bị." "Ta biết, nhưng ta cảm thấy chưa đủ, ta nhất định sẽ phi thường đúng lúc, ngươi để cho ta dự bị." Gọi Phiu đứa trẻ ngẩng đầu lên, Di Thường kiên quyết nhìn Sở Kotel, một đôi lấp lánh có thần ánh mắt phảng phất giống như là đang nói, ngươi không đáp ứng, ta liền không đi. Sở Kotel có chút bất đắc dĩ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lại ở tại sở thuộc của ta. Đó là Manchester phía nam một tòa thành thị, khoảng cách không xa không gần, so Huệ mịt lạc hơi gần một ít. Ta sẽ thuyết phục ta phụ thân, nếu như có thể mà nói, làm phiền ngươi giúp ta mua hai tấm vé vào sân, ta dùng ta tiền xài vặt đi mua, để cho bọn họ đến hiện trường xem bóng. Gọi thiếu niên đôi trong mắt lóe lên một tia giảo sẽ lật hai người nhất thời cũng ha ha phá lên cười. Nhỏ đầu ma mãnh. Được chưa? Vậy ta an bài ngươi dự bị, nhưng không bảo đảm ngươi có thể lên làm cầu đồng, còn lại là Tô Đông cầu đồng, đây chính là phi thường quý hiếm sống. Scott Ye chỉ có thể đáp ứng. Đối với hắn mà nói, cái này kỳ thực cũng chính là chuyện một câu nói. Cảm ơn Ye tiên sinh, những chuyện khác tự ta giải quyết. Đứa trẻ tràn đầy tự tin nói. Scott Ye cùng sẽ lật nhìn tiểu quỷ này xoay người rời đi, lưu lại đầy cõi lòng buồn bực Hắn có thể làm được, quy một chương 785, cô lệnh trạng. Joseph, ngươi ta. Tô Đông gõ ga la cửa phòng làm việc, đi vào. Vào giờ phút này, Manchester City huấn luyện viên trưởng đang theo trợ thủ của mình cửa ngồi chung một chỗ, thảo luận tức sắp đến trận này mấu chốt quyết chiến. Đây không phải là Manchester City mùa giải này trận đầu cường cường đối thoại, nhưng tuyệt đối là cho tới bây giờ trọng yếu nhất đánh một trận. Chelsea từ vòng đầu tiên bắt đầu liền chạy đầu ngoại hạng Anh bằng điểm, Manchester City cũng một mực theo sát phía sau, hai chi đội bóng cắn hết sức chặt, ai cũng không muốn buông lỏng, một mực rằng có cho tới bây giờ. Tuy nói ngoại hạng Anh mới đá năm vòng, nhưng trận này tiêu điểm chiến đã bị xem là mùa giải này một lần trọng yếu bất ngờ. Ai có thể đánh bại đối thủ, ai là có thể chiếm cứ đứng đầu bảng? thậm chí là nhất cổ tắc khí, tiếp tục chạy đầu đi xuống. Cho nên, trận đấu này bất kể là đối Chelsea hay là đối với Manchester City đều là không thua nội tranh tài. Guardiola ở trước trận đấu tiến hành phi thường tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu, vì thế thậm chí hy sinh hết trong tuần League Cup, đưa đến đội bóng ở League Cup trong bị đào thải xuất cục, nhưng chỗ tốt là vì đội hình chủ lực tranh thủ đến nghỉ dưỡng sức quý báo thời gian. Gần tới đại chiến, Guardiola còn là muốn nghe một chút Tô Đông ý kiến. Tây Ban Nha tịch chủ soái đem Tô Đông gọi tới trước mặt của mình, ở trên bàn làm việc, cùng trợ thủ cửa tưởng tượng tế tế giới thiệu bản thân ở trận đấu này chiến thuật ý đồ. Ba gồm đối trận Chelsea, lúc, hắn mong muốn chọn lửa cái gì dạng chiến thuật, định làm gì. Ancelotti Chelsea cùng Guardiola Manchester City đều là lấy khống chế bóng năng lực sưng. Đây đúng là Ancelotti gọi người khen ngợi một loại bàn lãnh. Ai cũng không nghĩ tới, hắn gia nhập thiết quân Chelsea về sau, cứ là đem chi này đội bóng điều giáo thành hôm nay loại này chuyển khống năng lực xuất sắc phong cách, mại kẹo là năm đó vượt trụ Champions League giải quả bóng bạc đoạt giải, thế giới Messi, đồng thời cũng là thế giới bóng đá nhất đặt vào hậu vọng trẻ tuổi ngôi sao mới, nhưng ở Mourinho dưới quyền, từ tiền vệ công bị cải tạo thành tiền vệ trụ. Như vậy án lệ tuyệt đối không phải tình cờ, thì giống như mà Ferguson cũng đem Anderson điều giáo thành phòng thủ cầu thủ. Nhưng ở Ancelotti dưới quyền, Mai Kéo lần nữa biểu hiện ra năm đó hất rủ tham cần síp lúc phong thái, phụ trách lùi sâu chuyền bóng cùng cắt địa, đã ra chuyên nghiệp đời sống trạng thái tốt nhất, có thể nói là giành được cả sảnh đường ủng hộ. Bờ da giữa trung chàng rẽ mỹ dệt công thủ toàn diện, biểu hiện không tệ cũng liền không cần nói nhiều. Nhất là người ta cảm thấy kinh ngạc chính là E.N, tên này Ghana, Châu luôn luôn đều là lấy dưới chân kỹ thuật thô ráp. Lối đá gọn có xâm lược tinh sương, nhưng tại Ancelotti dưới quyền, hắn vậy mà cũng có thể đảm nhiệm chuyển không chế bóng lối đánh, hơn nữa còn đá đặc biệt xuất sắc, bất kể là chuyển bóng hay là chạy chỗ, cũng phi thường có đặc điểm. Về phần Lampard, cái này cũng đồng dạng là Chelsea trung trảng xương cánh tay. Có thể nói, ở Ancelotti điều giáo hạng, The lưu thay đổi quá khứ hãn dung bản sắc, bắt đầu cho thấy nhắn nhủi một mặt. Nhưng lần này, hắn đụng phải là Gadiola làm huấn luyện viên Manchester City. Nếu như là bính trung trảng vậy, ta chúng ta trung trảng có lòng tin tuyệt đối. Guardiola 10 phần đoán chắc nói. Tô Đông suy nghĩ một chút, hỏi David Silva cùng Busquets đều không có vấn đề, một cái khác, ngươi là tính toán bên trên Gazette Bạ gì hay là bên trên Toni Kroos? Bạ gì là ngoại hạng anh tốt tướng, kinh nghiệm phong phú, đối mặt Chelsea cũng có lòng tin, có nhất định năng lực tiến công, nhưng phòng thủ cũng là hắn sở trường thì hay, nếu như hắn bên trên vậy, Manchester City trùng chẳng năng lực phòng ngự sẽ xuất sắc hơn, càng thêm vững chắc. Toni Kroos thắng ở chuyến bóng, nhất là phạm vi lớn rời đi, nhưng hắn rốt cuộc trẻ tuổi, lại là chân ướt chân ráo đến, đối mặt trọng yếu như vậy trận tài, từ ổn tỏa góc độ, an bài hắn đội hình chính, sát thực cũng là có chút điểm mạo hiểm. Tô Đông hỏi như vậy, kỳ thực liền là muốn biết, Guardiola trong lòng rốt cuộc càng nghiêng về tấn công, còn là muốn cầu ổn. Guardiola đoán được Tô Đông thử do xét, lúc này khẽ mỉm cười, đây chính là ở chúng ta sân nhà, chúng ta không lý do cứ như vậy bỏ qua cho Chelsea, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Đông hiểu Guardiola ý tứ, lúc này gật đầu cười một tiếng, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người hiểu ngầm cười lên, hiển nhiên đều hiểu ý đồ của đối phương. Guardiola thật vẫn chính là bà ca truyền thống huấn luyện biến trưởng, trong xương liền không có cái loại đó bảo thủ gen. Hoặc giả hắn truyền không chế bóng có thể tính là một loại loại khác bảo thủ. Nhưng đó cũng là đem toàn bộ quyền chủ động cũng bắt ở trong tay chính mình bảo thủ. Chân chính muốn cùng đối thủ đấu sống chết, hắn là tuyệt đối sẽ không lòng dạ yếu mềm. Bây giờ ta tương đối lo lắng chính là hai cái phương diện, một là chúng ta tấn công. Gadiola nói tới chỗ này, đưa tay chỉ hướng trên bản chiến thuật đồ trong, Chelsea tuyến phòng ngự. Ashley có lẽ cùng Ivanovic hai đầu cánh cũng không cần nói, Alex cùng Kaji tổ hợp cũng mười phần vững chắc, mùa giải này cho tới bây giờ, bọn họ vẹn vẹn chỉ ở vòng thứ tư sân khách ném đi một cầu, đánh vào 21 cầu. Năm vòng ném một cầu, thành tích như vậy đơn sắc thực đủ xuất sắc, hơn nữa còn là 5 tháng liên tiếp. Alex là một kẻ bờ ra dịu trung vệ, thực lực không tầm thường, Kezi liền càng không cần phải nói, cái này hai tên trung vệ tổ hợp hay là rất hô bổ. Tô Đông hiểu Gadiola lo hô. Sân khách tác chiến, Chelsea nhất định sẽ càng coi trọng hơn phòng thủ, đến lúc đó Tô Đông đối mặt phòng thủ áp lực sẽ phi thường lớn, nhất là Alex cùng Kezi, nhất định là vững vàng khóa kín hắn, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Còn có một cái chính là chúng ta phòng thủ. Gadiola lại chỉ hướng Chelsea trước trận, đứng ngúi chịu xào chính là Zerzo Ba. Mã lục à, Này lại là Chelsea đối trận Manchester City đội hình ra sân, cũng là trước mắt Chelsea công kích mạnh nhất tổ hợp, nếu như Manchester City không ngăn được bọn họ đánh vào, kia hết thể đều là hung công. Hai đầu cánh bậy, cánh phải ta tính toán bên trên dạ bạ Luitat, hắn kinh nghiệm phong phú, lại tương đối ổn, thủ mã lũ ạ đoán chừng vấn đề không lớn, cánh trái Marcelo phòng thủ án cắt sẽ có chút tận lực, nhưng Valverde đi lên cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, ngược lại có thể sẽ suy yếu chúng ta cánh trái tấn công cùng không chế bóng. Guardiola sách lược cùng trước Bayern hẳn kịch rất giống, trên căn bản chính là coi trọng năng lực tiến công, về phần phòng thủ, lựa chọn để cho hắn bạo lộ ra. Tốt nhất Chelsea liền bắt lấy vị trí này đánh. Dĩ nhiên, dưới so sánh, Manchester City nếu như có thể ở giữa sân bắt lại khống chế bóng ưu thế, Marcelo phòng thủ vấn đề sẽ nhỏ rất nhiều. Chân chính tiền toái là chúc lộ, Company cùng Pep có thể hay không thủ được giờ Zola. Guardiola xem ra lo lắng thất vọng. Manchester City hai tên trung vệ kỳ thực cũng không đủ ổn, Company trẻ tuổi nóng tính, Pep cũng không phải hiền lành, hai người cũng tương đối mạo hiểm. Zola nhận lấy lên án, tuy nói là có hắn tự thân vấn đề và hạn chế, nhưng hai tên trung vệ không yên cũng là nguyên nhân trong đó. Guardiola vào giờ phút này nói ra Kỳ thực liền là muốn trưng cầu Tô Đông ý kiến, dù sao Tô Đông cũng là trung phòng, hơn nữa còn là mạnh nhất trên thế giới trung phong, hắn có phi thường phong phú đối trận trung vệ kinh nghiệm. Tô Đông cẩn thận suy nghĩ một trận, đề nghị: "Vậy thì an bài một người chuyên chức phụ trách chằm chằm giờ Zoba, một người khác lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, tổ chức phòng tuyến." Gadiola suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được, ai tới lùi sâu, ai tới canh người? Ta đề nghị, để cho Company đi chằm chằm giờ Zoba. Gadiola những mày, như vậy có thể. Company bất kể là chiều cao hay là lực lượng, đều không có vấn đề. Để cho hắn toàn chức theo kèm vợ Zoba, tin tưởng coi như không cách nào hạn chế hắn, tối thiểu cũng có thể để cho người bờ biển ngà nhấc đầu không thôi. PP đúng là có chút mạo hiểm, nhưng ta tin tưởng, nếu như hắn có thể vững tâm lại, hắn cũng có thể rất ổn định. Nếu như dựa theo bình thường mà nói, PP đi theo kèm vợ Zoba là thích hợp nhất. Hai người này thân thể đơn giản đều giống như gia thú, lực lượng đối kháng cũng phi thường xuất sắc, tuyệt đối là đối chọi gây gắt đọ sức. Nhưng Tô Đông cho là, company rủi sâu, nguy hiểm quá lớn, chẳng bằng để cho hắn đi quấn lấy vợ ở Anjeus bên người đã bóng, bị ảnh hưởng của hắn, nếu như có thể vượt vảng, Hắn hay là rất ổn. Gadiola nghe xong Tô Đông ý kiến về sau, lại nhìn một chút trợ thủ, cơ bản cũng đều cảm thấy có thể được. Mong muốn áp chế giờ Zeroba không phải một chuyện dễ dàng. Còn Company chưa chắc có thể làm tốt lắm, nhưng VV rất linh hoạt, tốc độ rất nhanh, tùy thời có thể bổ vào. Gadiola suy nghĩ sau một lúc, cũng đồng ý Tô Đông đề nghị. Trước trận tiến công, Alex cùng Kaji khẳng định cũng sẽ suy nghĩ thế nào khắc chế ta. Tô Đông hơi mỉm cười nói, cương cương đối thoại nha, tính nhắm vào chiến thuật là ắt không thể thiếu. Manchester City đang nghiên cứu thế nào khắc chế Zeroba. Chelsea cũng khẳng định đang nghiên cứu thế nào phòng thủ Tô Đông, đây là bình thường. Nhưng ngươi yên tâm, trước trận ghi bàn liền giao cho ta, chỉ cần trung trảng có thể ra cầu, hai cánh có thể kéo ra phòng tuyến, ta nhất định có thể đem cầu đưa vào Chelsea không thành. Tô Đông giống rạc lập được quân lệnh trạng. Đối với Tô Đông tỏ thái độ, bất kể là Guardiola hay là huấn luyện viên tổ, cũng là vô cùng hài lòng. Bọn họ từ Tô Đông trong giọng nói cảm nhận được hắn tự tin mãnh liệt. Đưa mắt nhìn Tô Đông rồi đi, Guardiola cùng huấn luyện viên tổ cũng mắt nhìn mắt mà cười. Thật may là hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Đồ mẹ nẹt tổ rèn may mà nói. Ai nói không phải đâu, không người nào nguyện ý cùng Tô Đông đáng sợ như vậy cầu thủ làm đối thủ, đây quả thực là ở tìm cho mình tội bị. Cái này không chỉ là Guardiola trợ thủ đám đó nghĩ cái gì, kỳ thực cũng là trên thế giới chỗ có huấn luyện viên trưởng ý tưởng. Ai đụng phải Tô Đông, ai thì đồng nghĩa với là đụng phải ác động. Dùng truyền thông cùng người hâm mộ kết nói, trên cái thế giới này liền không có Tô Đông không phá được không thành. Nếu như Tô Đông có thể giải quyết Allez cùng Pep như vậy, vậy chúng ta trận đấu này sẽ phi thường có phần thắng. Guardiola cả người cũng bừng lòng không ít, hiển nhiên Tô Đông lần này phân tích cùng với cho ra cam kết, cũng làm cho hắn đối thắng trận càng thêm tràn đầy lòng tin. Người trung trảng thật tính toán bên trên Tony Kroos. Etị ở quan tâm hỏi, bọn họ cũng cảm thấy, như vậy đúng là có chút mạo hiểm. GaZeb bạ gì truyền bóng năng lực kỳ thực cũng không kém, hơn nữa hắn phòng thủ rất tốt, có thể bảo đảm Manchester City trung chàng vững chắc. Guardiola cặp mắt hiếp một cái, gật đầu một cái, ta có một loại dự cảm, tối mai trận đấu này, mấu chốt sẽ không là quyền kiểm soát bóng tranh đoạn, lại không biết là trung trảng, mà lại như thế nào ghi bàn. Đây cũng chính là bên ngoài truyền thông đang nói, liên nhìn Tô Đông cùng Zeroba, ai có thể phát huy ra trình độ của mình. Manchester City cùng Chelsea ai có thể ngăn cản đối phương trung phong ghi bàn. Đây mới là chàng này thế giới chú ý tiêu điểm chiến tính quyết định nhân tố, Quy 1 chương 786, đứng đầu bảng đại chiến. Tô, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Chelsea, đúng không? Lâm đi bàn trận một khắc kia, Tô Đông đứng ở sân an ỉ tỉ hạt cầu thủ lối đi, làm chuẩn bị cuối cùng, bên hai đột nhiên chuyển đến một thanh thanh âm non nớt, rõ ràng là bên người tên kia tiểu cầu đồng. Tô Đông hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, dĩ nhiên, ngươi xem tranh tài. Không người xuống, lần nữa cột một cái dây rảy, Tô Đông phát hiện tên này tiểu cầu đồng vóc dáng không cao, gầy gò Nhưng xem ra rất tinh thần. Người là đào tạo trẻ học viện." Tô Đông nhìn hắn rất toát mắt, theo miệng hỏi. u 13 độ tuổi, bất quá ta mới 10 tuổi, ta gọi Phi." Đứa trẻ rất là tự hào nói. Cũng không biết là bởi vì Tô Đông chủ động tìm hắn câu hỏi để cho hắn cảm thấy kiêu ngạo, hay là đối với mình có thể lấy 10 tuổi vượt cấp tiến vào u 13 cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại hắn cho Tô Đông ấn tượng đầu tiên chính là tự tin. Hơi gầy, thân thể vẫn là phải luyện thêm một chút, không phải ăn thì thòi. đưa tay ra, sờ một cái đầu của hắn. "Cái này gọi Phi đứa trẻ cười ha, ha ta không hề dựa vào thân thể." Tô Cậu ngươi rượi vào cái gì? Kỹ thuật. Phiu mười phần tự tin nói, ta có thể qua hết tất cả mọi người, là tốt rồi giống như ngươi. Tô Đông đầu tiên là sửng sở, tiếp theo ha ha cười lên, hắn cảm thấy mình giống như biến thành một sai lầm làm mẫu. Ta cũng không ngươi lợi hại như vậy, ta qua không được tất cả mọi người, nhưng ta nhìn ngươi rất nhiều tranh tài, không người nào có thể ngăn được ngươi, nhất là lần đó liên tục qua hết 6 người, ta cảm thấy thật lợi hại. Phiu đầy mặt sừng bãi nói, Tô Đông hồi tưởng lại, vậy hẳn là ở La Liga trải qua, chính hắn đều có chút quên đi. Đó là một lần ngoài ý muốn, Phil, bình thường mà nói, ta qua không được nhiều người như vậy. Hai người cũng đủ để tiêu diệt ta. Không đúng, ta nhìn ngươi tranh tài lúc, luôn là có thể qua hết đối thủ, tầm 2, 3 người cũng không đỡ nổi ngươi." Phi mặt gở dại phản Bắc. Tô Đông vừa cười lên, "Đó là bởi vì ta luôn là đang chạy, không để cho đối phương tầm 2, 3 người đồng thời bao bọc ta, lại lợi dùng thời gian cũng không gian, cho nên ngươi mới có loại cảm giác này, trên thực tế, ta không làm được như ngươi nói vậy, cũng sẽ không đi làm." Thấy được phi kia cái hiểu cái không đầu nhỏ, Tô Đông vô duyên vô cớ lại nói thêm một câu. "Bây giờ bóng đá chiến thuật rựa vào chính là toàn thân tác chiến, mỗi người đều cần đồng đội trợ giúp, ngươi hẳn là thử làm như thế." Vậy sẽ khiến người đá lên tranh tài tới càng thêm nhạy nhõm. Cũng không biết Phi rốt cuộc là hiểu hay là không có hiểu, Tô Đông cũng không có biện pháp đi tay nắm tay dạy hắn. Những thứ này nên là đội thanh niên các huấn luyện viên công tác, Tô Đông chẳng qua là đúng dịp đụng phải để lời miệng. Chelsea cầu thủ cũng tới đến cầu thủ lối đi. Hai đội ở chỗ lối đi chạm mặt, với nhau cũng đều khá lịch sự. Bất kể là Chelsea hay là Manchester City, kỳ thực đều là ngoại binh làm chủ đội bóng, ít lần buồn thổ cầu thủ rất ít. Coi như gặp mặt, kỳ thực với nhau cũng không quen thuộc. Ngược lại thì Tô Đông cùng giờ ba hai cái này kẻ thủ không đội trời quen thuộc nhất. Người bờ biển ngà thấy được Tô Đông lúc, trực tiếp liền cười đi tới cùng hắn ôm. Hai người cũng đứng ở góc chỗ, ngươi một lời ta một lời cười nói, điều này làm cho Kẹp ở giữa tiểu cầu đồng phi có chút buồn mực, hắn hoàn toàn không chen lời vào, chỉ có thể nâng đầu ngước mắt hai vị này người khổng lồ, nghe bọn họ cười nói. Zojo ba gần đây trạng thái không sai, hắn cảm thấy mình tối nay vô cùng tin tưởng có thể lại đi bán. Tô Đông thời là cho là, hắn không có cơ hội gì. Thấy được PvP hay chưa? Hắn lực lượng đối kháng không có chút nào thua ngươi. Tô Đông chỉ hướng bạn bè của mình. P -P nghe, còn cố ý làm bộ cong cánh tay, bĩ lên cơ bắp tay trước. Phản phất giống như là ở nói cho Zorbah, nhìn một chút, những thứ này đều là bác thịt. Zorbah trực tiếp ha ha, hắn đối PP cũng không xa là gì. Chelsea huấn luyện viên tổ liền suy đoán, Manchester City cơ bản sẽ để cho PP tới phòng thủ Zorbah, cho nên Zorbah còn đặc biệt nghiên cứu một cái PP, phát hiện thân thể của người này đối kháng năng lực sắt thực rất mạnh. Nhưng muốn nói có thể làm cho hắn Zorbah sợ hãi, kia còn không đến mức. Giới mắt thế rơi bóng đá, có mấy người có thể tại thân thể đối kháng thời điểm đè xuống hắn Zorbah. Vĩnh thân thể, duy nhất để cho hắn phục tùng chính là Tô Đông. Đáng tiếc Tu đông là cái trung phong, không phải trong đó vệ. Được rồi, được rồi, chỉ ngươi kia mấy lượng bát thịt, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ." Giờ ba cười mắng một câu. Cầu thủ trong lối đi một trận cả nhà cười hầm, ngay cả Pep cũng đều bị trọc cười. Ancelotti là một kẻ đối với trận đấu chuẩn bị phi thường nguyên vẹn huấn luyện viên trường, hắn cho cầu thủ thiết kế chiến thuật cũng đều phi thường tinh tế, đây cũng chính là vì sao, rất nhiều người sẽ cảm thấy, AC si đột nhiên khai khiếu nguyên nhân. Trên thực tế, ở Ancelotti loại này điều giáo bên trong, lại cậu thả cầu thủ cũng có thể đã không sai. Bởi vì có thể ở ngoại hạng anh đạt chân, toàn bộ cầu thủ kiến thức cơ bản cũng là phi thường vững chắc. Ở tranh tài tính nhắm vào chiến thuật trong cũng là như vậy, Ancelotti cũng tương tự vì giờ Zola ba lượng thân định chế chiến thuật. Ta rất có lòng tin, nhất định có thể ở trong trận đấu ghi bàn. Zola ba tràn đầy tự tin nói. Tô Đông nhếch môi, gật đầu nói, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Cái này ngược lại làm cho Zola ba có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ lúc này không nên quẳng xuống mấy câu lời hăm dọa. Các khán giả thân mến, nơi này là sở Kai TV. Chúng ta bây giờ đang ở Manchester sân An -E vì mọi người tiến hành hiện trường truyền hình trực tiếp. Tối nay muốn vì mọi người đưa lên chính là giải ngoại hạng Anh thứ 6 vòng tiêu điểm chiến, cái này cũng hẳn là mùa giải này cho tới bây giờ, ngoại hạng Anh lớn nhất xem chút đánh một trận, Manchester City sân nhà lên chiến Chelsea. Cái này hai chi đội bóng là trước mắt bảng điểm bên trên dưới hai lượng chi 5 thắng liên tiếp đội bóng, Chelsea ghi bản cùng mất bóng số liệu nếu so với Manchester City hơi khá hơn một chút, nhưng có thể bắt lại 5 thắng liên tiếp, đủ để chứng minh cái này hai chi đội bóng thực lực ở tờ giờ mi ở lịch trong cũng là phi thường có sức cạnh tranh. Tối nay cái này hai chi đội bóng đem quyết ra ngoại hạng Anh bảng điểm đọ lĩnh. Ở trọng tài chính Anzerje Mạ Zina xuất lĩnh hạ Hai đội cầu thủ lục tục đi đi vào sân bóng. Chúng ta thấy được, thân mặc màu đen áo đấu chính là Chelsea. Ancelotti tối nay tung ra đội hình là 4-3-3, thủ môn là Szczesny, tuyến phòng ngự là Ashley Cole, Azpilicueta, Kazi cùng Ivanovic, trung trảng lùi sâu là Maignan, Rèmy Rez cùng Essien đốt trước, phía trước là Ma Luka, Jorginho cùng Adeyemi. Trước trận đấu, Lampard bị thương trên người, cho nên trận đấu này cũng không có tiến vào đội hình ra sân, mà là ngồi ở trên ghế dự bị, còn có cả Lu, Sterzik cùng Harko. đều là mùa giải này Chelsea biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Từ băng ghế dự đội dày đến xem Chelsea sắc thực nếu so với Manchester City càng thêm xuất sắc. Nhìn một chút Manchester City bên này đội hình ra sân. Thủ môn là Joe Hart, tuyến phòng ngự là Marcelo, PP, Company, Zaba, Ugarte, trung chẳng là Busquets lùi sâu, David Silva cùng Tony cờ dỗ số trước, trước trận thời là Griezmann, Todong cùng Sanchez Dinbaz tổ hợp. Đây cũng là cho tới bây giờ, Manchester City đội hình chủ lực. Làm đội trưởng, Tô Đông cùng Pepji song song đi tới trọng tài chính Anzer Zemazi nạ trước mặt. Hắn đầu tiên là cùng Pepji bắt tay, tiếp theo lại cùng trọng tài tổ thành viên lên tiếng chào hỏi. Đoán bên kỳ thực chẳng qua là làm theo thông lệ, coi như là bóng đá tranh tài một loại nghi thức cảm giác, cuối cùng là Teji vì Chelsea cướp được phát bóng quyền. Cố lên. Tô Đông lần nữa chìu Teji đưa tay ra. Người cũng là. Teji lễ phép nắm Tô Đông tay. Trên thực tế, hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ. Teji ở Tô Đông trước mặt đã bị thiệt thòi không ít, điều này làm cho trong trái tim hắn cũng là nín lửa, tự nhiên không muốn lắm nói ra để cho Tô Đông cố lên vậy tới. Hắn là trung vệ, để cho làm trung phong Tô Đông cố lên, đó không phải là tự đi sao. Trở lại bản phương nửa trận về sau, Tô Đông đem toàn bộ đồng đội cũng chào hỏi tới. Bọn họ làm thành một vòng tròn, tất cả mọi người cũng vai song vai, tay đáp thủ tụ lại đứng lên. Còn nhớ trước trận đấu huấn luyện viên trưởng nói chuyện sao?" Tô Đông trầm giọng hỏi. "Nhớ." Đồng đội cùng kêu lên trả lời. Tuy nói là nhớ, nhưng Tô Đông hay là lần nữa nhấn mạnh một lần. "Mở màn sau, chúng ta không cần vội vã tấn công, phải kiên nhận khống chế được quyền kiểm soát bóng, không nên đem quyền kiểm soát bóng tùy tiện giao cho Chelsea trong tay, chúng ta phải ổn định trận ước, ổn định quyền kiểm soát bóng, tốt nhất để cho Chelsea FD đi ra cướp, hiểu chưa?" "Hiểu." Ancelotti là Italy huấn luyện viên trưởng, Guardiola ở Italy đá qua cầu. Cho nên hắn rất rõ ràng Italy huấn luyện viên trưởng phòng thủ năng lực tổ chức, thật muốn nghiêm phòng tử thủ, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện công phá Italy vấn luyện viên trưởng dễ dỗ nên đội bóng. Không phải có đôi lời nói sao? Toàn bộ Italy huấn luyện viên trưởng đều là chiến thuật đại sư. Trận tài ở giờ Jô đưa bóng đá cho Ản Ổ cả sau chính thức bắt đầu. Manchester City ở mở màn sau, trước tiên hướng Chelsea phát khởi tranh chấp, cũng nhanh chóng lợi dụng dẻ dẹ bị dẻ chuyển bóng sai lầm, đưa bóng cho cấp gãy xuống. Cắt bóng sau khi thành công, Manchester City nhanh chóng chuyển về đến tuyến phòng ngự. Chelsea cũng trước tiên lên cướp, Liêu Mạng muốn ngăn cản Manchester City không chế bóng. Quân kiểm soát bóng rất nhanh lại đổi tay trở về, nhưng Chelsea mới vừa bắt được cầu, Djembi Zhet ở cánh trái cùng Azley có lẽ tiến hành phối hợp lúc, chuyền bóng sai lầm, bị Tony Kroos lần nữa chặn lại. Manchester City lại một lần nữa nhanh chóng chuyển về đến tuyến phòng ngự, Chelsea lần nữa áp lên trước cứ cầu, nhưng lần này, Chelsea không có thể giành lại cầu. Cứ một đợt, Chelsea cũng từ từ tiếp nhận thực tế, không có kéo dài làm áp lực. Rất hiển nhiên, Ancelotti cũng hết sức lo lắng, mùi quắng nhào lên cấp sẽ đưa đến đội bóng phòng thủ mất đi vị trí. Thật cẩn thận, vẫn luôn là Ancelotti nhắn hiệu Rất nhiều người cũng chỉ nhớ do hắn ở AC Milan Cây Giáng sinh cùng 4 cái số 10 chiến thuật, lại không nhớ hắn ở Juventus, nhưng là được khen là quân đoàn ngựa vẫn từ trước tới nay bảo thủ nhất huấn luyện viên trưởng. Có thể trong lịch sử danh xoá tụ tập quân đoàn ngựa vẫn, lấy được như vậy một phần vinh hạnh đặc biệt, có thể thấy được Ancelotti cẩn thận trình độ. Manchester City qua lại liên tục đảo chân chuyền bóng, Chelsea thời là kiên nhẫn ổn thủ. Hai bên cũng làm giọt nước không lọt, không chút nào cho đối phương lưu lại bất kỳ khe hở, điều này làm cho diện xem ra 10 phần chẳng co, ai đều không thể đánh vỡ cục diện. Thậm chí, ở phía trước 5 phút Hai bên thậm chí ngay cả một cơ suất goal cũng không có, cái này ở cường cường đối thoại bên trong cũng coi là không thấy nhiều. Tô Đông Kiên nhẫn ở phía trước trận tìm kiếm cơ hội, không ngừng chạy chỗ. Đang ở phút thứ 8 lúc, Chelsea bắt lấy một cơ hội, Grealish cướp bóng sau, nhanh chóng chuyển cho Mẩy Kẹo, lại chuyển Ashley có lệ, từ cánh lần hậu vệ trái chuyển cho Mã Lũ Á, từ cánh trái xối dục tấn công. Quy 1 chương 787, Tô, làm tốt lắm. Ashley Cole áp lên trước đến 30 mét khu vực vào ngoài, đưa bóng chuyển cho Manchester City nửa trận bên trong Mã Lũ trước tiên chạy về, ở Mã Lục người phía bên trái thời điểm cả người trực tiếp được vào. Hai người đụng vào nhau, Mã Lù ạ dưới chân cầu cũng bị Sanche ngăn cản đi ra ngoài. Cầu rơi vào Mã Lù ạ sau lưng, vừa đúng muốn đi qua phòng thủ Mã Lù ạ Toni Cearos dừng bóng về sau, nhìn một cái phía trước. Vào giờ phút này, Tô Đông vừa đúng liền đứng ở Azley có lệ phía sau, cùng trung vệ Ales gần như là ngang hàng vị trí, khi nhìn đến Tony Cearos nhìn tới về sau, hắn lập tức chỉ hướng phía trước của mình. Nước Đức trung tràn cùng Tô Đông rất có ăn ý, căn bản liền không lại cân nhắc, trực tiếp một cước sát đất chuyền dài, đưa bóng đưa hướng Tô Đông chỉ định phương hướng, chuyền hướng Chelsea Tô Đông gần như ở Tony Cacero chuyền bóng trong nháy mắt, cả người nhanh chóng khởi động, như thỏ chạy bình thường xông về phía trước ai. Alex đang ở Tô Đông bên người, đưa tay mong muốn bắt một cái Tô Đông, kết quả chưa bắt được, chỉ có thể liều mạng đuổi ở phía sau. Cả tòa sân an ỉ tị hạt cùng teo lên sợ hãi. Manchester City một lần nhanh chóng phản kích, Tony Cacero chuyền thẳng sau lưng. Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, nhìn một chút lần này. Ở bỏ rơi Alex về sau, Tô Đông tốc độ rất nhanh liền bị nói lên, một đường báo đáp, đuổi kịp Tony Cacero cầu về sau, lớn cất bước đi phía trước chuyền, đánh thẳng vào. Ở ngoài vòng cấm địa đây, Peji trở về đổi tới Tô Đông bên người, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản Tô Đông dẫn bóng xông vào cầm khu. Xông vào vòng tấm địa về sau, Tô Đông đối xếp là từng bước áp sát. Peji ở bên bên căn bản là không có cách ngăn cản, Tô Đông cũng không có chừa cho hắn ra cái gì nhúng tay vào cơ hội, mà xếp thời là ở vòng 5m50 tuyến phụ cận, Như Lâm đại địch nhìn kỹ Tô Đông mọi cử động. Rốt cuộc, Tô Đông lên chân. Không có động tác giả, không có bất kỳ lượn lượn, chẳng qua là một lần nhỏ bảy chân bật bắn, câu liền lấy cực nhanh tốc độ từ sệt bên người qua. Gái thủ môn hạ thân ra chân, mong muốn đưa bóng ngăn trở, kết quả không làm gì được. Cầu trực tiếp 추 vào Chelsea không thành. 10. Gỗ ổn. Phút thứ 8, Tô Đông dùng một cứ đặc sắc phá bởi việt vị, vì Manchester City mở tỷ số. Đến từ Tony Czerwinski chuyền thẳng, Tô Đông tỉnh táo nắm chặt cơ hội. Đây là toàn trận đấu hai chi đội bóng cấp thứ nhất sút gol, Tô Đông liền nắm chặt mấu chốt cơ hội. 10. Tô Đông ghi bàn sau, không ngừng cơ múa hai tay, tỏ ý hiện trường Manchester City người hâm mộ muốn hoan hô phải càng thêm lớn âm thanh một chút. Để cho các người tiếng hoan hô tới mãnh liệt hơn chút đi. Hiện trường người hâm mộ cũng như Tô muốn, điên cuồng hô ủng hộ, không ngừng vì sân bóng bên trong cầu thủ, nhất là Tô Đông. Hô hào trợ uy, nhất là khi nhìn đến Tô Đông hướng đến bên sân ăn mừng ghi bàn lúc, càng là toàn trường cũng đang hô hoán tên của hắn. 10. Manchester City mở tỷ số. Cái này ghi bàn đối Manchester City mà nói, phi thường trọng yếu, có thể nói là ổn định lòng quân. Tô Đông chính là có thực lực như vậy, hắn tổng là có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Đúng như Guardiola trước trận đấu đã nói, Tô Đông là một kẻ trời sinh lãnh tụ, đây cũng là vì sao, ở Tô Đông gia nhập sau, hắn liền không chút do dự cho hắn đeo lên đội trường phù hiệu, bởi vì chỉ có Tô Đông mới là Manchester City thích hợp nhất người lãnh đạo. Gadiola khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn sau, cả người cũng đều tại chỗ nhảy lên, hoan hô một tiếng. Lại xoay người, cùng trợ thủ cửa không ngừng vỗ tay cùng ôm ăn mừng. Tô, làm tốt lắm." Gadiola xoay người, hai tay gắn vào trước miệng, hướng về phía bên sân ăn mừng ghi bàn Tô Đông Hồ. Trung quanh trợ thủ cửa cũng đều đang lớn tiếng hoan hô ăn mừng. Ancelotti bây giờ đoán chừng là chịu thiệt. "Đồ mẹ nẹt Tô Gen cười ha ha nói. Sớm tại trước trận đấu, Manchester City huấn luyện viên tổ liền đặc biệt làm ra một phần phân tích báo cáo. Đông dạng là 5 thắng liên tiếp, nhưng Chelsea lịch đấu cùng Manchester City lịch đấu là hoàn toàn khác biệt." Manchester City top 5 vòng thi đấu đối thủ trong, Tottenham hụt vừa ở mùa giải trước xếp hạng thứ 4, Liverpool xếp hạng thứ 7, Blackburn xếp hạng thứ 10, nói cách khác, có 3 chi đội bóng là giải đấu trước 10 đội bóng, mà còn dư lại 2 chi đội bóng trong, Sunderland là toàn ngoại hạng anh mọi người đều biết sân nhà rồng, Manchester City lại cứ chính là đánh sân khách. Tính tới tính lui xuống, top 5 vòng thi đấu trong, chân chính tương đối tốt đã chỉ có bại gang Atletico, mùa giải trước xếp hạng thứ 16, mùa giải này top 5 vòng xếp hạng cũng là rơi vào người thứ 18, tiến vào xuống cấp khu. Nhưng Chelsea đâu? West Brom đều là đội mới lên hạng. Ngoài cả Athletic cũng không cần nói, Spurs City mùa giải trước xếp hạng thứ 11 vị, West Ham United càng là xếp hạng thứ 17 vị, gần như xuống cấp, mùa giải này top 5 vòng, Spurs City xếp hạng thứ 17, West Ham United càng là xếp hạng lúp đáy. Từ nơi này phần lịch đấu biểu liền không khó coi ra, Manchester City top 5 vòng đối thủ, ở trên trình thể thực lực, nếu so với Chelsea dẫn chức không chỉ một tầng cấp, đây cũng là vì sao, không ít truyền thông đều cho rằng, mặc dù điểm số giống nhau, nhưng Manchester City hàm kim lượng cao hơn nữa, bởi vì Chelsea cho đến nay không có nhận đến bất kỳ khả nghiệm. Dĩ nhiên Đối thủ thực lực mạnh yếu là lịch đấu duyên cớ, bất kể nói thế nào, năm thắng liên tiếp dù sao cũng so cái khác đội bóng tốt hơn. Nhưng cũng hẳn là muốn nhìn thấy, ở năm thắng liên tiếp sau lưng, là Chelsea gần như nghiền ép thực lực ưu thế, bất kể là lực lượng, tốc độ hay là kỹ thuật, Chelsea cũng muốn toàn thắng đối thủ, cho nên bọn họ có thể đánh vào như nước thủy chiều thế công, có thể soát ra làm người ta thán phục khống chế bóng xuất, thậm chí ngay cả ECN cũng có thể hóa thân làm chuyển không trung trạng. Nhưng Manchester City không phải Chelsea top 5 vòng gặp được những thứ kia đối thủ. Manchester City không chỉ có thực lực siêu cường, hơn nữa có xuất sắc chuyển khống chế bóng năng lực, cũng bởi vì như vậy, cho nên Ancelotti trận đấu này liền rất tự nhiên lựa chọn phòng thủ, mà không phải cùng Manchester City cướp khống chế bóng. Sự thật chứng minh, mở màn tới nay, đối mặt Manchester City không chế bóng, Chelsea không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể phòng thủ. Mato đông đi bàn, chính là Manchester City lối đánh một loại thể hiện. Mất bóng về sau, toàn bộ cầu thủ trước tiên đầu nhập phản cướp. Guardiola liền yêu cầu, đội bóng mất bóng về sau, nhất định phải ở 6 giây bên trong đoạt lại. Chính là lợi dụng loại này phản cướp Thừa dịp Chelsea phát động phản kích, tuyến phòng ngự áp lên cơ hội, Manchester City cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, từ Tô Đông phá bởi việt vị thành công, đánh vào cái này đi bàn. Đây là đội bóng toàn thân chiến lược, mà ở cục bộ công phòng bên trên, nhất là ở phương diện phòng thủ, Manchester City chỗ chọn lựa chiến thuật là cắt. Chelsea ở kỹ thuật tầng diện bên trên thì không bằng Manchester City, nhất là trung trảng cùng trước trận hàng tiếp. Cho nên, Gaudio là chỗ chọn lựa sách lược chính là áp chế trung trảng, khiến cho Zé mì Zé cùng Ériën e cũng không dám tùy tiện áp lên trước, trước mặt trận đỉnh ba thoát tiết. Trước trận đỉnh ba cũng giống vậy tiến hành cắt, mà Lù giao cho dạ bạ Lita Marcelo ứng phó ả nổ cả tương đối cật lực, cho nên Musket cùng David Silva tích cực trở về thủ, trợ giúp Marcelo thủ cánh trái. Gimenez ạ cùng Sanchez hai đầu cánh cũng tích cực áp chế Chelsea hậu vệ biên. Thông qua loại này toàn thân áp chế, cục bộ các phương thức, Manchester City ngăn chặn lại Chelsea, vương vàng khống chế được quyền kiểm soát bóng. Ở ném đi một cầu về sau, Chelsea bắt đầu biểu hiện được có chút nóng này. Nhưng chỉ một phút đồng hồ sau, lại là một lần cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, David Silva lại một lần nữa đưa ra chọc khe phá bẫy vị thành công, căng thẳng vào cấm khu bên trái, đưa bóng tác động đến trước điểm tìm Xét quả quyết đánh, đánh ra, đưa bóng nhào ở. Jimaji phi thường buồn bực giơ tay lên, hắn không có kịp thời nhận thức ra Tô Đông ý đồ, đổ, ở đổi vị sau, không, có trước tiên quả quyết băng lên, đưa đến bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, nếu không, đây cũng là một ghi bản. Phút thứ 11, Marcelo rút cuộc giành tay, một lần nhanh chóng sau chen vào, tiếp Jimaji chuyển bóng về sau, cố gắng ở cánh trái cương ép đư phá, bị Ivanovic vấp ngã xuống cấm khu bên trái, vì Manchester City giành được một lần đá phạt cơ hội. David Silva chủ phạt đá phạt, nhưng tiếp xúc quá gần khung thành, bị xét bỏ đánh giá, từ giờ không chung hái đi. Manchester City bắt đầu ổn định quyền không chế bóng, cũng liên tiếp đối Chelsea phát khởi thế công. Phút thứ 17, đến từ cánh phải dạ bạ lì tạ chen vào chuyển bóng, Tony cờ phạm vi lớn rời đi, cho đến bên trái Di Magia dưới chân, người sau dân bóng cắt về phía trung lộ, quả quyết lên chân xuất xa thoáng cao hơn. Hai tên hậu vệ biên cũng có thể tham dự đến trước trận tấn công, đủ thấy Manchester City đã không chế được trang diện. Chelsea chỉ có thể bị động chọn lựa phòng thủ, mai cho đến phút thứ 19, mới từ giờ Zopa ở Manchester City trong cấm khu lấy được một cơ hội, hắn dùng thân thể đẩy th nhưng cũng không có trước tiên lên chân, mà là lựa chọn bộ ngực dừng bóng. Nhưng hắn mới vừa dừng bóng, Pep liền quả quyết ra chân, đưa bóng giải vây, điều này làm cho giờ Joe ba giận đến kêu la như sớm. Mãi cho đến phút thứ 23, Sane một cước xuất xa, Chelsea mới thật sự hoàn thành toàn trường cơ cấp thứ nhất sút gol. Mà một cước này sút gol cũng suýt nữa tạo thành rô hat sai lầm, nhưng may mắn thoát được ra. Manchester City chủ lực thủ môn đã liên tục 3 trận cũng biểu hiện không yên. Nhưng rất nhanh, Manchester City liền đổi lấy màu sắc, Tô Đông dùng một cước 30m ngoài bàn lén, thiếu chút xíu nữa liền công phá sếp canh giữ không thành. Để cho Jack Moon thần sợ toát hết mồ hôi cả người, đồng thời cũng để cho hiện trường người hâm mộ lớn tiếng kêu lên. Hai bên ngươi tới ta đi, trang diện lại từ từ khẩn trương lên. Chelsea cũng thuận thế mà động, tăng cường đối Manchester City hàng phòng ngự tranh chấp trên ép, dẻ mỹ rèn ở phút thứ 27, lại một lần nữa đột nhập cấm khu sau sút goal, bị VV ở khung thành tuyến ngăn cản ra, không có thể công phá Manchester City không thành. Phút thứ 30, Tô Đông ở một lần lui về tiếp ứng đồng đội chuyền bóng về sau, xoay người thoát khỏi mải kẹo, dọc theo trung lộ dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, áp sát Kezi cùng Alex khiến cho Chelsea hai tên trung vệ không thể không vừa lui lui nữa. Mắt thấy sẽ phải thối lui đến vòng cấm địa tuyến đầu lúc, một mực đuổi ở bên cạnh mà Kẹo đột nhiên ra chân tắc bóng. Cầu không có gây đến, lại đem Tô Đông cho vấp ngã xuống khoảng cách không thành khoảng 25m vị trí. Trong tài chính Mạ Gina nhìn rõ mọi việc, lúc này thổi vàng phạm quy tiếng còi, cho mà Kẹo một thương thẻ vàng, đồng thời cho Manchester City một chiếc trận đá phạt cơ hội. Tô Đông là nắm David và cùng San trở tay, từ trên cỏ bò dậy. Nhìn một chút hậm hực chờ lui mà Kẹo, Tô Đông lộ ra giảo hoạt cười nhẹ. Mới vừa rồi hắn là cố ý bán cái sơ hở cho mà Kẹo, dù khiến hắn ra chân phạt quy. 1 cho 3, hắn có thể chấp nhận được mới là lạ. Bây giờ được rồi, tối thiểu kiếm được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Quy một chương 788, trí mạng đường vòng cùng. Tô Đông dùng trên người hào đấu, tỉ mỉ lau chùi trong tay bóng đá, lại đưa nó nhẹ nhàng đặt ở phạt bóng bên trong khu vực, bản thân đang chậm rãi lui về phía sau ba bước, lúc này mới đứng lại vị trí. Ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía phía trước. Chelsea chắc cũng là ý thức được phạt bóng vị trí độ nguy hiểm, trung lộ, khoảng cách không thành 25m, đây tuyệt đối là cao nguy khu vực, cho nên sẽ đặc biệt bày ra bốn người bức từ người, hơn nữa tất cả đều là trong đội cao giáo cầu thủ. Ngay cả giờ, Dô ba đều bị kéo vào đi đủ số, rõ ràng chính là muốn để Cao Tô Đông phạt bóng độ khó. Mọi người đều biết, bức tường người càng cao, lướt qua bức tường người về sau, muốn đem phạt bóng đường vòng cung để thấp, độ khó càng lớn hơn. Nhưng Tô Đông đáng sợ nhất chính là hắn phạt bóng đường vòng cung. Trước nước phát bóng đá tạm chí liền đặc biệt chế tác qua một thiên văn trường, trình bày Tô Đông đá phạt thành kiểu, cho là hắn đá phạt là nhỏ Juninho sau, châu Âu bóng đá chí mạnh nhất, không chỉ có góc độ điều toàn, bóng đường vòng cung còn đặc biệt quỷ dị. Đông đá phạt phạt phải không coi là nhiều, nhưng trên căn bản chỉ cần hắn ra chân, tỷ lệ chính xác liền phi thường cao. Chính là bởi vì Tô Đông nổi danh bên ngoài, sét cũng là đặc biệt khẩn trương. Hắn hai chân hơi mở ra, thân thể hơi cong, giống như là một con tùy thời chuẩn bị đánh về phía con mồi khỏe mạnh li báo. Tô Đông thời là đang cố gắng bình phục hô hấp, điều chỉnh trạng thái thân thể của mình. Làm trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hắn bước quen thuộc bước chân, vọt tới quả bóng trước mặt, chân trái đứng bước về sau, chân phải nhanh chóng đá ra. Hoàn thành toàn bộ đá phạt chủ phạt động tác về sau, thân thể của hắn bại biến ra một loại hết sức không được tự nhiên tư thế, nhưng bắn ra một cước này quả bóng lại giống như pháo đại vậy, nhanh chóng từ trên cỏ bắn ra, nhanh chóng kéo lên. Bước tưởng người nhảy lên thật cao làm hết sức nhảy cao hơn, nhưng vẫn vậy vẫn không thể nào phải Tô Đông phạt ra một cước này cầu. Không thành trước, Siết Lát Dao tập trung vào bức tường người đỉnh đầu, khi hắn thấy được quả bóng lướ qua bức tường người lúc, lập tức liền đoán được, Tô Đông một cước này đã phạt phạt phải chất lượng rất cao, đã chạy thẳng tới bản thân khung thành mà tới. Ở đoán được quả bóng quý đạo bay về sau, Siết nhanh chóng một phi thân bên nào, hướng thẳng đến bản thân bên trái phía trên nào qua. Tô Đông một cước này đã phạt lướ qua bức người liền bắt đầu cấp tốc trượt. đây là lá dụng cầu quan tính, Siết đối với lần này cũng không xa lạ gì, hắn cũng sớm đã lưu lại đường sống, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không tưởng tượng được là Tô Đông một cước này cầu hạ xuống tốc độ nhanh hơn, hơn nữa tốc độ bóng cũng không có vì vậy trở nên chậm. Sếp sợ tái mặt, lập tức ra tay mong muốn đưa bóng trò thông qua đi, nhưng khiến hắn không tưởng tượng được là, hắn tay căn bản liền không đụng tới cầu. Quả bóng gần như chính là từ hai tay của hắn trong khe hở xuyên qua, chui vào sau lưới khung thành. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong chớp mắt, sếp bên nhào trực tiếp vô hụt, cả người rơi vào khung thành bên phải. Quả bóng thời là lần nữa chui vào Chelsea khung thành, 20. Gô ổn. Lập Đông dùng một đặc sắc trực tiếp đá phạt, lập cú đút, trợ giúp Manchester City dẫn trước hai bàn. Thật sự là một cấp phi thường đặc sắc đá phạt, có thể nói tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác đến từ Tô Đông trấn phải. Tô Đông khi nhìn đến quả bóng nhập lưới sau, cả người cũng kích động sông về bên sân, một đường chạy như điên ăn mừng. Toàn trường Manchester City người hâm mộ cũng phát ra khàn cả giọng hô hoán, vô số người hâm mộ cũng vọt ra khỏi chỗ ngồi, điên cuồng kêu tên Tô Đông, cả tòa sân an ỉ tị hạt bầu trời, phảng phất giống như là vang lên sấm sét. Cuối cùng, Tô Đông tại chỗ bên ứng, dùng sức hôn trên tay trái trước nhẫn, cũng xa xa chỉ hướng trên khán đài nơi nào đó. Hắn biết, Vương Quang đã liền ngồi ở vị trí nào. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng hết sức phối hợp, lập tức hoán đổi đến trên khán đài, cho Vương Quang giáng một cái to lớn đạt tả, đưa nàng Kiết Như Hoa như ngọc tuyệt sắc tiểu nhan hiện ra ở hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ, cùng với toàn thế giới toàn bộ quan sát trận đấu này truyền hình trực tiếp người hâm mộ trước mặt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần cũng sẽ đưa tới vô số người huynh đao cùng kinh diễm. 20. Tô Đông tối nay biểu hiện phi thường xuất sắc, dùng hai cái đặc sắc ghi bàn, vì Manchester City lấy được dẫn trước. Chelsea phòng thủ sắc thực không ngăn được Tô Đông, đầu tiên là một lần phá bệ vị, thể hiện ra Tô Đông tốc độ Bây giờ lại là một cước trực tiếp đá phạt, mà ở đá phạt trước, Tô Đông dẫn bóng đẩy tới cũng tạo thành một kèo phạt quy. Có thể nói, đối mặt Tô Đông, Chelsea phòng thủ cầu thủ cũng không có rất biện pháp tốt. Bọn họ chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng cái này mới phần nguy hiểm. Ở Tô Đông liên nhập hai cầu về sau, Manchester City xỉ khí như hồng. Chelsea phát khởi một vòng phản táo, nhưng thu hiệu quả quá nhỏ. Manchester City vững vàng không chế quyền kiểm soát bóng, không chế bóng xuất thậm chí một lần vượt qua bảy phần, đem Chelsea áp chế 10 phần chật vật. Nhưng ở hiệp đầu phút thứ 41 thời điểm, Chelsea từng có một lần rất có uy hiếp phạt góc chiến thuật nhanh phát phạt góc về sau, mã lũ ạ cánh trái tập đồng, alert phía sau đánh đầu chuyển lối. Ivanovic ở bên ngoài vùng cấm đánh đầu dứt điểm lúc, bị kịp thời trở về đến vị trí VMP cho chắn không thành tuyến trước. Rojo3 đánh đầu sút rồi, lại bị Joe hát kịp thời nhặt ở. Lần này Manchester City thủ môn lập được công lớn, ra sức bảo vệ không thành không mất. Sau đó, tranh tài cũng lần nữa tiến vào Manchester City phạm vi khống chế, Chelsea không làm gì được. Mang theo dẫn trước hai bàn, Manchester City tiến vào trung tràng nghỉ ngơi. Nhưng tranh tài thế cuộc không hề như tỷ số chỗ bại bệnh ra tới như vậy, Chelsea cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Trên thực tế, thẻ bờ bất kể là ở thực lực tổng hợp hay là ở băng ghế độ dày bên trên đều là ngoại hạng anh mạnh nhất đội bóng một trong. Từ trước mắt đến xem, Manchester City còn rõ ràng nhất không bằng. Dĩ nhiên, Manchester City ủy trượng lớn nhất chính là Tô Đông. Tối nay trận đấu này cũng chính là bằng vào Tô Đông ổn định phát huy, lúc này mới dẫn trước hai bàn. Có thể nói, Tô Đông nắm chặt nhất nên nắm chặt cơ hội. Guardiola đối đội bóng hơn nửa hiệp chiến thuật thi hành hết sức hài lòng, trọng điểm nhắc tới Tô Đông hai cái ghi bản, nhưng cùng lúc cũng điểm danh biểu dương Pep Guardiola. Pep Guardiola cũng không cần nói, nhiều lần cứu hiểm, hơn nữa làm hậu vệ phòng Hắn mấy lần kịp thời nhào lên cấp cũng phát huy phải tương đương xuất sắc. Vincent phát huy phải phi thường xuất sắc, tối nay ngươi có thể cuốn lấy giờ Zo ba, vì đội bóng lập được công lớn. Gadiola khẳng định, để cho company toát ra nét người, hắn kia xem ra hơi lộ ra non nớt mặt trẻ thơ bên trên viết đầy cao hứng. Làn gia ngăm đèn company có một nửa châu Phi huyết thống, cha hắn là người Congo, mẫu thân là người bị, hỗn huyết mang đến cho hắn cực mạnh tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng, cùng với khỏe mạnh bật năng lực, xuất sắc tốc cùng sự linh hoạt. Đã từng đá qua chung chẳng hắn, dưới chân kỹ thuật cũng tương đối khá. Điều này làm cho hắn ở Gadiola chiến thuật hệ thống trong tiếp tục đứng vững gót chân. Có thể nói, công ty có Hoàn Mỹ Trung vệ phải có hết thảy. Một điểm này cùng PP kỳ thực rất giống, nhưng hai người có một rõ ràng bất đồng. PP là xem ra mãng, nhưng trên thực tế có thuộc về mình khôn khéo cùng cơ vật, mà công ty lại một chương hiền lành vô hại mặt trẻ thơ, hắn đã bóng phong cách cũng không mãng, ý thức phi thường tốt, thuộc về cái loại đó đầu góc rất có liệu loại hình. Dĩ nhiên, hai người cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là đều lớn lên quá xấu. Nhưng tối nay, cái này mặt trẻ thơ trung vệ đụng phải dã thú Vậy mà dùng từ triển lạn đa phương thức, đem dở Zoro 3 cuốn lấy không có chút nào tính khí, đây đúng là hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ra. Gadiola trước trận đấu nhưng là đã làm tốt trọn vẹn dự án, thậm chí đều nghĩ qua, nếu như Company không thủ được Zoro 3, muốn làm sao đi phòng thủ, đội bóng phải như thế nào đi phối hợp. Thật không nghĩ đến chính là, Company cũng không có cho bộ này phương thức gắp dụng cơ hội. Hắn cũng không là cả hiệp đầu cũng hoàn mỹ đóng băng Zoro 3, chẳng qua là không có để cho người bờ biển ngà chế tạo ra có uy hiếp tấn công cơ hội, riêng cái này cũng đã là chuyện khá là khó khăn tình. Nghĩ đến nơi này Gadiola không khỏi lại quay đầu nhìn một cái Tô Đông, cặp mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Hắn phát hiện, Tô Đông ánh mắt thật đặc biệt chuẩn. Tony Cearose là như vậy, Company vẫn là như thế. Mà Company cũng giống vậy rất là cảm kích nhìn Tô Đông, bởi vì hắn biết, chính là Tô Đông chống đỡ, để cho hắn lấy được cơ hội như vậy, để cho hắn phải lấy một mình đảm đương một phía đi đối phó giờ Zoba. Cái này chính là cơ hội của hắn. Chỉ cần hắn thành công đóng băng giờ Zoba, vậy hắn liền nhất định có thể thanh danh vào rồi. Căn cứ chúng ta số liệu thống kê biểu hiện, đây là Chelsea mùa giải này lần đầu tiên là hậu. Guardiola giống rạc phân tích thế cục bây giờ, đồng thời cũng đang suy đoán nửa hiệp sau Chelsea chiến thuật. Bởi vì mất bóng ít, mỗi một trận đều là thắng lợi, cho nên Chelsea ở mùa giải này cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua bị đối thủ dẫn trước tình huống, nhưng tối nay, hắn một hơi ném đi hai quả cầu. Ta đoán, Ancelotti nửa hiệp sau sẽ phải chọn lửa càng thêm tích cực lối đánh, nhất là mở màn, bọn họ sẽ không lại mặc cho chúng ta tùy tiện không chế bóng, cho nên chúng ta phải làm cho tốt đánh áp chiến chuẩn bị tâm tư. Guardiola sắc mặt phi thường nghiêm trọng, hiển nhiên không có chút nào là đang nói đùa. Chelsea thực lực không thể nghi ngờ, nếu như bọn họ cũng ép đi ra bĩnh cho dù là Manchester City đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Nhất định phải mỗi một cầu thủ cũng toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn trở Chelsea cái này sóng phản thảo. Guardiola bây giờ liền là muốn thống nhất tư tưởng của tất cả mọi người, để cho bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nửa hiệp sau khai cuộc giai đoạn nhất định sẽ so hiệp đầu càng khó hơn, tiêu hao sẽ lớn hơn, đối khảo nghiệm của chúng ta cũng sẽ càng thêm căng go, cái này liền yêu cầu chúng ta mỗi một cầu thủ đều nhất định muốn giữ vững tuyệt đối chuyên chú. Guardiola dặn dò một phen sau, hai tên trợ lý huấn luyện cũng nói một cách đơn giản mấy câu, đều là quan tại bọn họ một ít phân tích cùng phán đoán cuối cùng lâm thượng trận trước, đội trưởng Tô Đông cũng lần nữa đứng dậy. Tất cả mọi người cũng đều ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Tô Đông. Bất tri bất giác, mấy trận đấu trong, bọn họ cũng đã thành thói quen Tô Đông tổ tại, thậm chí sinh ra lệ thuộc cảm giác. Mà Tô Đông cũng không có phụ lòng tín nhiệm của bọn họ cùng lệ thuộc. Kỹ chiến thuật tầng diện bên trên, các huấn luyện viên đều đã nói, ta tin tưởng mọi người cũng đều biết phải làm gì. Nói tới chỗ này lúc, Tô Đông dừng lại, hắn trong lúc bất chợt ý thức được, hoặc giả vào giờ phút này, các đồng đội cần không phải khích lệ cùng phân tích, mà là lòng tin. Cái khác vậy ta không nói nhiều, các ngươi canh giữ cửa, không bóng tốt, ghi bản chuyện giao cho ta. Tu đông lời nói này hào khí, nói đến lòng tin 10 phần. Các đồng đội cũng đều nghe ý chí chiến đấu sụp sôi. Quy một chương 789, ở ngoại hạng anh cái đầu tiên hạt chín. Gareth Sterling là một kẻ gầy nhỏ gốc phi cầu thủ. Cũng đại đa số châu phi huyết thống cầu thủ vậy, hắn có tốc độ cực nhanh cùng kinh người lực bộc phát, đồng thời còn có xuất sắc dưới chân kỹ thuật, nhưng đáng tiếc, châu phi huyết thống cũng không có mang đến cho hắn truyền thống trong ấn tượng cái loại đó sức bùng nổ bắp thịt cùng siêu quần bá tụy thân thể đối kháng, cho nên, khi hắn đứng ở bên sân, nhìn sân bóng bên trong, Chelsea trong trận rở ba cùng Eddie hắn ở chạy nước miếng. Nếu có thể đem dở Zoro ba thân thể lực lượng, cùng với ẻ sĩ Enesubeln cũng chuyển tới trên người của hắn, hơn nữa tốc độ của hắn bây giờ, lực bộc phát cùng với giới chân kỹ thuật kia nhiều lắm hoàn mỹ. Nhưng khi hắn vừa mới nghĩ vậy, lập tức lại quay đầu đi, nhìn về phía Chelsea nửa trận Tô Đông. Ừm, giống như Tô Đông. Ở tất cả mọi người trong mắt, Tô Đông gần như chính là một hoàn mỹ trung phong đại danh tử, thậm chí nước Anh Sun Liup tạp tờ bình luận, Tô Đông bây giờ là toàn nước Anh phái nữ trong lòng lý tưởng nhất nhân, các nàng cũng lấy bị Tô Đông phục làm vinh, giống như hắn chinh phục sân bóng như vậy. Mà Tô Đông tuyệt đối cũng coi là cuộc sống người thắng, hắn thậm chí đối với dạng này Sở Cẩm Đan, trước giờ cũng không cho cho đáp lại, lại không biết thăm ra. Hắn có một vị thanh tú thoát tục vị hôn thê, điều này làm cho hắn trở thành toàn thế giới vô số nam nhân hâm mộ đối tượng. Bóng đá thật tốt thì thôi, bên ngoài sân sinh hoạt còn xuất sắc như vậy, để cho người thế nào không ước ao cái tí. Sterling chẳng qua là đông đạo áo ước, thậm chí là sùng bái Tô Đông người tuổi trẻ một trong. Thậm chí, hắn không chút kiếm kỵ, mình chính là bởi vì Tô Đông mới lựa chọn Manchester City, nếu không, hắn nên đi Liverpool. Mà đi tới Manchester City về sau, bị quản chế với tuổi tác giới cớ, hắn vẫn ở chỗ của đội thanh niên, nhưng thường lấy được cơ hội đến đội 1 đi huấn luyện, điều này làm cho hắn cùng đội 1 các ngôi sao bóng đá cũng rất quen thuộc. Bao gồm Tô Đông ở bên trong, tất cả mọi người cũng đều biết, Manchester City trong đội có một kẻ hoa đội bóng 2 triệu bảng Anh, gần như cũng coi là 16 tuổi trở xuống giá trị cao nhất cầu thủ, đồng thời cũng là đội bóng trên giới đặt vào hậu vọng tương lai ngôi sao mới. linh ở Manchester City lớn nhất đặc quyền chính là, hắn mỗi một trận đấu cũng có thể đảm nhiệm cầu đồng. Lấy tuổi tác của hắn thực đã vượt qua, nhưng hắn vóc dáng tương đối lùn, cũng là có thể qua được. Nửa hiệp sau ngay từ đầu, Chelsea mới đúng Manchester City phát khởi mãnh liệt tấn công, cũng liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Bắt đầu không tới 1 phút, Jorginho ba liền vì Ảo nổ cả sáng tạo sút goal cơ hội, sau đó phạt góc lại tạo thành sút goal. Chelsea coi đây là cơ hội, đối Manchester City phát khởi mãnh liệt tranh chấp trên ép, rất có mong muốn nhất cổ tác khí, tiêu diệt Manchester City ý tứ. Điều này làm cho bên trong sân người hâm mộ cũng cảm thấy 10 phần phấn khẩn trương, trợ uy cố lên tiếng sóng lớn hơn. Linh đứng ở bên sân cũng giống vậy khẩn trường không dữ, hai tay dùng sức nắm tấm bảng quảng cáo hàng rào, miệng lẩm bẩm Phản phất giống như là đang không ngừng kêu cô lên, tình cờ cũng sẽ thất thanh nhắc nhở trên sân Manchester City cầu thủ phải chú ý phòng thủ. Tuy nói mới gia nhập đội bóng không bao lâu, nhưng hắn đã thành công đem mình dung nhập vào Manchester City cầu thủ phần này mới nguyên nhân vật chính giữa. Đây coi như là hắn một loại kỹ năng, từ nơi sinh ra ở Maca đến nước Anh đến London, bây giờ lại đến Manchester, hắn luôn là thích hướng hết sức tốt, cũng có thể rất nhanh nắm lấy cơ hội. Dĩ nhiên, phải đến tháng 12 mới tròn tròn 16 tuổi Sterling, nghĩ muốn nắm lấy cơ hội còn có chút sớm. Chúng ta nửa hiệp sau có phải hay không đá quá kém? Thế nào không kéo dài hơn nửa hiệp không chế bóng đâu. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận khó hiểu thanh âm. Sterling kỳ quái quay đầu đi, thấy là một vị vóc dáng cũng mười phần gầy nhỏ bạch nhân tiểu tử, thoạt nhìn là gương mặt lạ, chưa quen thuộc, nên là lần đầu tiên tới. Trước kia chưa thấy qua người, mới tới. Sở Linh cau mày hỏi. Đối phương nghe ra Sở Tơ Linh giọng điệu, cũng nhận ra hắn, lúc này cười gật đầu, tối nay lần đầu tiên làm cầu đồng, bất quá, ta ngược lại nhận biết người, đội thanh niên giá trị cao nhất cầu thủ, Sterling. Đều là ở tạo trẻ trong học viện đá bóng, tuy nói là độ tuổi bất đồng, Nhưng huấn luyện viên thường sẽ cầm cao độ tuổi hoặc đội một cầu thủ tới khích lệ thấp độ tuổi hải tử, cho bọn họ một tấm gương cùng mục tiêu. Linh là gần đây khoảng thời gian này nói phải nhiều nhất, các huấn luyện viên đều cho rằng tương lai của hắn sẽ là một kẻ tiền độ rộng lớn siêu sao cấp cầu thủ, thậm chí rất có thể sẽ là Manchester City bồi dưỡng được tới ghế đầu siêu sao. Linh ngược lại rất bị rơi, khác không dám nói, liền nói đá bóng, hắn từ trước đến giờ đều là người xuất sắc. Phi thiếu niên mím môi cười một tiếng, cảm giác đặc biệt vui vẻ, ngươi là cái nào độ tôi 13, chúng ta huấn luyện viên trưởng nói với chúng ta lên ngươi, còn để cho ta lấy ngươi làm gương. Sở Tơ Linh mỉm cười gật đầu, "Ngươi tên là gì?" "Phi, Phúc Trèo Lên." "Nhà." Sở Tơ Linh nhớ cái tên này, "Ta nghe nói qua ngươi, nhạy cơ bà, lợi hại." Đang ở Phil Phúc Trèo Lên vừa muốn cười khiêm tốn một phen lúc, Sở Tơ Linh lại vui cười hớn hở tăng thêm một câu, "Cùng ta năm đó sắp xỉ." Phúc Trèo Lên nụ cười nhất thời cứng lại. "Cái định mệnh, thì ra ngươi mới vừa rồi khen ta chính là vì khoe khoang. Ngươi cái đứa bà con, chơi loại tâm cơ này, nhìn một cái thì không phải là thứ tốt." Trong lòng giụa thầm, nhưng ngoài mặt cũng không dám nói như thế, dù sao Sở Tơ Linh tuổi tác có thể so với hắn lớn một chút, thật muốn đánh nhau. Hàn Tu Thiện, hai người đòi bàn về sân bóng bên trên thế cuộc. Ở bọn họ ở độ tuổi này, đối với đội bóng chiến thuật còn không có quá nhiều khái niệm, dù sao bọn họ còn không có hoàn toàn tiếp xúc được trưởng thành đội chiến thuật ý thức buổi huấn, chỉ có thể dựa vào nhiều năm đá bóng cùng tranh tài thực hành tới thể hội tranh tài tình huống. Lấy được kết luận là Chelsea đi lên, Manchester City cũng phải tránh né mũi nhọn. Ngoại hạng Anh đương kim vô địch thực lực, tuyệt không phải Manchester City có thể chống lại. Bây giờ Manchester City còn không có hoàn toàn thành tụ, năm nay mùa hè mới vừa quy mô lớn cơ cấu lại đội bóng thậm chí cũng còn không có bồi dưỡng lên đủ ăn ý tự nhiên cũng cũng đừng nghĩ cùng Cheea cứng đối cứng tiên nguy hiểm quá lớn khi ngươi mới vừa rồi dắt hai tay sợơ linh đột nhiên hỏi phiếu Phúc trèo lên chèo lênứs lúc này mới đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi cũng không ở cầu thủ trong lối đi thấy được sở Tơ Linh người này quả nhiên cùng tin đồ vậy được hưởng đặc quyền nói là mỗi cái sân nhà cũng có thể tại chỗ bên miễn phí khoảng cách gần xem bóng vị trí còn đặc biệt tốt thật là khiến người haoước nhưng vừa nhắc tới mới vừa rồi chuyện đã xảy raphi Phúc chèo lên lúc này liền vui vẻ và cười ta rất tô đông tay á đủ Đây chính là quý hiếm nhất vị trí, ngươi thế nào cấp được?" Sở Terling rõ ràng hiểu rất rõ tình thế. Phi Phúc trèo lên càng đắc ý hơn, lúc này cười ha ha đem mình thế nào cấp được cơ hội này chuyện, từ đầu tới đuôi nói một lần, nghe Sở tơ linh trận to hai mắt, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy sẽ chơi. Nguyên lai, like, từ hắn thành công thuyết phục huấn luyện viên để cho hắn đảm nhiệm cầu đồng dự bị bắt đầu, hắn liền lựa chọn hối lộ cái khác đối thủ cạnh tranh, thông qua các loại các dạng phương thức, bao gồm nhưng không giới hạn trong uy bức lợi dụng, nhất cuối cùng thành công để cho mình từ dự bị chuyển thành chính tuyển. Nhưng hiện trường 22 tên cầu đồng, toàn cũng mong muốn giật tô đồng tay, làm sao bây giờ đâu? Phi Phúc trèo lên một lần nữa tế ra hắn hối lộ đại pháp, thậm chí không tiếc cáu mượn oai hùng dạ mượn huấn luyện viên eo danh tiếng, nhất cuối cùng thành công để cho mình đi tới Tô Đông bên người, thông qua nữa các loại phương thức chen đi đối thủ cạnh tranh. Vì vậy liền xuất hiện trước khi bắt đầu tranh tài, cầu thủ trong lối đi xuất hiện một màn kia. Sterling là nghe có chút trợn mắt nghẹn họng, hắn hoài nghi cái này gan to hơn trời tiểu tử xác định thật chỉ có 10 tuổi. Tiểu tử ngươi, Ngưu. Sterling coi như là đối hắn thay đổi cách nhìn. Nhìn giống như Ben One, đầy bụng tất cả đều là xấu xa, tiểu tử này có tiềm độ. Bất quá Ta tích lũy 2 năm tiền xài vặt, trong vòng 2 ngày toàn sài hết. Nhớ tới, Phi Phúc trèo lên còn có chút nước nối. Đây chính là hắn khổ khổ cực cực tích lũy đứng lên tiền xài vặt, kết quả là chỉ là vì dắt một dắt Tô Đông tay, nói mấy câu, toàn sài hết, nói không đau lòng là giả. Bất quá, lại nghĩ tới bản thân cùng Tô Đông đối thoại, còn chứng kiến hắn cùng vợ Jo Ba đứng chung một chỗ, loại cảm giác đó chỉ đằng giá. Sở thơ linh sâu sắc nhìn nhìn tiểu tử, suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói, không có sao, sau này ngươi liền theo ta, ta giúp ngươi an bài. Không có ai sẽ lưu ý đến, bên sân có hai cái chưa nghe ai nói đến đứa mắt con đối thoại. Lực chú ý của mọi người tất cả đều rơi vào sân bóng bên trên. Chelsea cướp đại khái chừng 10 phút đồng hồ, thủy Trung không có thể công phá Manchester City không thành. Kompany vẫn vậy đối giờ João Ba tự triển là đã, VVD ở tuyến phòng ngự phát huy phải 10 phần xuất vàng, hơn nữa Zaba Lita, thậm chí ngay cả cánh trái Marcelo cũng phát huy phải không sai, chưa cho Hãn nổ cả bao nhiêu cơ hội. Chelsea mắt thấy không chống nổi, bị buộc thoảng lui về, mong muốn nghỉ một hơi. Nhưng Manchester City quả quyết bắt được cơ hội, lập tức gáp lên đi, một lần nữa tiếp thu quyền kiểm soát bóng, cũng tiếp tục kiên nhận khống chế được cục diện. Phút thứ 65, David Silva trung trảng được banh về sau, liên tục dẫn bóng qua Chelsea hai tên cầu thủ về sau, đến ngoài vòng cấm địa vây, đột nhiên một cước chuyển xéo, đưa bóng chuyển tới cánh trái. Zimajiya ở cấm khu bên trái rừng bóng về sau, đối mặt Ivanovic phòng thủ. Argentina tiền đạo cánh đầu tiên là một rừng, làm bộ muốn hướng trong cấm khu hướng, lại đột nhiên đưa bóng chuyển hướng ranh giới cuối cùng, lợi dụng tốc độ cùng lực bộc phát, cưỡng ép đột pha Ivanovic. Mới vừa hất ra đối phương, chế tạo ra cơ hội của tập đồng, Zimajiya liền chân trái chuyền ngang, đem quả bóng đưa đến thành trước nhanh chóng chen vào Tô Đông dùng thân thể gắt gao đem Keji ngăn ở phía bên phải của mình, cước trước một bước đá ra chân trái, cướp ở Keji ra chân, cùng với sút đánh ra trước, đem Ji Mazi một cước này chuyển tới vòng 5m 50 truyền động, lần nữa đâm vào Chelsea dưới góc trái. Câu liên từ sút dưới người xuyên qua, rơi vào Chelsea không thành. 30. Hạt trịch. Ông trời ơi, Tô Đông diễn ra hạt trịch. Đây là gia nhập Manchester City, đổ bộ ngoại hạng Anh tới nay, lần đầu tiên diễn ra hạt trịch. Toàn bộ những thứ kia nghi ngờ Tô Đông, nói hắn không thể nào ở ngoại hạng Anh lấy được người thành công cũng nên xem thật kỹ một chút, Tô Đông ở 6 trận đấu trong đánh vào 12 cái ghi bản, trung bình mỗi trận đấu đánh vào 2 quả cầu, đây là giường nào làm người ta khiếp sợ con số a. Tô Đông ghi bản sau, cũng là cả người cũng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, lần nữa vọt tới Vương Quang đãng chô dưới khán đại phương, hôn chiếc nhẫn, ăn mừng bản thân ghi bàn. Mà vào giờ phút này, cả tòa sân Anyt Etihad, 50 ngàn tên Manchester City người hâm mộ, tất cả đều cùng kêu lên hô hoán tên của hắn. Tô Đông, quy một chương 790, rất đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Tô Đông, điên cuồng Manchester City. Ở Manchester City bằng vào Tô Đông Hạ Trịnh, lấy 30 sân nhà toàn thắng Chelsea về sau, Sir Czerpot trước tiên đối với trận đấu tiến hành báo cáo, đối Manchester City, nhất là Tô Đông biểu hiện, đưa cho cực cao đánh giá. Dựa theo lệ thưởng, Sir Czerpot sẽ ở sau trận đấu đối tham gia trận đấu toàn bộ cầu thủ tiến hành cho điểm. Tô Đông lấy hoàn toàn xứng đáng chín phần, đứng hàng hai chi đội bóng cao nhất phần. Sir Czerpot cho Tô Đông bình ngữ là Manchester City lanh tụ, vi phạm ghi bản hiệu suất, bắt được gần như tất cả cơ hội chế tạo uy hiếp. Đây đã là sở sở đủ khả năng cho ra cao nhất cho điểm cùng đánh giá. Ở Manchester City trong đội Xếp hạng Tô Đông sau chính là Company. Tên này trẻ tuổi bị trung vệ lấy 8 phần đứng hàng thứ tịch, đánh giá cũng là khá cao. Hậu phong bàn thạch không hề làm mất bất kỳ lần nào cướp bóng cơ hội. Đây đối với trận đấu này, đối mặt Zeropa 3 Company mà nói, đơn giản có thể nói là trí cao vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Quá khứ những năm này, đừng nói là giải ngoại hạng Anh, coi như là ở châu Âu trên sàn thi đấu, ai đụng Giờ Zopa, trong đầu không sợ. Bờ biển ngà tượng vương gần như có thể nói là quét ngang toàn bộ Europa, là toàn bộ hậu vệ trong lòng Nhưng Company đang đối mặt Zeropa biểu hiện không chút kém cạnh, chưa cho Zeropa bất kỳ cơ hội nào. Đưa đến Zola ở nửa hiệp sau cũng bởi vì biểu hiện không tốt, bị Ancelotti trước hạn thải cho trận đi. Đây chính là đối công tốt nhất khẳng định. Sir Cesar Potter đánh giá, nếu như nói Tô Đông là Manchester City ở phía trước công thành bạc trại nông cốt, như vậy Company chính là Manchester City ra sức bảo vệ khung thành không mất hậu phòng trụ cột, hắn hoàn toàn đông lại Zola, thực hiện cái này gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sir Cesar Potter cho là, ở vại địch đã bắt đầu đi xuống dốc thời điểm, Company sẽ thành ngoại hạng Anh tân sinh đời thứ năm vệ trong người xuất sắc, để cho người thấy được hắn quang minh rộng lớn tương lai. Trừ cái đó ra, Manchester City tuyến phòng ngự bên trên, trừ thủ môn dô hát ngoài, dạ bạ lì Marcelo cùng PP cho điểm đều là 7 phần, mà đối PP đánh giá mặc dù hơi thua với Compagnie, nhưng cũng cũng rất cao, cho là hắn không có cho người Chelsea cơ hội. Compagnie nhào lên cướp, PP hỗ trợ phòng ngự, cái này nguyên bản đối PP là khá bất lợi, bởi vì hắn vẫn luôn là nhào lên cướp hình trung vệ. Nhưng tại đối trận Chelsea trong trận đấu, PP hoàn thành phải tương đối khá. Ở Manchester City chiến thuật hệ thống trong, cho dù là lùi sâu đều là tương đương rựi vào trước, bởi vì đội bóng toàn thân chiến thuật là áp lên trước, có lúc thậm chí ngay cả tuyến phòng ngự cũng ép đến trung tuyến phụ cận. Mùa giải này, theo Pep gia nhập, hắn cùng công ty trung vệ tổ hợp, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, phối hợp lại cũng càng ngày càng có ăn ý, ngược lại thì thủ môn vị trí liên tiếp xuất hiện một ít làm người ta không yên tâm sai lầm. Nhưng bất kể nói thế nào, Manchester City tuyến phòng ngự đã ăn khớp ra một cái có thể làm chức trách lớn đội hình chủ lực. Trung chàng phương diện, Beckett, David Silva cùng Tony C. đều là bảy phần. Cái này kỳ thực cũng không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm là Manchester City trận đấu này khống chế bóng suất đạt tới 68%, nói cách khác, chỉ cấp Chelsea lưu lại 32% khống chế bóng, suất, mấu chốt trong đó liền ở giữa sân tam rất sát. Từ 7 binh bố trận liền khó nhìn ra, Ancelotti cũng không có nghĩ qua muốn cùng Manchester City cướp khống chế bóng, nhưng cũng không có hoàn toàn buông tha cho. Hơn nữa Rèmy Rez, C.N cùng mạch trung trảng tổ hợp, phòng thủ cùng cướp bóng năng lực cũng phi thường mạnh. Dùng truyền thông trước cách nói, Chelsea tam trung trận giống như là một đánh lén bản đấu, chấp vá lại, chính là một đại điên cùng cối xay thịt, Rèmy Z cùng C.N càng là dùng phòng thủ cùng chạy năng lực sung. Nhưng đang đối mặt Manchester City lúc cái này ba tên cầu thủ cũng không có lấy ra rất tốt biểu hiện, mãi càng càng là bộc lộ ra bản thân ở cường độ cao hạ lúc phòng thủ vấn đề, tỉ như đối Tô Đông lần đó phạt quy, đó là không nên. Mike ở sau trận đấu cho là, đó là Tô Đông cố ý hãm hại hắn. Nhưng đúng như Sở Caesar có nói, cái này ở bóng đá trong trận đấu là phi thường thường gặp, mãi càng phản dẫn như vậy, ngược lại để cho người cảm thấy, hắn ở lúc phòng thủ tâm tính, cùng với hắn đối mặt Tô Đông chính là khiếp đảm. Dưới so sánh, Manchester City tam giác sắt bất kể là chuyền bóng số lần hay là chuyền bóng tỉ lệ thành công, đều là khả cao. Cho dù là David Silva Chuyển bóng tỷ lệ thành công cũng đạt tới 91% phải biết hắn nhưng là có rất nhiều về phía trước chuyến bóng bất cách cùng Tony cờ do truyền bóng tỷ lệ thành công càng là đạt tới 94% cùng 92% thậm chí ngay cả VMP cùng Quang An nhi bóng tỷ lệ thành công cũng đều rất gần 90% Sơ cho là ở đối trận Chelsea trận đấu này trong Guardiola cùng hắn Manchester City chịu đựng được hùng mạnh đối thủ khảo nghiệm đồng thời cũng ma luyện ra bản thân một bộ tài nghệ thật sự làm cho tất cả mọi người đều thấy được Manchester City sức cạnh tranh cho điểm bên trong dima ạ cùng Sanê biểu hiện hơi có chúc kém đều chỉ có 6 phần, nhưng hai người đều hướng chịu tới Chelsea phòng thủ cầu thủ trọng điểm hạn chế, bình ngữ cũng cơ bản đều là tranh tài nguyện vọng mách liệt, nhưng không phải tốt nhất chính mình. So sánh với Manchester City, Chelsea tuyến phòng ngự cơ bản đều ở đây 7 phân tả hữu, biểu hiện cũng tương đối bình thường, mà cái khác cầu thủ đều là 6 phần, chỉ có giờ 3 là 5 phần, bị thật sớm thay xuống. Lý do là, hắn vậy mà cầm company không có biện pháp nào. Cuối cùng, sờ cách sờ cho là, Manchester City bây giờ toàn thân chiến thuật đã cơ bản đạt đến hoàn thiện Cương cương đối thoại là có khả năng nhất khảo nghiệm đội bóng thời điểm, mà Guardiola đội bóng ở nơi này trận đứng đầu bảng đại chiến bên trong, dùng thỏa thích Lâm Ly 30, làm cho tất cả mọi người thấy được Manchester City thực lực cùng tiềm lực. Sir César Potter bày tỏ, để cho Manchester City phát sinh cực lớn biến hóa chính là Tô Đông gia nhập. Trước mặt 6 vòng đấu, Tô Đông đánh vào 12 cái đi bàn, 7 lần trợ công, lấy sức một mình ôm đồm Manchester City phần lớn ghi bàn, đây là phi thường làm người ta khó có thể tưởng tượng. Trước mắt thứ 6 vòng tranh tài đã toàn bộ đã xong. Cho tới bây giờ, MU mới ở giải đấu trong đánh vào 16 cái đi bản, Arsenal cũng là 16 cái đi bản, lại sau này, xếp hạng giải đấu thứ 5 Aston Villa mới đánh vào 8 cái ghi bản, Liverpool cảng là chỉ công nhập 6 cái đi bản. Tô Đông lấy sức một mình, ở ngoại hạng anh ghi bàn trên bảng đứng hàng thứ 3, vẹn vẹn chỉ lạc hậu hơn Chelsea cùng Manchester City, đây là giường nào gọi người khó có thể tin trắng cử. Sơ Cát Sơ cho là, làm thế giới bóng đá người thứ nhất, Tô Đông ở gia nhập Manchester City sau, vẫn vậy giữ vững cực cao tiêu chuẩn, làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn. Đồng thời cũng để cho toàn bộ nghi ngờ người cũng không thể không thừa nhận sai lầm của mình. Hắn không chỉ có thể đi bàn, hơn nữa có thể dẫn đội bóng thắng trận, nhất là làm đội bóng đội trưởng, hắn ở Manchester City phát huy ra càng ngày càng ảnh hưởng cực lớn tác dụng. Căn cơ phóng viên ở Manchester City nội bộ lấy được tin tức, để cho Company đi chằm chằm giờ Zoba, liền là tới từ Tô Đông đề nghị, mà ở trước trận đấu cùng chung chẳng lúc, Tô Đông cũng đối đội bóng tiến hành qua huấn thoại, hiệu quả thậm chí so huấn luyện viên trưởng Guardiola thoại còn tốt hơn. Từ các loại số liệu cùng hiện tượng phản đánh, Tô Đông cũng là trước mắt này Manchester City nhất không thể thiếu linh hồn nhân vật. Trên thực thế, ở sau trận đấu người hâm mộ cho điểm bên trong, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc 1 giờ bên trong, đi tới hiện trường người hâm mộ cho Tô Đông cho điểm đều là toàn phần 10 phần, đây là cực cao khẳng định, cũng đủ để chứng minh sân an ý tỷ hạt Manchester City người hâm mộ đối Tô Đông công nhận. Dù là sau đó tỉnh táo, cùng với vô số thông qua truyền hình trực tiếp xem tranh tài người hâm mộ tham gia, ở sở các sở quan phương website người hâm mộ cho điểm bên trong, Tô Đông lấy được cũng giữ vững ở 9 phần trở lên, so sở các sở cho ra cho điểm cao hơn. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, làm đối thủ, Ancelotti mặc dù gặp phải mùa bóng tủ bại, nhưng vẫn vậy đối Manchester City biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá, cho là cái này chi có đủ thực lực tranh đoạt vô địch đội bóng. Bọn họ bị xa xa đánh giá thấp. Ancelotti cho là Chelsea sở dĩ tuần bại là bởi vì bọn họ không có đá ra trình độ của mình, tranh tài bị Manchester City chỗ chủ đạo, nhất là trung trận. Manchester City trưởng thành rất nhanh, bọn họ trung trảng phi thường xuất sắc, cơ bản đá ra huấn luyện viên trưởng yêu cầu, điều này làm cho bọn họ đá ra phi thường cường thế bóng đá phong cách, bọn họ đã là giải đấu vô địch có lực nhất tranh người một trong. Ancelotti còn đối đội bóng tuyến phòng ngự cho khẳng định, cho rằng bọn họ cơ bản phát huy ra phải có tiêu chuẩn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ tối nay gặp phải đối thủ là Tô Đông. So sánh với Ancelotti, Guardiola cứ việc giành được tranh tài, nhưng ngược lại hung hăng khen Ancelotti một thanh. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Manchester City huấn luyện viên trưởng cho là, đội bóng lớn nhất thành công châu ngay tại ở nắm chắc 3 đầu tuyến. Tuyến phòng ngự là phòng thủ rất vững chắc, trung trảng khống chế bóng rất xuất sắc, trước trận Tô Đông không cách nào ngăn trở. Cái này ba đầu là Manchester City đánh bại hùng mạnh Chelsea, lấy được ba điểm yếu tố chốt. Đối với vô địch, Guardiola cũng không cho là Manchester City nên đem mục tiêu quá sớm phong tỏa ở vô địch trên người, mà là nên vững vàng chắc chắn đá tốt mỗi một trận đấu. Chúng ta sẽ không đi cân nhắc những thứ kia rất lâu dài chuyện, thậm chí ta không cho là chúng ta bây giờ lo lắng vô địch là có thích hợp hay không, ngay cả mới vừa kết thúc trận đấu này, ta cũng hy vọng hoàn toàn quên, mà là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thứ năm đối trận Juventus tranh tái, cùng với cuối tuần đối với trận lưu cá sồ tranh tài. Chúng ta đều biết, cái này hai chi đội bóng cũng thường xuất sắc, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Đây cũng là gần một đoạn thời gian Manchester City ma quỷ đấu một bộ phận. Dĩ nhiên, làm cương đội, nhất định phải thích thứ loại này đa tuyến tấn chiến tường độ. Manchester City là như vậy, Chelsea cũng là như vậy, bọn họ trong tuần còn phải đá Champions League, cũng tương tự rất khó. Đối với đoạt cúp tình thế, Guardiola cho là, Chelsea cùng MU đều là nhất có cơ hội đoạt cúp đội bóng. Chelsea vẫn là ngoại hạng Anh tốt nhất cường đại nhất đội bóng, có 102, Ancelotti cũng là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng một trong, MU Ferguson cũng đúng, hơn nữa Ferguson hết sức quen thuộc ngoại hạng Anh, hắn tổng là có thể ở nghịch cảnh trong dẫn đội bóng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, đây là phi thường đáng sợ. Cho nên ta cho là Mùa giải này ngoại hạng Anh vô địch nhiệt môn đội bóng nên là Chelsea cùng MU. Đối với Manchester City, Guardiola bày tỏ, đội bóng mùa bóng mục tiêu không có thay đổi. Chúng ta như trước vẫn là mong muốn tranh thủ phong tỏa trước 4, tham gia mùa giải tiếp theo Champions League. Cái này không chỉ là Guardiola cái nói, đội bóng lên tới sở gì ạ nổ cùng Berg Grizsten, xuống đến trong đội cầu thủ đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cơ bản đều thống nhất đường kính. Giải đấu vừa mới bắt đầu, quy 1 chương 791 có tiền độ. Tranh tài ngày kế sáng sớm, vững vàng đều là khôi phục tính huấn luyện. Tối hôm qua toàn thắng Chelsea, nảy vọt ngoại hạng anh bảng điểm đứng đầu bảng, Manchester City trên dưới lòng tin tăng mạnh. Manchester City lúc nào bắt được qua vị trí đầu bảng? Ở những truy tố qua lại bên trong, giống như chưa từng có a. Liên tục 2 năm cao đầu nhập, bây giờ Manchester City cũng rốt cuộc để cho người thấy được một ít tự quang, nhất là cho tới bây giờ, 6 vòng bên trong đã đánh bại 3 chi cường đội, đủ để chứng minh chi này Manchester City thắng liên tiếp hàm kim lượng. 6 tháng liên tiếp, đây quả thật là đã đủ bắt mắt. Các cầu thủ tại sân huấn luyện bên trên người một câu ta một câu trò chuyện, mỗi người xem ra cũng tâm tình rất tốt, 10 phần nhẹ nhõm. Đây chính là thắng trận sau không khí Nếu như nếu là tối hôm qua thua, vậy bây giờ đoán chừng trên mặt của mỗi người đều có thể phá tầng tiếp theo trong tới. Tô Đông ở tư nhân huấn luyện viên nụ nọ rốt cuộc đỉnh, cùng với Manchester City đội ý cùng đi, đi ra khỏi phòng tiếu thương. Lực chú ý của mọi người nhất thời đều bị đám người bọn họ hấp dẫn qua. Đừng xem Tô Đông biểu hiện được tốt nhất, bên ngoài truyền thông cũng mau đem hắn khen ra hoa, nhưng tương đối, hắn bị xâm phạm cũng là nhiều nhất, thậm chí trên người của hắn cũng đều một mực có thương tích. Đây đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, tính là một loại thái độ bình thường, nhất là ngoại hạng anh cầu thủ, dù sao thân thể đối kháng nhiều, không thể nào không bị thương. Chẳng qua là Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội quá chuyên nghiệp, thôi có như vậy một chút chút tình huống, lập tức liền làm ra ứng đối, thậm chí có thời điểm không tiếc ngăn cản hắn tham gia trận đấu, lúc này mới đem hắn bảo vệ phải tốt như vậy. Ở Beyond Munis trong lúc, thần ý hộ vệ liền không chỉ một lần nói qua, hắn đối Tô Đông căn bản không cần bận tâm, bởi vì Tô Đông có một bộ xuất sắc đoàn đội đang vì hắn cung cấp 24 giờ toàn phương vị bảo vệ. Những năm gần đây, Tô Đông đi làm suất cao, chính là nguồn căn tại đây. Thế nào? Bê bê bọn người vây lại. Những người khác cũng đều lục tục dựa sát đi lên, tất cả đều vây ở Tô Đông quanh. Không có đáng ngại liền là trước kia thương thế không có khỏi hẳn, hơi có chút đau nhức. Tô Đông rưng dưng như không nói. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế mọi người đều biết, cầu thủ chuyên nghiệp thân thể là nhạy cảm nhất. Đối với người bình thường mà nói, hai chân hơi có như vậy một chút điểm đau nhức, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, bởi vì sẽ không ảnh hưởng đến đi bộ chờ sinh hoạt hàng ngày, nhưng đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Trong xương người ta có một loại phản xạ có điều kiện cơ chế, cái này liền khiến cho cầu thủ đối thân thể phi thường nhạy cảm, hơi có như vậy một chút chút khác thường, cũng sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ kỹ thuật động tác độ hoàn thành. Tô đông cái này hai chân thật có thể nói là là vết thương chống chất những năm gần đây cũng không biết bị bao nhiêu thứ xâm phạm hắn cũng thành thói quen bất quá nghiêm trọng thương bệnh là một lần cũng không có đây là phi thường đáng giá tiêu ngạo chuyện đây tuyệt đối không phải đến từ thân thể của hắn có kháng thương bệnh gen mà là tới từ huấn luyện của hắn cùng với tư nhân huấn luyện viên đoàn đội khoa học bảo vệ cho nên cho dù là đến Manchester City radio đối đội bóng nắm giữ dục vọng cực kỳ mách liệt nhưng vẫn vậy phá lệ cho phép tôông tư nhân đoàn đội tiến vào cạ gì từ tổng trong tuần ởrỗ thì Quốc có thể ra sao PP lại quan tâm hỏi Đây là Manchester City trận thứ 2 ô chiến tranh tài, sân nhà nền chiến Juventus. Nguyên bản tất cả mọi người cũng cho là, Manchester City vòng đấu bảng mạnh nhất đối thủ sẽ là Juventus, ai có thể cũng không nghĩ tới, mùa giải này Juventus biểu hiện được rất xuôi xị, CZA vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 9, thành tích có thể nói là xuống dốc không thành, có điểm giống là CZA phiên bản Liverpool. Ngược lại thì chi tiêu đến từ Balan Corsana Laihi, ngược lại gọi người rất là ngoài ý muốn, vòng đầu tiên liền 33 cầm hòa Juventus, để cho người có chút giữa mắt mà nhìn. Manchester City trận đầu đánh bại Salzburg Zedbul, nếu như thứ chiến có thể lại đánh bại Juventus, kia bảng đấu tình thế đã tốt lắm rồi. Càng quan trọng hơn là, kế tiếp cuối tuần đối với trận Liệu cũng là một cuộc các chiến. Tô Đông bây giờ là chân chính cảm nhận được ngoại hạng Anh tranh tài áp lực. Đây là ở Manchester City bị đào thải ra lít cuộc, nếu không, còn phải lại đá lít cuộc, áp lực sẽ lớn hơn. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất hay là ngoại hạng Anh tài lực quá hùng hậu. Hàng năm khổng lộ như vậy một khoản phí tiếp sóng chia làm, cho dù là xuống cấp đội bóng cũng có thể nuôi được một bộ có nhất định thực lực đội hình, đội bóng giữa chênh lệch cũng không tính quá lớn, cho nên tranh tài đá phi thường kịch liệt, cạnh tranh cũng 10 phần căng khốc. Ở Italia suy tàn về sau, giói mắt châu Âu bóng đá, lại có người nào giải đấu giống như ngoại hạng Anh như vậy? La Liga là Real cùng Barca, Bundesliga là Bayern một chi siêu quần suất chúng, chỉ có ngoại hạng Anh. Trước mắt Manchester City là 18 điểm chạy đầu, sau đó Chelsea, MU cùng Arsenal cũng biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Tạm thời mà nói, bọn họ cùng Manchester City sát thực kéo ra chênh lệch nhất định, nhưng giải đấu vừa mới bắt đầu, từ lâu dài đến xem Bọn họ sớm muộn hay là sẽ đuổi theo tới, ngược lại thì Liverpool, mùa giải này đúng là số xị, 6 vòng đấu đã xong, xếp hạng người thứ 16, đến gần xuống cấp khu. Mà coi như là giống như lưu cá Newcastle như vậy đội bóng, xếp hạng thứ 10 vị, thực lực yếu sao? Bọn họ có thể ở sân khách không 3 bại bởi MU, cũng có thể ở sân nhà 60 cuồng thắng Aston Villa, có thể ở sân khách 10 đánh bại Everton, cũng có thể ở sân nhà không hai bại bởi bờ lệ ùn. Chim khách tuy nói đã sớm không là năm đó ngoại hạng anh hào môn, nhưng thực lực tổng hợp không thể khinh thường, chẳng qua là biểu hiện có chút thần kinh đau. Tô Đông thấy được trung quanh đồng đội quan tâm, kia rõ ràng không chỉ là đối thân thể mình thương thế lo lắng, cũng đối với mình có thể vắng mặt tạo thành dầu dĩ, bởi vì ai cũng biết, cho tới bây giờ, Manchester City phần lớn ghi bản đều là do Tô Đông sáng tạo. Trước sở Caserpot không cũng nói, Tô Đông mùa giải này sáng tạo 19 cái ghi bàn, ngoại hạng Anh ghi bàn trên bảng xếp hạng thứ 3. Yên tâm, yên tâm, không có sao. Tô Đông đang an ủi đồng đội lúc, đột nhiên thấy được xa xa đội thanh niên bên kia, có cái gầy nhỏ bóng người mang theo một đứa bé, lén, lén lút lút âm thầm vào đội một khu luyện, còn ẩn núp sân huấn luyện, giống như là muốn tiến đội một phòng thay đồ. Cầm đầu tiểu quỷ kia không phải là ra Gia Hemsterling, mà phía sau cái đó, Tơ Linh. Tô Đông đột nhiên hô. Xa xa kia hai tên tiểu quỷ nghe được tiếng kêu, lập tức liền đứng lại, không còn dám đi phía trước được bước. Tới. Tô Đông quát. Liền thấy Sở Tơn Linh trấn an hương cái đó gọi phiếu tiểu cầu đồng khoát tay một cái, Phản phất giống như là ở nói cho hắn biết, không có sao, đừng sợ, ta đi giải quyết bọn họ, Người ở bên này chờ ta. h ha ha, đội trưởng. Sterling chạy tới, cười hì hì chào hỏi. Lam tiểu tướng, đối đội bóng đội trưởng, cùng với đội một những thứ này chủ lực các cầu thủ Linh hay là tôi kính, cái này còn phải thua thiệt là ở Manchester City, nếu như là tại cái các ngoại hạng anh hảo muôn đội bóng, một đống lớn chuyện cho người tân binh giữ lại, thậm chí bao gồm bằng chủ lực cầu thủ lao giày từ cái gì, bọn họ quản cái này gọi là ùng thất văn hóa. Cái đó là phiêu a. Tô Đông chỉ xa xa tiểu phỉ ngươi hỏi, ngươi biết hắn? Linh hơi kinh ngạc. Nói nhảm, hắn là ta cầu đồng, tối hôm qua mới thấy. Tô Đông cố làm nghiêm nghị, ký tức cũng là muốn nói sang chuyện khác. Đội một những thứ này cầu thủ đối Sterling ấn tượng cũng khá, chủ yếu nhất là tiểu tử này cả ngày cười hi hi bất luận kẻ nào thấy đều sẽ cảm giác phải tâm tình không thể. Nói, ngươi mang hắn tới đây làm gì? Tô Đông Thoạt nhìn vẫn là rất nghiêm nghị. Vẻ mấy người cũng cũng nín cười, một bộ xem kịch vui ăn dưa quần chúng bộ dáng. Sở Linh có chút băn tâm, chần chờ một chút, chỉ có thể trả lời nói, ta tối hôm qua đáp ứng hắn, mang hắn tiến đội một phòng thay đổi nhìn một chút. Nghe được Tô Đông hừ một tiếng, Sở Linh trong lòng thầm kêu hỏng rồi, lúc này liền vội vàng giải thích, đem tất cả mọi chuyện một năm một mười tất cả đều nói ra. Đội một cầu thủ càng nghe càng cảm thấy không thể tin được. Một mặt là đối phúc trèo lên tiểu quỷ này đỡ bộ Cái định mệnh, con nhỏ tuổi liền học được hối lộ rồi. Cái này giống như là một 10 tuổi đứa trẻ nên làm chuyện. Có tiền độ a. Dạng này tiểu quỷ nếu có thể tiến đội 1, vậy bọn họ những thứ này các tiền bối nhiều lắm thoải mái. Dĩ nhiên, cái này còn quá xa vời, mới 10 tuổi, đợi đến năm nào tháng nào. Mà khác, linh tiểu tử này ở đội 1 là một tiểu lạc đệ, chịu khổ chịu cực, ai cũng có thể sai khiến một cái, không ngờ đi đào tạo trẻ học viện, vậy mà đều được đại lao cấp bậc nhân vật, không tệ lắm. Mọi người nhất thời cũng phình bụng cười to, cảm thấy hai cái này tiểu quỷ thật sự là quá đùa, tuyệt đối là kỳ tài a. Đội trưởng Hắn là người cốt cán nhất người hâm mộ, vì gặp ngươi một mặt, hắn nhưng là đem tích góp 2 năm tiền sai vặt, tất cả đều sai hết, ta cũng là bị hắn sâu sắc cảm động, cho nên quyết định giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này, mang hắn đến đội một tới xem một chút. Đám người tất cả đều mỉm cười. Sở linh người này nói chuyện nửa thật nửa giả, trời mới biết đúng hay không. Đội một phòng thay đổi đối ngoại nhân tới nói là không tốt tiến, nhưng đối đội thanh niên mà nói, hạn chế không có nhiều như vậy, mà không cần nói, Sterling khẳng định không chỉ là đáp ứng hắn tiến đội 1 phòng thay đồ nhìn một chút, tiểu quỷ này tác cực kỳ. Tô, ta thế nào nghe hắn vừa nói như vậy? Cảm thấy ngươi giống như là khu đèn đỏ trong tiểu thư đâu." Marcelo trong lúc bất chợt tung ra một câu như vậy, đám người tất cả đều sững sở, lập tức tuôn ra cả nhà cười ầm. Tô Đông bay lên một cước, thiếu chút nữa liền đạp phải Marcelo. Thua Thiệt bỏ ra dưới hậu vệ trái chạy nhanh, bằng không, một cước này đi xuống, cái mông nọ hoa. Tà sai rồi. Marcelo vội vàng chạy. Đám người tất cả đều cười to, cho dù là sở Tơ linh cũng lén lén liếc Tô Đông, cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là cái bảnh trai, làm sao có thể nói là khu đèn đỏ tiểu thư đâu. Muốn nói cũng hẳn Đông ho khan một tiếng, vừa nhìn về phía Sterling Ngươi đi đi, đừng để cho ta biết ngươi ức hiếp hắn. Sở tơ linh lúc này lại hỉ, vội gật đầu không ngừng. Hắn nhưng là thu phi phụ trèo lên chỗ tốt, vô duyên vô cớ, làm sao sẽ ức hiếp hắn đâu. Cái này tức thời tiểu lão đệ, hắn thích còn đến không kịp, thế nào chịu cho ức hiếp. Đừng nói hắn, sau này ai khi dễ Phúc Trèo lên, Sterling sẽ liều mạng với cái đó. Nhìn sở tơ linh chạy tới, chào hỏi Phúc Trèo lên đi vào huấn luyện tòa nhà, VV cũng tới đến Tô Đông bên người, ha ha cười hỏi, ngươi nói, có muốn hay không chúng ta năm đó. Sterling bây giờ là nhất không buồn không lo, hắn là số tiền lớn gia nhập. Bị Manchester City trên giới coi trọng, huấn luyện viên trưởng Gadiola đối hắn cũng là ưu hái có thêm, nhân duyên cũng tốt, thấy ai đều là cười hì hì, lại với ai cũng không có cạnh tranh quan hệ. Lại tới mấy năm, hắn cũng liền bắt đầu có áp lực. Bất chi bất giác, tô đông đều đã 26. Quy 1 chương 792, đeo nệ gì luôn cuống. Ngày 30 tháng 9 muộn, Manchester Sun An Ở rổ tỉnh cuộc vòng đấu bảng vòng thứ 2, Manchester City chấn giữ sân nhà ngênh chiến du ven tú. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 9 thời điểm. Juven tú trung tràng cắt bóng về sau, mà chỉ sĩ ổ xoáy dục một lần nhanh chóng phản kích, trước trận tí ở Zoro ở cấm khu bên trái được banh về sau, ngang ngoặt vào trong, chân phải đột nhiên đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng túi một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, thẳng treo không thành bên phải. 10. Cả toàn sân Anfield cũng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng kinh ngạc nhìn sân bóng, kinh ngạc nhìn không thành lúc trước cái bó tay hết cách thủ môn. Zoro Hátchô đứng thật rất có vấn đề. Mới vừa rồi Manchester City đang chuẩn bị áp lên đi thời điểm tiến công, đứng của hắn liền tương đối rượi vào ngoài, nhưng ở thời điểm sau khi rút lui, Tựa hồ có chút ứng phó không kịp, ở Tiago giữ bóng thời điểm, hắn hình như là đang do dự muốn đứng bên trái một ít, hay là đứng ở giữa đường một chút. Cuối cùng hắn lựa chọn đứng bên trái, Tiago ở hắn quen thuộc nhất Tiago ở khu vực, dùng một cước đặc sắc đường vòng cung cầu, công phá Manchester City không thành, mà cái này vốn là không nên xuất hiện. Dỗ hát toàn bộ quá trình cũng ngây người như phóng, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, hiển nhiên đã là ngơ ngác. Mở màn chỉ 9 phút, Manchester City trước hết ném một cầu. Đây là một cái đột nhiên xuất hiện mất bóng, đánh Manchester City một hứng phó không kịp. Từ tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City thật ra là vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, chiếm cư trên sân ưu thế. Guardiola đối trận đấu này tiến hành đội phiên, dỡ bộ Bowen thế cho Zaha Bakili, đảm nhiệm đội bóng hậu vệ phải, Gazi Zabi thay thế Tony Cordo, Multi thay thế David Silva, phía sau là Beckett, tạo thành tam trung trận, mà tuyến tiền đạo bên trên cánh trái là Adam Johnson, cánh phải là Sanchez, trung phong vẫn là Tô Đông. Không chỉ là Manchester City đội phiên, Juventus cũng giống vậy tiến hành mức độ lớn đội phiên. Quân đoàn ngựa vẫn đá xong Manchester City sau, trở lại Seaji sẽ nên đón Inter Milan Juve sẽ lệ gì cách nói, ở dù tiền cụt cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng Derby chiến phải bắt lại. Tình trạng gần đây không tốt dù Juventus nếu như thua nữa rơi Derby chiến, Tiêu Beo lệ gì xoá vị cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Cho nên, Juve trận này đổi phiên 5 tên cầu thủ, bao gồm mộ hẻm mẹ xỉ sồ cổ, mà Matrici ổ cùng Re sẽ lùi đóng người, cũng tiến vào đội hình ra sân, rõ ràng chính là muốn vì cuối tuần Derby chiến giữ sức. Manchester City từ vừa mới bắt đầu liền đá phi thường tích cực chủ động. Phút thứ 2, Boaken sẽ dùng một lần sau chen vào chân trái sút xa, uy hiếp đến Juventus không thành. Sau đó Manchester City không chế được quyền kiểm soát bóng, kiên nhẫn tổ chức cùng chủ tính thế công. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Juventus lần thứ 2 phản kích liền lấy được một ghi bàn. Đáng lưu ý chính là, mới vừa rồi Juventus cũng có một lần phản kích, cũng rất cũng là ở giống nhau khu vực, cấm khu tuyến đầu bên trái, nhưng một lần kia không phải ở Tiërzzo, mà là quỷ tạ, mà một lần kia tấn công bị Rojo cho nhào ra lần danh. Không ngờ, thời gian qua đi mấy phút, Juventus quay đầu trở lại về sau, Tiërzzo ở rổ ở hắn quen thuộc nhất khu vực, đánh vào một viên hắn quen thuộc nhất ghi bàn. Đeo lệ gì khi nhìn đến Tiërzzo ghi bàn sau, kích động vùng cánh tay hoan hô. Nhưng rất nhanh, hắn lại chạy đến bên sân, la lên cầu thủ, tỏ ý bọn họ muốn ổn định phòng thủ, kiên nhẫn canh, kỳ không thành. Manchester City ưu thế là chuyển không chế bóng, Juventus nếu như chủ động đánh ra, rất khó thủ được Manchester City tấn công, cho nên mèo nệ dị lập ra sách lược chính là cướp một ghi bàn, kiên nhẫn ổn thủ phản kích, ngồi chờ Manchester City chủ động phạm sai lầm. Đây cũng là Italy vấn luyện biển trưởng nhất quán đặc sắc, bọn họ cũng đối với mình đội bóng năng lực phòng ngự có rất mạnh tự tin. Hơn nữa ở hắn trước trận đấu trong kế hoạch, trận đấu này là sân khách tác chiến, coi như là đánh ngang tay đều có thể tiếp nhận, kết quả tốt nhất là có thể thủ thắng. Như vậy có thể đền bù vòng đầu tiên vòng đấu bảng sân nhà bị cầm hòa luống túng. Âu chiến vòng đấu bảng cùng giải đấu là bất đồng, tổng cộng liền kia mấy trận, mỗi một phần đều nhất định môn cướp. Nhưng ngay khi Đao lệ dị mong đợi thấy được đội bóng phòng thủ vững vàng thời điểm, lại phát hiện Manchester City lần nữa giao bóng về sau, lập tức ở bên phải đường đầu nhập trọng binh, từ Sanchez tới cường công Jesse sẽ lì chỗ Juventus cánh phải, thậm chí ngay cả mụ tỷ nhỏ cũng chạy đến cái này bên tới tiếp ứng Sanchez, hơn nữa sau chen vào dạ bà Lita. Rất nhanh, Sanchez đang ở một lần dẫn bóng sau khi đột phá, từ cánh phải bỏ rơi Jesse Lee, dẫn bóng liền phải xông vào Juventus Nhưng thời khắc nỗ chốt, Chia Enlini nhanh chóng lao ra, liền người dẫn bóng đem Sanchez đụng ngã lăn ở cấm khu bên phải góc vòng ngoài một giải. Cái này lập tức đưa tới Manchester City cầu thủ kháng nghị, đội trưởng Tô Đông xuất trước hướng phía trọng tài chính làm áp lực, cho là Chia Enlini động tác mới vừa rồi quá dã man, kia đã rõ ràng không là hướng về phía cầu đi, mà là muốn đánh nhau. Sanchez té xuống đất, Manchester City đội y nhanh chóng ra trận, đem hắn mang lên bên ngoài sân đi. Trọng tài chính cho Chia Enlini một trương thẻ vàng, cái này đưa tới toàn trưởng đẩy trời hư hiển nhiên đối lần này xử phạt cũng không hài lòng. Bất quá Sanchez thật may là cũng không bị thường, rất nhanh liền từ bên sân đứng dậy, lần nữa trở lại sân bóng bên trong. Thế nào? Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, Sanchez lần nữa trở lại bên trong sân, Tô Đông lập tức chạy tới, quan tâm hỏi: "Không có sao?" Sanchez lắc đầu, cái đó dễ sẽ lỉ so với trong tưởng tượng còn dễ đối phó. Tô Đông hai mắt tỏa sáng, Manchester City trước trận đấu lập ra sách lược chính là cường công du Vento hai cánh, phát huy đầy đủ Tô Đông trung phong tác dụng. Đây cũng là hấp thụ ở độ tiền cột vòng đấu bảng thủ vòng đấu, Poznati Hansen khách 33 đá đều du Vento sau kinh nghiệm, ba đội bóng trung phong liền lên diễn hạt Có thể thấy được Juventus phòng thủ rất thực mầm họa nặng nghề, người xác thực nhất định có thể ứng phó. Tô Đông lại hỏi một lần. Sanchez tự tin gật đầu, giao cho ta. Hắn trước kia liền đá qua Cescà, biết thế nào đi ứng phó Italy hậu vệ, ở phương diện này hắn vẫn là vô cùng có tự tin. Tô Đông khích lệ vô một cái bờ vai của hắn, xoay người nhìn về phía bên sân, hướng Guardiola đánh đi dùng tay ra hiệu. Rất nhanh, bên sân Guardiola liền làm ra đáp lại, tỏ ý đội bóng tăng cường hai đầu cánh, nhất là cánh phải tấn công, tiếp tục đánh mạnh Juventus cánh trái, nhất định phải đem Ge sẽ lùi cho đánh tan thế, đánh tan rơi. Manchester City thế công nên Griezmann bạ gì một cú sút xa, thoáng lệch ra mà kéo vang càn hiệu. Sau đó Tô Đông cùng Sanchez cũng liên tục đạt được lên chân cơ hội, nhưng cơ bản tất cả đều là sút xa, thủy chung không có thể đánh vào đến Juventus trong cấu khu, hình thành chân chính uy hiếp. Nhưng Manchester City hai cánh là càng đá càng sống, Sanchez là cường công Juventus cánh trái chủ lực, Adam Johnson thay thế Girmazi vào đội hình chính, chọn vẹn lợi dụng tốc độ của hắn cùng trùng kích lực, đi tùy chế Juventus cánh phải Griezmann lệch ra, làm hết sức đem Juventus cho kéo ra, lại kéo ra. Đối mặt Manchester City loại này lùi đánh Juventus thật không có biện pháp quá tốt. Quyền kiểm soát bóng bị Manchester City nắm trong tay, quân đoàn ngựa vẫn chú định chỉ có thể bị động phòng thủ, mà trung lộ có Tô Đông như vậy trung phong chắn giữ, chờ cầu đến trung lộ, Juventus nhưng không dám hứa chắc bản thân thủ được, cho nên nhất định phải thủ hai cánh, hạn chế Manchester City hai cánh lên cầu. Manchester City cũng là bắt được Juventus loại tâm lý này, quả quyết đem trận hình kéo chiều rộng, để cho Adam Johnson cùng Sanchez gần như là dính vào hai bên hoạt động, cho trung lộ trở lại nhiều hơn không gian. Cho nên, Gazé Baba dị Tỷ nổ liên tiếp đạt được sau chen vào cơ hội. 9 phút mất bóng, một mực đánh tới phút thứ 32, trong lúc Manchester City có chậm có tận, tiếp tấu hoàn toàn khống chế ở trong tay mình, đối Juventus chế tạo áp lực to lớn trong lòng. Phút thứ 32 lúc, Sanchez ở cánh phải một lần nữa tạo thành đột phá, qua hết Deje sẽ lùi về sau, dẫn bóng vượt tới cấm khu bên phải, chân phải tác đồng đến cầu bạ gì nhanh chóng băng lên cấp trước điểm, hấp dẫn Juventus phòng thủ sự chú ý. Nhưng trên thực tế, bạ gì chẳng qua là giả thoáng một thường, Sanchez chuyền rơi vào phía sau. Chạy chỗ còn giống như quỷ mị Tô Đông không biết lúc nào ở trung lộ mất đi bóng dáng, xuất hiện ở không người phòng thủ cánh phải cũng đón Sanchez chuyền bóng, trực tiếp một lăng không vô lý, đem quả bóng đưa vào Juventus không thành bên trái. Go ổn. Manchester City gỡ hòa tỷ số 11. Tô Đông ghi bàn sau, kích động nắm chặt quả đấm, cũng rất nhanh ôm chạy như bay đến Sanchez cùng Gazé Babaji, một trái một phải, dơ lên thật cao hai tên đồng đội cánh tay. Cái này ghi bàn mấu chốt là ở Sanchez tập đồng, cùng với Gazé Babaji tiếp ứng, Tô Đông cuối cùng lăng không vô lì trên thực tế độ khó cũng không lớn, cho nên hắn đem cái này ghi bàn công lao đẩy đưa cho mình hai tên đồng đội, bọn họ mới thật sự là ghi bàn công thần. Mà hiện trường người hâm mộ cũng đều đang hô hoán hai tên cầu thủ tên, ngay cả Tô Đông cũng dùng sức vì bọn họ vô tay. Câu là hán tiến, bất kể nói thế nào, đều là ghi tạc tên của hắn hạ, chỗ tốt này là chạy không thoát. Cho nên, Tô Đông không cần thiết lại đi cùng đồng đội tranh cái gì, ngược lại nên đại độ một ít. Đúng như mẹ kèn bổ ở ở đã nói, làm đội bóng người lãnh đạo, Tô Đông không nên đi theo bản thân lãnh đạo những người này tranh đoạt công lao, ngược lại, nên chủ động để cho bọn họ đi làm công, cũng khẳng định bọn họ công hiến. Bởi vì bất kể ai lập được công lao, ai công nhiều lớn, chỉ cần là ở hắn đội trưởng này lãnh đạo phía dưới, Như vậy phần công lao liền nhất định có hắn một bộ phận, cái này là tuyệt đối chạy không thoát. Càng không cần phải nói, Tô Đông bản thân liền là trung phong, cái này cầu chính là hắn tiến. Các vị, Tô Đông hô to một tiếng, đem toàn bộ chạy tới ăn mừng Manchester City đồng đội cũng chào hỏi tới, làm thành một vòng. Bây giờ tình thế thật tốt, chúng ta muốn thử thắng xuống lên, đừng cho đối thủ lưu lại cơ hội phản ứng, tranh thủ muốn nhất cổ tác khí, tiêu diệt bọn họ. Tô Đông lớn tiếng hét. Manchester City cầu thủ cũng nín một hơi, mới vừa rồi ẻn đối phạm quy đúng là trịa Để cho Manchester City trên giới cũng mười phần khó chịu, bất kể nói thế nào, cái này cũng đều là Manchester City sân nhà, dám ở chỗ này dương ai. Vì vậy, Juventus cầu thủ cùng trận biên giáo chủ luyện đeo nệ gì cũng rất xui xẻo phát hiện, gỡ hòa tỷ số về sau. Lần nữa giao bóng Manchester City đá so mới vừa rồi càng thêm tích cực, đơn giản giống như là một con nhìn ngưỡng kỹ con mồi sói đói. Mà Juventus chính là Manchester City đầu này sói đói trong mắt, mỹ vị ngon miệng ngợt vặn. Đeo nệ gì luôn cuống, quy một chương 793, bị Maradona linh hồn phụ thể ph p mẹ sĩ sổ cổ coi như là tô đông người quân cũ hai người ở Valencia thời điểm coi như qua đồng đội lúc ấy bọn họ cũng có chung một cái thân phận ngôi sao mới Tô Đông là mang theo ánh sáng vòng đi tới Valencia một hẹp mẹìổ cổ sao lại không phải khác biệt duy nhất chính là Tô đông là bị làm chủ lực trung phong tiến tử mà sĩ sổ cổ thời là án bện đã cùng bạ dạ dạ dự bị cái này đưa đến hai người ở đội bóng trong địa vị cũng không giống nhau hơn nữa với nhau ngôn ngữ cùng thói quen sinh hoạt cách ngại với nhau không có quá nhiều lưu tới không giống Tô đông cùng hẹn ạ Davidva vincent đám người thân cận như vậy. Ở Valencia lên đỉnh trang tí on list đỉnh về sau, hai người cảnh ngộ liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Đông đoạt cúp sau liền đầu quân hảo môn đội bóng Barcelona, giá trị trong một đêm tăng vọt, nghiêm nhiên đã trở thành châu Âu bóng đá tuổi trẻ một đời người xuất sắc, bị vạn người yêu hái, mà Sissoko sì tất tiếp tục lưu thủ Valencia, tiếp tục làm hắn dự bị. Tuy nói sau đó chuyển nhượng đi Burnley tê chỗ làm huấn luyện viên lì버bun, nhưng sỉ sì sở cổ cũng từ đầu đến cuối không có đạt đến ngoại giới đối hắn dự chủ. Bernite cho là, hắn có thể trở thành vậy như vậy tiền trụ, nhưng hắn không làm được. Lệ 8 kỳ nghỉ đồng, Sissoko sì chuyển du về tú nhưng ở chỗ này cũng vẫn không thể nào độc lập cánh vác, cho dù là ở quân đoàn ngựa vằn, cũng có giống như Phè Lệ Vệ Mê Lồ, mà chỉ xỉ ổ như vậy xuất sắc cầu thủ, điều này làm cho xỉ sổ cổ thật sự là rất khó đi theo chân bọn họ cạnh tranh, đưa đến ra sân số lần cũng là không ngừng giảm bớt. Lần này, Juventus gặp gỡ Manchester City, làm meo nệ gì ở trước trận đấu hy vọng mùa hè mẹ xỉ sổ cổ nói một chút bản thân đối đồng đội cũ Tô Đông cái nhìn lúc, hắn vậy mà nhất thời nói cũng không được gì. Hắn phát hiện, bạn thân đối Tô Đông ấn tượng rất ít, hơn nữa đã mơ hồ, mơ hồ chỉ còn dư lại hắn những năm gần đây, không ngừng từ truyền thông Từ một ít người trung gian bên kia lấy được chút phiến diện tin tức, cuối cùng liền hai chữ: Ngưu bút. Trước tiên ở Barca dẫn đội lịch sử tính bảo vệ trước vô địch Champions League, sau đó ở Bayern lại dẫn đội như kỳ tích tam liên quan, bây giờ đầu quân Manchester City. Nhìn Trung Tô đông rời đi Valencia sau lý lịch, nhìn Trung hắn ở châu Âu bóng đá dấu chân, chữ Ngưu bút thực tại là nghị không ra cái khác hình dung tử. Cho tới xỉ sổ cậu nghe bản thân bạn bè nói, Bernie lúc nghe Tô đông gia nhập Manchester City về sau, mặc dù chính mình đã rời đi Liverpool, nhưng như trước vẫn là vì hổng quân phát ra một tiếng thở dài. Liverpool có thể đem ở rổ đỉnh cup từ bọn họ mùa bóng mục tiêu trong tháng xuống. Đúng vậy, Liverpool cũng có thể đi đánh ở rổ đỉnh cup, nhưng có Manchester City tồn tại, Liverpool sợ là không có cơ hội. Bởi vì Manchester City có Tô Đông. Cứ việc, bên ngoài đối Burnley T là nửa khen nửa chê, nhưng mộ hẻm mẹ sỉ sổ cổ đối hắn làm huấn luyện viên năng lực cùng ánh mắt hay là công nhận, nếu như ngay cả Burnley T cũng nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, Tô Đông xác thực chính là Manchester City nhất cốt lõi nhất sức cạnh tranh. Sau đó, bất kể là giải ngoại hạng Anh hay là ở rổ đỉnh cup, đều ở đây ấn chứng quan điểm. Sissoko biết Tô Đông rất ngu muốt, hắn vẫn luôn biết, từ Valencia thời điểm bắt đầu. Nhưng Tô Đông rốt cuộc vì sao ngu muốt? Thế nào ngu bút? Hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều khái niệm cùng ấn tượng. Mãi cho đến tối nay trận này ở rổ đỉnh cột, mãi cho đến phút thứ 42 lúc, Tô Đông lui về rất sâu tới tiếp ứng David và chuyền bóng về sau, một hẹp mẹ Sissoko trước tiên từ phía sau hắn rượt vào đi, cố gắng dùng thân thể rượt vào hắn. Đối với thân thể của mình, Sissoko có phi thường tự tin mãnh liệt. Thậm chí, tất cả mọi người đối hắn đánh giá đều là giống nhau, đó chính là thân thể phi thường xuất sắc. Hắn tin chắc, bị bản thân rượt ở Tô Đông coi như có thể cầm được ở cầu, cũng không cách nào tùy tâm sợ dục xoay người. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vừa mới giựt vào Tô Đông về sau, liền cảm nhận được một cổ cự lực đánh tới, phản phất giống như là chỉnh tòa núi cao cũng hướng bản thân sụp xuống bình thường, để cho hắn sinh ra một cô không thể địch nổi mất sức cảm giác, cả người không tự chủ được lui về phía sau. Tô Đông dừng bóng, thân thể lùi ra sau, xoay người, toàn bộ động tác làm liền một mạch, chưa cho xỉ sổ cô bất kỳ cơ hội thở dốc. Mà chỉ Sỉ chạy tới giáp công, nhưng Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Italy trung tràng. Một tròi hai, ở giáp công bên trong, Tô Đông vẫn vậy hai chân thành thạo quận lại cầu, chưa cho phòng thủ cầu thủ thừa cơ lợi dụng. Chia Enlini thấy được Tô Đông muốn từ hai tên tiền vệ trụ trung gian đột phá, hắn trước tiên lựa chọn nhào lên cước, rời đi vị trí của mình, chủ động xông về Tô Đông. hãm sâu trong vòng đây, Tô Đông xem ra phi thường tự tin, không chút nào chút xíu e sợ sắc. Không đợi Chia Enlini đến gần, Tô Đông cấp trước một bước, đưa ra một cước nhẹ nhàng chuyển thẳng. Cầu từ Chia Enlini bên người sẽ qua, rơi về phía cấm khu bên phải Sanche bỏ rơi Ezequiel, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới vòng 5m50 tuyến đầu bên phải, nhận banh sau tỉnh táo đệm chân mạnh trúng, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Trọng tài chính ghi bàn hữu hiệu tiếng còi chợt vang lên. Lộn nhộn dòng, cả tòa sân Anfield cũng hoàn toàn sôi trào lên. Toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng đang điên cuồng hoan hô. Sanche, Tô Đông cùng Manchester City toàn bộ cầu thủ cũng xông về bên sân đi ăn mừng, Lưu lại sỉ sỏ cổ cùng Juventus cầu thủ ở trên sân ngây người như phóng, vẫn luôn không có suy nghĩ ra, vì sao ba người bao vây, vẫn bị hắn chuyền ra cầu đi. Chúng ta không thể không nói Tô Đông thật sự là quá toàn diện. Để cho chúng ta nhìn một chút mới vừa rồi cái này đi bản, hắn lui về đến rất sâu vị trí, đóng vai sắp xỉ với truyền thống số 10 cầu thủ nhân vật, mà ở bắt được cầu về sau, ở xỉ số cổ thiệp thân tranh chấp hạ, hắn cứ là xoay người lại. Dù bên tú đối hắn phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, hai tên tiền vệ trụ cũng tới bao bọc hắn, nhưng Tô Đông cứ pháp quá xuất sắc, khống chế bóng năng lực siêu cường, cứ là không có đem cầu mất đi, điều này làm cho chị Enlli không thể không cũng rời đi bản thân phần khu. Mà Tô Đông một cước này truyền thẳng cho phải phi thường tại tỉnh, phản phất hắn sáng sớm liền đang đợi Chiesa Enlli lên cứ Đây mới là đối với đối thủ lớn nhất đã kích, bởi vì bọn họ phát hiện mình ở Tô Đông trước mặt căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, đơn giản giống như là cờ hết vậy. Không, có chút nào bí mật có thể nói. Mới vừa rồi có như vậy trong mắt, Tô Đông cho ta cảm giác giống như là Madonna, không, giống như là một bị Madonna linh hồn phụ thể gián. Hiệp đầu nên Manchester City 21 lội ngược dòng Juventus mà kết thúc. Trung trường lúc nghỉ ngơi, Gadiola đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho khẳng định, đồng thời cũng làm ra chỉ thị, yêu cầu đội bóng nửa hiệp sau tiếp tục tăng cường đối hai đầu cánh tấn công, nhất là Juventus cánh trái Jeseli. Ta phát hiện, hắn đã đến gần sụp đổ. Đây là một chuyện rất căng khốc. Jesse Lee thực lực sát thực theo không kịp tranh tài cường độ cùng tiếp đấu, hắn trở thành Juventus tuyến phòng ngự bên trên yếu kém mắc xích, mà Manchester City lại buộc lòng phải hắn cái này bên đánh, thậm chí là đánh chết bỏ, hoàn toàn đem hắn đánh tàn phế, đánh tan, đánh sụp đổ. Cho dù là hắn hoàn toàn sụp đổ, Manchester City cũng sẽ không ngừng tay, chỉ biết tiếp tục đánh. Đây chính là một cuộc chiến tranh, phi thường chiến tranh tấn công. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City tiếp tục thi hành Guardiola sức lực, tiếp tục cấp công cánh, nhất là cánh phải. Juventus mở màn sau Một lần cố gắng đánh ra phản tháo, cũng sáng tạo được một lần suất gol cơ hội, nhưng bị Rojo hát nào ra, sau đó phạt góc cũng bị trẻ Enrini đỉnh cao. Manchester City thời là từ từ ổn định trận cước, khống chế được quyền kiểm soát bóng cùng tiếp tấu, kiên nhẫn tổ chức, tìm kiếm cơ hội. Bất kể là tấn công hay là phản kích, Manchester City cơ bản đều là đang đánh Sanchez chỗ bên phải, lần nữa để Fze sẽ lỉ cái này bên đang đánh, cũng liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, để cho Juventus trước cửa một mảnh thần hồn nát thần tính. Nhưng ở phút thứ 64 lúc, quân đoàn ngựa vần lần nhanh chóng kích, vừa qua khỏi trung tuyến, liền bị Manchester City cho cướp bóng thành công. Cắt bóng sau khi thành công, Manchester City tiếp tục giao cho Sanchez, lần nữa từ cánh phải phát động phản kích, cũng đem Juventus đợt thứ nhất trở về thủ cầu thủ hấp dẫn đi qua. Nhưng đến trước trận về sau, nhanh chóng rời đi, David C. và một cước chuyển xéo, cho đến cánh trái không người phòng thủ Adam Johnson dưới chân, y lần tiền đạo cánh dẫn bóng đánh thẳng vào, ở bên trái đối mặt gở rỉ gệ dạ lúc phòng thủ, cứng rắn rượt vào tốc độ cưỡng ép đột phá, nhanh rồi cuối cùng tiền truyện trong đến trước điểm. Tô Đông nhanh chóng chân vào, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, lực C, đem quả bóng đánh vào Juventus không thành. 31. Go ổn. Phong tỏa thắng cục mấu chốt ghi bàn. Tô Đông ở phút thứ 64 nhận được Adam Johnson cánh trái chuyển bóng, khoảng cách gần đánh đầu ghi bàn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, cơ bản khóa được tranh tại. 31, Juventus bại cục đã định. Tô Đông ghi bàn sau, kích động chạy tới, cùng Adam Johnson ôm lại với nhau, hướng toàn trưởng Manchester City người hâm mộ dơ lên thật cao Adam Johnson tay, phảng phất giống như là ở nói cho bọn họ biết, hắn mới là ghi bàn số một công thần. Adam Johnson cũng là kích động dị thường, cười đặc biệt lớn tiếng, nhất là khi hắn nghe được toàn trưởng người hâm mộ đang hô tên hắn thời điểm, cả người đều có chút say mê trong đó. Hiển nhiên đối loại cảm giác này phi thường trầm bê. Đeo lệ di lập tức tiến hành thay đổi người, dùng mộ tờ tạ thay cho Jesse Lee. Rất hiển nhiên, hắn đã rõ ràng ý thức được, cái này sẽ thành hắn sau trận đấu bị Italy truyền thông pháo quanh lại một tội trạng. Tô Đông biểu hiện dù rằng xuất sắc, nhưng trận đấu này mấu chốt vẫn là ở hai cánh. Jesse Lee trở thành Juventus tuyến phòng ngự bên trên yếu nhất mắt xích, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản Sanchez, để cho Chile tiền đạo cánh một lần lại một lần ở cánh phải tạo thành đột phá, như vào chỗ không người. Mà người thứ ba ghi bàn, Juventus cũng trở thành chim sợ cánh cong, thấy được Manchester City muốn đánh cánh phải Lúc này cũng đem phòng thủ ép đi qua, cái này mới đưa đến Adam Johnson bên này vô ích, cái này mới tạo thành mất bóng. 13. Juventus sát thực bại cục đã định. Béo nệ gì liên tục tiến hành thay đổi người, cố gắng thay đổi cục diện, nhưng rất đáng tiếc, Manchester City cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Dù làm ai cho đến tranh tài kết thúc, Manchester City đều sẽ 31 tỷ số dự vững đến kết thúc. Toàn trận đấu, Manchester City không chế bóng cao tới 71%. Juventus ở sân An IT hạt gặp phải một trận triệt triệt để để thảm bại. Một hẹn Messi sổ cổ thua tranh tài, cũng 10 phần thiếu hứng thú. Tô Đông thời là ở Juventus lâm rời chợ trước, đi tới xỉ sổ cổ trước mặt. Quy một chương 794, cường giả tự thi, người yếu tự tin. Chuyên nghiệp đời sống trèo càng cao, Tô Đông lại càng phát giác, trung quanh giao tâm bạn bè càng ngày càng ít. Thì như giống như Emma, đã rất lâu không có liên lạc. Không chỉ là cùng Tô Đông, cùng Messi cũng là như vậy. Đó là một loại phi thường kỳ quái mà đặc thù cảm giác, dùng David Silva cách nói chính là, Emma cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Bởi vì năm đó kết giao thời điểm, hắn ở châu Âu bóng đá địa vị cao hơn Tô Đông. Messi càng là xa cùng hắn không cách nào so sánh được, chẳng qua là một tùy thời đều có thể cần hắn đưa tay giúp đỡ nhỏ mê đệ. Nhưng dần dần, Esma liền phát hiện, không chỉ có Tô Đông vượt qua hắn, ngay cả Messi cũng đều vượt qua hắn, điều này làm cho hắn rất khó chịu, cũng không biết ứng làm như thế nào tiếp tục theo chân bọn họ chung sống. Như vậy án lệ rất nhiều, không chỉ có phát sinh ở Tô Đông trên người, phát sinh ở Messi trên người, cũng phát sinh ở tất cả mọi người trên người. Chủ động cũng tốt, bị động cũng được, bạn của Tô Đông đang từ từ giảm bớt, nhất là năm đó những thứ kia đã từng gánh vai chiến đấu qua đồng đội, có đã giải nghệ, có thậm chí cũng bắt đầu làm huấn luyện viên trưởng mà tuyệt đại đa số cũng sẽ không tiếp tục liên lạc. Cho nên mỗi lần, làm Tô Đông đụng phải năm đó đồng đội lúc, hắn cũng sẽ có loại rất đặc biệt cảm giác thân thiết. Nhưng hắn cũng sẽ không đặc biệt đi làm quen, chẳng qua là sẽ chủ động đi qua, nói với bọn họ âm thanh đã lâu không gặp, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại đi tới nói với bọn họ đôi câu, từ giá các loại. Người xem ra so năm đó càng thêm tự tin. Mộ Hẹp Messi so cô thật lòng khâm phục khen. Thật sao? Tô Đông mỉm cười hỏi ngược lại, nhưng lại rất nhanh lắc đầu một cái, kỳ thực, ta hay là cùng năm đó vậy, có chút tự ti. Làm sao có thể? Mộ Hẹp si so cô rất là kinh ngạc. Tô Đông tự ti. Cái này nếu là nói ra, ai tin? Tự ti người, mới vừa rồi có thể một chọi ba, còn đem cầu chuyển đi. Muốn nói năm đó ở Valencia lúc, Tô Đông có chút tự ti, kia sỉ sổ cổ còn tin tưởng, bây giờ, điều này có thể sao? Có lẽ là chúng ta đối với mình ti định nghĩa bất đồng. Tô Đông cười một tiếng. Có lẽ là bởi vì bạn cũ, lại có lẽ là bởi vì sỉ sổ cổ thấy qua năm đó Tô Đông ở Valencia mới vừa thành danh lúc hết thảy cho nên hắn cũng nguyện ý nói một cái chuyện. Hoặc giả ngươi cảm thấy, tự ti là tự ti mặc cảm. Là làm chuyện gì cũng không có tự tin, là cảm thấy mình kém người một bậc, làm việc vâng vâng dạ dạ, rất dễ dàng bị người xem thường loại này. Sì sổ cô lộ ra người da đen dấu hỏi mặt, chẳng lẽ không đúng sao? Ta cảm thấy, tổng cho là mình làm chưa đủ tốt, kỳ thực cũng là một loại tự ti. Sì sổ cô nhất thời im lặng, tô đông nói cái này, hắn còn thật sự là không nghĩ tới. Cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, cái này có tính hay không là một loại tự ti. Có một số việc, tô đông trước giờ không có cho người khác nói về. Có chút tâm tình vĩnh viễn cũng không cách nào cùng người chia sẻ, cho dù là thân cận nhất cha mẹ, vị hôn thê cùng bạn tốt, những thứ này đều sẽ bị hắn vĩnh viễn chôn sâu đáy lòng. Hắn thật cảm thấy mình là tự ti, bởi vì luôn cảm giác mình làm chưa đủ tốt, dù là chung quanh tất cả mọi người đều đã đang không ngừng nói cho hắn biết, hắn đã làm đủ tốt đủ xuất sắc, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ cố gắng mong muốn làm càng tốt hơn. Cái này vẹn vẹn chỉ là không ngừng vươn lên. Xuất thân từ bóng đá nước yếu, hơn nữa bổ đảo nhà kia một đoạn trải qua, muốn nói đúng Tô Đông tâm lý không có ảnh hưởng, cái này cũng không tự thế. Có vừa bóng đá đường hệ thống cái này ra ngoài, đối Tô Đông tâm lý sắc thực có tăng lên nhưng căn bản là không có cách xóa đi hắn sâu trong nội tâm cái loại đó ám ảnh tâm lý. Thì giống như một nghèo rất nhiều năm người, trong lúc bất chợt trúng số, có một khoản tiền lớn, hắn sẽ làm gì? Hắn có thể trong lúc bất chợt trở nên tự tin, coi như hắn cố ý biểu hiện được rất tự tin, nhưng trên thực tế, hắn tâm lý vẫn là lấy trước người nghèo kia, thậm chí qua rất nhiều rất nhiều năm, hắn đã công thành danh thoại, hắn trong xương như trước vẫn là lưu lại năm đó nghèo rất mùng tơi lúc bóng tối. Đây là cả một đời truyện. Đây là chuyện xấu sao? cảm thấy không phải. Tự tin để cho hắn trở nên càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ để cho hắn từng giây từng phút giữ vững một loại không ngừng trở nên mạnh mẽ độc lực. Nó là một loại tâm lý, thậm chí mỗi người cũng sẽ có, cho dù là một ít xem ra tự tin vô cùng người. Có thể ở tự tin sau lưng, ẩn dấu chính là tự thi. Nghĩ phải hiểu tự thi, liền phải hiểu rõ cái gì là tự tin. Ở Tô Đông hiểu trong, tự tin có cường giả cùng người yếu hai loại. Cái gọi là cường giả tự tin, liền là một loại cường giả tâm tính, là người đứng ở một vị trí cao hơn đi đối đãi một chuyện, nhìn đối thủ của ngươi, ngươi rất xác định mình có thể làm được, có thể thành công, có thể đánh bại hắn, kia người đang làm trong quá trình, chỉ biết toát ra một loại một cách tự nhiên cường giả tự tin thì giống như một thân thể cường tráng người trưởng thành cùng một tay chói gà không chặt đứa trẻ đánh nhau, không lý do không tự tin, không phải sao? Cái gọi là người yếu tự tin, kỳ thực chính là đối tương lai tràn đầy không biết. Đối thủ mạnh hơn ngươi, chuyện phi thường khó khăn, ngươi không biết mình rốt cuộc có thể hay không thành công, ngươi thậm chí không biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, hết thảy tất cả đều là không biết. Kỳ thực, người dưới tình huống này, thường thường là mang theo tự ti. Thì giống như Tô Đông, là một mình hắn đối mặt ba tên phòng thủ cầu thủ thời điểm, hắn kỳ thực cũng không xác định bản thân có thể hay không làm được, nhưng hắn là đội bóng đội trưởng hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có sứ mạng, trợ giúp đội bóng tiến một bước thay đổi thế cuộc. Chính là phần này tinh thần trách nhiệm cùng sứ mạng cảm giác để cho ở hắn mang theo tự ti, ở vào tình thế xấu dưới tình huống vẫn vậy đi đem hết toàn lực. Mà đem hết toàn lực quá trình này, theo sĩ Soko, chính là tự tin. Tô Đông cùng rất nhiều đại lao tán gẫu qua, như Bè Kèn Bụ ở ở, Cầu Juip, The Latini, Maradona, Zidane, Ronaldo. Hắn phát hiện, bản thân ở bọn họ những người này trên người cũng không phân biệt được tự tin cùng tự tin. Rất nhiều lúc, rất nhiều truyền kỳ trong mắt, bọn họ sau đó nhớ tới, ký ức bản thân lúc ấy cũng không có đầy đủ tự tin. Nhưng chính là tinh thần trách nhiệm cùng sứ mạng cảm giác thúc đẩy bọn họ nhất định phải đi làm, đem hết toàn lực đi làm, mà cái này tại người khác xem ra, liền là một loại tự tin. Thực sự cầu thị, nhận rõ tự thân, kiên trì tự mình, làm hết sức, thản nhiên đối mặt. Cái này chính là ta thái độ, về phần là tự ti hay là tự tin, không có vấn đề rồi. Làm Tô Đông hơi cười nói ra cảm thụ của mình lúc, một hẹp mẹ xỉ sổ cô thật cảm giác vô cùng rung động. Đổ bộ châu Âu nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những lời này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dạy hắn những đạo lý này. Bonnie Te giống như là một lãnh băng cơ khí, Italy huấn luyện viên cũng không khá hơn chút nào, Sissoko dần dần bị lạc. Nhưng Tô Đông cái này một lời nói, ngược lại để cho hắn tỉnh táo lại, để cho hắn bắt đầu cảm thấy, một mực tự mình phủ định, một mực khắc khe bản thân đi nên hợp người khác, sẽ chỉ làm bản thân trở nên càng thêm tự ti, thậm chí lâm vào một loại tự ti tuần hoàn đã tính. Hắn có ưu điểm của mình cũng khuyết điểm, hắn không phải vậy dạ, cũng không phải bất luận kẻ nào, hắn có danh tự. Hắn gọi mồ hẻm Messi Sissoko. Cảm ơn ngươi, Tô. Sissoko đưa ra hai tay, nắm Tô Đông tay, rất dùng sức rất dùng sức. Tô đông ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng thuần túy là cảm xúc bộc phát, nói điểm tâm đắc của mình thể hội, những thứ này đều là hắn thiết thân suy nghĩ, không biết vì sao xỉ sổ cổ phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhưng xem ra, đây cũng là chuyện tốt. A, không, đối Manchester City mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Quả nhiên, Manchester City 31 lội ngược giọng Juventus về sau, bắt lại mùa giải mới lại một phen thắng lợi. Giải đấu 6 tháng liên tiếp, Euro điển cup 2 tháng liên tiếp, nếu như không phải Elite Cup bị đào thải suốt cục, Manchester City mùa giải này trạng thái có thể nói là thế như trẻ che, mà Tô Đông biểu hiện cũng một lần nữa giành được nhất trí công nhận nhất là ở thay thế hắn kết quả lúc, toàn trường người hâm mộ cũng đứng dậy cho hắn vỗ tay một màn kia, bị toàn thế giới toàn bộ truyền thông cùng người hâm mộ chỗ chú ý, cái này bị cho rằng là Tô Đông hoàn toàn chinh phục Manchester City người hâm mộ tín hiệu. Nhưng đối trận Juve được tuyển toàn trường tốt nhất chính là Sanchez. Chi lê tiền đạo cánh đang đối mặt dù lúc, gần như đem Juve cánh phải hoàn toàn đột thành cái sảng, dễ sẽ bị triệt để đánh tan tế, trở thành Juve phòng thủ trong yếu nhất mắt xích, để cho Manchester City tấn công có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, cũng không hoàn toàn đều là tin tốt. Ở Manchester City 31 lội ngược dòng Juventus đồng thời, vòng đấu bảng một trận khác trên tài, Balan Cozna Laihi ở sân nhà 20 đánh bại Sassuolo bất zebun, đồng dạng là bắt lại 2 tháng liên tiếp. Thật sự là gọi người ngã vỡ mặt kiếng. Ở bảng đấu thủ vòng đấu, sân khách 33 đá đều dù Ventú về sau, Balan Laihi lần hai vòng lại 20 đánh bại Sassuolo bất zebun, cái này để người ta càng thêm tin chắc, Balan Laihi đang trở thành Manchester City vòng đấu bảng số 1 đối thủ. Hai vòng đấu đánh xong, Manchester City là 2 tháng liên tiếp, bắt được 6 phần, Balan là 1 tháng một bình, bắt được 4 phần, đứng hàng bảng đấu thứ 2. Juventus thời là lấy một hòa 1 thua đứng hàng thứ 3, sát bật z 2 trận chiến toàn bại, không có lấy phân. Nói cách khác, từ trước mắt tình thế đến xem, Pozna Laihi có khả năng nhất uy hiếp được Manchester City bảng đấu đầu danh. Dựa theo lịch đấu, kế tiếp hai đợt vòng đấu bảng, Manchester City sẽ tại chủ khách trận nền chiến Pozna Laihi, trước chủ sau khách, đem đánh lén Pozna Laihi, mà cái này hai trận đấu đúng là bảng đấu đầu danh tranh đoạt mấu chốt chiến. Đối với Juventus mà nói, mong muốn ở vòng đấu bảng trong nội tập, nhất định phải ở sau đó hai trận đấu trong bắt lại Poznań Lahti, đồng thời tốt nhất là cầu nguyện Manchester City cùng Poznań Lahti đấu lưỡng bại câu thường, tốt nhất hai lượt đều là huề, mà Juventus hai lượt cũng thủ thắng, kia là có thể nội tập. Sợ rĩ xuất hiện loại này bị người khống chế bị động quốc diện, cũng cùng Juventus trước hai lượt không có đá tốt có liên quan. Sân nhà không có thể bắt lại Poznań Lahti, sân khách thảm ở Manchester City lội nguồn dòng, Juventus chiến lệch còn kém ở sân nhà kia 3 điểm không tới tay. Nếu như ban đầu có thể sân nhà bắt lại bây giờ cũng không đến nỗi như vậy bị động. Nhưng trên cái thế giới này căn bản không hề nếu như. Cuối tuần, ngoại hạng Anh vòng thứ 7, Manchester City sân nhà nên chiến lưu cá sộ. Bởi vì liên tục tác chiến, Tô Đông trận này bị buộc thay phiên nghỉ, ngồi ở trên ghế dự bị. Guardiola cũng giống vậy đối đội hình tiến hành đổi phiên. Kết quả hiệp đầu lưu cá sộ nước Pháp tiền đạo cánh Ben Afa biểu hiện được dị thường tần dũng, hai lần trợ công đồng đội ghi bàn thành bàn, trợ giúp lưu cá sộ dẫn trước hai bàn. Sau đó, lưu cá sộ tiếp tục đứng vững Manchester City chuyển không áp lực, kiên nhẫn tìm cơ hội phản kích. Mãi cho đến nửa hiệp sau, Manchester City đều không thể đạt được cơ hội Tô Đông ở phút thứ 70 dự bị ra sân, cũng ở phút thứ 83, lui về tiếp ứng chuyển bóng về sau, chủ tính một lần tấn công, Adam Johnson đánh vào một cầu, trợ giúp Manchester City lật về một cầu. Phút thứ 89, đồng dạng là dự bị ra sân David C. và đưa ra chuyển xéo, Tô Đông ở cấm khu bên trái 10m chỗ đệm chân đi bàn, vì Manchester City gỡ hòa tỷ số. Nhưng cuối cùng, Manchester City cũng không thể lại đi bàn. 22, Manchester City sân nhà thảm bị nụ cá sổ cầm hòa. Quy một chương 795, vui lấy được đối thượng. Trong phòng bếp ấm điện đốt lên âm, thức tỉnh trong phòng ngủ ngủ Tô Đông. Hắn phản ứng đầu tiên chính là xa lạ. Dưới người không phải tấm kia hắn chốn quen thuộc mềm lường, hơi cứng rắn còn hơi nhỏ, chung quanh cũng không phải hắn chỗ quen thuộc phòng ngủ, chẳng qua là đơn giản tường đôi trắng, cửa sổ che quang rèm cửa sổ hiệu quả cũng không tốt, nhiều nhất chỉ có thể tính nửa che ánh sáng. Ngay sau đó, trong phòng bếp lại chuyển tới một trận nhỏ nhẹ động tính. Cái đâm quả kém, có như Vương Quang đang tận lực thả nhẹ động tác, nhưng như trước vẫn là sẽ có tiếng vang, nhắc nhở nằm ở trên giường Tô nơi này cũng không phải là hắn ở trẻ xái hào trạch, mà là ở nội danh thế giới học phụ phật đại học phụ quận Tu Đông là tối hôm qua đột nhiên từ trẻ xài xôi nam, ông thầm sờ qua tới, mong muốn cho Vương Quang Đãng một cái vui mừng ngoài ý muốn. Ngạc nhiên là có, kết quả là nhà của nàng cái gì cũng không có cho hắn chuẩn bị, đừng nói quần áo, ngay cả đồ lót, dép cùng đồ rửa mặt, tất cả cũng không có, cái này cũng có chút lúng túng. May mắn Vương Quang Đãng là đồ mượn, một người ở, hai người đã không thẹn không hổ ở chung lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì. Ở Phật đại học là có đặc biệt là vua Quang Đãng đệ tử như vậy chuẩn bị mưa phòng, coi như là dắp dìu nhau tới ở cũng không có vấn đề gì, có thể học trường học cung cấp muốn phòng điều kiện rốt cuộc không phải rất tốt, như tầng cao liền hơi thấp. Vương Quang Đãng thì không phải là rất thích. Vì vậy, nàng liền tự mình ở bên ngoài môn nhà. Từ nàng lựa chọn trường học, đến trung tuyển hầu báo tên, lại đến muốn phòng cùng nhập học, hết thảy tất cả chuyện tất cả đều là nàng một mình đi tổ chức, điều này làm cho Tô Đông trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, cảm thấy mình vị hôn phu này làm cũng thật sự là không đặc chuẩn. Người khác bạn gái đọc opfot, vậy cũng là muốn nâng lên trời, lại cứ vị hôn thê của mình đọc opfot, phàm chuyện lại muốn tự thân đi làm, thậm chí còn chỉ có thể ở loại này nhỏ nhà trọ. Bất quá, đây cũng là Vương Quang Đãng yêu cầu của mình. Nàng đi học toàn bộ chi tiêu chi phí Tất cả đều là từ chính nàng tới phụ trách, nàng trước ở nước Đức tiền lương cũng tích lũy lắm. Đính hôn lúc Tô Đông nhà cho tiền mừng, nàng tất cả đều cầm đi mua quý. Oppo không có tàu điện ngầm, nàng lại không nghĩ thông xe, cho nên liền mua cho mình một cái xe đạp, mỗi ngày cưỡi đi học. Tô Đông đi ra phòng ngủ, vừa đúng liền thấy kia chiếc xe đạp liền dừng ở nhập hộ bên trong cửa, gần cửa sổ phòng khách trên ghế salon, còn bảy một sấp đại bộ đầu, trong đó phía trên nhất cái kia vốn là lộn một vòng mở, rõ ràng cho thấy mới vừa mới nhìn thấy một nữa, nghe được phòng bếp động tĩnh chạy vào đi. Đi tới cửa phòng bếp, chỉ thấy Vương Quang đang lăn mặc một cái thoải mái màu trắng dài áo sơ mi. Vừa đúng che ở đẹp đẽ nửa người trên đến bắt đuổi vị trí, lộ ra một đôi thon dài trắng non chân dài, như ẩn như hiện, đặc biệt mê người. Tô Đông thấy nàng đang bận chuẩn bị bữa ăn sáng, không có lưu ý đến sau lưng bà thân, lúc này một bước nhanh về phía trước, cả người từ phía sau xít sao dàn lên, hai tay lượn quanh trước bao bọc ở nàng, túi đầu ở thai của nàng cạnh, tham lam người kia cổ quen thuộc lam phong linh mùi nước hoa. Nhiều năm như vậy, trên người của nàng vẫn luôn mang theo loại này mê người mùi nước hoa. Vương Quang đã bị sợ hết hồn, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, quay đầu lại hướng về phía hắn ấy, cười một tiếng, đánh thức ngươi rồi. Không có sao, ngủ đủ. Tô Đông cười nói, cả người ở trên người nàng cọ, tay cũng không quy củ. Vương Quang đãng phấn đỏ mặt, vậy còn không nhanh đi mặc quần áo, mông trần đi khắp nơi, cũng không sợ tội quăng, nếu như bị truyền thông vỗ tới bộ đi ra ngoài, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Sợ cái gì? Ở ta trong nhà, trước sau trái phải ai nhìn thấy? Tô Đông lý trực khí trắng nói. Vương Quang đãng ban đầu chọn bộ phòng này, xem trọng chính là nó an ninh cùng bí ẩn tính, nàng không hy vọng bị quấy rầy, chỉ mong muốn lặng yên đi học, cái này ngược lại tiện nghi Tô Đông. Vậy cũng phải đi đánh răng rửa mặt. Vương Quang đãng đánh rất Tô Đông làm tay. Tiểu tỷ tỷ Ngươi nhà cũng không chuẩn bị khăn lông của ta cùng bàn trải đấy răng." Tô Đông Ác thú cười nói. Vương Quang Đãng vừa nghe hắn lời này, cả người cũng cảm thấy giá rời, nam nhân này tuyệt đối là chó chó, cũng con. "Kia nếu không, ngươi trước hết dùng ta đi." Vương Quang Đãng sợ hay nói, nàng đã có thể đoán được, kế tiếp sẽ nghe được cái gì. Quả nhiên, Tô Đông cười hì hì ở trên mặt nàng hôn một cái, "Như vậy không được tốt ta." Vương Quang Đãng tức giận, người này tuyệt đối là lại làm lại lập tiểu mẫu, rõ ràng trong lòng chính là nghĩ như vậy, còn lại cứ phải bày ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, đơn giản chính là không biết xấu hổ mà. "Yêu có cần hay không, ngược lại ta bất kể ngươi." Nói xong, Vương Quang đãn liền muốn tránh thoát Tô Đông Ma Trảo, nàng thật sự là chịu không nổi hắn sáng sớm cứ như vậy. Nàng còn phải đi học đâu. Nhưng Tô Đông làm sao như nàng mong muốn, không đợi nàng phản kháng, trực tiếp đưa nàng cả người bế lên. Dùng xong ngọt nào đưa ăn sáng về sau, hai người cải trang ăn mặc một phen, lúc này mới cơi xe đạp ra cửa. Nhưng cùng người khác tưởng tượng hình ảnh không giống nhau, Vương Quang đãng ở phía trước ghế, Tô Đông chuyện đương nhiên ngồi ở ngồi phía sau, cái này hại não một bộ cảnh tượng, ngược lại để chỗ có qua đường người nhìn phải 10 phần kinh ngạc. Ai da, cái này đạp xe nữ sinh dù không thấy rõ tướng mạo, Nhưng khí chất không tầm thường, thế nào ngồi phía sau người đàn ông này đã như vậy mặt dạn mày dạy. Không phải nên hắn lái xe chở người ta cô gái. Huynh đệ, người đây là cơm chùa miễn cưỡng ăn à. Nhưng lại cứ, đạp xe nữ sinh còn vui vẻ chịu đựng, dọc theo đường đi cười cười nói nói, không ngừng giới thiệu với hắn phong cảnh dọc đường, cùng với ổc phật đại học học đường, hai người xem ra cũng đặc biệt vui vẻ. Dưới đường đi tới, cũng không ai xen vào việc của người khác bên trên tới quấy rầy hai người chung sống. Dù sao kia chỉ bất quá là tiểu thuyết internet trong cưỡng ép dúi cho nam chính náo tục tiểu đoạn, ở thế giới chân thật trong, cho dù là thấy được một vị mỹ nữ bị rác rời nam cơm chủa miễn cưỡng ăn, những người đi đường cũng chỉ sẽ buồn gào một tiếng, theo chắp tay cài trắng, đổi là ta liền nhất định như thế nào như thế nào các loại. Ai ăn no dối việc, chạy tới can thiệp người ta vợ chồng son chung sống. Cái này không thuần túy tự làm mất mà sao? Hơn nữa, coi như thật gặp phải không mở mắt, mong muốn học tiểu thuyết kiểu đoạn như vậy, tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân nam sinh, thấy được Đông kia thân thể khôi ngô, hắn cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút mình là không phải có phần này lợi cũng đừng chảnh chó không được, biến thành ngu buốt. Bất quá, có một chút, trong tiểu thuyết ngược lại nói không sai. Ở Opus Đại học như vậy học phụ trong, mỹ nữ là cực kỳ thu hút, cho nên khi trong sân trường các nam nhân thấy một khí chất mát mẹ thoát tục mỹ nữ, dù không thấy rõ dung mạo, nhưng khẳng định sẽ không kém, cưới xe đạp, trở một rõ ràng rắc rưởi phải không thể lại rắc rưởi nam nhân lúc, bọn họ cũng đối cái này rắc rưởi nam đưa tới rất không thể đem hắn bằm vào muôn mảnh ánh mắt. May mắn chính là, bây giờ là tháng 10, nhiệt độ đột nhiên lạnh, Tô Đông cùng Vương Quang đã đều sẽ bản thân cái phải nghiêm, nghiêm thật, thật cho nên cũng không ai nhận ra bọn họ tới, nếu không, đoán chừng là muốn đăng lên báo. Hai người ngược chó bình thường, như chỗ không người cưỡi xe đạp, ở sân trường trong đi dạo, sau đó lại đi phụ cận siêu thị, mua một đống lớn thường ngày đồ dùng, tiếp theo lại đặc biệt đi phụ cận nam trang tiệm, cho Tô Đông sắm thêm mấy bộ quần áo. Tô Đông thường ngày cũng không chọn, rất nhiều quần áo đều là nhà tài trợ hoặc nhãn hiệu tương đương, hắn trên căn bản đều là có cái gì mặc cái gì, thậm chí hai người ở chung một chỗ về sau, Tô Đông mặc trang phục cơ bản đều là Vương Quang đang đang phụ trách. Bây giờ, nàng chuẩn bị đứng lên cũng là quen tay quen mẹo. Giữa trưa tại bên ngoài ăn bữa trưa, buổi chiều tiếp tục đi dạo. Đi dạo mệt mỏi, đi ngay uống một chén chiều. Liên đô phất hành năng ấm áp, uống cà phê, cảm giác kêu khỏi nói có nhiều tiểu tư nhiều văn nghệ. Chẳng qua là đáng thương Tô Đông, nhìn trước mắt nước sôi để ngồi, trong lòng được kêu là một khổ a. Lại cứ đối diện vị này tiểu mỹ nữ liền thích hung hăng ghim hắn tâm, mỗi cắt một khối nhỏ bánh ngọt, nàng cũng muốn ở trước mặt hắn lay một cái, cảm giác đây cũng là nàng trong cuộc đời này ăn ngon lành nhất ngon miệng bánh ngọt. Chủ yếu là không là bánh ngọt ăn ngon, mà là Tô Đông ngồi ở trước mặt nàng, muốn ăn. Tô Đông lần này cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thả một tuần ngày nghỉ, chính hắn cũng cho mình thả một tuần dạ. Sẽ sẽ không ảnh hưởng đến người học tập. Tô Đông rất là nghiêm hỏi Vương Quang Đãng tức giận liếc hắn một cái, có phải hay không ta nói biết, ngươi lập tức đi ngay. Tô Đông lúc này liền vui vẻ, vậy khẳng định không thể nào, nếu như ngươi nói biết, vậy ta chỉ có thể nói, để cho ngươi nhân nhượng một cái ta. Vương Quang Đãng một bộ ta liền biết là vẻ mặt như thế, hai ta chừng mấy ngày không gặp, liền không phải như vậy lẫn nhau tổn thương sao? Tô Đông rất nghiêm túc gật đầu, chỉ chỉ Vương Quang Đãng trên tay bánh ngọt, giống như là đang nhắc nhỏ nàng, đây chính là ngươi ngưng chiến thái độ. Hai người hiểu ngầm cười lên. Đừng xem ở trước mặt người ngoài, Vương Quang Đãng chính là một bộ cao lãnh ngự tỉ phạm. Nhưng hai người âm thầm chung sống lúc, nàng cũng là mười phần ôn nhu đa tình, chỉ là của nàng, gái này mặt chỉ hướng về phía Tô Đông cùng thân nhân cửa, cho nên không cho người ngoài biết. Marcelo năm đó cũng chỉ là theo hai người đi ra ngoài du lịch một chuyến về sau, liền hoàn toàn bị ngược cho ra hiện bóng tối, từ đó về sau, hắn chết sống cũng không chịu cùng hai người xuất hành, cho dù là ở hắn có bạn gái sau. Đúng như hắn cùng Pep đã nói, cùng Tô Đông cùng Vương Quang đáng xuất dù, mãi mãi cũng chỉ có bị ngược phần. Hết cách rồi, tình cảm của hai người đã không thể dùng ngọt ngào cùng như Keo Như Sơn để hình dung. Tuy nói ở riêng hai nơi, Nhưng hai bọn họ mỗi ngày đều có rất nhiều trao đổi câu thông, video, điện thoại, tin nhắn ngắn, tất cả đều phi thường thường xuyên. Vương Quang Đã cũng là không giờ khắc nào không tại chú ý Tô Đông tin tức. Tỷ như ngày hôm qua, ngoại hạng anh liên minh đối ngoại tuyên bố, tháng 9 hàng tháng tốt nhất giải thưởng. Gadio Laốt rốt cuộc thưởng thức được hàng tháng tốt nhất tư vị, đây là người Tây Ban Nha lần đầu tiên lấy được ngoại hạng anh hàng tháng tốt nhất giải thưởng, bởi vì ở mùa bóng trước, hắn vẫn luôn cùng cái này hạng vinh dự vô duyên, cho dù là ở tháng liên tiếp đoạn thời gian đó. Tô Đông thời là thành công đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh, liên tục ngoại hạng anh hàng tháng tốt nhất, đây cũng là một lớn vinh đặc biệt. Phải biết, liên tục ngoại hạng Anh hàng tháng tốt nhất, đây là một phần chuyện khá là khó khăn tỉnh, nhưng Tô Đông vừa mới đổ bộ ngoại hạng Anh liền làm đến, cái này cũng lần nữa chứng minh Tô Đông thế giới bóng đá người thứ nhất từ lực. Manchester City vui lấy được hai phần đại thưởng, tự nhiên cũng là bởi vì ở tháng 9 đội bóng liên tục chiến thắng, về phần bị Newcastle cầm hòa, vậy cũng là ở tháng 10 chuyện. Trong đó sân nhà 30 đánh bại Chelsea, càng làm cho Manchester City giành được cả sảnh đường ủng hộ. Bất quá, đang bị Newcastle cầm hòa về sau, Chelsea thành công đánh bại Arsenal, một lần nữa đuổi kịp Manchester City. Hai chi đội bóng vẹn vẹn chỉ kém một phần, tùy thời đều có bị the bờ lưu lội ngược dòng có thể. Làm tu đông ở ổc phát hưởng thụ thế giới hai người thời điểm, ở xa Tây Ban Nha lại tuôn ra một cái thai tiếng, khiến cho hắn không thể không trước hạn trở về Manchester xử lý.